chương 438, t r i ệ u mục nếu không ta tới thử một chút chương 438, t r i ệ u mục nếu không ta tới thử một chút ai nhan khuynh nguyệt mặc dù ở đùa nghịch tính khí nhỏ nhưng kỳ thật không hẳn sinh khí một mực chú ý triệu mục đâu bằng không vừa mới cũng sẽ không vẹn vẹn chỉ dãy r u a hai lần sẽ theo h ạ n méo lúc này sau khi nghe được người lẩm bẩm lại nhìn hắn một mặt khinh miệt biểu lộ tự nhiên thuận hắn ánh mắt nhìn lại ma tâm cốc tử cực lão ma đại phú bà mặc dù đối với phần lớn sự tình cũng không để tâm chỉ khi nào việc quan hệ triệu m ụ chớ đừng nhắc tới nay tử cực lao ma lần trước nhưng làm triệu mục thương không nhẹ kia trên người huyết đều vẫn là nàng tự tay lao rơi đâu bất quá bởi vì đây là triệu mục chọn bồi luyện cho nên nàng không tốt trực tiếp xuất thủ chụp chết quanh đi còn lại lại gặp nhau xem ra lão thiên gia đều muốn lao g i ả này nhanh lên chết ta triệu mục ánh mắt lấp lóe khắp khuôn mặt là nhanh nhẹn ý cười hôm nay tử cực lao ma đã không có tư cách làm tiếp hắn bồi luyện làm thị xong việc nhi hắn tựa hồ tại truy cái gì đồ vật đi cùng đi lên xem một chút ừng không chỉ là triệu mục nhan k h u n h nguyện p h t tay tháo đoạn ảnh cũng có tiến bộ rất lớn muốn đuổi theo tử cực lao ma dễ như trở bàn tay. thậm chí cái sau ngay cả cơ hội phát hiện cũng không có dù sao hắn mới chỉ là cái không minh cảnh trung kỳ một đường truy tung xâm nhập hắc cám xâm lâm không hổ là lấy tốc độ chứ danh tóc tiêm trồn vẹn vẹn chỉ là lục giai sơ kỳ lao phu lại còn một mực đ ổ i không kịp thân thức tư tán hết sức truy đuổi từ cực lao ma thầm nói bất quá không có linh thạch đan dược bổ sung linh lực ngươi lại có thể bảo trì loại tốc độ này bao lâu đây kêu bảo b ố i cuối cùng không phải là lao phu từ khi chịu một đ ớ a đánh thật vất v ả từ triệu mục trong tay đào thoát hắn vẫn tại hắc á m xâm lâm lâm l ư mấy ngày trước phát hiện một cái tàn phá đậu phủ, bên trong có một cái bị phong thủ đoạn phong ấn có chút cao siêu hiển nhiên là độ tốt chỉ là ngay tại hắn chuẩn bị đem k i a hộp gỗ thu lấy thời điểm cái này chết tiệt tóc tím trồn đ ố n g nhiên nhảy ra ngậm lấy hộp gỗ bỏ chạy yêu thú trong trồn cái này đại tộc từ trước đến nay lấy tốc độ nghe tiếng nhất là thiểm điện i ê u nghe nói từng có tộc nhân đạt tới tốc độ cực hạ n tiến tới ảnh hưởng thời không tiên tiên h tiên h phú quả thực kéo căng tóc tím trồn mặc dù còn kém rất rất xa thiểm điện i ê u nhưng tốc độ cũng viễn siêu cùng g a i cái khác yêu thú từ cực lao ma một bên trốn một bên lấy ra hai viên tụ nguyên đan ném vào trong miệm linh lực khôi phục nhanh chóng tăng cường bền ngày hôm nay hắn còn nhất định phải đổi kịp cái này tóc tím trồn không thể ngừng ngừng sau nửa cách giờ tử cực lao ma sững sờ một chút bất quá rất nhanh liền mặt lộ vẻ vui mừng hướng phía mục tiêu tiến đến chỉ bất quá khi hắn tới mục đích thời điểm lại nhìn thấy một nam một nữ con kia tóc tím trồn đang bị nam n ắ m trong tay tránh thoát không được mà cái hộp kia thì là rơi xuống tay của cô gái trong như tại quan sát là các ngươi triệu mục cùng nhan khuy n n g u y ệ t đã đổi về vừa tiến vào hát cám xâm lâm lúc bề ngoài tử cực lao ma một cái liền nhận ra hai người này chỉ vào hai người cắn răng nghiến răng đồng thời cũng ở âm thầm tìm kiếm cơ hội chạy thoát một hồi trước, hắn bỏ ra cái giá cực lớn mới may mắn đào thoát khử nhìn từ cực lao ma cái bộ dáng này triệu mục khép cười một tiếng ngươi cặp kia mắt già cũng đừng khắp nơi ngắm loạn hôm nay ngươi không thể nào chạy trốn được đương nhiên nếu là ngươi có thể chiến thắng ta ngược lại là có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống tiểu tử ngươi lại muốn cho lão phu khi ngươi bồi luyện từ cực lao ma mặc dù rất tức giận nhưng nội tâm lại nhẹ nhàng thở ra nếu như chẳng qua là khi bồi luyện kia sống s u t khả năng rất lớn bởi vì đối phương dù sao chỉ là một cái linh nguyên cảnh đại viên mãn nhưng không có cách nào giết hắn coi như làm đá mài đau cũng phải nhiều mài mấy lần có thể nói như vậy triệu mục cười gật đầu nhan k h u y ê n nguyệt liếc hắn một cái lập tức lắc đầu ra hỏa này lại muốn hấu người tới đi xú lao đầu nhìn ta hôm nay không đồng nhất chiêu kết rồi ngươi một chiêu t ử cực lao ma trong lòng cười nhạo không thôi bây giờ trẻ tuổi người thật đúng là thích nói mạnh miệng ngắn ngủi mấy tháng cho dù có tiến bộ cho ăn bệ bụng cũng bất quá hóa dịch cảnh muốn đập phát chết luôn giết h ắ n cái này không minh cảnh trung kỳ nhất định chính là thiên phương dạ đàm nhưng tiếp theo một cái trước mắt làm triệu mục cơ hồ lấy thuấn di phương thức xuất hiện ở trước mặt của hắn kia lôi hổ giang đầy nắm đấm chạm mặt tới lúc từ cực lao ma người đều sợ cho váng uy lực này Cái một hóa dịch cảnh đấm ở nó ít xuất ra tịch diệt lôi đình khủng bố trực tiếp chấn nhiếp tử cực lão ma ngay sau đó hóa quyền bị trảo nắm lao già đình đầu bàn g bạc linh hồn chi lực đầu đa xuống khống hồn bí pháp siêu hồn khởi động ma tâm cốc có cái lao già nhìn chằm chằm vào hắn tên ngốc s ứ tỷ hắn phải xem xem có thể hay không tìm tới chút tin tức hữu dụng thái thượng trưởng lão độ kiếp kỳ làm cái này hai cái tin tức nhảy ra lúc triệu mục con người hơi trở to ma tâm cốc là đứng đầu nhất ma đạo nhất lưu thế lực không sai nhưng nhất lưu thế lực hạn mức cao nhất chính là luân hồi cảnh ma tâm cốc rốt cuộc lại độ kiếp kỳ cao thủ đây chẳng phải là mang ý nghĩa ma tâm cốc đã bước vào siêu nhất lưu thế lực cánh cửa không, không đúng đây cũng là tử cực lão ma chính mình suy đoán cái kia cái gọi là thái thượng trưởng lão cũng có khả năng vẫn là luân hồi cảnh đại viên mãn lại tìm tỏi k h o ả n ắ c sau triệu mục cảm xúc hơi bình định r ồ i chút bất quá ngay tại hắn muốn lại tìm có quan hệ với cái kia lao đăng cụ thể tin tức lúc lại phát hiện không thu hoạch được gì xem ra tử cực lao ma tại ma tâm cốc cũng chính là một nhân vật dâu rĩa thu hoạch không lớn triệu mục một trận gật gũ đặc ý ngay sau đó nói bất quá có người ngược lại là có thể chú ý xuống chính phượng đài tử cực lao ma trực tiếp lên tuyến ma tâm cốc trưởng lão âm dương cảnh tu vi có lẽ này người có thể biết cái kia lao đăng tin tức đương nhiên dưới mắt hắn còn không có cái này năng lực đi mưu đồ âm dương cảnh tu vi cao thủ vẫn là tạm thời để trước một bên đi nhìn xem tử cực lao ma mang đến cho hắn cái gì đồ tốt nhan chịu mục tiện tay đem hộp gỗ để vào cản con giới tiếp đó với tay vừa mới rết tóc tím trồn rơi vào trong tay đã sớm nghe nói tóc tím lông trồn thịt non mịn tươi ngon ngày hôm nay vừa vặn thử một chút đi tới bên dòng suối r i ệ u mục hai ba lần lộ xong ra lông trồn mềm mại đáng tiếc chỉ có một chướng bằng không liền có thể dùng đến làm tấm thảm chịu mục、ừ. nếu không ta tới thử một chút bên đống lửa nhan khuynh nguyệt đối triệu mục trong tay tóc tím t r ồ n thịt n g o ngoe muốn động doa đến hắn khoát tay lia liệm không có việc gì ta tới đi mấy ngày nay ngươi nhiều vất vả vẫn là nghỉ ngơi đi việc nặng ta tới là được nói đùa cũng không dám nhường đại phú bà tiếp nhận không phải chờ một lúc nhất định có ăn than cốc vậy được rồi nhan khuynh nguyệt nhìn thấu nhưng không nói thấu nhớ tới mình đã từng k ế tác t nàng cũng không lại kiên trì t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi chín kia cùng lắm thì ta cũng cho ngươi coi nàng dâu t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi chín kia cùng lắm thì ta cũng cho ngươi coi nàng dâu đ ô n đốt ba t â n h a t h i ê u đ ố khác này nhan g khuynh i t nguyệt đã hoàn toàn chút bỏ lạnh như băng bề ngoài hai tay ông đầu gối phía sau lưng có chút nghiêng về phía trước xinh đẹp con ngươi nhìn chằm chằm chuyển động tóc tím t h ồ n thị không nhúc ních giống như một cái chờ đợi thức ăn tiểu ăn hàng Loại này bộ dáng bất quá cùng tiểu phú bà cùng tên ngốc sư tìm một dạng đại phú bà cũng trước đến giờ luôn luôn không thúc giục không giống người khác nghe được mùi thơm liền kỷ kỷ cha cha cãi lộn không ngừng đương nhiên hợp hoàn tông kia yêu tình cùng đại nữ chính cũng không phải là đơn thuần xảo khoảnh khắc về sau tóc tím chồn thịt dần dần thành thục dầu chân t ố i lui d a xuất hiện nhàn nhạt mai màu nâu đây là điển hình đẹp dạt phản ứng mùi thịt cũng tại thời khắc này đạt đến đỉnh triệu mục thậm chí nghe tới một tiếng nhỏ nhẹ nuốt nước miếng âm thanh nhưng hắn biết rõ đại phú bà tuyệt đối sẽ không thất thố như vậy cho nên có khác người khác quả nhiên tiếp theo một cái t r ớ c mắt một cái tiểu thí nha đầu xuất hiện an vị tại bên cạnh giương mắt nhìn chằm chằm t h ị nướng một bên nuốt nước miếng vừa nói ta muốn một cái chân không có vấn đề đi muốn ăn triệu mục nhữ mày sinh lòng một cái ửng tiêu linh tịch giống như chống lúc lắc một dạng gật đầu mắt to chực câu câu nhìn chằm chằm thịt nướng người này tay nghề phi thường tốt lần trước thịt nướng nàng còn ký ức vẫn còn mới mẹ đâu được à giúp ta làm một chuyện triệu mục k huệ miệng hơi về ngươi cái này lột d a quỷ ta liền ăn một cái chân của ngươi còn phải trả cái giá đã ta tiêu linh tịch tức giận giống con tức giận tiểu phụ h ữ kỳ đáng tiếc triệu mục mà không phải dày ra cũng không dính nê nếu không cao thấp được mang theo nàng sát hai lần dày ra trao đổi đồng giá công bình công chính Nàng, tỉ tỉ đâu? nàng là vợ ta ta nuôi nàng thiên kinh địa nghĩa tiêu cùng lắm thì ta cũng cho ngươi coi nàng dâu ngươi giữ ta ngươi triệu mục nhìn nhìn phía trên lại nhìn phía dưới một chút nhìn tiêu linh tịch liên tục trên giới tre mắng ngươi một cái biến thái hứng chỗ nào thấy thế nào nhan tỉ tỉ ngươi cũng không để ý quản ngươi trước đây bình sao tấm ban đêm ôm đi ngủ ta đều ngại cân tay không m u ố n ngươi bị nói trước bình sao tấm tiêu linh tịch tức giận ngón tay run run rẩy rất muốn mắng một câu lúc trước ngươi sở thời điểm cũng không gặp ngươi ghét bỏ à nhưng lời này nàng cũng không dám tùy tiện mở miệng bởi vì nhan khuynh n g u y ệ t còn ở đây tốt ngươi nói muốn ta làm cái gì ta cho ngươi biết nếu là quá khó cùng lắm thì ta không ăn lại không phải sẽ chết đói tiêu linh tịch hai tay vây quanh một bộ ngươi cho ta thức thời nhi điểm nói yêu cầu không nên quá cao tư thái không khó hơn nữa còn là ngươi am hiểu nhất sự tình giúp ta giám thị một người liền có thể thời gian cũng không dài nhiều nhất nửa tháng ai n g h e xong là loại chuyện nhỏ nhặt này tiêu linh tịch lúc này thay đổi khuôn mặt nhỏ nhắn này xú hôn đảng coi như thức thời phượng hoàng thần tông hậu tuyển thần nữ một trong viêm tử thơm tam thiên sau nàng hội tiến vào hắc cám xâm lâm chỗ sâu lịch luyện ngươi thời khắc quan sát nàng động tĩnh cũng đem thời gian thực truyền lại với ta t u t tiêu linh tịch bất kể triệu mục d á m thị cái này viêm tử không muốn làm gì nàng chỉ biết mình hiện tại nước bọt nhanh chạy xuống lúc này đưa tay ta muốn chân trái ha ha có thể cho ngươi hai con chân trái thấy tiểu tặc đáp ứng sảng khoái như vậy triệu mục c ư ờ i lớn sẽ đi hai cái đuổi cho nàng đạt được sau tiêu linh tịch liền hỉ tư tư lần nữa biến mất không thấy liền cùng quỷ mị một dạng đủ để có thể thấy được nàng phất tay háo đoạn ảnh tạo nghệ chi cao xa không phải hôm nay triệu mục cùng nhan khuy nguyệt có thể so sánh tại tiểu tặc sau khi đi đại phú bà xê dịch vị trí đi tới triệu mục bên cạnh một bên miệng nhỏ cắn xé thịt nướng một bên tò mò hỏi ngươi cùng cái này viêm tử khâm có thủ thế thì không có chỉ là giúp người chuyện mà thôi bất quá từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói cái này cũng là vì chính ta ngay tại mở ngực mổ bụng tóc tím cho lúc tiểu nữ nô cho hắn chuyển đến một đạo tín hơi thở nó i chính là cái này viêm tử khâm động tĩnh còn có nàng xin giúp đỡ viêm tử khâm phượng hoàng thần nữ có lực nhất người tranh đoạt một chồng thực lực mạnh mẽ hoàn toàn không yếu tại chết ở tiên hoàng cốc viêm phòng đồng thời phía sau có một c á i thái thượng trưởng lao duy trì bất quá tiểu nữ n ộ i ý tứ cũng không phải giết cái này viêm tử khâm mà là muốn đem nàng kéo vào cùng một trận ranh lần này chính là chế tạo một cái thi ân cơ hội bởi vì cái này viêm tử khâm đối phượng hoàng thần nữ vị trí này tựa hồ cũng không quá cảm bạo trở thành người dự bị cũng xong rồi tất cả đều là bởi vì thực lực lại thêm bối cảnh thâm hậu hoàn toàn không là nàng người ý nguyện vừa bởi vì như thế phượng hoàng thần nữ người ứng cử trong mấy người đều tại lôi kéo nàng chỉ là nàng một mực thịt mũi coi thường căn bản không nghĩ lẫn vào cái gì ý tứ nghe tới nhan quy nguyệt triệu mục mới phản ứng được đại phú ba căn bản còn không biết hắn cùng đại nữ chính n g ư đồ đơn giản suy tư hắn vẫn là quyết định cùng nàng dâu thẳng thắn bởi vì đại phú bà cùng thối tinh khác biệt hôn nguyên thái thanh cung vốn là trung lập thế lực trong môn chẳng những coi chính đạo cũng tương tự có tu ma đệ tử thậm chí ngay cả yêu ma đều có chủ đánh chính là một cái h ư u giáo vô loại mà lại nàng một đã sớm biết tên ngốc sư tỷ tiên thiên tu la ma tâm bí mật ngươi cái này cất bước quá cao phượng hoàng thần tông xa không có n g ư ơ i tưởng tượng đơn giản như vậy mặt ngoài phượng hoàng thần tông vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài n g h e xong triệu mục sau đối với mục tiêu của hắn cũng không kinh ngạc bởi vì tại biết diêm băng khanh tu la ma tâm cùng võ giao tiên ma đồng、sau. nàng liền biết có thể sẽ có một ngày như vậy nhưng cái trước chọn mục tiêu thứ nhất để cho nàng có chút chấn kinh nhưng phượng hoàng thần tông thích hợp nhất không phải sao triệu mục cười hỏi ngược một câu gấp lại nói tiếp mà lại so với ta cái kia hư vô mở mịt mục tiêu một cái phượng hoàng thần tông lại coi là cái gì đương nhiên nhan sư tỷ ngươi yên tâm tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó ta chắc chắn sẽ không làm loạn mà lại phượng hoàng thần tông cũng vẹn vẹn chẳng qua là ta hạ trong đó một nước cờ tương lai thế lực khác cũng tương tự sẽ an bài chút thủ đoạn chỉ chờ tương lai ta tu vi thực lực đang đỉnh đến lúc đó vung cánh tay hô lên thinh tinh chi họa có thể liễu nguyên nghe triệu mục nhan khuynh n g u y ệ t mặc dù vẫn như cũ cảm thấy kinh vì thiên n h â n nhưng đối với cách làm của hắn ngược lại là có thể lý giải bởi vì trên lý luận xác thực có thể thực hiện chỉ là thực hành khó như lên trời mà tôi xem ra ta phải mau chóng giải quyết thái thượng vòng tình thai hoàng n ầ m nhan khuynh n g u y ệ t ở trong lòng âm thầm nói bày mưu tình kế c h ủ tính trung đại cục các loại nàng cũng không am hiểu đùa bỡn lòng người khống chế người khác càng làm ộ t khiếu không hiểu nàng có thể làm cũng chỉ có một không lãng phí thiên phú của mình tại không có chút nào thai hoàng n ầ m dưới tình huống tận khả năng tăng thực lực lên tương lai cùng triệu mục kể vai chiến đấu bốn cùng lúc đó tại hát cám xâm lâm bên ngoài có một đạo thân mang hỏa hồng sắc ăn mặc cao g ầ y nữ tử mau mau nhanh hướng chỗ sâu lao đi nàng chính là triệu mục bọn người muốn mưu đồ viêm từ khâm bốn trăm bốn mươi tên ngốc sư t h hạn định d i ễ n tiếp bốn trăm bốn mươi tên ngốc sư t h hạn định d i ễ n tiếp ưu ám đỏ s á m huyết sắc mãi mãi cũng là tu la ma hải chủ sắc điệu sóng lớn cuộn trào vô tận hải dương bên trong tòa nào đó trên hải đảo một tay cầm màu mực trường kiếm nữ tử thân mang một bộ hát sắc váy áo trên mặt tre sâu hát sắc mạng che mặt căn bản thấy không rõ chân dung nàng quanh thân quanh quần âm dương nhị khí sau lưng ẩn, ẩn có thái cực đồ án lư tiếng bước chân giòn r ã tại hỗn loạn huyên náo trong hoàn cảnh vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng như là cựu h u chi điểm mà đến sát thần ánh mắt lạnh lẽo từng bước một hướng về phía trước đi đến màu mực trường kiếm vẫn như cũ hiện ra hàng quang không có nhiễm mảy may vết máu nhưng trên mặt đất thất linh bắt lạc tất cả đều là thi thể từng cái tử trạng lạ thường tương tự đều là một kiếm phong hầu đạm đặc trưng ờ tại nữ t ử phía trước cách đó không xa còn có năm sáu cái quần áo khác nhau trên thân hiện ra ma đạ o hơi thở nam tử thấy nữ tử tới gần từng cái như là nhìn thấy như quỷ mị liên tiếp lui về phía sau ngươi, ngươi chúng ta không oán không cựu ngươi liền nhất định phải đổi u tận giết tuyệt ta chúng ta đều là tề thiên tông đệ tử ngươi làm như vậy liền không sợ đắc tội tề thiên tông a cả đám đều ngoài mạnh trong yếu lên tiếng uy hiếp nhưng trong lòng sợ hãi lại để cho bọn hắn nhịn không được liên tiếp lui về phía sau cái chết của bọn họ đều muốn không minh bạch tu la ma hải tùy tiện nhảy ra một nữ tử t ự lấy thiên cương cảnh tu vi liên tiếp chạm sát bọn hắn gần mười cái không minh cảnh đồng môn hơn nữa nhìn lên bộ dáng thậm chí cũng chưa ra nửa phần lực đây rốt cuộc là cái gì n ị c h thiên nhân vật ta c ủ c ộ n cộng nữ tử tay cầm trường kiếm đối với những thứ này uy hiếp mắt đít th giống như du long một dạng tập kích mà đi tại tề thiên tông đệ tử hoảng sợ trong ánh mắt cướp đi bọn họ sinh mệnh nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập hàn phong lạnh thấu s ơ n g trong nữ tử ánh mắt lạnh lùng nhẹ giọng nói cặn bã nếu như triệu mục ở đây tất nhiên có thể từ thân hình một cái liền nhận ra đây chính là hắn tiểu tiên lốc nhưng diêm băng khanh giờ phút này biểu hiện ra bộ dáng lại cùng trong sự nhận thức của hắn h o à n g hốt triệu mục bên người diêm băng khanh ngơ ngác ngốc nhiếc manh manh vô cùng đáng yêu nghe lời không nói sẽ còn cầu khích lệ thời khác này diêm băng khanh lạnh leo cơ chí u minh khí tức bao phủ s á t khí cơ hầu ngưng tụ như thật trong tay không biết có bao nhiêu cái nhân mạng thỏa thỏa đại ma đầu một cái cảm giác tương phản thật không muốn quá lớn nhưng thì thật triệu mục trong lòng hẳn là cũng có một chút suy đoán dù sao tiểu thuyết kịch bản trong đại ma đầu sư tỷ thế nhưng là đại nữ chính lớn nhất đối thủ một trong có thể ở ăn thịt người ma đạo bên trong trường thành vì nhân vật lãnh tụ diêm băng khanh nếu là thật tiên n ố c sớm đã bị ăn ngay cả cặn cũng không còn triệu mục ngươi còn tốt chứ diêm băng khanh có chút dơ lên chiếc cằm h o n nhìn xem kia vòng bị huyết khí bao phủ trăng tròn lẩm bẩm ở mình ta rất muốn rất nhớ rất nhớ ngươi à đợi thêm ta thiên cương cảnh nàng sớm đã đột phá thậm chí hiện tại cũng đã tới đột phá không minh cảnh giao điểm nhưng nhưng vẫn không có trở về bởi vì khoảng cách triệt để kích phát tu la ma tâm còn thiếu một bước cuối cùng chỉ có đi ra một bước kia nàng mới có thể đi trở về đến lúc đó nàng mới có thể cho triệu mục mang đến chân chính chỗ tốt vẹn vẹn chỉ là thiên cương cảnh quá lãng phí ửng vừa đúng lúc này viên kia chuyên thuộc về triệu mục t r u y ề n tân t h ạ c h động nàng lúc này lộ ra tiểu dung trên mặt l ạ n h leo thối lui giống như xuân về hoa nợ chỉ là khi nghe xong triệu mục đưa tin sau nàng nữ môi thoáng có chút không vui có chút đáng yêu nhỏ r ộ n g thấp r ộ n g mắng tên bại hoại này càng ngày càng quá phận lúc này mới bao lâu lại tới một cái diêm băng khanh biết nàng và võ giao sau khi rời đi triệu mục bên người nhất định sẽ xuất hiện nữ nhân mới nhan khuynh nguyệt là cái thứ nhất nàng m u ố n cho rằng vị này nhan sư tỷ có thể trông coi thật tốt triệu mục kết quả rốt cuộc lại có người thừa lúc vắng mà vào hạ nhược hy cái kia tại huyền đế cung kém chút giết nàng võ giao còn có đoan m ộ t cảnh người phụ nữ đáng sợ tại h u y ề n tiên đạo tông thời điểm nàng liền có suy đoán cái này hạ nhược hy đã sớm để mắt tới triệu mục cũng nghĩ trăm p ư ơ n g ngàn kế quấn lên nhà hắn bại hoại không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị được như ý triệu mục tại đưa tin trong mặc dù vẹn vẹn chỉ làn đếm thử tính điều tiết song phương ân đoán không hẳn đề cập cái khác nhưng diêm băng khanh không đốc nếu là không có phát sinh điểm thực chất tính quan hệ nhà hắn kia bại hoại khả năng giúp đỡ hạng được khi nói chuyện mới lạ đâu đoan mục cảnh thật là đần đã chết này cũng có thể khiến người ta đi trước một bước l ầ m b ầ m hai câu sau diêm băng khanh lại chỉ tiếp rèn sắt không thành tách mắng kỳ thật rời đi triệu mục thời điểm nàng và võ giao đã từng đã đoán đoan mục cảnh sẽ là đệ tam cái thật không nghĩ đến cái này nữ nhân ngu xuẩn lại bị người tiếp nhị l i ề n tam đi trước một bước cho đến nay cũng còn không có sánh đ ầ n như vậy nữ nhân triệu mục hay là chớ thu tốt tương lai không chừng muốn chuyện xấu diêm băng khanh hơi lắc đầu đối loan một cảnh biểu hiện có chút thất vọng mà thôi mà thôi h ạ n h ư ợ c hy nữ nhân này đối triệu mục vẫn có rất lớn trợ lực chỉ bất quá lá gan của tên này cái gì thời điểm nhỏ đi cũng chỉ là nhường ta lôi kéo chỉ tỉ tỉ mình tại sao không lên a thử diêm băng khanh song mi t r a o lên ám con mắt màu tím có chút c h ấ p đỡ bốn tu la ma hải chỗ sâu tòa nào đó hòa nào cùng ngoại giới hát cám âm trầm hoàn toàn khác biệt nơi này chim hốt hoa nợ sinh cơ dạng cơ rào. một cái thân mặc áo còn dài màu tím nữ tử đang cầm lấy một cái bầu nước xoay người cho trong sân hoa cỏ tới nước nữ tử này vô luận khuôn mặt vẫn là dáng người đều hoàn toàn không yếu tại diêm b a n g khanh thậm chí tại khí chất một khối này nhi còn mơ hồ càng hơn một bậc chỉ tỷ tỷ trận pháp nổi lên một vòng vận sóng theo sát diêm b a n g khanh liền từ đảo bên ngoài trở về rơi xuống chị yên vận bên người làm sao trở về nhanh như vậy chị yên v ậ n buông xuống bầu nước đứng dậy có chút kỳ quáy nhìn chính mình mang về tiểu n ộ i muội hỏi là phát sinh cái gì chuyện a diêm băng k h a lần này ra đảo tiến tu la ma hải l ị c luyện mục đích đúng là vững chắc đoạn trước thời gian thành quả tu luyện nhưng này mới rời khỏi ít hơn mười thiên liền trở lại quá n g n đường diêm băng khanh gật đầu cười nói là triệu mục cho ta đưa tin nhà ngươi cái kia tiểu nam nhân cho ngươi đến tin tức ngươi trở về làm gì c h ỉ yên vẫn có chút bất đắc dĩ lắc đầu nha đầu này là tới lấy lẽ a bởi vì triệu mục hắn lần này đưa tin là chuyên môn vì chỉ tỉ tỉ hắn nói xong nghĩ ngươi diêm băng khanh mi phi sắc vũ nói một câu sau lặng lẽ quan sát c h ỉ yên v ậ n biểu tình biến hóa kết quả lúc này đã bị bắt bao chị yên vẫn đưa tay tại gáy của nàng bên trên nhẹ nhàng gõ một chút ngươi nhà ngươi thật sự là càng ngày càng không có ngay cả ta t r ò đùa cũng dám mở thật không biết triệu mục k i a tiểu t ử biết n g ư ơ i chân thật bộ dáng sau có thể hay không bị dọa chạy nói thật lúc ấy nhìn thấy d i ê m b a n g khanh chân thực bộ dáng ngay cả nàng có chút bị hù dọa nàng hoàn toàn mất hết nghĩ đến thiên sứ cùng ma quỷ có thể đồng thời xuất hiện ở trên người một người hắn chi tỉ tỉ ngươi cũng quá coi thường hắn hắn nhưng so với n g ư ơ i tưởng tượng muốn thông minh hơn d i ê m b a n g khanh nợ nụ cười xinh đẹp thúng chi ta ở trước mặt hắn nhu thuận bộ dáng cũng là chân thật ta à người nhà ngươi chi yên vẫn nhịn không được lắc đầu cười nói nói đi tia tiểu từ sách ta làm gì chương bốn trăm bốn mươi mốt ta có thể nghĩ sinh con a chương bốn trăm bốn mươi mốt ta có thể nghĩ sinh con a hắn là uống nhầm thuốc nói bậy bạ n vẫn là nói mê chi nôn mà lấy chi yên vẫn ổn trọng tại n g h e xong diêm b a n g khanh sau cũng không có cách nào lại tiếp tục bình tĩnh dùng một loại không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn mình mang về tiểu bội mượn không triệu mục hắn là nghiêm túc mà lại ta tin tưởng hắn có thể làm được vì thế ta sẽ cạn kiệt hết thể giúp hắn đạt thành cái mục tiêu này diêm b a n g khanh mảy may không có cảm thấy mình đang nói lời ngớ ngẩn thậm chí trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt về phần hắn lập xuống cái mục tiêu này nguyên nhân chắc hẳn lấy chỉ tỷ tỷ thông minh mới có thể đoán kia tiểu tử mặc dù có chút hoa tâm nhưng đối với các ngươi mỗi một người đều nghiêm túc phụ trách điểm này ngược lại miễn cưỡng có thể tán thưởng một chút chị yên vận kỳ thật ngay từ đầu rất đáng ghét triệu mục loại này ăn trong chén nhìn trong n ồ i nhân nhưng thái độ lại tại chậm rãi đổi mới nhất là đến giờ phút này vì có thể quan g minh chính đại cùng với diêm b ă n g khanh có thể để cho cái kia có được tiên ma đồng nữ tử có thể thản nhiên mặt đối với người trong thiên hạ gia hỏa này vậy mà làm ra như thế không thể tưởng tượng nổi quyết định không nói trước có thể làm được hay không chỉ bằng hắn phần dũng khí này cùng đảm đường đã làm cho người sưng tán bất quá sau khi nói đến đây chị yên vận lời nói xoay chuyển thần sắc có chút nghiêm túc nói đứng được càng cao thấy càng xa đồng lý tu vi càng cao đôi cái này thế giới hiểu rõ cũng càng nhiều chờ các người đến ta đây cái tu vi lại nhìn thiên hạ nhìn lại quá khứ lúc liền sẽ cảm thấy thời khắc này chính mình là đến cỡ nào buồn cười thiên hạ từ xưa đến nay vô số người muốn xưng bá nhưng lại chưa từng có một người có thể thành công năm đó long phượng chi tranh hai tộc như vậy trốn xa hải ngoại đại lục bên trên c h ỉ để lại bọn họ truyền thuyết thậm chí ngay cả kỳ lân nhất tộc đều đến tận đây mất đi tàu thú trí cao vô thượng địa vị bá chủ xưng bá thiên h ạ diêm băng khanh nợ nụ cười xinh đẹp chi tỷ tỷ ngươi có phải hay không hiểu lầm triệu mục hắn phải làm chỉ là nhường nhân tộc chính ma hai đạo cộng tôn mà thôi thiên hạ vạn tộc hắn nhưng quản không nổi cũng không muốn quản có cái gì khác biệt đồng dạng khó như lên trời nhân tộc chính ma hai đạo lợi hại viễn siêu tưởng tượng của các ngươi chị yên v ậ n nhịn không được lắc đầu vẫn như c ũ không coi trọng triệu mục tiểu tử k i a hùng tâm t r á n g trí c h ỉ tỷ tỷ triệu mục từng nói qua một câu nói cái gì lời nói hắn nói vô luận sự tình có bao nhiêu khó khăn đều phải trước làm chỉ có làm mới có thành công hy vọng lời này ngược lại là có lý chị yên vẫn thần sắc hơi biến hóa cho nên a bất luận thành công hay không trước làm lại nói thú n g chi ta tin tưởng triệu mục hắn cuối cùng có thể thành công đối với hắn chỉ tỷ tỷ ngươi vẫn hiểu quá ít diêm băng khanh chớp hai lần đôi mắt cười nói nếu như ngươi thật sự hiểu rõ triệu mục có lẽ liền có thể lý giải ta vì cái gì sẽ đối với hắn tín nhiệm như thế có lẽ vậy chị yên vẫn không có tranh luận ý tứ mà là thản nhiên nói cho nên nhà ngươi cái kia tiểu nam nhân căn bản không phải muốn ta mà là muốn để ta làm cho hắn tay chân không sai đi cái gì tay chân thật khó nghe triệu mục hắn là thật tưởng niệm ngươi cái này tốt tỷ tỷ diêm băng khanh có chút cười một tiếng ngươi nhà ngươi chi yên vận một trận d ở khóc dở cười nói đáp ứng ngươi có thể nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện cái gì trong vòng trăm năm không được sinh con diêm băng khanh thần sắc xứng sở thật lâu vô pháp ngôn ngữ nàng không phải là bởi vì lời này mà im lặng mà là nàng không nghĩ đáp ứng ta biết ngươi nghĩ giúp triệu gia khai chi tản g diệp không chỉ là ngươi còn có cái kia có được tiên ma đồng nha đầu nhưng ngươi phải rõ ràng mang thai sinh con đối với các ngươi mà nói cũng không phải là chuyện tốt có khả năng sẽ ảnh hưởng đến tương lai có khả năng đạt tới cao độ hôm chi hiện nay các ngươi lại muốn làm loại việc lịch t i ê n này tu vi thực lực càng quan trọng nhưng nếu như ngươi là chỉ yên vận một phen nhường diêm băng khanh lập tức trầm mặc khoảnh khắc sau nàng nghéo miệng nói nhưng không minh cảnh liền đã rất khó mang thai nếu như tu vi cao tới đâu đến chỉ tỷ tỷ ngư độ cao này thậm chí cao hơn lúc lại muốn hài tử ta khả năng mãi mãi cũng vô pháp nắm giữ một cái cùng triệu mục hài tử thế gian ăn đắt song toàn pháp ngươi có được cái gì thường thường liền phải mất đi một chút vật gì khác chị yên v ậ n thật sâu thở dài nàng biết diêm băng khanh trong lòng chấp h nhiệm khuyên nhủ bất quá thế sự vô thể đúng ai nói tu vi đỉnh cao nhất người không có cách nào thụ thai chỉ là tỷ lệ nhỏ chút tu vi càng cao tuổi thọ càng dài đợi một tí vạn năm tuổi thọ các ngươi nhiều cố gắng không được sao mà thôi chuyện này ngươi còn là mình cân nhắc đi hoặc là cùng ngươi nhà tiểu nam nhân thương lượng một chút các loại quan hệ lợi hại ta đã nói rõ ràng nói xong chị yên v ậ n đứng dậy một lần nữa cầm lấy bầu nước tiếp tục cho tròng sân hoa hoa thảo thảo tới nước chỉ c h ứ diêm băng k h a n một người ngồi trên băng ghê đá ngẩn người bốn không biết sơn mạch chỗ sâu một chỗ trong hẻ núi võ giao cùng m ộ nguyệt giao hai mẹ con cũng tương tự đang đối thoại triệu mục tiểu tử này khẩu vị ngược lại là thật đại xưng ba chính ma hai đạo chật chật nếu là hắn cái này có thể làm được lao nương đều nguyện ý làm cho hắn tiểu m ộ nguyệt giao làm việc cùng triệu mục có chút tương tự cơ hồ bách vô cấm kỵ đ ư ơ n g ngươi muốn không nghe một chút chính mình tại nói cái gì võ giao mắt chợ trắng theo cùng mẫu thân ở chung thời gian càng ngày càng dài nàng phát hiện mình căn bản theo không kịp mẫu thân tư duy thậm chí nàng một ít lời cùng một chút hành vi so triệu mục tên kia còn muốn mẹ thoát tỷ như nói mẹ con hai người tại tăm suối nước nóng thời điểm m ẫ nguyệt giao đột nhi tại không có chân chính cùng phòng dưới tình huống nàng và triệu mục đều ở đây chơi chút cái gì cho chơi lúc ấy nàng nháy mắt liền đỏ ấm váy liền áo đều quên cầm trực tiếp chạy trốn lại nói ví dụ như bây giờ ngay cả cho triệu mục làm tiểu đều có thể nói được quả thực chỉ đủ một chút mà thôi nghiêm túc như vậy làm cái gì về sau triệu mục kia tiểu t ử nữ nhân khẳng định nhiều nếu ngươi lại cứng nhắc như vậy không thú vị đến lúc đó một tháng đều không tới phiên một đêm ngươi n g có thể hay không nghiêm chỉnh điểm võ giao có chút im lặng đây không phải nghiêm chỉnh sự tình a mộ nguyệt giao phản bác một câu nếu ngươi có nương loại này bạn sự ta cần dùng tới nhọc lòng ngươi xem một chút cha ngươi hắn dám tìm tiểu nhân a võ giao chỉ cảm thấy trên đầu một đám quạ bay qua nương chúng ta nói chính sự có được hay không triệu mục hắn cái này ý nghĩ ngươi cảm thấy sát xuất thành công đại a ngươi đây là cảm thấy không có lòng tin đến nương nơi này tìm khẳng định đi võ giao bất đắc dĩ thở dài đúng vậy mặc dù ta rất muốn tín nhiệm triệu mục nhưng loại chuyện này ai kỳ tích là nhân sáng tạo mộ nguyệt giao khoe miệng có chút nít lên mà lại ngươi cũng đừng xem thường ngươi cái kia bà bà nàng thật không đơn giản về phần triệu mục kia tiểu tử liền càng thêm hắn nhưng là ngay cả ta cũng dám đùa dẫn võ giao im lặng mẫu thân lại bắt đầu chầm mặc hai giây sau nàng hỏi vậy ta ngươi làm muốn hỏi mang thai một chuyện đúng không võ giao ngầm đầu bởi vì mộ nguyệt giao đã đoán đúng m u ố n liền muốn thôi tuy nói có nhất định sát xuất sẽ ảnh hưởng đến ngươi thành tựu tương lai nhưng thế gian khó được song toàn pháp làm chuyện chính mình muốn làm tình là được mộ nguyệt giao cũng không có giống chỉ yên vận như thế ngăn cản ngược lại thuận theo tự nhiên ta biết ngươi nghĩ cái tiểu tử tối kia nhưng ngươi đừng nghĩ trước hảo hảo tu luyện yên tâm chờ ngươi đột phá tứ cờ cảnh ta liền thả ngươi đi tìm hắn đột phá không minh cảnh thời điểm ngươi cũng là nói như vậy lần này là thật mộ nguyện giao bảo đảm nói thậm chí còn lập cái lời thề nếu như ta lần này lại n u ố t lời khiến cho ta cho triệu mục làm tiểu chương bốn trăm bốn mươi hai người mùi hương biết nữ nhân chương bốn trăm bốn mươi hai người mùi hương biết nữ nhân ban đêm vô danh sơn động bên trong triệu mục đem tấm kia vô cùng quen thuộc giường cất k ỹ sau cùng đại phú bà nằm đi lên đại khái là quen nhan q u y n h nguyện lên giường sau liền nửa ngồi dựa triệu mục rất tự nhiên nằm ngang đầu dán tại cái trước trên đùi nghe nhàn nhạt mùi thơm thưởng thụ gối đùi hắn phát hiện mỗi nữ nhân mùi thơm cũng khác nhau tên n g c sư tỷ cùng loại với hoa nhài tiểu phú bà thì là hoa bất hợp thối tinh có điểm giống hoa sơn chi hợp h o à n tông tiểu yêu tinh là l à m sắc yêu cơ tiêu linh tịch này tiểu tặc có chút linh lan hoa hương vị tiểu phượng hoàng hương vị có chút kỳ lạ hắn tìm không ra một loại hoa để hình dung đại nữ chính thì là có cỗ nhàn nhạt hoa hồng trắng mùi thơm mà đại phú bà là một loại s ấ p xỉ thiên sơn tuyết liên hương vị t nhẹ nhàng hít một hơi nhàn nhạt thanh hương phi thường mê người hắn loại này cổ quái hành vi dẫn tới nhan khuy nguyệt n liên tục c ă n g tới không khỏi tức cười ánh mắt nơi này hắn cũng nghe còn biểu lộ ra một bộ hưởng thụ trầm mê biểu lộ nàng thật không biết nên nói chút cái gì tốt bất quá một nghĩ tới tên này thậm chí để hiện tại nhan k h u y ê n nguyệt đưa tay vô vô triệu mục gò má nhắc nhở một tiếng không có việc gì là viêm hân g i a o triệu mục mảy may không có đứng dậy ý tứ vẫn như cũ hưởng thụ lấy đại phú bà gối đuổi người tiểu nữ nô ừng triệu mục gật đầu bất quá khi nhìn thấy đại phú bà một mực nhìn mình cằm c h n g lúc n h ì n không được không biết nói gì nhan sư tỷ là tiểu nữ nô à, ngươi đừng nghĩ lung tung ai giải thích vô dụng ngươi chờ một lúc người nhìn thấy liền biết ta nói lời này là cái gì ý tứ hừ hừ. nhan k h u y ê n nguyện giống như cười mà không phải cười nói thật nàng thật vô cùng chân kinh lần trước thủ đoạn kia tản nhận nữ tử mặc dù không có minh xác biểu hiện ra cùng triệu mục quan hệ nhưng nàng có thể đoán được hai người quan hệ không ít thậm chí có thể là quan hệ nam nữ nữ tử kia tu vi thực lực rất khủng bố coi như nàng được sự giúp đỡ của triệu mục phượng hoàng chân viêm cường độ tăng lên không ít tu vi thực lực cũng liền mang theo dâng lên rất nhiều vẫn như trước không năm chắc thắng qua nữ tử kia phải biết nàng thế nhưng là phượng hoàng thần tông hậu tuyển thần nữ bản thân thiên phu thực lực chính là khô châu người nổi bật coi như phóng nhãn thiên hạ cái kia cũng không phải hạng người hời hợt kia nữ nhân liền đã đủ không hợp t h ó i thường giờ phút này triệu mục hưởng thụ gối đ u ổ i tuyệt mỹ nữ tử càng làm cho nàng cảm thấy vô tận áp lực tựa hồ so trước đó nữ tử kia còn kinh khủng hơn mà lại nàng thật xinh đẹp trước đó cái kia đoan một cảnh nàng đã cảm thấy so với mình xinh đẹp rất nhiều mà cái so đoan một cảnh xinh đẹp hơn dù là phượng hoàng thần tông đẹp nhất nữ tử đều vô pháp so sánh cùng nhau nhưng như vậy thiên tư tuyệt luân tuyệt sắp mỹ nữ rốt cuộc lại vâng chủ nhân nữ nhân. giờ k h ắ c này nàng đ ỗ n g nhiên cảm giác đoạt giải nhân chi trước nói lời cũng không phải là nói xuông nàng khả năng thật không chỉ có thể lên làm phượng hoàng thần nữ phượng hoàng thần tông tông chủ cũng không phải xa không thể chạm ứ n g triệu mục ứng cứng một tiếng về phần nhan h u y nguyệt vẹn vẹn chỉ là quét một mắt sau liền thu hồi ánh mắt nói một chút kế hoạch của ngươi còn có c ũ n g tâm sự viêm tử khâm này người là viêm h â n giao có chút chắc tay theo sát đứng dậy bắt đầu tự thuật kế hoạch rất đơn giản cho viêm tử khâm chế tạo một cái tử vong tiệc cảnh tiếp đó chúng ta ra tay giúp nàng chạy thoát liền có thể về phần đến tiếp sau liền thuận theo tự nhiên lấy viêm tử khâm làm người tất nhiên sẽ ghi lại này một nàng này cả đời chỉ hướng đại đạo đối xử t ì n h khác đều mạc không liên quan tâm cái gì phượng hoàng thần nữ cái gì phượng hoàng thần tông tông chủ căn bản vốn không quan tâm sở dĩ sẽ trở thành thần nữ người ứng cử hoàn toàn là nàng thế lực sau lưng tại thao tùng bốn tiểu nữ nô nói rất nhiều triệu mục xem như đại khái giải cái này viêm từ khâm tổng kết lại chính là võ si hai chữ đ ư ơ n g nhiên nhất tâm hướng đạo cũng không có nghĩa là nàng liền ngu xuẩn hoàn toàn khác biệt nàng này thiên tư thông minh nếu không cũng sẽ không trở thành nhiều người như vậy tranh thủ đối tượng không đơn giản bởi vì sau lưng nàng t h ự lực cũng bởi vì vì nàng bản nhân tử vong tuyệt cảnh á triệu mục trầm ngâm khoảnh k h ắ sau hỏi nàng nhân vật như vậy trên thân phải có vị kia thái thượng trưởng lão lưu lại thủ đoạn đi chỉ sợ tứ cực cảnh thậm chí âm dương cảnh đều không có cách nào cho nàng mang đến tử vong tuyệt cảnh đi đúng vậy viêm hân giao gật đầu gấp lại nói tiếp nhưng t i ê u đại khái s u ấ t là bị động phát động chúng ta chỉ cần tại nàng bất lực phá cục lúc xuất thủ liền có thể tứ cực cảnh hoàng cực cảnh có lẽ còn chưa đủ huyền cực cảnh tuyệt đối đủ để đương nhiên thất giai trung kỳ yêu thú cũng được giống bọn hắn loại này yêu nhiệt thiên tài vẹn vẹn chỉ là tứ cực cảnh sơ kỳ cũng chính là hoàng cực cảnh hoặc là thất giai sơ kỳ yêu thú không chiến thắng được khó nhưng như muốn lưu lại cũng chế tạo sinh từ nguy cơ khả năng không lớ triệu mục từ đôi u đến đầu nhìn xem đại phú bà nhưng rất đáng tiếc nhan k h u y n n g u y ệ t quá giàu có h ắ n dạng này căn bản không nhìn thấy người sau mặt chỉ có thể ra bên ngoài x ê dịch cái hót、oh, x ê dịch đến mấy lần mới miễn cưỡng có thể nghiêng cùng nhan k h u y n n g u y ệ t đối mặt nhan k h u y n n g u y ệ t biết h ắ n ý tứ nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái bởi vì nàng làm không được như thế có chút không dễ làm bởi vì có thể tuyệt đối tín nhiệm quá ít người đại phú bà nếu là không được tiêu nhan sư tỷ có thể dẫn một đầu thất gia trung kỳ yêu thù a triệu mục hỏi có thể nhan k u y n g u y ệ n mười phần bình tĩnh trả lời nàng mặc dù đánh không lại thất giai yêu thú nhưng từ trong tay đỏ tho dù sao tu vi thực lực tăng trưởng hơn nữa đối với phất tay háo đoạn ảnh có lĩnh ngộ sâu hơn kia liền cho vị này viêm tử khâm an bài một đầu thất gia i trung kỳ yêu thú đi triệu mục khỏe miệng hơi vệnh an bang thật là thơm a đáng tiếc này cơm c h ù a chẳng mấy chốc sẽ có rất mọc một đoạn thời gian không có cách nào ăn bất quá tạm thời mà nói hắn cũng không tất yếu đi t r e o chọc thất gia i trung kỳ yêu thú sự tính khác lấy hắn thực lực hôm nay giải quyết không khó làm đúng rồi viêm phong chết ở thần hoàng l ĩ n h bí cảnh đối với n g ư nhưng có ảnh hưởng thế sự vô tuyệt đúng kia viêm phong lại có bối cảnh thâm hậu mặc dù ngay lúc đó kế hoạch không có lưu lại bất luận cái gì sơ hở. nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất chẳng những không có mà lại đã từng đi theo viêm phong một nhóm người đã trong bóng tối biểu thị muốn tới ủng hộ ta thậm chí bởi vì ta tại tiên hoàng cốc cứu xích thu cùng xích viêm sự tình nhận ẩn truyền ra đã có không ít người chú ý tới ta đây cái đã từng trong suốt nhỏ viêm hân giao đối triệu mục quăng đi ánh mắt cảm kích tiếp tục điện thấp nhưng cùng lúc cũng không thể rõ ràng biểu hiện r a cự tuyệt đầu nhập người tư thái ngươi bây giờ căn cơ còn quá yếu nếu như bị cái khác người ứng cử để mắt tới sẽ rất phiền phức hoan xư vương mà lại phượng hoàng thần nữ cùng thần tử phân thuộc hai đầu song song tuyến viêm phong bên kia thế lực gần đây đã từng có người tới tiếp xúc qua ta xem ra có niềm vui ngoài ý muốn a triệu mục khỏe miệng hơi bệnh phượng hoàng thần tông bên trong sự tình liền tựa vào chính ngươi nếu có thật vô pháp lựa chọn hoặc vô pháp phân tích sự t ì n h có thể liên hệ ta Tốt, chủ nhân. 443. Nữ nhân này, có chút 443. Nữ nhân này, có chút xâm lâm chỗ sâu, một cái thân mạc hồng sắc trang、phủ. thác tử một tuyết tâm, huyết. tay mượt thành một xuống, chủ Chương có Chương có Hác chỗ cái mạc sắc phục, cao chuyển lục lộc, lộc chém cùng, cơ khắc nhân. nhân hăn nhân hăn hồng đình phong ảnh heo, heo hồ khoảnh hiện nhiên Nữ này, Nữ này, ngựa biển nữ đang sứng liền song xâm lâm sâu, Dơ giai giữa mà biu biu đuôi rồi đầu A. A. ám mở sẻ, đảo vô ở viêm tử k h â m nhìn xem trên đất b ừ a bộn lẩm bẩm một mình lần này nàng xâm nhập hắc cám xâm lâm chính là vì ma luyện bản thân vì đột phá tứ cực cảnh làm chuẩn bị ứng hẻm núi chỗ sâu đột nhiên truyền đến động tĩnh khổng lồ lập tức gây nên viêm tử k h â m chú ý của ngước mắt nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa dơ lên một trận bụi đất cánh lá bay đầy trời những cái kia nghỉ lại tại trên t ắ n cây phi cầm đồng loạt phóng lên tận trời hiển nhiên là bị kinh hãi ù ù ù ù một tay chặng đất một trận tiếp lấy một trận đại địa rung động dọc theo lòng bàn tay truyền đến nao hải lệ viêm tử k h ô n vẻ mặt nghiêm túc đây là th Đại bộ phận thú ờ người i gian ngoài loại sinh đối với hiểu với Cái đối phải rừng ràng. động không ma bên luyện, luyện, muốn này tính đều đây đều đầu tuyệt yêu ở cây so các lịch tắc khác pháp tử một t rõ rõ chiều ó k ả ả năng cần chế h tạo xem ra p tạm thời tránh một thời Thú đoạn mũi nhọn h gian. i c phía dưới cho dù là âm dương cảnh thậm chí sinh tử cảnh cao thủ cũng không dám kinh thường tất nhiên nhượng bộ l uy binh dù sao người cuối cùng cũng có kiệt lực thời điểm thúng chi hắc cám xâm lâm chỗ sâu nhưng cũng có lấy bát dai t i ể u dai thậm chí thập dai tồn tại long long long không đúng cái gì tình huống tốc độ làm sao lại nhanh như vậy tiếp theo một cái trước mắt viêm tử khâm liền phát giác được không thích hợp bởi vì đất dung núi chuyển chuyển tốc độ hoàn toàn không phù hợp lẽ thường thân thức quyết tán điều tra tình huống cụ thể sau viêm tử khâm lập tức mặt mũi tràn đầy đắng chắt thì ra là thế không phải thú triệu à. kia là một đầu c h í ít thất giai tuyết ảnh lộc đang phi nước đại tốc độ tự nhiên viễn siêu bình thường thú triệu mà kia cái gọi là thú triệu bất quá là bị đầu này tuyết ảnh lộc hù đến mà tứ tán chạy thuộc mạng yêu thú mà thôi già thú triệu thật sinh tử nguy cơ viêm tử khâm không nóc có thể đoán ra đầu này vừa mới bị giải phâu xong tuyết ảnh lộc cùng chạy như điên tới đầu kia quan hệ không ít làm không tốt chính là huynh đệ tỷ bội hoặc là thân tử quan hệ trốn a nhưng tuyết ảnh lộc vốn là lấy tốc độ c h ứ danh vẫn là thất giai có thể trốn được a đánh thất giai tuyết ảnh lộc có lẽ có thể thử một lần biết được tình huống trước mắt sau viêm tử không ngược lại một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng dù sao thuần chạy khẳng định chạy không thoát một trận này không đánh không thể thất giai yêu thú nàng đã từng cũng trải qua bất quá nhiều nhất sẽ không vượt qua ba chiêu liền lập tức bỏ chạy nhưng đó là trước đây thật lâu hiện tại nàng thực lực lại có tăng trưởng nói không chừng đây là một trận tốt vô cùng lịch luyện sinh tử giữa tăng lên thường thường mới là lớn nhất đây là nàng nhiều năm như vậy bên ngoài lịch luyện tự mình kinh lịch cùng lúc đó âm thầm uy người mất lớn như vậy tình làm này ra có phải là thèm nhân ra thân thể nghĩ đến cái anh hùng cứu mỹ nhân tiếp đó nhường nhân ra lấy thân báo đáp tiểu tặc lần này cũng không có biến mất mà là tại triệu mục bên cạnh đưa tay thọc hắn hai đầu cơ bắp một bộ nháy nháy mắt bộ dáng cái này thân mang hỏa hồng sắc ăn mặc nữ tử tư sắc mặc dù không bằng nhan khuy nguyệt như vậy hoàn mỹ không một tí vết nhưng so với nàng lại chỉ kém bước đ â u đâu nhất là kia khỏe mạnh dáng người giống như bao cái nàng đã từng vụ n trộm đi theo sư phụ đi qua liên hoa liếu hạng chi địa biết loại chuyện l ậ t vật này lực đầy đủ nữ tử thụ nhất một ít nam tự ưu ái lời kia nói thế nào a đúng rồi mặt cái gì sao tắt đèn đều giống nhau nhưng dáng người nhất định phải tốt nhất định phải ra s ư ớ c triệu mục ha ha thiêu linh tịch ha ha vừa đúng lúc này nhan khuynh nguyệt l ạ g yên xuất hiện ở bên cạnh hai người nhan sư tỷ làm tốt lắm ban đêm tưởng thưởng cho ngươi triệu mục đôi lông mày nhữ lại đại phú bà làm việc chính là ổn thỏa vừa mới đột phá thất gia i trùng kỳ tuyết ảnh lộc vừa vận đủ viêm tử khâm uống một b ì n h v ề phần này hai đầu tuyết ảnh lộc quan hệ sao đương nhiên là không quan hệ yêu thú trong trừ vương tộc hoàng tộc cùng đế tộc bên ngoài còn lại đều có rất mạnh lãnh địa ý thức căn bản sẽ không tụ cư trưởng thành về sau vì tranh đoạt cái bệ đừng nói huynh đệ liền xem như phụ tử ra tay đánh nhau đều chỗ nào cũng có đương nhiên viêm tử khâm có cái t r ù n g này hiểu lầm kỳ thật cũng không kỳ quái bởi vì tuyết ảnh lộc tại yêu tộc bên trong địa vị rất đặc thù sen và o phổ thông yêu thú cùng yêu thú vương tộc ở giữa vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa liền có thể hoàn thành địa vị giai cấp vượt qua cho nên có cái chủng này hiểu lầm rất bình thường đây cũng là triệu mục cố ý lựa chọn tuyết ảnh lộc nguyên nhân ui ui ui triệu mục ngươi cũng quá không công bình ta giúp ngươi chạy trước chạy sau theo dõi này nữ nhân c h ọ n vẹn mười ngày qua ngươi sẽ không cho ta ban thưởng a thái độ ngày đêm khác biệt nhường tiêu linh tịch có chút bất mãn ngươi muốn cái dám bát thưởng lần trước ngươi muốn một cái chân ta thế nhưng là cho hai ngươi đầu triệu mục bị môi tức giận húng chi ta cho đại ph tại đây ban thưởng ta dám cho ngươi dám có m u ố n không vài phút bị nhan khuynh nguyệt treo lên đánh nhẹ dạ nợ dở thuộc tính đùa với ngươi chỗ đấy lần trước trên người ta liền dính một điểm mùi của ngươi đại phú bà liền nói không tắm rửa sẽ không chuẩn đụng nàng quỷ hẹp h ỏ i thứ tiêu linh tịch hai tay ôm ngực tiêu hư một tiếng sau lúc này biến mất không thấy gì nữa thất giai chu kỳ tại tuyết ảnh lộc xuất hiện s á t na viêm tử khâm nét mặt đ ố n g nhiên thay đổi thất giai sơ kỳ nói không chừng còn có thể đ ụ n chút thất giai chu kỳ đánh như thế nào nhưng không đánh cũng chạy không được ca chết tiệt thật sự là ra ngoài không nhìn h o à lịch viêm tử khâm thầm mắng một tiếng. cuối cùng vẫn là không có cách nào chỉ có thể vẻ mặt nghiêm túc nên chiến b ị c h nhưng mà vừa mới giao thủ một cái ngay cả một chiêu cũng chưa kết thúc nàng đã bị tuyết ảnh lộc một móng máy bay nặng nề g đâm vào trên cành cây s á t mặt nháy mắt trắng bệnh t r ê n lệch thực sự quá lớn sách nhìn xem chẳng những không có tìm kiếm đường lui ngược lại hưng phấn s ô n g lên trước viêm t ử khâm triệu mục không có thán phục một tiếng nữ nhân này thật không phải là một dạng bưu hàn a biết rõ đánh không lại còn hướng có lẽ nàng biết mình căn bản không có cách nào trốn lại hoặc là nói âm thầm có cao thủ thủ hộ không sợ chết đương nhiên còn có một loại khả năng chính là nàng biết vị kia thái thượng trưởng lao trên người mình lưu lại phân hồn cũng chuẩn bị dùng trước đó tận khả năng cảm nộ cùng thất gia i trung kỳ yêu thú tác chiến thu hoạch nhan khuynh nguyện ở một bên hỗ trợ phân tích nói như vậy xem ra nữ nhân này không những can đảm lắm còn mười phần quả quyết triệu mục có chút cười một tiếng phanh phanh phanh hai người vẹn vẹn chỉ nói mấy câu cách đó không xa chiến đấu liền đã sắp kết thúc tối đa cũng liền mấy chiêu thất gia i trung kỳ tuyết ảnh lộc liền đem viêm tử khâm đánh lửa tàn giờ phút này viêm tử khâm đang bị tuyết ảnh lộc dùng sừng hiệu đánh bay g a không trùng tự nhiên rơi xuống cùng lúc đó tuyết ảnh lộc song r ắ c có chút điều chỉnh góc độ phàm là viêm tử không thuận lợi rơi xuống liền phải bị k i ê u bén nhọn sừng hiệu xuyên qua tim Trưng thựa Trưng thựa tử phút thân thể bị trọng thường, thạch tránh một Trên từ như như không này điện quang thạch ở giữa, căn bản vô pháp vận chuyển linh lực, qua một kiếp này.、Trên、lệnh quá xa. lớn đến nàng ngay cả sức phản kháng cũng không đến động đánh, vẹn vẹn giờ giữa, 444, hỏa pháp hồ chỉ qua 7 chiều. qua xa, là, là, là lực, lại mà ái ái quá Viêm kiếp cuối mộ. mộ. vô đây đã đầu đều bị bị bị qua cả sức có, cơ ở ở nếu như nó bắt đầu phóng đại chiêu nàng tỷ lệ lớn không chống được đến chiêu thứ hai tiếng gió bên thai gào thét phía dưới đến từ lộc giác sắc bén khí tức làm nàng lưng lạnh toát thái thượng trưởng lão lần này thật muốn thật xin lỗi ngươi v i ê m tử khâm ở trong lòng ai thán một tiếng như nhan khuy nguyệt n sở liệu nàng đích sắc chân biết thái thượng trưởng lao trên người mình lưu lại thủ đoạn thậm chí đều biết cho dù là âm dương cảnh cao thủ cũng vô pháp chân chính làm bị thương nàng tính mệnh nhưng phân hồn loại vật này một khi bắt đầu dùng liền sẽ tiêu tán tổn thất một sợi phân hồn nguyên trụ lại nhận nhất định tổn thương cần hảo hảo tu dưỡng một đoạn thời g theo hạ xuống bên hai phong thanh càng phát ra lang liệt kia bén khí tức cơ hồ đã chạm đến nàng lưng chỉ có thể chờ đợi thái thượng trưởng lão kia sợi phân hồn cứu mạng nhưng vừa đúng lúc này một đạo cực hạ nồng n nặc hỏa diễm khí tức từ nơi không xa bay tới như là đầu lớn tiểu nhân kim hồng sắc hỏa cầu kia là phượng hoàng chân viêm khí tức thật là tinh thuần vậy mà so với ta còn muốn càng tinh thuần mấy phần rốt cuộc hay viêm tử khâm con người đột nhiên co lại phượng hoàng thần tông bên trong phượng hoàng chân viêm độ tinh thuần cao hơn nàng có thể đếm được trên đầu ngón tay đã chết viêm phong tính một cái viêm hy điệu tính một cái về phần người khác nàng không là rất hi Kim hồng sau khi hạ xuống mặc bị hai n lần bị thương nặng viêm tử không chỏi người lên thấy rõ kia đến bóng người trong con ngươi tràn đầy vẻ ngoài ý mớn còn có chút hứa chấn kinh duy chỉ có thiếu chút chắn ghét bởi vì tại vừa mới phượng hoàng chân viêm xuất hiện sát na nàng hoài nghi tới là cái khác phượng hoàng thần nữ người ứng cử mưu đồ trận này hí vì chính là muốn để nàng thừa ân để dễ lôi kéo nàng nhưng viêm hân giao ai đều có khả năng làm loại sự tình này duy chỉ có nàng không thể nào bởi vì nàng tại một đám phượng hoàng thần nữ người ứng cử trong cơ hội là trong suốt nhỏ tồn tại mà lại cũng là trừ nàng bên ngoài một cái duy nhất hội một mình rời đi tông môn đến bên ngoài lịch luyện thần nữ người ứng cử cùng những người khác khác biệt xuất thân thấp h è n viêm hân giao tất cả tài nguyên tu luyện đều phải dựa vào chính mình xuất hiện ở hắc á m xâm lâm trông không thể bình thường hơn được t h ú n g chi trước đó không lâu vừa mới kết thúc thần hoàng lĩnh bí cảnh đi viêm h â n giao giống như hỏa diễm nữ thần một dạng từ chỗ cao ném hạ mấy chục mai kim hồng sắc hỏa diễm quang cầu đem thất giai tuyết ảnh lộc bao quanh vây khốn mặc dù đối với tuyết ảnh lộc mà nói căn bản không nửa điểm tắt dụng nhưng lại vẫn là tranh thủ được sát nà thời gian nàng đi tới viêm tử khâm trước mặt cơ lấy nàng thân thể liền hướng nơi xa bỏ chạy vô dụng thất giai chung kỳ tuyết ảnh lộc tốc độ căn bản không phải ngươi có thể so sánh thống chi còn mang theo ta đầy cái vương nhữ viêm tử khâm lắc đầu nói yên tâm có người sẽ giúp chúng ta đem đầu kia tuyết ảnh lộc dẫn ra. Ai? Ta tại yên tâm bọn hắn thiện nghệ tốc độ nhất thân pháp n g ư ơ i lần này ta thật đúng là thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời mặc dù có chút kỳ quái nhưng viêm tử khâm cuối cùng vẫn là không hỏi bởi vì khả năng này quá nhỏ nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính viêm hân giao dạng này một cái không có chút nào bối cảnh người căn bản vô pháp chủ tính loại chuyện này người ta đồng môn trợ giúp lẫn nhau vốn là việc nằm trong phận sự ta có thể kia hai cái bằng hữu ngươi được ngẫm lại nên báo đáp thế nào bọn hắn dù sao chỉ là bằng hữu dẫn đi thất gia trùng kỳ tuyết ảnh lộc tính nguy hiểm chắc hẳn trong lòng ngươi vô cùng rõ ràng viêm hân giao nhắc nhờ một câu ta minh bạch. viêm tử khâm nói có thể cùng viêm hân giao kết giao người tu vi tuyệt đối không thể nào tại không minh cảnh phía trên dù sao không minh cảnh cùng tứ cực cảnh là một tự nhiên đường danh giới căn bản không cùng một đẳng cấp lấy không minh cảnh tu vi dẫn ra thất gia i trung kỳ tuyết ảnh lộc chẳng những b ư ớ c lên nguy hiểm to lớn mà lại vô cùng có khả năng phải trả ra nhất định át chủ bài viêm tử khâm đoán không lầm triệu mục s á c thực vận dụng một định át chủ bài hơn nữa còn là vừa mới tới tay còn không có che nóng hội thất giai không trợ thiên đ i ệ lao tù cái đồ chơi này chỉ có thể vây khốn sơ nhập thất giai yêu thú muốn vây khốn thất giai trùng kỳ tuyết ảnh lộc căn bản không thể nào tối đa phanh thể trèo phanh h ư n này g là đủ rồi. phanh t háo l bị thiên địa lao tù khống trụ được tuyết ảnh lộc tựa như nổi điên dùng sừng hiệu chống đối trận pháp vẹn vẹn chỉ là mấy lần thiên địa lao tù liền xuất hiện rõ ràng vết rách không được bao lâu liền sẽ vỡ vụn bất quá vừa đúng lúc này không trận đột nhiên biến mất hóa thành một vệ sáng phóng hướng chân trời mà tuyết ảnh lộc đang thoát k h ố n nháy mắt cũng mờ mị tứ phương nó phát hiện vừa mới kêu hai người loại khí tức đã vô ảnh vô tung biến mất phanh phanh phanh kết quả như thế tức giận nó hai vó câu đạp mạnh mặt đất khởi xướng trận trận oanh minh hạng ư ợ c h y trận pháp tạo nghệ cũng thực không tồi chật chật làm trận bàn bị dẫn dắt sau khi trở về triệu mục phát hiện c ư nhiên còn có thể dùng hai ba lần đây chính là thất giai trùng kỳ tuyết ảnh lộc ca hiện tại đi gặp các nàng sao nhàn k u y ê n nguyện không hẳn để ý cái này trận bàn mà là thuận miệng họ ừng giút viêm hơn dao đem tồn vui này diễn tốt triệu mục g bên dòng suối nhỏ khoảng cách tối sơ chiến trường đã chừng ngàn g i m xa viêm tử khâm thương thế có chút nghiêm trọng lại thêm bốn phía hoang vu căn bản trèo c h ố n g không đến nhân tộc khu quần cư chỉ có thể trước dừng lại xử lý thương thế nếu không sợ là không chống được qua một kiếp này trực tiếp cách thi ửng rắn người hay là ta tốt thịt đều mạnh b ă n g b ă n g không có ta mềm viêm hân giao trực tiếp xé rách viêm tử khâm kia che kín vết máu trang phục dùng suối nước giúp nàng rửa giấy sạch sẽ một bên tẩy còn một bên tương đối cũng không biết loại này tương đối có ý nghĩa gì rửa g i y sạch sẽ sau giúp nàng mặc lên một thân mới tinh vái áo tiếp đó cho nàng nhét một viên thuốc các loại viêm tử khâm lúc tỉnh lại v ờ suối c h ả y đã dấy lên đống lửa trừ viêm h â n dao bên ngoài còn có một đối nam nữ xa lạ hai cái đều là không minh cảnh đại viên mãn nhan khuynh nguyệt là thật triệu mục thì là lợi dụng bí pháp làm người trang mượn nhờ ánh lửa viêm tử khâm phát hiện trên người mình quần áo đã bị đổi qua nhưng nàng vẫn chưa kinh hô bởi vì lâm vào hôn mê trước nàng lờ mờ cảm giác được sờ mình cái kia hai tay rất mềm hiển nhiên không thể nào là nam tử tỷ lệ lớn là viêm h â n dao mà lại nàng phát hiện một nam một nữ kia khí tức rõ ràng có một chút hỗn loạn tỷ lệ lớn là bỏ ra cái giá không nhỏ mới thành công từ thất gia trung kỳ tuyết ảnh lộc thủ hạ đào thoát. trừ cái đó ra nàng còn phát hiện một điểm viêm hân giao nhìn về phía nam tử kia ánh mắt có chút c ổ a quái t h ư ợ n h ư là ái mộ chương 445, viêm tử khâm kỳ quái thái độ chương 445, viêm tử khâm kỳ quái thái độ viêm tử k h â m có chút hiếu kỳ nam tử này đến tột cùng có cái gì m ị lực vậy mà có thể để cho viêm hân giao lộ ra loại ánh mắt này mặc dù nàng đối tông m ô n bên trong sự tình không hiểu nhiều lắm nhưng đối với viêm hân giao cô tịch tính cách hay là có chút nghe thấy có thể để cho này nữ nhân sinh lòng ái mộ cũng không phải chuyện đơn giản người sáng suốt cũng nhìn ra được nam tử này cùng bên cạnh hắn cái k i a c h e cái khăn che mặt nữ tử quan hệ không ít tỷ lệ lớn là đạo nữ cao nạo viêm hân giao hội đệ tam người chen chân nhất định chính là thiên phương dạ đàm càng làm cho người ta khiếp sợ l à này quan hệ của ba người tựa hồ còn rất khá nếu không hai người này vừa mới cũng sẽ không b ư ớ c lên sinh mệnh nguy hiểm đi hỗ trợ dẫn r a thất giai trùng kỳ tuyết ả n h lộc dù sao cùng nàng có quan hệ vẹn vẹn chỉ có viêm hân giao một người nếu không phải quan hệ tốt đến cực hạ ai sẽ nguyện ý vì một cái người xa lạ mạo hiểm ngươi đã tỉnh nghe tới động tính viêm hân giao chủ động đứng dậy tới nâng viêm từ khâm Cũng đối nàng giới đối tại h hai chính chúng ảnh hảo hưu, hắn hứa Thử i nói, mới giúp ệ u tuyết yêu. này dẫn trần trấn, nàng vừa ta ra đa tạ hai vị vô là là là lộc khâm t h a viêm ị ân mạng. cứu ạ t v i hân giao nâng nỡ viêm tử khâm đối triệu mục cùng nhan khuynh nguyện phát ra chân thật nhất cảm kích cũng từ càn k h ô n trong nhẫn lấy ra hai cái t ử kim ngọc hạp lần này đi ra ngoài tường đ ố i gấp không hẳn mang cái gì quý trọng đồ vật trong tay tốt nhất chính là chỗ này hai viên đang ă n dược một viên bát phẩm ngọc hoàng đàn chính là chữa thương thánh phẩm mặt khác một viên thì là thúy thiềm hoàn chính là dùng bát phẩm thúy ngọc kim thiềm tinh luyện mà thành tị độc đan các loại lần sau gặp lại lúc t ử khâm mới hảo hảo cảm tạ hai vị ân cứu mạng bát phẩm đan dược có giá trị không nhỏ bởi vì chủ dược nhất định phải là bát phẩm linh thực mà tất cả đan dược chủng loại trong tị ấp đan đan dược c h ữ a thương xem như tương đối quý giá một loại giá trị xa không phải tầm thường phụ trợ tu luyện linh đan có thể so sánh riêng này hai viên đan dược giá trị chỉ sợ cũng được tới gần hai mươi vạn thượng phẩm linh thạch kia chúng ta nếu từ chối thì b ấ t kính triệu mục đưa tay tiếp nhận dù sao không thu mới là thật kỳ quái khổ ủ cụ vừa đúng lúc này viêm tử không đông nhiên một mực ho hai tiếng n g h i nhiên là thương thế lại lần nữa tái phát liền hơi xin lỗi nhìn hai người một cái theo sát lập tức đà tọa chưa thương nhân tiện thôn một mai liệu th nhìn lên bộ dáng hẳn là thất phẩm mà lại phẩm chất thợ dai viêm tử khâm tại t r ư a thương nhan k h u y ê n nguyệt một người ngồi ngay ngắn ở bên đống lửa cũng không nói chuyện viêm hân giao cùng triệu mục ngẫu nhiên nói chuyện p h í a m ộ t câu tiểu nữ nô diễn kỳ hoàn toàn như trước đây tốt ngoại nhân căn bản nhìn không ra hai thân phận của người quan hệ liền cùng bình thường hào hữu một dạng thừa dịp nói chuyện phiếm triệu mục cũng ngẫu nhiên đánh giá thêm vài lần viêm tử khâm nữ nhân này dung mạo rất đẹp mắt hoàn toàn không so viêm hân giao kém nếu như mát điểm là một trăm n à n g nói ít cũng phải tám mươi năm phân đi lên đừng nhìn khoảng cách mát điểm còn có nhất định khoảng cách nhưng kỳ thật cái này Chỉ trừ i ệ u m cái đó ra viêm tử khâm ráng người nhất là vòng eo khối này tựa hồ đặc biệt ưu tú mà lại chỉ xem nàng lộ ở bên ngoài ra thịt liền có thể đánh giá ra nàng vào một dạng nữ tử hoàn toàn khác biệt liền giống như một con khỏe mạnh báo cái liệu thương đan thuốc hiệu quả hiển nhiên không sai vẹn vẹn chỉ qua hai khắc đồng hồ thời gian viêm tử khâm liền mở mắt khí tức vững vàng không ít đương nhiên thương nặng như vậy thế không thể nào tại ngắn như vậy thời gian bên trong triệt để khôi phục trừ phi có tử vận thần tuyệt loại này lịch thiên cấp khắc thiên tài địa bạo nàng thương thế kia còn phải chậm rãi liệu dưới mắt đơn giản là tạm thời đẻ xuống nhường trạng thái của mình bình ổn xuống tới mà thôi dù sao nơi này cũng không thích hợp chữa thương vẫn phải là mau chóng chạy về tôm môn hoặc là tìm một người tộc khu quần cư là một gian tính thất chậm cư là một gian tính thất chậm viêm, viêm thử khâm, khâm nói từ càn không trong nhẫn lấy ra một viên cổ quái ngọc phụ cũng đem đưa tới triệu mục trên tay tại khô châu phạm vi bên trong nếu là gặp được cái gì chuyện không giải quyết được có thể bằng vào vật này đi p ư ợ n g hoàng thần tông phân đả cầu viện còn có phượng hoàng thần tông tất cả sản nghiệp tiêu phí cũng có thể bằng vào vật này hưởng thụ năm mươi bất quái như lấy chỉ viêm tử không nhẹ gặp lại. Gặp lại. Viêm tử khâm h nhàng khoác tay nhìn hai người rời đi nàng có chút l ấ t mắt phát hiện viêm hân giao ánh mắt khác thường sau rất là trực tiếp hỏi hân giao ngươi và cái kia trần trấn hắn từng cứu mạng của ta viêm hân giao chỉ nói một câu như vậy viêm tử k h â m liền nháy mắt minh bạch nàng chính là thích hắn nhưng hắn tựa hồ đã có đạo lữ hắn đối với ngươi viêm tử k h ô n muốn nói lại tôi kỳ thật nàng rất muốn khuyên một chút đối phương từ bỏ đi nhưng song phương dù sao còn chưa chín đến loại trình độ này còn nhiều thời gian một ngày nào đó hắn hội triệt để tiếp nhận ta về phần đạo lữ kỳ thật đối với ta cũng không kháng cự tin tưởng ngươi cũng hẳn là có thể nhìn ra được nếu không bọn hắn cũng sẽ không mạo hiểm giúp ta một lần này nghe nói như vậy viêm tử k h â m lập tức xứng sở nàng vậy mà đã quên này g ố c dạ như thế nói đến ngược lại thật đúng là một thời gian nàng cũng không biết là nên quên tốt vẫn là không nên quên tốt mặc dù chỉ là ngắn ngủi chung sống không đến nửa canh giờ nhưng nàng nhìn ra được cái kêu gọi trần trấn gia hỏa là cái phi thường xuất sắc nam nhân lại thêm có ân cứu mạng viêm hân giao tâm động cũng là lẽ thưởng dù là nàng cái này nhất tâm hướng đạo người nhìn thấy trần trấn lần đầu tiên đều có loại động tâm cảm giác nhưng viêm tử khâm không biết là đây hết thể bất quá là ba người thương lượng song tiết mục mà thôi vì chính là nhường tuần vui này nhân vật quan hệ càng thêm hợp lý đề cao có độ tin cậy bất quá viêm hân giao mình rốt cuộc cái cái gì tâm tính vậy cũng chỉ có nàng mình biết rồi n g ư ờ i sau này chuẩn bị đi chỗ nào c h ư a thương viêm hân giao hỏi về tông môn đi viêm tử khâm có chút nghiêng đầu hơi chân thành nói có thể làm phiền ngươi tiên ta về đi không nghe nói như thế viêm hân giao hơi hết ý nhìn xem viêm tử khâm thần xác nghiêm túc nói nhường ta hộ tống ngươi trở về ngươi biết đây có nghĩa là cái gì à biết viêm tử khâm gật đầu ta đối phượng hoàng thần nữ vị trí cũng không có hứng thú mà ngươi nắm trong tay phượng hoàng chân viêm độ tinh thuần so với ta cao hơn một cái cấp bậc ta cảm thấy ngươi là người tốt tuyển nếu như ngươi nghĩ ta có thể giúp ngươi vì cái gì cũng bởi vì ta cứu ngươi một lần chẳng lẽ ngươi không sợ đây hết thệ đều là do ta thiết kế viêm hân giao phản hỏi cái này không trọng yếu viêm tử khâm lắc lắc đầu nói quan trọng là ngươi có muốn hay không muốn phượng hoàng thần nữ vị trí này chương bốn trăm bốn mươi sáu nhan sư tị ngươi tới thật ta chương bốn trăm bốn mươi sáu nhan sư tỷ người tới thật a đẹp không a dáng người còn rất khá a triệu mục lúc này mới phản ứng được là đại phú bà nhẹ d ạ n đỡ dở thuộc tính lại phát tác sớm biết như vậy vừa rồi sẽ không nhiều nghiêng mắt nhìn kia vài lần đường chạm vào ta nhan k h u y ê n nguyệt đẩy ra triệu mục đ ố n g nhiên leo tới trên bờ eo tay thần sắc bình tĩnh nói lấy chúng ta bây giờ c ấ t trình tam thiên sao liền có thể đến không chán thành đến lúc đó ta trở về hôn nguyên thái thanh cung nhanh như vậy a triệu mục lộ ra một chút thần sắc không lớn từ thần hoàng lịnh bí cảnh sau khi ra ngoài thật vất vả mới trùng p ù n g kết quả ngắn ngủi một tháng không đến thời gian lại được lẻ loi một mình mà lại đoạn này thời gian đại phú bà khoan dung hắn phong túng thật sự là để cho người ta lưu l u y ế n quên về a đã sắp không áp chế được nữa nhan k h u y n nguyệt vẻ mặt nghiêm túc nói một câu nàng kỳ thật cũng muốn lưu thêm một đoạn thời gian dựa theo phía trước suy đoán lại áp chế một hai tháng cũng không thành vấn đề nhưng không biết vì cái gì gần nhất càng ngày càng áp chế không nổi là tốt như hô hấp đều có thể tăng trưởng tu vi chẳng lẽ là bởi vì cùng triệu mục đùa những cái kia cảm thấy khó sự trò chơi mặc dù nghe có chút không hợp thói thường nhưng gần nhất dị dạng cũng chỉ có cái này hô triệu mục nhẹ thở ra một hơi hỏa thần tế ngươi sẽ đi hỏa thần điện a không nhất định nhan khuynh n g u y ệ t lắc đầu tứ cực cảnh đột phá ta cũng không biết cần bao lâu người bình thường đột phá ít nhất cũng phải nửa năm tăng thêm tu vi củng cố tối thiểu được bảy tháng ta khả năng cần càng lâu được thôi triệu mục hơi thất vọng vậy chờ ngươi đột phá tứ cực cảnh sau lại tới tìm ta đi vạn ma liệt thể còn cần đi một chỗ chúng ta cùng một chỗ đi nhan khuynh n g u y ệ t không hỏi nhiều hai người nhìn nhau không lời nhìn triệu mục không thôi ánh mắt nhan k u y n nguyện bỗng nhiên dừng bước lại làm sao vậy triệu mục có chút kỳ quáy nhìn đại phú bà không phải nói sắp không áp chế đ ư ợ ca kia còn không mau đi đường chen một chút hẳn là còn có thể gạt ra một hai canh giờ nhan k h u y n n g u y ệ t sau khi nói xong túi thấp đầu có chút không dám nhìn triệu mục hai mắt ta triệu mục sửng sốt một chút tiếp đó nháy mắt hoàn hồn cười hì hì nói nhưng một hai canh giờ với ta mà nói cũng quá đoạn đi nhan sư tỉ bằng không ngươi ngươi tới thật ta thấy đại phú bà động tác triệu mục sợ ngây người ngay sau đó mừng rỡ như đ i ê n bốn sau ba ngày nhan k h u y n n g u y ệ t cưới truyền t ố n g trận rời đi chỉ để lại triệu mục một người không đúng âm thầm còn có hay không tại cơ hồ không có khác nhau bởi vì tồn tại cảm cơ hồ bằng không rời đi khô châu sau triệu mục liền vào hát thủy hà lưu vực lâu thuyền bong thuyền triệu mục hai tay khoác lên trên lan can nhìn về phương xa mênh ngông vô bờ hát s ắ t thủy vực không biết bao nhiêu vạn dặm thay vì nói là s ô n g chẳng bằng nói là hải vực bởi vì cái này hát thủy hà so kiếp trước mấy cái đại dương cộng lại còn bao la hơn giống như một tòa tiểu thành t r ấ n ngàn trượng lâu thuyền như giọt nước trong biển cả rầm rầm đen kịt như mặc trong nước bỗng nhiên chui ra một đầu dài đạt trăm trượng cự hình ngữ yêu rơi xuống nháy mắt tóe lên cao mấy chục trượng bọc nước cực kỳ trắng q a n nhưng đây bất quá là hát thủy hà tầm thường nhất sự t ì n h n g h e lâu dài chạy thuyền nhân nói tại hát thủy hà t r o n g trăm t r ư ợ n g yêu thú bất quá qua quýt bình bình hắn còn gặp qua mấy ngàn trượng bảng đ ạ i yêu thú quả thực không hợp thói thường quả nhiên hình thể khổng lồ yêu thú đều ở đây trong nước triệu mục lẩm bẩm một mình bị hình ảnh trước mắt khiếp sợ đến dù sao hắn nhưng gặp qua không ít thất gia yêu thú nhưng lập tức chính là hình thể lớn nhất thanh linh mãn g thân d à i cũng bất quá hơn mười t r ư ợ n g còn lại cũng liền mấy triệu đến vài chục triệu không đợi cùng này hát thủy hà bên trong yêu thú hình thể t r a n lệch không nên quá rõ ràng、ứng. cảm giấm này làm sao có chút quen thuộc. Ngay tại triệu thưởng thức mặt nước phong cảnh thời điểm dư quang thoáng nhìn một đạo thân mang màu xanh cẩm bào thành tu thanh niên bộ dáng có chút tốn u thiếu đều nhanh theo kịp hắn chính là hơi lùn một chút một m tám đều giống như còn thiếu một chút không đúng không đúng này giống như là một nữ tử mặc dù lần đầu tiên bị gạt nhưng việt nữ vô số triệu mục rất nhanh liền phát hiện hoa điểm nhưng vì cái gì ta sẽ đối một cô gái xa lạ cảm thấy quen thuộc thật là kỳ quái ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm nữ tử kia ánh mắt quét tới h i ệ n nhiên là đã nhận ra hắn nhìn chăm chú triệu mục thật cũng không đội vã bỏ qua một bên á n h mắt mà là thoải mái lộ ra mỉm cười cũng khẽ gật đầu sơ d a o không nên quá bình thường đối phương mặc dù mặt không biểu tình nhưng là khẽ gật đầu một cái chỉ bất quá nàng rất nhanh thì quay người trở về khoang tàu nàng con mắt triệu mục n h ì n chăm chú đối phương bóng lưng lẩm bẩm một mình chỉ sợ tu luyện loại nào đó đồng thuận vừa mới lại có loại bị nháy mắt nhìn thấu cảm giác mà thôi nhìn thấu thì nhìn thấu đi hắn cũng không làm sao quan tâm đi ra khỏi nhà cho mình làm ngụy trang quá bình thường à dù sao hắn tại hát thủy hà lưu vực lại không có cái gì danh khí coi như lộ chân dung cũng không người nhận được cái gì ngươi nói hát thủy hà cơ nhà người có thể nhận ra cùng hắn gợi lên xung đột chỉ có cơ văn hiên tiểu từ này nói là cơ gia tiểu thiếu gia nhưng kỳ thật cũng liền như thế đừng quên hát thủy hà cơ nhà chính là một quái vật khổng lồ cái gọi là tiểu thiếu gia không có một n g à n cũng có tám trăm có đại nữ chính tại hắn có lẽ có thể làm được giải vì cơ gia nhân vật trọng yếu nhưng bây giờ hạng ư ợ c hy đều đã thành triệu mục nhân cơ văn hiên có thể thành hay không lớn lên còn khó nói đâu vươn vai triệu mục thu hồi ánh mắt khởi hành về khoang tàu hát thủy hà phong cảnh sát thực tốt nhưng nghe nói trên thuyền đồ ăn cũng phi thường có nơi đó đặc sắc tôn cá tươi càng là nhất tuyệt cùng ngheo bức tiểu thuyết chủ rác không giống hắn nhưng giàu đến chảy mỡ không tính những cái kia thiên tài địa bảo chỉ là đại phú bà cho thượng phẩm linh thạch liền đạt tới hai mươi vạn ăn một bàn ném một bàn cũng chưa nửa điểm vấn đề gần ba triệu dài bảy trăm i triệu rộng sáu trăm i triệu cao lâu thuyền bên trong liền cùng cái cỡ nhỏ thành trì một dạng thân là kẻ có tiền đương nhiên được ăn ngon một chút triệu mục trực tiếp tuyển lâu thuyền bên trong xa hoa nhất một nhà từ lâu bảng hiệu còn rất tiếp địa khí ngư lâu cơ hồ rõ ràng nói cho ngươi nhà ta chuyên làm hát thủy hà tôm cá tươi triệu mục mặc dù mặc điệu thấp nhưng cũng không có gặp được mắt cho coi thường người khác tiết mục càng là hạng sang từ lâu càng không thể nào xuất hiện loại tình huống này dù sao ánh mắt của bọn hắn chính là một thanh thước. rất nhẹ nhàng liền có thể nhìn ra ngươi có hay không cái này tin phí thực lực thật muốn giống những cái kia vô não kịch bản trong như thế t ự lâu có thể làm lên đến sớm bị người cho san bằng khách quan cần tiểu nhân cho ngài giới thiệu một chút tiệm chúng ta bảng hiệu đặc sắc ca tại chỗ ngồi gần cửa sổ sau khi ngồi xuống người phục vụ liền không người mười phần cung kính nói với triệu mục đặc sắc chủng loại nhiều không nhất đặc sắc tổng cộng có ba mươi hai nói mới ba mươi hai nói vậy liền tất cả lên đi lại cho ta chọn một bình rượu ngon được rồi khách quan ngài chờ một lát người phục vụ thật cao h ư n g đi tới đơn cũng không có bởi vì triệu mục khí quyển má kinh ngạc bởi vì giống hắn dạng này gọi món ăn thường xuyên có phần lớn là lần đầu tiên đặt chân hát thủy hà lưu vực người tu luyện vừa đúng lúc này triệu mục khỏe mắt dư quan g lại liếc thấy cái k i a đạo màu xanh tân ảnh thật vừa đúng lúc nàng lại ở triệu mục đối diện trên mặt bàn ngồi xuống chương 447, b ạ i não kịch bản vẫn là xảy ra chương 447, b bại não kịch bản vẫn là xảy ra mặc dù ngồi đối diện nhau nhưng nữ tử lực chú ý rõ ràng đều ở đây phong cảnh ngoài cửa sổ bên trên không hẳn để ý ngồi đối diện chính là ai nếu không triệu mục đều muốn hoài nghi nữ tử này là cố ý theo dõi hắn thật không phải là tự luyến mà là thực tế xảo đến không thể tưởng tượng nổi lâu thuyền này cũng không phải kiếp trước loại kia từ nhỏ liền cùng cái tiểu thành thành phố tựa như ngư lâu mặc dù tự xưng xa hoa nhất nhưng trên thực tế cùng cấp bậc cửa hàng còn có mấy nhà đ ề u gọi mình lâu thuyền số một trước đó không lâu mới tại bong thuyền c h ạ m qua mặt hiện tại lại ngồi ở đ ố i bàn cái này cỡ nào trùng hợp mới được ag nguyệt lao đổi u theo bậc hồng tuyến cũng không gì hơn cái này đi triệu mục tự nhiên không có chủ động đến gần suy nghĩ đại phú bà trước khi đi tiếng cảnh cáo còn từ bên thai q u a n quẩn hắn mặc dù không phải cái gì đồ sợ vợ nhưng nhan khuynh nguyệt như vậy trong trẻo lạnh lùng một nữ tử đều như vậy tùy ý hắn làm cản thậm chí còn n h ữ túi người đoạn giúp hắn làm loại sự tình này còn phải nghe điểm lời nói đồ ăn lần lượt đi lên đều là chút chưa từng thấy qua nguyên liệu nấu ăn bất quá hương vị đều coi như không tệ mà lại món ăn đặc sắc thuần một s ắ c tất cả đều là từ hát thủy h à bên trong yêu thú làm nguyên liệu mỗi một món ăn đều ẩn chứa không ít năng lượng may triệu mục là t h ể tu nếu không tầm thường tiên cương cảnh đại viên mãn đừng nói ăn sạch này ba mươi hai nói đ ặ sắc cộng thêm một bình thượng cấp rượu ngon chỉ sợ ngay cả hai món ăn cũng không nhất định có thể vừa bởi vì như thế hấp dẫn đông đảo ánh mắt trong đó tự nhiên cũng bao quát ngồi ở phía đối diện nữ tử tiên này thiên tiên là cái gì lai lịch không rõ ràng lúc đầu tưởng rằng cái cái gì đều không hiểu nơi khát lão n ố c điểm rồi tất cả b ằ n g hiệu nhưng chưa từng nghĩ là người thâm tàng bất lộ a c h ọ n vẹn ba mươi hai món ăn lại thêm trăm năm xích cầu t ể u chật chật này chỉ sợ ngay cả một dạng tứ cực cảnh đại năng cũng không nhất định chịu nổi nhưng hắn vậy mà vẹn vẹn chỉ là ở một cái không minh cảnh đại viên mãn có như vậy năng lực sợ là cái nào đại thế lực thiên tài đệ tử a chung q u n h người xì xào bàn tán truyền vào triệu mục trong tay nhường hắn không khỏi ngây người nhưng có một người ngoại trừ đó chính là ngồi ở phía đối diện trên bản nữ tử thiên cương cảnh đại viên mãn ăn nhiều như vậy vậy mà đều không có bị no bạo xem ra là một thể tu à mà lại luyện thể tu vì chỉ sợ cũng không so luyện linh kém nữ tử trong lòng hơi kinh ngạc đối triệu mục chú ý cũng càng thêm mấy phần phương thiên địa này thể tu thế nhưng là hy hữu c h i vật nói câu khó nghe trăm vạn tu sĩ trong đều không nhất định có một cái chân chính thể tu tu luyện thành thể tu càng là phượng m a u lân giác ý hệ không biết xuất thân của hắn nhà nào nữ tử nhẹ nhàng n h ấ p một ngụm c h á nước n một lần nữa đem ánh mắt chuyển tới ngoài cửa sổ không hẳn tiếp tục chú ý bởi vì cái này hết thệ đều cùng nàng chuyến này không có cái gì quan hệ triệu mục đối những ánh mắt này thật cũng không làm sao để ý cũng không bởi vì làm việc trương dương mà hối hận lai lịch bí ẩn lại thêm lộ hàng cơ bắp kỳ thật có thể tốt hơn giảm bớt phiền p h ư c dù sao đầu năm nay không có m nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là cuối cùng vẫn là gặp được bại não ngu xuẩn kịch bản đang lúc hắn ăn đến không sai biệt lắm lúc một đám người nên ngang từ dưới lầu đi lên cầm đầu là một y quan hoa lệ công tử ca kéo lấy một cái váy áo mát mẹ nữ tử sau lưng còn đi theo ba năm tiểu đệ mỗi một cái đều là không minh cảnh tu vi mà cái này công tử ca càng là không minh cảnh đại viên mãn bất quá khi tức phụ phiếm sợ là hữu dụng đan dược cưỡng ép chồng chất tu vi hiểm nghi tần thiếu gia ngươi cũng thấy đ ấ y đi thật đã đầy tòa một người mặc rõ ràng cùng người phục vụ khác biệt nam tử trung niên đối cái kia công tử ca nói được xưng là tần thiếu gia nam tử li ánh mắt cuối cùng dừng lại tại triệu mục nơi này hắn chỉ vào triệu mục chén không trên bàn đĩa chống nói tên kia không phải đã ăn xong rồi à tranh thủ thời gian thu thập một chút cho vốn thiếu g i a mang thức ăn lên triệu mục im lặng thì ra ta xem dễ ước hiếp đúng không còn có một mình ngươi công tử ca cùng ta đoạt đại sảnh vị trí làm gì đi bao xương à lớn như vậy từ lâu làm sao có thể không có bao xương vừa đúng lúc này triệu mục đối b à n nữ tử kia cũng bị hấp dẫn lực chú ý bất quá không phải là bởi vì triệu mục mà là bởi vì cái kia công tử ca tần thiếu ra khách nhân đều còn chưa đi chúng ta làm sao có thể đổi người nam tử trung niên một mặt khó khăn nói đi xin mời kia người rời đi ăn xong rồi còn chiếm lấy vị trí cái này cùng lưu manh có cái gì khác nhau tần khang cho tiểu đệ mấy cái đánh ánh mắt sau đối nam tử trung niên nói c ầ u trưởng quy yên tâm vốn thiếu ra sẽ không làm ngươi khó xử c ầ u trưởng quy có khổ khó nói một đám thực khách cũng đối một màn này mới phấn im lặng nhưng càng nhiều hơn chính là chờ mong từ mới vừa trong hình có thể suy luận cái này ngồi ở bên cửa sổ trẻ tuổi người cũng không phải đơn giản mà hàng làm không tốt chờ một lúc có vợ kịch nhưng nhịn uy ăn xong cũng đừng đem chiếm vị trí mau chóng rời đi không muốn chậm tần thiếu dùng cơm một người trong đó không minh cảnh tiểu đệ đi tới triệu mục bên cạnh ở trên cao nhìn xuống chỉ cao khí ngang đưa tay vô hai lần cái bản triệu mục căn bản không để ý đến tự mình uống rượu kẻ đ i ế c cá ngươi gặp ngươi bất động nam tử đ ỗ n g nhiên vô xuống bản xéo đi nhanh lên đều ăn xong rồi còn bà chiếm cái bản còn lý luận ngươi không có điểm chỗ tốt đã nghĩ nhường ta nhường ra vị trí không phù hợp thân phận của tần thiếu đi triệu mục thật cũng không bởi vì điểm này việc nhỏ sinh khí mà là nhìn về phía tần khang ngày hôm nay vốn thiếu ra tâm tính tốt ngươi bữa này ta mời đi nhanh lên tần khang như là xua đổi con rồi một dạng p h t tay tần thiếu xác định không phải liền là một bữa cơm a đi nhanh lên tần khang không nghi ngờ gì này ngư lâu hắn tới qua không biết bao nhiêu lần đối tất cả đồ ăn giá cả đều rõ ràng nhi những cái k i ê u bảng hiệu mặc dù đều có giá trị không nhỏ nhưng người bình thường tài giỏi một đạo cũng là không tệ rồi giá hỏa này trên bàn mặc dù cái chén không nhiều như vậy nhưng nghĩ đến cũng chính là chút bình thường thức ăn mà thôi có thể sử dụng chút tiền lệ này giải quyết cũng không cần làm to chuyện vi d i ệ u phụ thân nói gần nhất vẫn là khiêm tốn một chút cho thỏa đáng muốn đặt trước kia hắn sẽ tìm đại sành khách nhân phiền thức đã sớm đi sông bao sương tần thiếu khí quyển a triệu mục có chút cười một tiếng lúc này đồng ý rời đi thậm chí đứng dậy trước cũng tốt bụng giúp người phủi phủi mình ngồi qua băng ghế c ư nhiên không có đánh lên thấy triệu mục dễ dàng như thế nhường ra chỗ ngồi tần khang lúc này thay vào đó một đám thực khách lập tức có chút thất vọng chỉ có vị kia nữ tử khoe miệng hiện lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường theo nàng biết phàm là t h ể tu không một là t ố t tính gặp phải loại này phiền lòng sự có thể hôi lưu lưu cục đôi chạy đi kia nhất định chính là thiên phương dạ đàm cái gì ngươi nói đã đào cai hố kia ba mươi hai nói món ăn đặc sắc giá cao chót vót gái bẫy tần khang một thanh tại đây điểm đủ sao để đua xuống nữ tử kết xong sổ sách đứng dậy rời đi có lẽ không được bao lâu liền có thể nghe tới một ít tin tức chương bốn trăm bốn mươi tám ban ngày ban mặt sáng sủa c ắ n khôn chương bốn trăm bốn mươi tám ban ngày ban mặt sáng sủa c ắ n khôn tần khang nên ngang tòa hạ hai nữ tử một trái một phải ngồi ở trên đùi hắn ba năm tiểu đệ đợi ở một bên thức ăn lục tục no ngoe đi lên chỉ là ngay tại hai nữ tử chuẩn bị cho tần khang uy đồ ăn nút rượu thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm giác toàn thân khô nóng khó nhịp còn nóng lên nhìn xem coi như đẹp trai tần khang hai con ngươi cơ hồ phút lửa váy áo tê liệt thanh em trong đại sành vang lên nháy mắt dẫn kinh động sự chú ý của mọi người từng cái nhao nhao ghé mắt nhìn lại khiếp sợ phát hiện tia tần đại thiếu vậy mà tại sẽ nữ đồng hành y phục thậm chí ban ngày ban mặt sáng sủa cắn khôn vậy mà tại nơi công chúng làm ra chuyện như thế quả thực tay cả mắt đ nhưng loại này cho hay trăm ngàn năm cũng khó khăn phải xem đến một lần tất cả mọi người đều nhiều hứng thú xem thị ư ờ n không nghĩ tới cái này công tử ca còn rất trắng hai nữ nhân bạn thật là mã xoa trùng a không được rồi không được rồi lại nhìn tiếp muốn không chịu nổi các vị đạo huynh ta đi trước một bước đi hạnh hoa huyện tỉnh táo một chút cùng đi cùng đi bây giờ trẻ tuổi người thật là lần này t i ề n tâm đ ả o tần gia thật muốn ra đ ạ i danh dưới ban ngày ban mặt vậy mà làm ra như thế không biết nhục nhã sự tình không phải nay tần đại thiếu muốn làm cái gì thậm chí ngay cả nam tử cũng không tha vậy xem thực khách toàn đều sợ ngay người tần khang trà đạp kia hai nữ nhân bạn còn chưa đủ vậy mà đem móng đuốc vươn hướng về phía mấy cái kia tiểu đệ làm sao còn có thể làm sao đ e mấy, đi đi đi, mấy cái tiểu đệ bắt đầu khu trục cùng tầng thực khách tiếp đó nhường cầu trưởng quỹ tre tầng lầu này về phần phong tỏa tin tức hiển nhiên làm không được chỉ nghe theo mệnh trời đã tần thiếu dám làm như vậy hiển nhiên là không sợ chuyện này chuyển đi nữ tử kia đoán không lầm triệu mục làm sao có thể xám xịt rời đi không thể không nói thuốc này thật đúng là dùng tốt ta mấy canh giờ sau thiên tâm đạo tần g i a đại thiếu tại ngư lâu trình diễn sông cái kia sự t ì n h c h u y ể n khắp lâu thuyền không thể trở thành ít người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện đối với cái này triệu mục vẹn vẹn chỉ là có chút cười một tiếng không hẳn làm sao để ý bất quá chuyện nhỏ ngươi cái gì ngươi nói trả thù lớn như vậy lâu thuyền tìm được trước rồi nói sau người tử ba một cái nam tử trung niên một cái tắt đem quỳ trên mặt đất tần khang đập ngã trên mặt đất nội dẫn mắng bình thường còn chưa tính với ta bây giờ đã cảnh cáo ngươi ít gây chuyện ít gây chuyện ngươi lại còn náo da lớn như vậy bê bối ngươi muốn chết ta ngươi ban ngày ban mặt làm ra như thế làm trái phong hóa sự tình thật sự là bị mẹ ngươi cho làm hư quả thực đem ta thiên tâm đ ả o tần ra mất hết mặt mũi ngươi đi bên ngoài nghe một chút nhân ra là thế nào nói chúng ta thiên tâm đ ả o tần ra tần thắng thành giận không chỗ phát tiết hận không thể hoạt quả cái này dành con c h a thật không phải là ta tần khang che lấy hơi mặt xương gò má ủy khuất nói ta lần này là bị người tính toán ta là hành vi phong túng k h n g sai nhưng cho tới bây giờ không có làm ra qua như thế hoang đường sự tình ta chẳng lẽ cũng không cần mà ta trước mặt mọi người làm loại chuyện này cho m ọ i nhân nhìn ngươi đem sự tình cho ta tỉ mỉ nói rõ ràng tần thắng thành cũng là bị tức đến chật mạch rồi lúc này mới phản ứng được toàn bộ sự kiện lộ ra q u ỷ dị là như vậy ngay sau đó tần khang đem toàn bộ sự kiện quá trình nói một lượt mỗi cái chi tiết cũng chưa bỏ qua hắn năng lực không được cũng không phát hiện được bị hạ dược nhưng tần thắng thành cái này lão h ồ ly sau khi nghe xong tìm t ỏ i cha liền phát hiện bị hạ dược vết tích là tên i kia nhất định là tên kia ai cho ta nhường bản tiểu từ kia hắn có cái gì rất không đúng cha ngươi biết không hắn một cái tiểu tiểu không minh cảnh dừng lại vậy mà an ba mươi hai nói ngư lâu bảng hiệu vậy mà nửa điểm sự tình cũng không có không minh cảnh an ba mươi hai nói ngư lâu bảng hiệu tần thắng thành con ngươi thu nhỏ lại thầm nghĩ người này thật không đơn giản à sợ là lai lịch không nhỏ trầm mặc khoảnh khắc sau nói coi như thật sự là hắn hạ dược đó cũng là nguyên lịch từ này đáng đ ờ i nếu không phải ngươi cưỡng ép khu trục hắn hắn có thể làm như vậy ta không có à cha là chính hắn nói ta mời khách hắn liền đem vị trí nhường lại ai biết hắn tần khang mời phân ủy khuất phản bác ngậm miệng chuyện này dừng ở đây ngươi cũng đừng nghĩ đến đi tìm nhân ra phiền t o á i tần thắng hiện tại này thời buổi dối loạn nếu ngươi lại cho l á o tử gây chuyện liền đem ngươi nhốt đến chết ngục tỉnh lại mấy năm ta mặc dù không có cam l ò n g nhưng nghe đến tử ngục hai chữ t ầ n khang lập tức chép chép miệng nói đã biết vừa đúng lúc này một người đàn ông tử vội vàng từ bên ngoài tiến đến tiến đến tần thắng thành bên thai lẩm bẩm hai câu lệnh tần thắng thành ánh mắt lóe lên tìm mấy cái tử sĩ đi đem người giải quyết ghi nhớ tuyệt đối không thể bạo lộ thân phận là gia chủ nam tử nhanh chóng tối lui tần thắng thành nhìn nhi tử nhắc nhở chờ thuyền tại thiên tâm đảo cập bờ sau ngươi lại cho ta về nhà ở lại đoạn này thời gian cho ta thành thật một chút không phải đánh gãy chân của ngươi thử. Khẽ hừ khẽ hư một tiếng giống tần thắng thành liền phất tay háo rời đi rất hiển nhiên còn có chuyện trọng yếu hơn chờ hắn đấy đi xử lý tần thắng thành sau khi rời đi tần khang tiểu đệ xuất hiện lần nữa đi đem hôm nay người kia cho vốn thiếu ra tìm ra tần khang ánh mắt che lấp ra lệnh đường đường tần ra đại thiếu có thể nào thụ này khuất nục tần thiếu lâu thuyền quá muốn tìm ra người kia không khác m ò kim n ấ y biển tiểu đệ có chút hơi khó nói mà lại vừa rồi gia chủ không phải nói việc này dừng ở đây à vạn nhất bị gia chủ biết để ngươi tìm tìm lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy Vân vân vân, tần thiếu đừng nóng giận, ta lập tức phái người thiếu ta tức t phái đi lập ì một Tiểu chát, thể lời đệ đắng nghe bốn. chỉ có m bên khác triệu mục nằm ở trong khách sạn trên giường nghỉ ngơi nhưng mà đột nhiên hắn nhữ mày tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt lại có một đạo thân ảnh từ cửa sổ rộng mở chui đi vào ai triệu mục nháy mắt cảnh giác tạm mượn quý bảo địa tránh một chút người tới thái độ còn tốt không mượn lập tức rời đi triệu mục mới sẽ không đi lội vũng nước đục này lúc này lựa chọn khu trục thấy triệu mục như thế không phối hợp cái kêu đạo thân ảnh không có nửa điểm do dự trực tiếp nghiêng người mà lên hiển nhiên là đánh lấy khống chế người trước chủ ý h triệu mục lập tức v ừ n g rồi một cái hai cái cũng làm lao tử dễ ước hiếp đúng không ngươi nghĩ đánh đúng không kêu lão tử liền chơi đùa với ngươi ha ha chương bốn trăm bốn mươi chín muốn mạng sống liền gục xuống cho ta chương bốn trăm bốn mươi chín muốn mạng sống liền gục xuống cho ta đen kịt bên trong gian phòng triệu mục cùng đối phương nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ từ bên cửa sổ đánh tới b à n trang điểm từ b à n trang điểm đến bình phòng từ bình phòng đến đến i ư ờ n g hai người hủy đi mấy trăm chiêu bất quá bởi vì mỗi cái gian phòng đều có trận pháp nguyên nhân bên trong gây ra động tính cho dù lớn hơn nữa cũng truyền lại không đến bên ngoài chỉ là triệu mục rất nghĩ h o ặ rõ ràng có trận pháp tại cho dù là cửa sổ mở ra chỉ cần hắn không đồng ý đối phương cũng tuyệt không thể nào tùy tiện xuống tới trừ phi lâu thuyền nội bộ nhân viên hoặc là đối chiếc lâu thuyền này trận pháp có trình độ nhất định hiểu rõ ngươi rốt cuộc người nào b ị c h quyền cước chạm vào nhau triệu mục bị bước lui trầm giọng hỏi nhưng đối phương tựa hồ là hạ quyết tâm muốn áp chế hắn từ đó đặt thành mục đích của mình vẹn vẹn tách ra sắt na liền lần nữa nghiêng người mà lên lần này đối phương vậy mà dùng tới k h ô n g chế hình linh khí bát phẩm linh khí triệu mục bị sợ một n g à a hỏa này rốt cuộc là cái gì địa vị a cứ nhiên ngay cả loại này trọng bảo đều có đạo hình ta không hề có ác ý chỉ là muốn tạm mượn quý bảo mà g i ấ u thân nếu ngươi đồng ý ta liền trợ thủ nếu ngươi không đồng ý vậy cũng đừng trách ta làm thật nhi vân vân Thanh Triệu tiếng trách thanh chút thai, tại tưởng một chút phát trang trước tại thời tiếng thai tiêu tăn Triệu tức tức lạnh run, khá lắm. trước kinh hồ, khó nghe hiện hồi hiện, không phải họa hắn nghe phương nhà họa không lạnh khá hắn vừa kia nam gia qua này ngươi. lên quen nữ món ăn nói ngươi ngầm run, còn âm âm mục mới điểm, mục lắm, là là à, à. đây lại lập giả gọi rồi cái đối có có đó đó lệnh triệu mục trấn kinh đối phương vậy mà không có chút nào mang che giấu bất q u a dưới mắt xem ra hình như cô xác thực không có gia hại mình ý tứ nếu không sớm đem này bắt phẩm linh khí lấy ra triệu mục cho dù là tự tin cũng không thể nào là n ả y bắt phẩm linh khí đối thủ a trừ chạy trốn không có lựa chọn nào khác vì cái gì hắn liền làm không minh bạch chính mình là cái thường thường không có gì lạ phổ thông nam nhân tới tìm hắn làm gì a bởi vì liền trước mắt mà nói chúng ta là người trên một cái thuyền lâu thuyền này bên trên ta chỉ tin ngươi một người cái gì ý tứ người gải bẫy thiên tâm đạo tần gia tân h a n g hắn hiện tại chính làm cho người ta cả thuyền tìm ngươi đây mà ta n g ư ờ i cũng chọc tần ra là gian phòng trận pháp là đơn hướng che đậy vừa đúng lúc này bên ngoài truyền đến động tĩnh nháy mắt gây nên chú ý của hai người bởi vì kia động tĩnh rõ ràng chính là tại lần lượt gian phòng điều tra không kịp giải thích còn mời đạo huynh ngươi trước giúp ta một lần sau đó ta tất có hậu báo nữ tử lúc này thu hồi b ắ t phẩm linh khí đối triệu mục có chút chắc tay mặc dù đen kịt như mặc nhưng triệu mục vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng đối phương trên mặt vẻ lo lắng ngươi không phải nói tần ra người đang tìm ta à tìm được ngươi rồi là tần h a n g hắn cũng không dám ban ngày ban mặt điều、tra. bên ngoài những người kia là tần gia tử sĩ không thể nào nhận ra ngươi tử sĩ triệu mục lẩm bẩm một mình thầm nghĩ ra hỏa này rốt cuộc làm cái gì người người oán trách sự tình vậy mà nhường thiền tâm đạo tần gia phái ra tử sĩ đây cũng không phải là một dạng truy sát ra rút vẫn là không rút tới t r ầ m tư khoảnh khắc sau triệu mục vẫn là quyết định hỗ trợ dù sao nữ nhân này nói đến đúng hai người bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu v ề phấn hố tần khang một chuyện mặc dù đưa tới hậu hoạn nhưng triệu mục cũng không làm sao hối hận người sống một đời cậu chính là một cái suy nghĩ thông suốt kia ngu xuẩn đều nhanh cấy lên trên đầu của hắn đi hắn còn nén giận cũng chính là tên ngốc sư tỷ cùng đại phú bà không ở nếu không sợ là được máu tươi tại chỗ đối phương đều là cái gì thực lực có thể bảy cái không minh cảnh đại viên mãn nhưng nắm giữ hợp kích phương pháp thực lực có thể so với sơ nhập tứ cực cảnh người lại còn có một cái tứ cực cảnh cao thủ trong bóng tối bất quá ngươi yên tâm bọn hắn không hẳn tại trên người ta lưu lại có thể truy lùng lần ký nữ tử rất thông minh triệu mục mới mở miệng liền biết hắn muốn hỏi cái gì lúc này một mạch tất cả đều nói hết sau khi nghe xong triệu mục trầm mặc cái này thật đúng là không dễ chơi a ngay cả tứ cực cảnh cao thủ đều có một khi bị phát hiện tại đây bắt ngát hát thủy hà bên trên ngay cả chạy trốn cũng chưa địa phương trốn dưới mắt duy nhất đáng được ăn mừng chính là tần gia nhân chỉ có tại kéo khoảng cách gần dưới tình huống mới có thể nhận ra nữ nhân này mà lại chiếc lâu thuyền này cũng không phải là thuộc về thiên tâm nào tần gia người còn không dám lạm sát kẻ vô tội lâu thuyền đông ra bọn hắn nhưng đắc tội không nổi này miễn cưỡng xem như cái tin tức tốt nằm xuống triệu mục s ố c lên đệm chăn chỉ vào giường đối nữ tử nói đem nông nâng lên cái gì nữ tử cảm thấy nam nhân này điên rồi đừng nói nhảm muốn mạng sống liền nghe ta nhanh triệu mục không có thời gian giải thích thúc giục một câu nữ tử vẫn như cũ xứng sở tại chỗ b ê ngoài n của nàng là nam tử nhưng trên thực tế là nữ giả nam trang a bày ra loại này tư thế giống cái gì lời nói phanh phanh phanh vừa đúng lúc này bên ngoài vang lên nóng n ả y tiếng đập cửa chỗ yếu hại của ngươi chết ta rồi a nhanh triệu mục sầm mặt lại dắt lấy nữ tử cánh tay không nói hai lời liền hướng giường bên k i a kéo tiếp đó trực tiếp đem nàng ném lên nữ tử không biết có phải hay không là thất thần cứ như vậy bị triệu mục bày ra cái tư thế này tiếp đó tại nàng sợ hai cảm giác hạng da h ỏ này vậy mà từ phía sau nằm đi lên thanh âm từ bên t a i chuyển đến đừng lúc n í c Phối ta, đạo i vài tiếng, thật muốn không được, lên một tiếng qua lâu kêu muốn kêu đau thanh to thật một không hoặc không nàng lên đớn cũng có, các được, được. đ hình ta là nam tử nam tử lại không được ca đều không minh cảnh tu vi liên b i ế n âm thanh cũng sẽ không nữ tử bị đổi nửa ngày nói không ra lời nữ khí lung t u n g nói ta ta hô không ra miệng phanh phanh phanh tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên đồng thời còn truyền đến thanh âm bên trong tranh thủ thời gian mở cửa chúng ta tại đ ổ i bắt đào phạm nếu không mở cửa cũng đừng trách ta các loại phá cửa mà vào triệu mục thầm nghĩ bọn này tử sĩ còn rất có lễ phép tư nhân hội tiên lễ hậu binh tránh nhất định là không tránh thoát vậy cũng chỉ có thể bung ra trận pháp trói buộc nhường người bên ngoài có thể đi vào đương nhiên dưới đệm chăn hành động tự nhiên sẽ không đoạn thậm chí còn cách bình phong chuyển ra giường chập trần tiếng cốt k ế t đương nhiên còn có triệu mục tức giận mắng to âm thanh a i vậy đêm hôm khuya k h o á t quấy dày bản đại gia chuyện tốt thiên hải các lâu thuyền triệu mục tức miệng mắng to đồng thời thấy nữ tử không có chút nào phối hợp đưa tay khắp nàng một thanh đột nhiên cảm giác đau đớn nhường nữ tử lập tức kinh hô một tiếng là g ọ n nữ không sai còn mang theo một chút g ọ n n ẹ n nào đi thôi căn phòng này bên trong cũng chỉ có hai người cũng đều ở giường trên giường rõ ràng chạy qua bên này làm sao lại bỗng nhiên không thấy đâu p h í a khu vực này có thể chỗ ẩn thân rất nhiều trước đi địa phương khác xem một chút đi mấy người nói thầm mấy câu sau tại triệu mục mắng liệt trong thối lui ra khỏi gian phòng nhưng vẫn chưa khép cửa phòng bên trong nhà thanh nhầm có thể rất dễ dàng chuyển đến bên ngoài gặp người đi nữ tử muốn xoay người nhưng lại bị triệu mục gắt gao để lại còn đưa tay tại trên lưng nàng viết hai chữ tiếp tục chương bốn trăm năm mươi tiểu nương bị còn rất hào phóng chương bốn trăm năm mươi tiểu nương bị còn rất hào phóng mới đầu nữ tử có chút phẫn nộ cảm thấy triệu mục đang cố ý treo đồ nàng thậm chí hoài nghi ra hỏa này có cái gì l ò n g dương c h u y ệ n tốt phải biết nàng hiện tại thế nhưng là nữ giả nam trang lại loại này ngụy t r a n g ngay cả âm dương cảnh cao thủ cũng nhìn không ra nhưng rất nhanh nàng liền lấy lại tinh thần đám tia tử sĩ là cố ý không liên quan môn rõ ràng hoài nghi hai người đang diễn trò nàng mặc dù là hoàng hoa đại khuyên nữ nhưng là mơ hồ biết nam nữ tại làm loại chuyện như vậy thời điểm vô luận cái gì đều không thể nào đánh gãy nhất định sẽ tiếp tục đến kết thúc vừa mới có người sống tới cũng chưa ngừng nếu là bởi vì cửa không khóa mà dừng lại đi đóng cửa đây không phải là dấu đầu đôi a ba vừa đúng lúc này một đạo tiếng vang lanh lanh từ trong đệm chăn truyền ra nữ tử lập tức xấu hổ giận dữ không thôi g i a hỏa này quá mức vậy mà đánh nàng quá phận sao ha ha lão tử đánh chính là n g ư ơ i cái tiểu nương bì không hiểu thấu cho lão tử mang đến hai á c h không t h ừ cơ g i á o hấn ngươi hai lần suy nghĩ không thông đạt à, đánh một lần làm sao đủ lại đến mấy lần mới được ba ba ba cơ hồ cách mỗi một hồi triệu mục liền phất tay ở trên người nàng trùng điệp vỗ một cái vì tiếp tục diễn kịch nữ tử chỉ có thể biệt khuất chịu đựng thẳng đến sau gần nửa canh giờ cảm thấy thời gian không sai bị lắm nàng mới đẩy ra ép trên người mình triệu mục dùng một loại xấu hổ g i ậ n d i ữ g i n g của thuốc giục nói ngươi còn thất thần làm cái gì còn không m a u đi đóng cửa lại t ố t t r i ệ u mục khoe miệng hơi v ệ n h cũng là không tức giận bởi vì vừa rồi nên da khí đã ra khỏi xong rồi thân thức dò xét dễ dàng bị phát hiện nhưng linh hồn dò xét bị phát hiện khả năng lại gần như số không kỳ thật mấy cái kia tử sĩ chỉ chờ ở bên ngoài mấy hơi thở thời gian đã rời đi h ắ n chính là cố ý chơi b ù a không đúng hẳn là trừng phạt cái này tiểu nơm bỉ két két bích ho làm phòng cửa bị đóng lại nữ tử mặc dù sinh khí nhưng là trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản bác đối phương này pháp tử mặc dù bị ội lại làm người ta xấu hổ nhưng hiệu quả lại cực kỳ tốt nhưng cái tia tử sĩ liên bình gió cũng chưa vượt qua rồi rời đi một khi bọn hắn vượt qua bình phong mặc dù có nam tử này cùng chăn nệm ngăn trở bọn hắn cũng vẫn như cũ có thể phát hiện thân phận của nàng t ừ điểm đó mà xem hành vi của người đàn ông này không hề có vấn đề được ngươi hiện tại đến phiên ta hỏi ngươi ngươi rõ ràng có bát phẩm linh khí bản thân chỉ sợ ngay cả một dạng tứ cực cảnh cường giả đều thế nhưng không được ngươi đi vì sao nhất định phải xâm nhập gian phòng của ta kéo ta xuống nước nói ngươi đến cùng có mưu đồ gì triệu mục có chút nước mắt thân sắc nghiêm nghị nhìn chằm chằm nữ tử tu sĩ chiến lực là do bản thân tu vi thực lực cộng thêm linh khí g i a trị linh khí đối chiến lực ảnh hưởng phi thường lớn bình thường mà nói bát phẩm linh khí đủ để cho nữ tử này về phần thế bất bại dù sao một dạng tứ cực cảnh nhưng không có cách nào chống lại bát phẩm linh khí chi Cái gì? nhưng i trước mắt nữ nhân này khác biệt tư năng vừa rồi thao túng bát phẩm linh khí thủ pháp đến xem mặc dù làm được hoàn toàn có trưởng khống điểm thiên phương giả đàm nhưng phát huy ra một hai thành lý lực chỉ sợ không phải rất khó bát phẩm linh khí một hai thành lý lực đã phi thường đáng sợ chỉ sợ ngay cả tứ cực cảnh đệ tam cảnh địa cực cảnh cao thủ đều phải thận trọng đối lãi về phần thiên cực cảnh tia liền không có gì dùng đương nhiên trở lên đều là lấy bình thường thiên phú người vì tiêu chuẩn phán đoán về phần thiên tài yêu nghiệt không thể lẽ thường đại chi dù sao ai cũng có chút thủ đoạn lợi hại bởi vì một khi dùng thân phận của ta sẽ bị bại lộ đến lúc đó tần gia xuất động coi như không phải tứ cập cả cảnh mà là âm dương cảnh cao thủ triệu mục lập tức sửng sốt u một mặt cổ q u a y nói không phải ngươi rốt cuộc làm cái gì người người đoán trách sự tình ngay cả âm dương cảnh đều có thể xuất động tới đối phó một mình ngươi không minh cảnh đại viên mãn ngươi là ngủ tần gia đại tiểu thư vẫn là trộm tần gia ra chủ tiểu tiết a không có nghe thấy loại vô ly đầu suy đoán nữ từ mắt trợ trắng dừng một chút nàng còn nói thêm t ầ n khăng người này có t h ù t ấ t báo ta trốn ở ngươi nơi này tối đa cũng chỉ có thể đẩy nhất thời không được bao lâu vẫn sẽ bị phát hiện cho nên cho nên cái gì tam tiên sau lâu thuyền tại tiếp theo hòn đảo cập bờ lúc ngươi hay là mau chóng xuống thuyền tiếp đó lại ngồi một chiếc khác lâu thuyền đi về phần thuyền phí ta có thể bồi thường cấp ngươi nữ tử nói liền từ càn k h ô n trong nhẫn lấy ra một trăm mai thượng phẩm linh thạch con số này đã vượt xa thuyền phí rất hiển nhiên ở trong đó cũng có đền bù vừa rồi sự tỉnh cái gì ý tứ ngươi sẽ không phải muốn dùng này một trăm mai thượng phẩm linh thạch đội ta đi triệu mục dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn thản như nói tại ngư lâu thời điểm ngươi nên cũng đã gặp ta một bữa cơm ăn cái gì những cái kia đồ ăn không có chừng trăm mai thượng phẩm linh thạch hẳn là sượng mặt đi ta đây thế nhưng là b ư ớ c lên sinh mệnh nguy hiểm giúp ngươi kết quả là đổi lấy một bữa cơm ngươi gấp cái gì đây chỉ là thuyền phí mà thôi nữ tử lại một lần nữa mắt t r ợ n trắng thầm nghĩ ta vừa mới bị ngươi chiếm nhiều như vậy tiện nghi ngươi tại sao không nói nhưng ý niệm này cũng không dám thể hiện ra nữ giả nam trang một chuyện nếu là bại lộ kia quả thực vô pháp tưởng tượng nàng đẻ ép nội tâm xấu hổ giận g ữ từ càn k h ô n t r o n g nhẫn lần nữa lấy ra một cái ngọc hạp cũng đem đưa tới này cái bát phẩm xích huyết đan mới là ta đưa cho người tạ lễ có lòng mở ra ngọc hạp nhìn xem huyết khí nồng nặc bát phẩm xích huyết đan triệu mục có chút cười một tiếng nữ nhân này đại khái là tại ngư lâu thời điểm đoán được hắn thân phận của thể tu cho nên mới cho ra này cái phụ trợ luyện thể cao phẩm đan dược cùng là phụ trợ đan dược một cái phẩm giai trồng luyện thể giá trị chí ít tại luyện linh ba lần trở lên này cái bát phẩm xích huyết đan phi thường chân quý thậm chí có khả năng so trước đó viêm tử khâm tặng hai cái kia đ n dược cộng lại còn đắt hơn dù sao lo là thật có tiền mà không mua được nay tiểu nước bỉ xem ra s u ố t thân mười phần bất p h ạ m a bởi vì hắn nhớ k ỹ tiểu phú bà nói qua phẩm cấp cao luyện thể phụ trợ đang ăn dược cơ bản đều bị siêu nhất lưu thế lực cho độc quyền đương nhiên cũng chỉ có siêu nhất lưu thế lực mới có thể có cái này t à i lực luyện chế l ạ h u y n h lần nữa cảm ơn không khách khí về sau lại có chuyện tốt như vậy có thể lại tới tìm ta hỗ trợ triệu mục nết miệng cười một tiếng b ắ t phẩm xích huyết an đủ để cho hắn cho cái khuôn mặt tới cười thù lam này không thể bảo là không cao a nói xong n g tử liền lặng lẽ biến mất nhìn xem vẫn như cũ cửa sổ rộng mở triệu mục động, động thủ trưởng dư vị vừa rồi cái loại cảm giác này khoe miệng hơi vừng nói này nương môn nhi thân thể sờ tới sờ lui vậy mà cùng tiểu phú bà không phân cao thấp còn rất dễ chịu vươn vai triệu mục liền nằm lại giường yên tĩnh chờ đợi lâu thuyền lần sau cập bờ muốn tìm lao tử báo thủ thần khang tiểu tử ngươi lớp cất đi thôi ha ha ba ngày trôi qua rất nhanh đứng tại b o n g thuyền triệu mục đã ẩn ẩn có thể nhìn thấy lục địa xích hà đảo nói là hòn đảo nhưng diện tích lại phi thường lớn t r ừ n g vạn dằm phương viên trên đó nhân khẩu mấy tỷ từ nhị lưu tông môn xích hà tông trường khống chỉ là ngay tại lâu thuyền sắp cập bờ thời điểm sau lưng bỗng nhiên chuyển đến động t ĩ n h khổng lồ chương 451. dĩ nhiên là cơ thanh n g u y ệ t chương 451. dĩ nhiên là cơ thanh n g u y ệ t bịch tiếng b a n g ầm ầm chuyển đến dẫn tới đám người nao nhao ghé mắt triệu mục tự nhiên cũng không ngoại lệ kia là khi thấy bị đuổi g i ế t hết sức chật vật cái kia đạo thân ả n h lúc triệu mục nháy mắt nhận ra đối phương không phải nữ nhân này đến cùng đang làm gì tại sao lại bị đuổi g i ế t sách lần này có chút treo à nếu không vận dụng món kia b ắ t phẩm linh khí sợ là không có cách nào còn sống rời đi trước lâu t h u này bởi vì nữ tử kia khí tức phù phiếm hiển nhiên đã bị thương rất nghiêm trọng thế mà sau l ư n g truy đuổi bảy người không cần đoán cũng biết là nàng từng nói qua bảy cái tử sĩ có hợp kích phương pháp đánh nhau động tính mặc dù rất lớn lực phá hoại cũng cực mạnh nhưng thiên h ả i các lâu thuyền khắp nơi khắc họa t r ấ t pháp đừng nói không minh cảnh liền xem như tứ cực cảnh cường giả cũng đừng n g h ĩ phá hư mảy may về phần âm dương cảnh không ai hội ngốc độc thủ dù sao đây chính là thiên h ả i các sản nghiệp tại đây hát thủy hà lưu vực liền cả cơ g i a đều phải cho mấy phần chút tình bọn nàng phát hiện ta bất quá hắn cũng sẽ không bởi vì cái này dạng mà xuất thủ tương trợ dù sao kia cùng muốn chết không có gì khác nhau tần ra âm thầm tuyệt đối có tứ cực cảnh cao thủ r ì n h m ò hắn cũng không phải tứ cực cảnh cao thủ đối thủ cho dù có thiên địa lao tù cũng không được bởi vì lâu thuyền còn không có c ậ p bờ đâu hắn coi như muốn chạy trốn cũng không có cách nào trốn trên thuyền cùng cá trong chậu có cái gì khác nhau một cái bẹo nước gặp nhau nhân còn không đang cho hắn làm như vậy thu hồi ánh mắt tiếp tục nhìn ra xa cách đó không xa xích hà đảo lâu thuyền vẫn tại chậm chạp tới gần đoán chừng nhiều nhất gần nửa kênh giờ liền có thể hoàn toàn dựa vào bờ đến lúc đó vừa xuống thuyền đổi lại một chiếc lâu thuyền tần khang kia ngu xuẩn cũng chỉ có thể đ p t ức phấp nữ tử bị thương lần nữa đ ỗ n g nhiên phun ra một ngụm máu tươi cả người chật vật ngã tại b o n g thuyền doa đến người vây quanh nhau nhau thối lui những này là cái gì người cũng dám tại thiên hải các lâu thuyền bên trên đối người hạ sát thủ đúng vậy a đã nhiều năm không thấy có người dám ở thiên hải các lâu thuyền bên trên cản rỡ các ngươi nhìn đó có phải hay không thiên hải các nhân nguyên lai không phải không quản mà là chuyện xảy ra đột nhiên mới phản ứng được a xem ra nay trẻ tuổi người được cứu rồi a vừa đúng lúc này một cái rõ ràng có tứ cực cảnh tu vi nam tử trung niên từ lâu thuyền chỗ cao n h y xuống cũng tùy theo h é t lớn một tiếng các ngươi người nào dám không nhìn ta thiên h ả i các quyết định quy củ tại lâu thuyền ngược l ê n hung nam tử này không có nửa câu nói nhảm trực tiếp xuất thủ chấn áp bảy người kia nhưng ngay tại tất cả mọi người cho rằng bảy người kia sẽ bị nháy mắt chấn áp thời điểm bọn hắn vậy mà sử dụng hợp kích phương pháp bình thường mà nói loại này hợp kích phương pháp nếu như tứ cực cảnh cường giả làm thật căn bản vô pháp chống lại nhưng hết lần này tới lần khác thiên hạ các người này tu vi vẹn vẹn chỉ là tứ cực cảnh hoàng cực cảnh lại căn bản không đem các loại không minh cảnh lưu manh để ở trong mắt coi là tiện tay liền có thể chấn áp nay liên dẫn đến nay hợp kích phương pháp vậy mà ngạnh sinh sinh đem đánh lui làm hắn làm mất mặt to lần nữa nén dẫn xuất thủ lại còn dám quát tháo muốn chết nam tử trung niên lại lần nữa ra tay nhưng mà ở nơi này cái quay người ở giữa k i a bảy người lại toàn vẹn không thèm để ý mình sinh tử lần nữa tạo thành hợp kích phương pháp đ ố i muốn thừa cơ lạo đạo thoát đi nữ tử x ử x u ấ t lần này chết thật định rồi đây cơ hồ là tiếng lòng của tất cả mọi người bất quá vừa đúng lúc này lợi tay cô gái ấn vừa bấm sau lưng xuất hiện một chuỗi trắng ngọc châu tử chính là ba ngày trước cái kia buổi tối triệu mục nhìn thấy này chuỗi bát phẩm linh khí vanh đủ để đánh g i ế t bất luận cái gì không minh cảnh một k í c h bị sâu này vòng tay ngăn lại nhưng nữ tử cũng bị rất mạnh phản vệ thậm chí bởi vì sức đ ẩ y tác dụng thân thể trực tiếp bị đẩy xa đến bong tàu bên ngoài trực tiếp rơi vào rồi đen kịt như mặc hát thủy hà trong lúc đầu đều đã đỡ được thật không nghĩ đến lại rơi vào rồi hát thủy hà bên trong lần này là thật không có khả năng còn sống ai nói không phải sao vừa mới tay kia liên ít nhất là thất phẩm linh khí đáng tiếc thất phẩm linh khí vậy ngươi cũng quá coi thường đó đây chính là bát phẩm linh khí. cái gì bát phẩm linh khí k i a c à n g đáng tiếc đừng đáng tiếc a hiện tại nhảy đi xuống nói không chừng có thể tìm tới đâu ta còn không muốn chết hát thủy hà ai dám nhảy a không ít người ghé vào trên hàng rào lộ ra một mặt vẻ tiếp hận hát thủy hà hạ không được nhưng quần quần sóng ngầm hơn nữa còn có vô số thủy vực yêu thú liền xem như tứ cực cảnh cao thủ đều không dám tùy tiện xuống nước bọn hắn đám người này ai hạ người đó chết đáng tiếc triệu mục than nhẹ một tiếng cũng cảm thấy nữ tử này may mắn còn sống xót xác suất cơ hồ bằng không bởi vì hát thủy hà hung hiểm nàng giờ phút này còn bị rất nặng thương thế vừa mới gặp phản vệ sau thời khắc này nàng nói không định đô đã ngất đi bịch ngay tại hắn t i ế t h ậ n thời điểm bom thuyền cái kia làm thật thiên hải các tứ cực cảnh nam tử trung niên đã đem tần ra bảy cái tử sĩ cho trấn áp triệu mục không có lựa chọn vạch trần thân phận của bọn họ đi lội vũng nước đục này bởi vì thật không cần thiết dù sao kia là tử sĩ đâm xuyên lại có ai sẽ tin đâu dĩ nhiên là tử sĩ thật sự là suối quậy nam tử trung niên vung tay lên ở trước mặt tất cả mọi người đem bảy bộ thi thể vô xuống hát thủy hà đ ô ngư theo song phương lần lượt tử vong thiên hải các nhân rời đi hiện trường cũng lại lần nữa khôi phục bình tĩnh triệu mục vẫn như c ũ n h ì n chăm chú lên xích hà đảo phương hướng chờ đợi thuyền bất quá tại lâm xuống thuyền thời điểm hắn phát giác được có người ở nhìn trộm đại khái là tần khang phái tới người đi bất quá vẫn là đã một điểm triệu mục khoe miệng có chút nít lên xuống thuyền thông đạo đã mở khải một bên đều có thiên h ả i các nhân trông coi cũng căn cứ lên thuyền tin tức hạch toán thuyền phí lúc này tần khang dám loạn động thủ mới là lạ đợi đến hết thuyền lợi dụng bí pháp lắc mình biến hóa đổi trở lại gương mặt ai còn có thể nhận được hắn chín cái thượng phẩm linh h ạ c h cho triệu mục giao s o n g linh thạch sau trực tiếp xuống thuyền chín cái thượng phẩm linh thạch nghe rất đắt nhưng thực ra không phải vậy bởi vì hắn tại lâu thuyền bên trên đợi gần mười ngày mà lại đây chính là hát thủy h ạ thuyền cũng không phải cái gì người đều có thể có nói thật giá t i ề n này đã tính tương đối lương tâm hắn xuống thuyền làm sao hai người trước đi theo hắn cẩn thận không muốn bị phát hiện ta đi mời b ả y ra tần thiếu、Tốt. ngay tại triệu mục leo lên xích hà đảo thời điểm mấy cái theo dòi h ắ n nhân thương lượng một phiên sau liền chia ra hành động bốn leo lên xích hà đảo nghe tới tiểu đệ đến thông báo tấn khang liền nói ngay theo sau tìm cơ hội làm v i ệ hắn là tiểu đ ệ rút đi lập tức dựa theo tần thiếu chỉ thị đi làm việc cách xa nhau không xa cái nào đó bên trong gian phòng tần thắng thành c h o mày n g ư ờ i thật sự nhất định không nhìn lầm là bát phẩm bích hà châu gia chủ tuyệt đối không sai bát phẩm bích hà châu dĩ nhiên là cơ thanh nguyện tự mình đến đây tần thắng thành trầm mặc khoảnh khắc sau phái người đi nàng rơi xuống thủy vớ vớt sống phải thấy người chết phải thấy xác tuyệt không thể để cho nàng còn sống về cơ già không phải chúng ta đều phải chết hiểu không là gia chủ chương bốn m ộ t đoạn nhiệt duyên chương bốn m ộ t đoạn nhiệt duyên cũng chỉ theo tới hai cái a triệu mục k huệ miệng nổi lên một vòng nụ cười khinh miệt hai người là không minh cảnh không sai nhưng vẹn vẹn chỉ là trung kỳ mà thôi ngay cả đại viên mãn đều không phải đừng nói ăn hết hắn sợ là ngay cả hắn đèn s o đều sợ không tới cùng các ngươi chơi đuổi đi thuận đem cho các ngươi tìm phong thủy bảo địa nhẹ nhàng l u n g l a y đầu triệu mục cũng không có hướng thẳng đến đất liền mà đi thậm chí còn cố ý tránh ra phồn hoa khu bến tàu vực dọc theo bờ sông tuyến chậm rãi đi xa triệt để rời xa bến tàu chung q a n h không người gì thời điểm hắn ngừng lại mặc hướng hát thủy hà l ư n g tựa thanh sơn miễn cưỡng coi như là một phong thủy bảo triệu mục thậm chí đều chẳng muốn đem thiên địa lao t ủ lấy ra hắn làm sao bỗng nhiên ngừng hắn làm sao tại t r i ề u chúng ta tới không đúng hắn khả năng rất cũng sớm đã phát hiện chúng ta theo dõi cố ý đem chúng ta dẫn tới nơi này người ý tứ là hắn muốn giết người diệt khẩu hai người nháy mắt kinh dị bọn hắn nhưng không có tự tin đến có thể cầm xuống triệu mục trình độ dù sao cái sau dùng một lần ăn ngư lâu ba mươi hai nói món ăn đặc sắc chuyện dấu vết còn từ bên thai quanh quần đội thành bọn hắn ngay cả hai đạo đều ăn không hạ liền phải no bạo không cần hoài nghi người trước mắt này thực lực khẳng định phải mạnh hơn bọn họ nếu không cũng không dám cố ý dẫn bọn hắn tới nơi đây. đây là có tuyệt đối tự tin a đến nhìn ta một chút cho các ngươi chọn nơi này thế nào triệu mục thân hình giống như quỷ mị cơ hồ trong chớp mắt liền xuất hiện ở hai người trước mặt của hai người nháy mắt kinh dị đây là cái gì thần tiên tốc độ a vị đạo h u y n h này ngươi đang ở nói cái gì chúng ta nghe không hiểu ha ha triệu mục k h é p cười một tiếng muốn dựa vào giả ngu hôn qua đúng không buồn cười đạo h u y n h lời này là cái gì ý tứ chúng ta cùng ngươi không oán không cứu không oán không cứu làm sao vậy ta hôm nay tâm t ì n h tốt muốn giết hai người ăn mừng một trận này chung quanh cũng chỉ có hai người các ngươi hai người lập tức im lặng t h â n mẹ nó tâm tình tốt muốn giết hai người ăn mừng một trận nói rõ chính là nhận ra bọn hắn muốn diệt khẩu đã vô pháp tránh vậy cũng chỉ có thể liều mạng nhưng mà đối với có thể phá bang đ ị c h chiến triệu mục mà nói hai cái qua q u y ế t bình bình không minh cảnh trùng kỳ lại coi là cái gì cùng kêu bên đường chuột không có nửa điểm khác nhau đưa tay một trái một phải phân biệt nắm hai người cái cổ nhẹ nhàng lố néo là xong kết rồi tính mạng của bọn hắn nhân tiện phá hủy bọn họ linh hồn yếu như vậy cũng dám truy gần như vậy thật là hiện tại thành ngư đã ăn đi triệu mục khép cười một tiếng giống như ném túi một dạng đem hai người một chiếc một sau hướng phía hát thủy hàn é m đi cơ hồ nháy mắt đã bị sóng lớn c u ộ n t r à o hát thủy hàn u ố t trừng lấy không còn một mảnh ngay cả nửa điểm bết tích cũng chưa lưu lại khó trách nhiều người như vậy thích chìm s ô n g cũng thực không tội a triệu mục xoay người tẩy một chút x ố i quậy bất quá vừa đúng lúc này khỏe mắt dư q u a n g thoáng nhìn một bộ thi thể bị nước sông vọt tới bên bờ sách khi thấy g i cỗ kia thi thể bộ dáng sau triệu mục lắc đầu cười khổ nói thật đúng là một đoạn nghiệt duyên a này cũng có thể để cho ta đủ phải quả thực ngày hôm nay tính ngươi mạng lớn đứng lên đi ngươi vẫn còn đ ó độ ửng vẫn l à mềm không có cứng rắn là tốt triệu mục sờ soãng hai thanh sau liền xác nhận nay tiểu nương bị còn lưu một khẩu khí không thể không nói nữ nhân này vận khí là thật nịch thiên a trọng thương ngã gục ngã vào hát thủy hạ vậy mà không những không chết còn bị vọt tới bên mở, thậm chí còn vừa v ặ n bị hắn đụng thấy lâu thuyền bên trên hắn lựa chọn sống chết mặt bây nhưng giờ phút này triệu mục s ắ c thực vô pháp làm như không tệ h nhân này nhân phẩm miễn cưỡng coi như không ấ y này dù sao coi nữ miễn cưỡng t trước đó tại lâu thuyền bên trên không có kéo hắn xuống nước triệu mục không có lựa chọn trở về náo nhiệt bến tàu mà là tại rất hiếm vết người núi rừng bên trong tìm một sân động Không có gì có b ấ trong ngờ xảy a gia nữa nha. tấn thì chết thấy tại bắt truy t nhân khẳng định hạ sống thì gặp người, chết phải thấy sắc mệnh lệnh, không chừng hiện tại đã bắt đầu khắp nơi truy nã này nữ nhân gặp phải hạ khắp đã đầu sắc r sân động triệu mục buông xuống nữ tử mặc dù toàn thân đều ướt đẫm nhưng hắn cũng không có hỗ trợ thoát đội bộ khác sạch sẽ mà là trực tiếp dùng linh lực s ấ y khô về phần phía trên dính vết máu còn có cái khác vết bẩn không có quan hệ gì với hắn đầu tiên hắn cho nữ tử chuyển vận linh lực tiếp đó lại cân nhắc đến tiếp sau nên làm cái gì bất quá triệu mục rất nhanh phát hiện cho dù chuyển vận xong linh lực nàng cũng vẫn như c ũ không có tỉnh thậm chí một chút phản ứng đều không có bởi vì nàng thương thế quá nặng quá nặng đi hoàn toàn cũng chỉ là sâu một khẩu k h i a i có chút thua t h ì t a chờ một lúc phải hỏi nàng muốn nhiều hơn điểm c h ỗ t ố t triệu mục bất đắc dĩ thở dài tiếp đó lây ra một dọn t ử vận thần tuyển hắn cũng không phải cái gì thần ý ỉa trên thân cũng không mang cái gì liệu thương đang dược bất qua cái đồ chơi này vẫn là bao no đưa tay lay khoe miệng lại phát hiện hôn mê d ư ớ i nữ tử căn bản cũng không có nốt u năng lực triệu mục không còn gì để nói chỉ có thể đem t ử vận thần tuyển trước ngậm tại trong miệng của mình thầm nói quả thực thua thì lớn nói xong hắn liền tiến đến nữ tử trước mặt sẽ tới đem trong miệng từ vận thần tuyển vượt qua từ vận thần tuyền làm khắp thiên hạ tốt nhất chữa thương thánh dược một t r o n g hiệu quả quả thực n g ư ờ tiên vẹn vẹn một dọn lại vừa mới vượt qua triệu mục đều còn chưa kịp thu miệng nữ tử đôi t r ò n g mắt k i a lại chậm rãi mở ra triệu mục nữ tử bầu không khí lập tức có chút lúng túng bất quá triệu mục ra mặt dày lại không có nửa điểm chụp dạ thu miệng sau giọng bình thản nói ngươi thương thế quá nặng không có cách nào nuốt ta chỉ có thể sử dụng loại phương thức này cho ngươi mất thuốc ngươi yên tâm không có vươn đầu lưỡi không tính hôn cơ thanh nguyện có chút nhớ mắng chửi người ngươi này giải thích còn không bằng không giải thích đâu cái gì gọi không có vươn đầu nói thẳng vì cứu ta không được sao bất quá nàng hiện tại thương thế quá nặng căn bản không khí lực cùng triệu mục tranh chấp lại bất kể nói thế nào đối phương đều là cứu n à n g m ệ n h hôn liền hôn đi dù sao trước đó rơi sông thời điểm nàng coi là hẳn phải chết không nghi ngờ chưa từng nghĩ vừa mở mắt vậy mà lại thấy được nam tử này ngươi ngươi cho ta ăn cái gì cơ thanh nguyện rất biết mình thương thế có đa trọng trừ phi có nghịch thiên cấp khác chữa thương thánh dược nếu không căn bản không thể nào đem nàng cứu trở về nhưng bây giờ nàng phát hiện mình m ệ n h vậy mà bảo vệ vì cái gì cơ thanh mệ không có hoài nghi trợ mục coi như không phải t ử vận thần tuyển cũng sẽ không so với kém bao nhiêu bởi vì dược hiệu bản thân nàng có thể cảm giác được rõ ràng chỉ là nàng nghị không minh bạch bèo nước gặp nhau nhân làm sao lại dùng chân quý như vậy đồ vật tới cứu nàng luôn cứu hiền cứu lấy ở đâu nhiều như vậy vì cái gì yên tâm ta không có để ngươi lấy thân báo đáp ý tứ triệu mục khét cười một tiếng lúc này bỏ đi cơ thanh nguyệt nghi hoặc ta là cơ thanh nguyệt đang nghĩ nói ta là nam nhân nhưng rất nhanh tỉnh nộ lại ngươi xem ra ta là nữ tử không phải ngươi cho rằng tam t i ê n trước ta sẽ cùng ngươi ghé vào cùng một cái giới đệm chăn còn diễn loại kia hí ta lại không có long dương chuyện tốt triệu mục khét cười một tiếng hơn nữa so sánh với ta xem ra ngươi là nữ tử ngươi xem xuyên ta đ ổ vật hẳn là càng nhiều đi chương bốn trăm năm mươi ba nàng thực tế cho nhiều lắm chương bốn trăm năm mươi ba nàng thực tế cho nhiều lắm cơ thanh n g u y ệ t cả một cái im lặng ở thì ra tam thiên trước gia hỏa này biết rõ nàng là nữ tử còn cố ý bóc nàng thậm chí liên tiếp đánh nàng nhất định chính là lưu manh là đồ vô s ỉ nhưng nghĩ lại lại hình như không phải chuyện như vậy bởi vì như gia hỏa này thật là lưu manh vừa mới rõ ràng có cảng cơ hội tốt chiếm tiện nghi hắn lại không có động thủ động c ư ớ c dù sao lên bờ lúc trên người nàng y phục tràn đầy dơ bẩn gia hỏa này hoàn toàn có thể dùng quần áo quá lại ướt đẫm làm lý do đầu giúp nàng thay y phục váy trừ cái đó ra cũng có thể dùng hỗ trợ kiểm tra vết thương các loại lý do kể từ đó trên người nàng bất luận cái gì một cái bộ vị đều vô pháp may mắn thoát khỏi mà lại coi như nàng tỉnh lại phát hiện cũng vô pháp oán hận đối phương dù sao cứu người tổng không sai đi nhưng này ra hỏa rõ ràng không có làm như vậy v ẹ n vẹn chỉ là dùng linh lực đưa nàng trên người y phục xấy khô mà thôi vẫn như cụ hiện ra dơ bẩn mang tới hôi thối còn có nồng nặc mùi màu tươi hô cơ thanh n g u y ệ t cố hết sức thở dốc một hơi không có quản trên người mình hôi thối kỳ thật cũng là không còn khí lực quản bởi vì nàng hiện tại ngay cả chuyển cái vị trí khí lực cũng không có chớ đừng nhắc tới tắm rửa cũng thay y phục váy nhường kẻ trước mắt này hỗ trợ nàng làm sao có thể nguyện ý mà lại nàng suy đoán ra hỏa này đại khái cũng lười giúp chuyện này từ vừa rồi kia kèm chất lượng giải thích đến xem rõ ràng không muốn để cho nàng có chỗ hiểu lầm từ đó hướng phía tình cảm này sinh phương hướng phát triển tạ cảm tạ cơ thanh nguyệt hữu khí vô lực đối triệu mục gửi tới lời cảm ơn ngay sau đó lộ ra ánh mắt tình cầu đạo h u n h không biết có thể mời ngươi hộ ta ba tháng ta đây thương thế quá nghiêm trọng nếu như ngươi đi ta hẳn phải chết không nghi ngờ ngươi yên tâm chờ ta sau khi khỏi hẳn chắc chắn cho ngươi hài lòng thù lao cơ thanh nguyện không đốc nàng nhìn ra được từ khi nàng sau khi tỉnh lại đối phương liền có định rời đi hiển nhiên không nghĩ lội vũng nước đ ụ c này nàng nhất định phải thừa dịp đối phương trước khi rời đi đem lưu lại tiểu cô đ ư ơ n g ngươi có phải hay không quá coi trọng ta triệu mục lắc đầu tóc g ư ờ i truy sát ngươi thế nhưng là có tứ cực cảnh cao thủ tồn tại ngươi n h ư ờ n g ta h ộ ngươi ta bắt đầu h ộ ngươi à. chúng ta bẻo nước gặp nhau ta liên tục giúp ngươi hai lần thậm chí còn cứu ngươi một đầu mặt nhỏ đã tính hết tình hết nghĩa ngươi cái này còn kéo ta xuống nước có chút lấy oán trả ơn đi cơ thanh n g u y ệ t lập tức trầm ặ c bởi vì triệu mục nói những này xác thực không sai nhưng nàng trước mắt căn bản không người khác có thể xin giúp đỡ duy nhất có thể tín nhiệm chính là trước mắt cái này bèo nước gặp nhau người ba dọn từ vận t h ậ t tuyển cộng thêm năm mươi mai cực phẩm linh thạch một viên cựu phẩm man thần đan ba cây thiên hướng về phụ trợ luyện thể cựu phẩm linh thực như thế nào nếu là yêu cầu vô lý vậy cũng chỉ có thể dựa vào g i a giá để giải quyết T. Triệu tác trụ, trên trời, tâm xuất thân thành tới từ nhất thế tại hội giá sai, phi siêu lại quả cựu lưu mục phẩm phạm, cũng chấn cơ có chỉ chính lực, lớn này nhưng không có đoán sai, nữ nhân này xuất thân phi phạm, chỉ sợ cựu thành chính là là là bị đây đạo sợ sở vô luận cái kia đều không phải nàng một cái không minh cảnh đại viên mãn có thể cam kết tùy ý nếu ngươi không tin ta có thể lập thiên đạo lợi t h ể thấy đối phương có vẻ siêu lòng cơ thanh n g u y ệ t lúc này thừa thắng sông lên tốt ngươi lập đi triệu mục có chút núi b a i hắn bản ý là không muốn mạo hiểm nhưng không chịu nổi đối phương cho thực tế quá nhiều tử vận thần tuyển hắn cũng không thiếu nhưng đằng sau kia mấy thứ thật sự là hắn thật rất thèm ta cơ thanh n g u y ệ t ở đây lập xuống thiên đạo lợi t h ể như n g h e tới cơ thanh nguyện ba chữ này thời điểm triệu mục lập tức sừng sốt một chút hát thủy hà lư vực lại gọi cơ thanh nguyện sẽ không phải là cơ ra cái kia thiên sinh dị đồng từ thiên chi ti Thấy đối phương dùng một loại thập phần cổ quái ánh mắt thanh nguyệt tưởng phương phần ánh nhìn chính mình, đối loại quái cơ dùng còn tưởng rằng là cổ ba ở i đối vì đoán được phương phận thân c ủ tự mình mà kinh n g ạ cái kết không tiếp theo lại làm cho nàng sướng sốt quả câu phải đối nói lại người phương cho hay sướng nàng có có c làm t h â này đệ đệ gọi Cái cơ huyền. n triển khai nhường cơ thanh n g u y ệ t có chút nghi hoặc là đệ đệ của nàng cơ huyền danh khí cũng không nhỏ bị ngoại nhân biết được cũng không kỳ quái nhưng bây giờ tại gia hỏa này trước mặt rõ ràng là nàng cơ thanh n g u y ệ t vì cái gì hội t r ư ớ c sách cơ huyền chẳng lẽ hẳn là đạo hình nhận biết bào đệ được đến xác nhận triệu mục lập tức giở khóc giở cười trước mắt này nữ nhân thật đúng là lúc trước thối tinh giật dây hắn đi trộm tâm cơ r a đại tiểu thư á hừng triệu mục gật đầu lần này coi như không có cái gọi là thù lao cũng nhất định phải bảo vệ dù sao cơ huyền là hắn tới đây phương thế giới sau huy nhất mấy cái bằng hữu một chồng hắn lắc đầu cười nói đâu chỉ nhận biết còn từng trải qua hung hăng đánh hắn dừng lại hai ta cũng coi như không đánh nhau thì không c ầ n biết vân vân ngươi sẽ không phải là cơ thanh nguyện trong đầu đống nhiên tung ra hai chữ nhìn đối phương hai con ngươi nói triệu mục triệu mục lập tức sửng sốt u không cần đoán cũng biết là cơ huyền cái này bán tỷ tỷ tiểu nam hải tại s u ấ t lực tỷ lệ lớn về cơ ra sau một mực tại cơ thanh n g u y ệ t bên thai nhắc tới hắn tới ử n g triệu mục cười gật đầu cơ huyền tiểu ra hỏa kia bây giờ tốt chứ h á n vừa nhắc tới mình cái kia không b ấ t lo đ ệ đ ệ cơ thanh n g u y ệ t biểu lộ khẽ biến một năm trước bị ta ném vào ác hồn đảng bây giờ còn chưa ra đâu triệu mục thần sắc đọc lại mặc dù không biết nơi này vì ác hồn đảng là cái gì địa phương nhưng nghe xong cũng không phải là cái gì đất lành hắn giống như minh bạch vì sao cơ huyền hội hướng hắn chào hàng cơ thanh nguyện hóa ra là bị khi phụ sợ a khụ Vừa đúng lúc này, cơ triệu h h nghề ho a hai n nguyệt nặng hai tiếng ngươi t ư thương, ớ c chữa ta đ bên yên ngoài dạo chơi, nhìn xem tình huống, yên tâm, nơi đây vắng vẻ. Một dạng sẽ không có người tới gần, đến. dạo chơi, tới lại i có xem tâm, một mau ta rất mau trở t đây vẻ, sẽ r mục đứng dậy đi bên ngoài điều tra tình huống hắn phải xem nhìn thiền tâm đảo tần ra đối cơ thanh n g u y ệ t còn có hắn truy nã đến loại trình độ nào xích hà đảo cũng không lớn lâu d à i lưu ở nơi đây hiển nhiên không phải tốt lựa chọn nhìn xem triệu mục rời đi bóng lưng cơ thanh n g u y ệ t ánh mắt lấp lóe lẩm bẩm một mình nói cơ huyền nhìn người ánh mắt vẫn được rời đi vùng núi rừng rậm triệu mục lập tức thay hình đội dạng đầu tiên là đi một lội xuống thuyền bến tàu nơi đó là cái cỡ nhỏ thành trấn nhân khẩu cũng có gần trăm vạn quả nhiên không ngoài sở liệu tìm hiểu một phen sau hắn liền phát hiện bến tàu phụ cận nhiều hơn không ít điều tra hắn người không có gì bất ngờ xảy ra tỷ lệ lớn chính là tần khang phái người trừ cái đó ra trên bến tàu thuyền ít đi rất nhiều hắn suy đoán là đã ra đi đánh vất cơ thanh n g u y ệ t thi thể theo sát triệu mục lại vòng quanh xích hà đảo đi những thứ khác bến tàu tìm hiểu phát hiện các bến tàu đều có người tại điều tra rất hiển nhiên hắn cùng cơ thanh nguyện tạm thời bị vây ở xích hà đảo đi về trước đi triệu mục lẩm bẩm một mình một tiếng liền hướng trở、về. chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là vừa mới chuẩn bị bước vào sơn đ ộ n g lúc vậy mà đụng chạm đến một tầng bình chướng đây là trận pháp triệu mục thần sắc hơi động xem ra cơ thanh nguyệt trên thân đồ tốt không ít ta trước sau bất quá gần nửa ngày thời gian vậy mà đều có năng lực bày t r ợ t chờ một lát vừa đúng lúc này bên trong chuyển đến cơ thanh nguyệt hữu khí vô lực thanh â m khoảnh khắc sau trận pháp mở ra một người triệu mục dậm chân mà vào một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm sông vào mũi nghe rất thoải mái chương bốn trăm năm mươi b ố một khối thịt nướng đã nghĩ nhường ta cùng ngươi vào sơn đậu chương bốn trăm năm mươi b ố một khối thịt nướng đã nghĩ nhường ta cùng ngươi vào sơn đậu bởi vì linh hồn cường đại duyên cớ triệu mục ngũ r ắ c viễn siêu tường h nhân sơn động mặc dù vẫn là nguyên lai、like、cái sơn động kia nhưng vẹn vẹn chỉ là xâm nhập mấy bước hắn liền phát r ắ c được nguyên bản khô giáo không khí nhiều một chút trình độ kia là b ư ớ c hơi vụ hóa hơi nước thậm chí còn mang theo mùi thơm thoang thoảng không rõ ràng nhưng có thể phát r ắ c được đi tới sơn động chỗ sâu là mới gặp lại cơ thanh nguyên lúc nàng trạng thái không hẳn so với hắn trước khi rời đi tốt bao nhiêu nhưng trên thân kia dính đầy vết máu cùng dơ bẩn y phục đã biến mất không thấy thay vào đó chính là một tịch đạm nhã xanh nhạt sắc hẹp tay h o đai lưng v cơ thanh nguyệt đã r ỡ xuống ngụy trang lộ ra chân dùng lại rõ ràng đơn giản chỉnh lý qua nguyên bản lộn xộn lôi thôi hình tượng y nguyên biến thành đoàn trang giả d i ặ t đại tiểu thư trong không khí còn chưa tỏ k h ắ p mang theo mùi thơm hơi nước rất hiển nhiên là cơ thanh nguyệt sau khi tắm dấu vết lưu lại cái này khiến triệu mục không khỏi cảm thán một tiếng nữ nhân à, chính là thích sạch sẽ thích t r ư n g diện muốn đổi làm là hắn tỷ lệ lớn sẽ không như thế vội vã tắm rửa thanh tẩy tự thân ít nhất cũng phải các loại ổn định tương thế có thể phở dễ đổm óc mộ vệ mẹn sau đó mới làm những này mặc dù bởi vì trọng thương duyên cớ sắc mặt có chút tá nhưng không thể không thừa nhận cơ thanh n g u y ệ t thật vô cùng xinh đẹp nhất là nàng cặp kia dị đồng tử càng là bình tiêm mấy phần mỹ lực nhường triệu mục có loại cơ hồ cùng đại phú bà một cái đẳng cấp ảo giác bất quá hắn vẹn vẹn chỉ là nhìn qua liền thu hồi ánh mắt chậm rãi tới gần cũng ở tại đối diện ngồi xuống tương thế như thế nào ít nhất cũng phải ba tháng thời gian mới có thể khôi phục cơ thanh n g u y ệ t thần sắc nghiêm nghị nàng lần này là thật thương tổn tới bản nguyên tuy t không phải bình thường tương thế tình huống bên ngoài như thế nào khắp nơi đều là điều tra nhân lại trên bến tàu rất nhiều thuyền đều đi ra ngoài vớt ngươi thi thể chỉ sợ chỉ cần một ngày không gặp được ngươi thi thể bọn hắn một ngày sẽ không bỏ qua. triệu mục không có che giấu trực tiếp sáng tỏ trình bày tình huống toàn bộ s í c h hà đảo tất cả bến tàu đều có người ngồi chờ chúng ta muốn đi thuyền khả năng rời đi tính cực kỳ bẽ nhỏ nói ngắn gọn liền một câu chúng ta bị vây ở s í c h hà đảo nghe nói như thế cơ thanh nguyện một trận trơ mặc m tình huống so với nàng tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng thậm chí đây khả năng vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu bởi vì tại rơi trước thuyền nàng vì b ả n mệnh bại lộ bát phẩm bích hà châu tần gia nhân tất nhiên có thể dùng cái này đoán ra nàng thân phận chân thận đối với người khác tần gia có lẽ sẽ không thái t h ư tâm tả hữu bất quá một cái không minh cảnh đại viên mãn mà thôi nhưng nàng không giống. chỉ sợ tứ cực cảnh thậm chí âm dương cảnh cao thủ đều sẽ xuất động điều tra tìm không thấy nàng thi thể tần gia tuyệt sẽ không bỏ qua thiên tâm đạo tần gia kết quả thế nào nhất định phải đưa ngươi vào chỗ chết cơ thanh nguyệt phản ứng nhường triệu mục nghiêm nghị hắn ý thức đến cái trước đồng dạng không hề rời đi pháp tử bởi vì ta phát hiện một cái đủ để cho tần gia bị diệt môn bí mật n g h e xong cơ thanh nguyệt triệu mục mới biết được cái trước lần này là nhận ra tộc nhiệm vụ mà đến nhiệm vụ nội dung chính là do xét thiên tâm đạo tần gia có hay không cùng ma đạo cấu kết bởi vì trước đây không lâu cơ gia tiếp vào người khác báo cáo nói thiên tâm đạo tần gia có người cùng ma đạo nhất lưu thế lực vệ tâm cốc có lôi tới lúc đầu cái này cũng không tính một kiện đại sự chính đạo chi trung thiên phú khá thấp người muốn nhanh chóng tiền đ ế n dai đảo hướng ma đạo cũng không hiếm thấy cơ thanh nguyệt cũng là tiện thể nhận nhiệm vụ này nhưng tra xét rõ ràng sau lại phát hiện sự t ì n h xa so với dự liệu còn nghiêm trọng hơn t h ầ n g i a cao tầng đều có người cấu kết ma đạo thậm chí là toàn bộ tần h g i a mà hết thể này nguyên nhân gây ra là thiên tâm đảo một chỗ khoáng mạch chỗ sâu phát hiện một đầu mới tinh chi mạch sản xuất ma tinh phẩm chất tương đối cao ma tinh tại chính đạo tự nhiên không đáng tiền gì nhưng đối với tu ma người mà nói ma tinh phụ trợ tu luyện hiệu quả mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần cùng ngang cấp linh thạch giá trị tuyệt đối không phỉ tần ra chính là cùng vệ tâm cốc giao dịch ma tinh mới bắt đầu quấn quýt lấy nhau phát hiện khoáng mạch đến nay đã qua mười mấy năm có trời mới biết tần ra cùng vệ tâm cốc gút mắt sâu bao nhiêu tần ra lại có bao nhiêu người rơi vào ma đạo thì ra là thế triệu mục bất đắc dĩ lắc đầu lại là chính ma bất tương dung dẫn chuyện xảy ra ma tinh q u ằ n g a đây chính là tại ma đạo trồng cũng có chút chân quý tồn tại cũng khó trách tần ra sẽ nhịn không được dụ h o c cùng ma đạo liên hệ dù sao đây là trên trời rơi xuống phú quý liệu một phen xe đạp biến mổ tờ a chỉ bất、quá. c h u y ể n dưới mắt bại lộ ngươi trước tiếp tục chữa thương đi triệu mục k h o á t khoắt tay đứng dậy dưới mắt bọn hắn cái gì đều không làm được nhường cơ thanh nguyện chữa thương mới là nghiêm chỉnh sự tình thoát thân một chuyện sau đó mới cân nhắc đi hắn mặc dù có rất cao minh nguy trang chi pháp có thể giấu giếm được tần già nhưng cơ thanh nguyện không được à ngụy trang bí pháp chuyển cho nàng ngược lại là cũng có thể nhưng nàng thương thế quá nghiêm trọng sợ là ngay cả thôi động bí pháp năng lực cũng không có hết thảy hết thảy đều phải chờ cơ thanh nguyện chữa thương kết thúc lại cân nhắc về phần đưa tin cầu viện hiển nhiên cũng là không thể thực hiện được cơ thanh nguyện thân phận bại lộ một cái tần ra nhất định có tứ cử cảnh, thậm chí âm dương cảnh. thậm chí sinh tử cảnh cao thủ chú ý việc này xích hà đảo chung quanh tất nhiên đã bị bố trí một khi đưa tin cựu thành chính có thể sẽ bị lấy ra ngược lại có thể để cho bọn hắn tìm hiểu nguồn gốc tìm tới theo kiếp trước lời mà nói chính là thuận cắp mạng tới đánh ngươi vớt vớt chán triệu mục ngả lương tại lạnh như băng trên tảng đá không hiểu hơi nhớ nhung đại phú bà nếu như nàng ở đây đêm không đến mức như thế băng lãnh gối đầu cũng không đến nỗi như thế cứng tiểu phú bà cùng tên lốc sư tị tại cũng tốt ta mềm mại hương hương đại nữ chính thôi lực rồi hai người bọn họ thuộc về xích hảo nghỉ ngơi là không thể nào tuyệt đối đánh nhau đến đại hướng đông vân vân ta thật lạc hở triệu mục đông nhiên cười mình một câu v u a xuống c h á n lúc này lặng yên rời đi sân động đi ra bên ngoài sau hắn ho nhẹ một tiếng tiêu linh tịch đi ra cho ta không có động tĩnh không có ở đây triệu mục lẩm bẩm một mình một tiếng cảm thấy có chút kỳ quái đông nhiên nghĩ tới cái gì đồ vật khoe miệng có chút nít lên chật nên ngang nhóm lên đống lửa bắt đầu thì nướng nướng vẫn là thất giai thanh linh mắm thịt mùi thơm cực kỳ tốt cái gì người nói châm lửa dễ dàng bạo lộ vị trí đừng làm rộn xích hà đảo lớn như vậy trong rừng lịch luyện nhiều người đi đốt lửa mà thôi ai có thể phân biệt thanh ai là ai từng cái do xét kia phải tra đến ngày tháng năm nào đi nồng nặc hương vị thịt nướng vị phiếu tán dầu chân hóa dịch tư tư thanh theo gió đêm bốn phía tản ra hửng thật là thơm à. triệu mục ra vẻ khoa trương dùng tiểu đao phiến một khối thịt nướng bỏ vào trong miệng nhấm ướt chẳng những bẹp miệng còn ăn miệng chảy đầy mỡ trong lòng không khỏi c ư ờ i t r ộ n tiểu thí nha đầu ta xem ngươi có thể hay không nhịn được uy ta cũng phải khoảnh khắc về sau tiêu linh tịch liền xuất hiện ở triệu mục bên cạnh đoạt lấy trong tay hăn nướng thanh linh mãng triệu mục ngươi thủ đoạn này quá bỉ hôi ha ha ai bảo ngươi là cái tiểu ăn hàng đâu? triệu mục h ở i mở cười to nói đi lần này lại muốn ta giúp ngươi làm cái gì tiêu linh tịch vừa ăn thịt nướng vừa h à m hồ không do nói ngươi trước ăn xong tiếp đó cùng ta đi vào ngươi muốn làm cái gì nghe nói như vậy tiêu linh tịch nháy mắt mở to hai mắt nhìn hai tay che trước ngực của mình một mặt cảnh rất n ó i uy ta cảnh cáo ngươi chớ c ủ a ta còn có trong sơn động không phải còn có một nam nhân sao ngươi cũng quá tiểu thí nha đầu nghĩ cái gì đâu triệu mục lập tức d ở khóc d ở cười đưa tay trùng điệp điểm rồi nàng mi tâm một chút cười nói ăn trước ngươi thịt nướng đi chương bốn trăm năm mươi lăm công phu sư từ ngọm chương bốn trăm năm mươi lăm công phu sư tử ngọc nữ nữ tử làm vào sân động nhìn thấy cơ thanh nguyện chân r u n g lúc tiêu linh tịch khiếp sợ há to miệng một mặt giận d ữ n ó i tốt ngơi ư một cái triệu mục cũng dám kim ốc tàng tiểu ta muốn nói cho n h a n tỷ tỷ đi triệu mục không còn gì để nói đưa tay v u xuống tiểu tặc đầu n g ố c t ử à xem thật kỹ một chút rõ ràng phát động ngươi cái ót ngấm lại đây là ai thật xinh đẹp bất quá ta sau khi lớn lên khẳng định so với nàng phải đẹp nhưng nàng đến cùng là ai a tiêu linh tịch quan sát tỉ mỉ khoảnh khắc sau vẫn như c ũ không có bất luận cái gì đầu mối thật là đần chết đi coi như xong triệu mục nắng chán tiểu tử này cái r á m nha đầu suốt ngày âm thầm đi theo mình vẹn vẹn bởi vì không thấy được cơ thanh n g u y ệ t thay đổi trang phục quá trình liền đoán không ra đối phương là ai thậm chí còn hoài nghi hắn kim ốc tàng tiểu nói này tiểu nha đầu kinh nghiệm sống chưa nhiều tốt đâu vẫn là trí thông minh quá thấp tốt vân vân này sẽ không phải là tiêu linh tịch cũng không phải thật đần chỉ là một mực không có nghĩ tới phương diện này mặt m à y kinh sợ nói cái tia thanh y công tử ca lại là một nữ tử khó trách ngươi cái tên này tại lâu thuyền lên thời điểm liền cùng hắn mắt đi mày lại ta khi đó còn tưởng rằng ngươi coi là cái rắm đem đằng sau mấy cái tia chữ cho ta nén trở về triệu mục mắt trờ trắng tiếp đó chỉ vào một bên hòn đá nói ngồi xuống trước nàng còn phải một hồi mới có thể t ỉ n h ngươi xấu với ta nữa cái thử một chút có tin ta hay không hiện tại liền cùng nhan tỷ tỷ cáo trạng tiêu linh tịch cứng cổ cùng triệu mục đối mặt nhưng kết quả rất tồi tệ vận mệnh sau gáy cổ bị bóp lấy sau phách lối khí diễm lập tức tiêu mất hơn phân nửa đừng động thủ à muốn để ta không cáo trạng cũng được ngươi lại cho ta nướng chút thịt nghe nói như vậy triệu mục mắt t r â n trắng tiểu tử này ăn hàng đúng là hết chữa qua gần nửa canh giờ miễn cương hấp thu liệu thương đan thuốc dược hiệu sau cơ thanh nguyện rốt cục tỉnh lại khi thấy trong sơn động xuất hiện một người mắt ngọc mày ngài tiểu cô nương sau thoáng có chút ngoại ý muốn nàng là cơ thanh nguyệt dùng mang theo hỏi thăm ánh mắt quét về phía triệu mục ta m u ộ i muội triệu mục một thời gian cũng không biết nên như thế nào giới thiệu tiêu linh tịch nói m u ộ i m u ộ i cũng không sai dù sao đạo thánh cùng tề lao đầu là lao bằng hưu hai người bọn họ luận cái huynh mội quan hệ rất bình thường nhưng tiểu tặc đối thuyết pháp này bất mãn vô cùng phản bác không ta là gia hỏa này chưa quá môn nặng dâu ba cơ thanh nguyện ánh mắt của q á i ba triệu mục càng là một cái tắt đập vào tiểu tặc cái óc m ặ người nói nói loạn cái gì nói nhảm đâu ngươi ngươi cái gì thời điểm thành ta chưa quá môn nặng dâu tại sao không ngươi cũng đối với ta như vậy tiêu linh tịch lộ ra một chút vẻ mặt ngượng ngùng kéo triệu mục cánh tay nói mà lại như không phải là bởi vì cái kia ngoài ý mớn chúng ta hải tử nói không chừng đều đã đi tới trên đời được triệu mục xem như minh bạch tiểu tử này cái d á m nha đầu là cố ý rõ ràng đối cơ thanh n g u y ệ t có ý không đúng hẳn là đối tất cả tới gần hắn nữ nhân xinh đẹp không hợp nhau đây là đang nhắc nhở cơ thanh nguyện uy đó là một cái người có vợ ngươi đừng đi lên gót nàng làm như vậy vì mình khả năng không lớn đ o á n chừng là giúp nhan k h u y ê n nguyệt đâu cũng không biết thần hoàng lĩnh bí cảnh trong đến cùng xảy ra cái gì nhường cái này tiểu tặc đối nhan k h u y ê n nguyệt như vậy nói gì ngay lấy thậm chí hắn đều cảm giác này tiểu tặc đối nhan k h u y ê n nguyệt đến vô nao sùng bái tình trạng bất quá cơ thanh n g u y ệ t cặp mắt kiệt nhưng lợi hại vô cùng thậm chí không có chút nào so tiểu phú bà tiên ma đồng kém một cái liền có thể xem thấu tiểu thí n h a đầu t ấ m thân sự nữ c h u y ệ n chân còn có con l ừ a gạt ai đây thật sự cho rằng ai cũng cùng ngươi này kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nhà đầu một dạng không biết sinh con trước một bước là cái gì à nhưng cơ thanh n g u y ệ t hiển nhiên không có vạch trần tiêu linh tịch lý tứ chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng được rồi bớt nói nhiều lời triệu mục đưa tay nắm tiêu linh tịch hai bên bờ môi làm nàng chỉ có thể phát ra bất mãn ô ô ô chợt đem ánh mắt dừng lại ở cơ thanh n g u y ệ t trên thân chúng ta bị vây ở xích hà đảo nhưng liền trước mắt mà nói nha đầu này hành động cũng không bị hạn chế nàng có thể g i ú p một tay đi cơ ra cầu viện thật ừm. được đến khẳng định đáp lại cơ thanh n g u y ệ t thần sắc hơi vui nếu quả thật có thể cầu viện vậy chuyện này liền dễ giải quyết nhưng cùng lúc nàng lại ý thức đến một điểm đã trước mắt cái này so với mình không có nhỏ hai tuổi tiểu cô nương có khả năng mợ xích hà đảo đó có phải hay không mang ý nghĩa triệu mục kỳ thật cũng có năng lực tự do xuất nhập trước đó hắn nói hai người bị vây ở xích hà đ ả o đại khái là không nghĩ từ bỏ nàng đi giá hỏa này còn rất có thể chiếu cấu người cảm xúc mà lại bởi vậy có thể thấy được đệ đệ cùng giao tình của hắn thật không cạn nếu không một cái sẽ không mạo hiểm lớn như vậy giúp mình một cái khác không sẽ trở thành thiên ở bên thai mình lẩm bẩm triệu mục tốt bao nhiêu hận không thể trực tiếp mở miệng hô tỷ phu bất quá có một chút ta phải nhắc nhở ngươi cơ hội chỉ có một lần ngươi nhất định phải lựa chọn có thể tuyệt đối tín nhiệm nhân nếu không khả năng tôi không phải cứu binh mà là tử thần liêm nào thấy cơ thanh n g u y ệ t mặt lộ vẻ vui mừng triệu mục mười phần ngưng trọng nhắc nhở một câu mặc dù nhìn xem rất thành thục nhưng dù sao cũng là cái còn chưa đầy tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ triệu mục lo lắng nàng xử sự, sự không đủ ổn trọng ứ n g cơ thanh n g u y ệ t nhẹ gật đầu tiếp đó từ càn k h ô n trong nhẫn lấy ra một viên hình dạng quái dị ngọc bội cầm nó trực tiếp đi gặp cơ văn tuệ lão tổ liền có thể cái này cơ văn tuệ lão tổ có thể tuyệt đối tín nhiệm triệu mục truy vấn một câu ừng cơ thanh nguyện gật đầu nói ta chính là cơ văn tuệ lão tổ một tay nuôn ấm nếu ngay cả nàng không thể tín nhiệm cái tiết chỉ có thể nói toàn bộ cơ ra đều tìm không ra một cái người có thể tin được Đệ đệ triệu mục nhìn xem tiêu linh tịch có chút nữ mày ta nghe nói hát thủy hà lưu vực có một yêu thú hoàng tộc tên xích giao thịt chất tinh tế tươi ngon yêu thú hoàng tộc xích giao giao long triệu mục hiếp sợ mở to hai mắt nhìn ngươi một cái tiểu thí nha đầu thật đúng là hội công phu sư tử ngọc a ngay cả loại điều kiện này cũng dám mở đây chính là giao long yêu t h ú hoàng tộc theo ta chút thực lực ấy đi săn giết ai ăn ai còn chưa nhất định đâu người muốn giết ta à xích dao tươi ngon hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói nhưng này là hát thủy hà lưu vực yêu tộc một trong b á chủ có mấy người dám chọc liền xem như cơ g i a đều không dám tùy tiện săn giết xích dao bất quá vừa đúng lúc này một bên cơ thanh nguyệt cười n h ạ t nói sau khi chuyện thành công ta có thể mời ngươi ăn một lần xích dao Tốt, một lời đã định. Tiêu linh tịch cười hiếp mắt tiếp nhận ngọc bội, lập tức từ bội, lời linh lập cười hiếp đã định. nhận ngọc khó trách trước đó một mực không có phát giác được có người đi theo triệu mục bên người bất quá nàng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một sự kiện đêm hôm đó nàng bị triệu mục đặt tại dưới đệm chăn đánh cảm thấy khó xử c h ẳ n g cảnh sẽ không phải cũng toàn rơi vào cái này tiểu nha đầu trong mắt đi ngươi có chuyện gì sao không có không có việc gì thấy triệu mục ánh mắt quét tới cơ thanh nguyệt vội vàng rời ánh mắt lời này nàng thật hỏi ra a t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi sáu ta nên dùng cái gì tới hồi báo ngươi đây t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi sáu ta nên dùng cái gì tới hồi báo ngươi đây còn không có đã tìm được sao không có làm sao có thể ngay cả thi thể cũng không có có nếu như là người khác tần thắng thành ngược lại không đến nỗi như thế để bụng bởi vì hát thủy hà hưng mãnh không minh cảnh rơi xuống cơ hồ thập tử vô sinh thú chi còn là lấy trọng thương ngã gục trạng thái rơi xuống nước nhưng hết lần này tới lần khác nàng là cơ thanh nguyện cơ gia thanh hà lao tổ nhất mạch bây giờ trẻ tuổi một đời nổi bật nhất thiên tài không có cái thứ hai thậm chí bởi vì cái này cơ thanh n g u y ệ t tại trẻ tuổi trong đồng lửa chủ trưởng cơ g i a thiên thanh l á o tổ nhất mạch đều bị nàng một người đ ẹ không ngóc đầu lên được như vậy thiên tri kiêu nữ không thể theo lẽ thường đại chi vạn nhất tại loại này trong tuyệt cảnh còn sống hậu quả khó mà lường được tiếp tục tìm vô luận như thế nào nhất định phải tìm tới cơ thanh n g u y ệ t trâm mặc khoảnh khắc sau tần thắng thành đã hạ tử lệnh nói xong hắn lại vội vàng rời đi mục đích chính là xích hà tông đây là thiên tâm đạo thuộc hạ nhị lưu thế lực hắn phải đi hạ lệnh phong tỏa xích hà đạo xích hà đảo thạch vùng nước này phương viên mấy vạn dặm bên trong duy nhất một p h i ế n lục địa cơ thanh n g u y ệ t nếu là còn sống từ hát thủy hà trung thượng bờ chỉ có xích hà đảo một lựa chọn về phần thuyền con qua lại căn bản không thể nào bởi vì vùng nước này đã bị hắn tần gia nghiêm ngặt giám sát một khi có chút phát hiện tất nhiên sẽ lôi đỉnh xuất kích chưa tới một canh giờ qua đi xích hà đảo các nơi trên bến tàu liền xuất hiện một trận rối loạn bằng cái gì không cho chúng ta rời đảo chính là chúng ta phải ra khỏi đảo phong đảo lệnh một chút trên bến tàu tràn đầy tiếng o á n than dãy đất nhưng khi xích hà đảo cùng tần gia nhân lộ ra thủ đoạn cường ngày sau đại đại đ nhưng đây đối với tiêu linh tịch mà nói không có chút nào ý nghĩa lên không được công cộng thuyền trả lại không được thuyền riêng chỉ a xích hà đảo tuy lớn nhưng vẫn như cũ có rất nhiều thứ cần ra đảo mua sắm kiểm tra nghiêm ngặt lại như thế nào vẫn như cũ ngăn không được tới vô ảnh đi vô tung tiêu linh tịch rất nhẹ nhàng đã đột phá tuyến phong tỏa theo một chiếc mua sắm thuyền giá xích hà đảo bốn trong sân động triệu m ụ c lười biếng ngồi ở lạnh như băng trên tảng đá cơ thanh nguyệt vừa c h ẩ m vào đến trong lúc chữa thương hắn dùng nhánh cây lay lấy lựa than lộ ra mười phần nhàm chán chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn qua đối diện mỹ nhân giải giải phạt bất quá đúng tại lúc nửa đêm, Bách Vân ngủ triệu mục đống nhiên tinh thần phân cấp h n nâng bước chân hướng chưa tỉnh bước vô pháp, vô pháp chưa lời nói góc dạng căn bản vốn không mang hỏi thăm xoay người có chút xoay người vô vô phía sau lưng của mình đi lên ta mang người đi cũng chính là không muốn cùng cơ thanh nguyện có góc mắc nếu không hắn mới không có trực tiếp lựa chọn mặt đối mặt ôm đối phương tựa như lúc trước ôm tên gốc sư tỉ đi đường mở dạng loại này mập mở tư thế mới có thể để cho tình cảm nhanh chóng sinh sôi a a cái gì a m a u lên đây a ngươi nếu không thích cái tư thế này vậy ta gánh bao tải một dạng gánh ngươi cũng làm được cơ thanh n g u y ệ t không còn gì để nói dùng sức xê dịch tay chân của mình leo lên triệu mục rộng dài phía sau lưng gánh bao tải cái gì cũng quá xấu hổ c ũ n c h ặ t đi triệu mục ghét bỏ cơ thanh n g u y ệ t động tác quá chậm hai tay lập tức ngăn chặn nàng kia hai đầu làm người ta hà tường chân thoáng dùng sức đi lên đưa tới cái sau cả người trực tiếp nằm lên trên lưng hắn tốt cơ thanh nguyệt lập tức bắt lấy triệu mục hai vai nhưng rất đáng tiếc trọng thương nàng không hẳn bao nhiêu lực lượng triệu mục tại núi rừng bên trong lạng yên không tiếng động trên nhảy dưới tránh mặc dù tận khả năng giảm bớt sóc này nhưng vẫn là mấy lần kém chút đem nàng điên xuống tới vạn hạnh chính là triệu mục mỗi lần đều tay mắt lanh lẹ đưa nàng ổn định thừa dịp bóng đêm hai người một đường xâm nhập cho đến hoang tàn vắng vẻ mới khó khăn lắm dừng lại gần hai canh giờ đi đường đã xâm nhập xích hà đảo trung ương sơn mạch trọn vẹn hơn một ngàn dặm nơi này một dạng không minh cảnh đã không dám tiến vào bởi vì có thất ra yêu thú chiếm một gốc tham thiên cự một nội bộ triệu mục b u ô n g xuống cơ thanh nguyện sau nặng nề nhẹ nhàng thở ra xem ra tần g i a thật vô cùng vội vã xác nhận ngươi x i n g tử vì thế vậy mà đều đại động can qua bắt đầu lục xoát núi bất quá nơi này ngắn thời gian bên trong hẳn là sẽ không bị lục xoát ngươi có thể an tâm chữa thương mấy ngày tuy nói như thế nhưng như vậy ở nút trung quy không phải kế lâu dài tiêu cô nương không biết khi nào mới có thể chuyển đến cứu binh mà xích hà đảo quá nhỏ một khi bắt đầu lục xoát núi không được bao lâu chúng ta liền muốn tránh cũng không được cơ thanh nguyện cũng không phải là rất lạc quan mà nàng nói cũng xác thực là lời nói thật vạn dặm phương viên hòn đảo nghe là rất lớn nhưng ế u n đặt trước, xoát ở kiếp trước, lục loại lục cách quy à y lục địa, đ ừ n nói mấy ngày, chính là mấy tháng, mấy năm thậm chí mấy trăm năm cũng không nhất mấy mấy mấy thậm mấy trăm là chí đây ị n lượn. Nhưng h thể có lục xoát đ là cao võ thế giới tu sĩ có thần thức này xích hà đ ả o so sánh với thiên hạ cũng xác thực giống như giọt nước trong biển cả chỉ sợ cho ă n bể bụng một hai tháng liền có thể tìm khắp lựa chọn duy nhất chính là tiếp tục thâm nhập sâu trung ương sân mạch bởi vì bên trong chiếm cứ đại lượng thất giai bắt giai yêu thú thậm chí còn có cựu giai tồn tại xích hà tông cùng thiên tâm đạo tần gia nhân tỷ lệ lớn không dám xông vào nhập nhưng đồng dạng triệu mục bọn hắn cũng không dám lại tiếp tục thâm nhập sâu a bởi vì quá nguy hiểm ngơi trước chữa thương những thứ khác đến lúc đó lại nói triệu mục lạnh nhạt nói kỳ thật giải quyết trước mắt khốn cảnh biện pháp còn là không ít nhưng điều kiện tiên quyết là cơ thanh n g u y ệ t thương thế trước tiên cần phải khôi phục tới trình độ nhất định đừng cơ thanh n g u y ệ t lần nữa nuốt chút liệu thương đang dược bắt đầu c h ữ a thương kỳ thật triệu mục là có biện pháp tăng tốc cơ thanh n g u y ệ t tốc độ c h ữ a thương dù sao hắn còn có rất nhiều t ử vận thần tuyển nhưng hắn đồng thời lại biết rõ cái gì gọi mang ngọc có tội t ử vận thần tuyển loại vật này liên lụy quá nếu như là tên ngốc sư tỷ tiểu phú bà đại phú bà còn có tiểu phượng hoàng cùng đại nữ chính hắn khẳng định không được hắn làm không được hoàn toàn tín nhiệm đối phương thậm chí ngay cả thối tinh bên kia hắn đều không nhất định dám lấy ra dù sao đoan m ộ t cánh quan hệ với hắn vẫn là hơi kém một bậc sau mười ngày cơ thanh nguyệt lại lần nữa mở mắt này mười ngày thời gian nàng cơ hồ không giờ khắp nào không lại chữa thương thương thế rốt cục khôi phục không sai biệt lắm một thành miễn cưỡng có thể vận dụng tu vi trình độ cái này khiến triệu mục có chút cao hứng hắn đứng dậy đi tới cơ thanh nguyệt trước mặt tiếp đó nửa ngồi sổn người xuống đưa tay vươn hướng người trước mi tâm cơ thanh nguyệt bị bất thình lình động tác dọa một n g bất quá cuối cùng vẫn là không có phản kháng tùy ý triệu mục n ó n tay của điện tại mi tâm tiếp theo một cái trước mắt một cỗ tối nghĩa khó hiểu tin tức tràn vào thức hải tựa hồ làm ộ t thiên cái gì bí pháp đây là gì hình đổi mặt bí pháp dưới tình huống bình thường hẳn là ít nhất có thể giấu giếm được vượt qua tự thân ba cái đại cảnh giới cao thủ triệu mục giải thích nói ngươi cơ thanh n g u y ệ t cặp kia dị sắc con ngươi nổi lên chấn kinh c h i sắc nàng biết loại bí pháp này giá trị như thế nào cơ hồ là n ị c h thiên như vậy tồn tại mà đối phương vậy mà như thế hào phóng tặng cho mình sự cấp toàn quyền nơi này chúng ta không tiếp tục chờ được nữa nhất định phải chuyện di địa phương mà bí pháp này là vật cần đa tạng cơ thanh nguyện lộ ra lòng cảm kích đối phương có thể đối nàng làm được loại trình độ này cơ hổ đã đến mức độ nghịch mức thanh i ê n nàng p ả bảo i lại, nên dùng cái gì tới hồi hào hào hán. h ngấm nên dùng gì Trước cơ 457, nguyệt có ù n thể xem thấu nguy trang của hắn hoàn toàn là bởi vì nàng cặp kia thiên sinh dị đồng tử loại thiên phú này cũng không phải ai cũng có thể bí pháp này tối nghĩa khó hiểu ta chỉ sợ thật tốt một đoạn thời gian mới có thể sơ bộ nắm giữ nơi đây chúng ta còn có thể đợi bao lâu bàng bạc tin tức lệnh cơ thanh n g u y ệ t đại mi cao lại này không phải đơn giản bí pháp cho dù nàng thiên phú cho dù tốt cũng không thể nào giống ban đầu triệu mục như thế tại rất ngắn thời gian bên trong lĩnh ngộ dù sao không phải ai đều có cái kia loại cường đại đến biến thái linh hồn còn có thể chống đỡ bốn năm ngày bộ dáng không đ ổ i ngươi từ từ sẽ đến triệu mục không hẳn thúc giục kỳ thật cũng có mo hơn p ư ơ n g thức nhường cơ thanh nguyện lĩnh ngộ đó chính là lấy hắn vì chỉ đạo ở tại linh hồn trong không gian hỗ trợ lĩnh lúc trước tiểu phú bà cùng tên ngốc sư tỷ có thể ở ngắn thời gian bên trong lĩnh lộ chính là được lợi tại loại phương thức này nhưng triệu mục cũng không tính làm như vậy dù sao này dính đến linh hồn loại này nhất là tư mật địa phương tiểu phú bà cùng tên ngốc sư tỷ là vợ của hắn không có gì đại sự nhưng cơ thanh n g u y ệ t bất quá bèo nước gặp nhau không nói trước nhân ra không thể nào đối với hắn rộng mở linh hồn không gian liền xem như thật mở rộng ra hắn cũng không dám tiến vào bởi vì linh hồn đục vào cần phải so nhục thân lại càng dễ sinh sôi tình cảm dù sao ngay cả nhất tư mật địa phương đều hướng đối phương rộng mở lẻn ý thức bên trong thì sẽ sinh ra hảo cảm đương nhiên giống ngôn tích nghiệm loại kia phương thức là cái ngoại lệ dù sao kia yêu tinh là công nhập linh hồn không gian đánh không chết nàng coi là tốt còn có ấn tượng tốt nghĩ cái dám ăn đâu đến tương lai gặp nhau lần nữa nhất định phải đem nàng theo trên mặt đất ma sát một trăm lần bốn năm ngày a cơ thanh n g u y ệ t nhẹ giọng nói nhỏ ta tận lực thử một chút đi kỳ thật loại quy cách này bị pháp bình thường mà nói cho dù là nàng không có mười ngày nửa tháng căn bản không thể nào nhập môn bốn năm ngày thời gian quá ngắn đương nhiên nàng không h ẳ n trách cứ cũng không tư cách trách cứ triệu mục muộn như vậy lấy ra. bởi vì trước thời gian lấy ra nàng trừ dương mắt nhìn bên ngoài cái gì cũng không làm được dù sao trước đó thương thế quá nặng đừng nói vận chuyển linh lực ngay cả chạy trốn đều phải nhường nhân ra cõng căn bản không có cách nào nếm thử tu thợ hai ngày sau cơ thanh nguyệt tỉnh dậy sắc mặt sầu khổ lắc đầu không được thời gian quá ngắn ta chỉ sợ ngay cả môn đều vào không được ai triệu mục thật sâu thở dài cho đến giờ phút này hắn mới ý thức đến mình kiên cường đại linh hồn đến tột cùng cho mình chỗ tốt lớn bao nhiêu cơ thanh nguyệt cũng không phải người bình thường mà là thiên phú chắc việt trấn áp cơ già trẻ tuổi một đời yêu nghiệp thiên tài ở cơ gia địa vị cơ hồ tương đương hồ nhan khuyên nguyệt tại với、e、bốn n g mắt nhìn nhau cơ thanh nguyện ánh mắt lấp lóe nàng ý thức đến mình khả năng sắp tiếp xúc đến triệu mục lớn hơn bí mật cái này ân tình càng thiếu càng lớn lập xuống thiên đạo lời thế sau triệu mục tại cơ thanh nguyệt đối diện khoanh chân ngồi xuống tay đưa ta cơ thanh nguyệt không do dự đem hai tay nâng lên mười ngón đan sen lập tức một cỗ chưa hề thể nghiệm qua cảm giác lạ lâm ở trong lòng sinh sôi để cho nàng vô ý thức nước mắt nhìn về phía triệu mục tĩnh tâm n ư n g thần đem ý thức chìm vào t i ế n linh hồn không gian triệu mục tiếp tục phát ra chỉ thị kỳ thật lúc trước hắn giúp tiểu phú bà còn có tên ngốc sư tỷ các nàng lúc căn bản không phiền toái như vậy trực tiếp ôm mi tâm va nhau liền có thể nhưng cái này hiển nhiên không thích hợp cơ thanh nguyệt cơ thanh nguyệt như là con dối dây một dạng tiếp tục nghe theo chỉ lệ linh h bỏ m ặ t đối phương t i ế n đến đây là một cái cực kỳ lớn mật đích quyết định bởi vì mỗi cái tu sĩ trên thân trọng yếu nhất nhất địa phương bí ẩn chính là linh hồn không gian đây là một cái ngay cả trí thân t r í á i người đều sẽ không dễ dàng rộng mở địa phương nhưng lần này triệu mục vào được hắn rất lớn rất mạnh cường đại đến cơ thanh nguyệt trận mắt hốc mồm trình bộ ngươi cơ thanh nguyệt nhìn xem trước mặt triệu mục cường đại vô cùng linh hồn sau mới phản ứng được khó trách ngươi sẽ để cho ta lập thiên đạo lợi thể ngươi này linh hồn quá không hợp t h o i thưởng nếu như nói nàng n ộ tính viễn siêu một dạng tiêu chuẩn kia triệu mục bằng vào này linh hồn hoàn toàn được xưng tụng ngư lĩ có triệu mục này cường đại đến cơ hồ biến thái linh hồn tương trợ cơ thanh nguyệt giờ phút này lĩnh nộ g bí pháp tốc độ cùng vừa rồi quả thực một trời một vực loại này nhanh chóng lĩnh nộ g cảm giác cơ hồ khiến người nghiện nếu có triệu mục tương trợ đây chẳng phải là cơ thanh nguyệt vô ý thức tung ra đem triệu mục trói thân nhân suy nghĩ nhưng nàng lại đã quên giờ phút này nàng linh hồn không gian chính hướng về sau người r ộ n g mở nàng suy nghĩ chỗ niệm cái sau đều có thể thứ nhất thời gian phát giác đợi nàng phản ứng lại thời điểm triệu mục biểu lộ bình t h ẳ n nhìn xem nàng ngươi không là cái thứ nhất sinh ra ý nghị thế này nhân không cần thiết cảm thấy xấu hổ nhân chi thường tỉnh mà thôi Hiện tại quan trọng là... lĩnh ngộ bí pháp. đừng có lại suy nghĩ lung tung thật có lỗi cơ thanh n g u y ệ t sắc mặt đỏ lên bất quá trung quy không phải một dạng người nàng rất nhanh thì lần nữa tiến vào trạng thái lại tại ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong liền chạm tới bí pháp cánh cửa một ngày một đêm sau trực tiếp vượt qua sơ khuy môn kính đi tới đăng đường nhập thất trình độ cái này lĩnh ngộ trình độ đã hoàn toàn đầy đủ ứng phó trước mặt tình huống lại thời gian cũng không xê xích gì nhiều triệu mục liền chuẩn bị rút khỏi linh hồn không gian nhưng mà vừa đúng lúc này nguyên bản lạng im cơ thanh nguyện bỗng nhiên có động tĩnh bên ngoài nhục thân nàng chủ động sẽ tới cùng triệu mục mi tâm tưởng đúng cơ hồ có thể cảm nhận được đối phương trong miệng hô hấp khí tước linh hồn trong không gian cơ thanh nguyệt đứng dậy giữ chặt tức rời đi mở triệu mục triệu mục một mặt mộng bức bị xoay người tiếp đó lại một mặt mộng bức nhìn xem cơ thanh nguyệt nhón chân lên hướng trên mặt hắn gót cuối cùng mi tâm đối mi tâm thậm chí vì phòng ngừa hắn phản kháng cơ thanh nguyệt vậy mà hai tay vững vàng đặt tại trên vai hắn ba đang lúc mặt mũi hắn tràn đầy dấu chấm hỏi thời điểm linh hồn không gian đông nhiên phát sinh d i biến sán lạn sắc thái phát họa ra một đôi tinh mỹ lại yêu dị đôi mắt cùng lúc đó trong lòng cũng vang lên cơ thanh nguyện thanh âm triệu mục người đối với ân tình của ta quá lớn. ta không biết nên dùng cái gì phương thức báo đáp đây là lao thiên của ta phú đồng thuật bình thường mà nói người khác không thể nào lĩnh ngộ trường khống nhưng ngươi có chút không giống lắm có lẽ có thể thử một chút nghe nói như thế triệu mục lập tức giở khóc dở cười cơ thanh n g u y ệ t xem ra cũng là không thích nợ nhân tình nhân ngay cả thiên phú đồng thuật loại này áp đáy hòm đồ vật vậy mà đều nghĩ đến t r u y ề n cho hắn bất quá hắn thật cũng không cự tuyệt bởi vì hắn đến nay còn chưa hề tu luyện qua đồng thuật lại cơ thanh n g u y ệ t thiên phú đồng thuật nhưng không cùng một dạng nghe nói nàng thiên sinh mắt trái có thể câu thông thái dương mắt phải có thể câu thông n g u y ệ tâm trước đó thậm chí có thể nhẹ nhõm xem thấu ngụ nói câu khó nghe hắn cho rằng cơ hồ hoàn mỹ nguy trang ở trong mắt cơ thanh nguyệt liền cùng không mặc quần áo một dạng nếu là thật có thể lĩnh nộ trưởng khống cũng là quả thật không tệ công h thì Chương thì ư Dưới Dưới ơ n đèn đèn g tối. tối. đĩa đĩa c pháp cổ kinh bí pháp các loại tất cả đều có ghi thể tiếp nhận muốn học tập lĩnh nộ cũng nắm giữ những này có thể thông qua đối tái thể càm nộ như văn tự như mật ngữ như thứ h o ạ lại tỉ như nói lưu ảnh thạch các loại nhưng cơ thanh n g u y ệ t tiên phú đồng thuận không có bất luận cái gì vật dẫn lại hoặc là nói vật dẫn chính là cơ thanh n g u y ệ t bản nhân nhưng cái này cũng không có vật dẫn cơ hồ không có bất luận cái gì khác nhau đây chính là ngoại nhân không thể nào học được nguyên nhân lớn nhất một trong triệu mục giờ phút này hai mắt đen thui cái gì đều nhìn không thấy cái gì đều sờ không được chỉ là đơn thuần bị cơ thanh n g u y ệ t mang theo tại một mảnh đèn kịt trong không gian dạo b ước có thể nói là lần đầu tiên trong đ ờ i họa tờ lù đây coi là cái gì a mấy cái canh giờ trôi qua sau vẫn như c ũ không thu hoạch được gì triệu mục mặt mũi tràn đầy cởi khổ từ khi xuyên qua đến nay hắn còn từ chưa từng gặp qua bây giờ loại tình huống này liền xem như lúc trước đối mặt vô thượng trần kinh đạo tạm thời điểm cũng có thể nhẹ nhõm ứng phó mặc dù tin tức b ằ n g bạc nhưng vẫn như cũ có thể một chút xíu gặp ăn chậm rãi tinh tiến nhưng bây giờ nửa điểm rõ ràng đều không có không được sao cơ thanh nguyệt lộ ra một chút vẻ tức hận nếu là triệu mục có thể lĩnh lộ nàng nặng nghề tâm cũng có thể hơi nhẹ nhõm chút dù sao thiếu người người lớn như vậy tình đối nàng mà nói thật không dễ chịu xác thực không được, còn có những phương pháp khác cả triệu mục không có mạnh miệng thực sự cầu thị nói cơ thanh n g u y ệ t trầm mặc đây là duy nhất phương thức nếu như đổi thành cái khác thuật pháp có lẽ linh hồn kết nối sẽ là rất tốt cảm nộ g phương thức nhưng đối với cơ thanh n g u y ệ t loại thiên phú này đồng thuật rõ ràng không làm được bởi vì cho dù linh hồn kết nối đối phương cũng vô pháp thay vào đi vào đây chính là thiên phú phương pháp chỗ đặc thù ta thử lại lần nữa nếu như còn không được đó chính là vô duyên triệu mục mà thôi hạ thời gian còn có vài canh giờ có thể nếm thử ứng. cơ thanh n g u y ệ t gật đầu đồng thời cũng có loại ngựa chết chữa như n g a sống y tứ đề nghị muốn hay không linh hồn kết nối triệu mục nghe tiếng xứng sở nữ nhân này điên rồi sao bởi vì linh hồn cường độ tranh lệch quá xa một khi linh hồn kết nối hắn hoàn toàn có thể nhìn trộm đối phương bất luận cái gì bí mật mà đối phương lại cái gì cũng không thể biết được cơ thanh nguyệt đối hắn phải hay không phải hơi quá t ạ i tín nhiệm bất quá vừa đúng lúc này cơ thanh nguyệt lại nói ta tin tưởng ngươi sẽ không tùy ý nhìn trộm ta sâu trong nội tâm bí mật triệu mục liền có một loại rất thần kỳ cảm giác giống như là nắm giữ một đem chìa khóa và năng có thể mở ra cơ thanh nguyệt trên thân t ù y ý một cánh cửa cổng ẩn dấu bí mật đối với hắn mà nói không còn bí ẩn nhưng hắn cũng không có động mà là cẩn thận tìm kiếm kia bôi từ linh hồn kết nối mang đến đặc thù cảm giác cũng tiếp tục tại cơ thanh nguyệt cấu tạo đen kịt trong không gian du đãng thời gian từng giây từng phút trôi qua trong trước mắt lại là mấy cánh giờ triệu mục vẫn không có bất luận cái gì đọc tĩnh cái này khiến cơ thanh nguyệt hơi có vẻ tiếp nối thở dài xem ra vẫn chưa được vừa đúng lúc này nàng sửng s ố một chút bởi vì ở vào linh hồn kết nối trạng thái duyên cớ triệu mục bất luận cái gì phản ứng nàng có thể phát giác ra vừa mới trong nháy mắt đó nàng cảm giác đến đối phương trong lòng hiện ra vẻ vui sướng chẳng lẽ là thành cơ thanh nguyện không có quái dày hắn tiếp tục chờ đợi hắc á m trong không gian triệu mục giờ phút này chính hai mắt tỏa ánh sáng bởi vì hắn nhìn thấy một đôi tinh mỹ một cách yêu dị con ngươi chính ở trên cao nhìn xuống quan sát hắn đây là hắn vừa mới ngoại ý muốn tìm được kia bôi cảm giác tiếp xúc phát hắn tựa hồ thật đụng vào đến khu này hắc á m trong không gian kia hư vô mở mị thiên phú đồng thuật thật thành a triệu mục lẩm một câu, tiếp tục cơ hồ nháy mắt hắn phát giác được mảnh này hắc cám không gian không còn hư vô c h ố n g trải mà là tràn đầy vô số tối nghĩa khó hiểu huyền bí khoe miệng của hắn điên cuồng n í t lên đây chính là cơ thanh nguyện thiên phú đồng thuật ta cơ thanh nguyện mặc dù vẹn vẹn chỉ nói thiên phú đồng thuật bốn chữ này nhưng ở trong cảm nhận của hắn cái đồ chơi này bao hàm nội dung vậy mà gần với vô thượng chân kinh đạo t ạ n g quả thực đáng sợ vô luận kia có huyền đế c u n g bí pháp vẫn là đoan mục cảnh đưa tặng địa phẩm quyền pháp tịch diệt lôi đình hoặc là tiểu phú bà bọn người chỗ quà tặng bí pháp tịch diệt lôi đình hoặc là tiểu xa xa xa vô pháp so sá hắn suy đoán này thiên phú đồng thuận đẳng cấp chỉ sợ gần với vô thượng bí pháp tuyệt đối là tất cả đồng thuận trong cao cấp nhất tồn tại tiếp tục lĩnh ngộ bình thường mà nói chỉ cần tìm được mặt mày liền có thể dòm ngó toàn cảnh cũng đem lấy về mình dùng nhưng mà tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt triệu mục liền ngây ngẩn cả người bởi vì hắn phát hiện căn bản không có thành công muốn lĩnh ngộ này đồng thuận vậy mà nhất định phải lưu lại này hát sắc trong không gian mới được quả thực so vô thượng chân kinh quy tàng lĩnh ngộ còn khó đây chẳng phải là mang ý nghĩa triệu mục một thời gian biểu lộ cổ quái bất qua dưới mắt cũng chỉ có thể tạm thời trước cắt ra linh hồn kết nối rời khỏi mảnh này hát sắc không gian thời gian không sai biệt lắm bọn hắn nên đường chạy nếu không tỷ lệ lớn được bị lục x o á t thế nào hai người vừa chia tay cơ thanh nguyệt liền dẫn anh mắt mong chờ hỏi thăm c ó thu hoạch bất quá nói thật đối với kế tiếp lời nói triệu mục thật sự có chút khó mở miệng dù sao hắn thật sợ mình phạm sai lầm a bất quá cái gì cơ thanh nguyệt dò hỏi ngươi cái k i a thiên phú đồng t h u ậ t ta không có cách nào dùng một lần lĩnh n g ộ nhất định phải nhiều lần tiến vào vừa rồi loại kia trạng thái cụ thể được bao nhiêu lần ta cũng không có cách nào đ ằ n trước cho nên cho nên ngươi là đang lo lắng ta không đồng ý nghe nói như thế Cơ nhưng h n u rất lúc hiển ta lựa h d ù nhiên g này cơ thanh nguyệt thật không rõ ràng kia đại khái cùng nàng chưa hề cùng những người khác linh hồn kết nối còn có chưa hề động đậy tình yêu nam nữ có quan hệ nếu không đại khái sẽ không đáp ứng sảng khoái như vậy việc đã đến nước này nhường triệu mục từ bỏ này thiên phú đồng thuận hiển nhiên là không thể nào vậy cũng chỉ có thể tiếp tục về phần cái khác chỉ có thể dựa vào tự giác khắc chế hô triệu mục phun ra một ngụm c h ọ c khí mỉm cười nói vậy thì phiền t h i ngươi so sánh với việc này ngươi không ngại phiền phức hết lần này tới lần khác giúp ta lĩnh mộ bí pháp lại cứu ta tính mệnh mới là thật phiền phức thấy triệu mục muốn mở miệng phản bác cơ thanh nguyệt lắc đầu nói đừng nói đây cũng là bởi vì cơ huyền nguyên nhân hắn là hắn ta là ta ngươi giúp ta cũng không cần ở trước mặt ta nhắc lại phiền phức hai chữ ngược lại là ta làm tiêu triệu mục bật cười lớn thử trước một chút bí pháp hiệu quả đi、ừ. cơ thanh nguyện gật đầu lập tức thôi động bí pháp tiếp theo một cái trước mắt nàng cả người nháy mắt thay đổi không chỉ dáng người khuôn mặt liền cả linh hồn khí tức đều hoàn toàn khác biệt cái này khiến nàng có chút kinh hỷ bí pháp này chân thần kỳ a、ừ. làm sao vậy lục x o á t núi người đã cách chúng ta không xa đi thôi đi chỗ nào bến tàu dưới đĩa đèn thì tối a triệu mục nết miệng cười một tiếng đúng vậy nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất t h chi hiện tại chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức bị phát hiện dù sao nhìn cơ thanh nguyện hoàn toàn bất đồng hình dạng bởi vì cho đến nay qua đi tới hơn hai mươi ngày nhưng như cũ không có nửa điểm cơ thanh nguyện tin tức hát thủy hà trong vớt này lâu như vậy một cọc lông cũng chưa tìm tới xích hà đạo lục soát núi cơ hồ đem có thể lục soát địa phương toàn lục soát mấy lần đồng dạng không có bất luận cái gì tin tức tuy nói sống s ó t s á t suất cũng không lớn nhưng vạn nhất đâu cơ thanh nguyện miễn là còn sống trở lại cơ r a loại kia đợi bọn hắn tần ra thậm chí toàn bộ thiên tâm đảo chính là vạn kiếp bất phục gia chủ hát thủy hà hưng mãnh chúng ta nhân mặc dù vớt nhưng kỳ thật rất nhiều nơi cũng vô pháp vớt t r i đề lại dưới nước c u ầ n c u ộ n sóng ngầm thi thể kia không chừng bị v ọ t tới cái gì địa phương đi trừ cái đó ra bị yêu thú ăn cũng khó nói nhiều ngày như vậy quá khứ chỉ sợ sớm đã tiêu hóa mất dạng xích hà đảo tuy nói có nhiều chỗ cũng không có lục xoát nhưng đó là trung ương sơn mạch khu vực、Hải、tâm cơ bản đều là thất giai bắt ra yêu thú chiếm cứ chiếm c không nói trước cơ thanh nguyệt lấy thân thể bị trọng thương có hay không năng lực chạy xa như vậy coi như nàng có cái này năng lực cho dù là không có chút nào thương thế giới tình huống cũng không dám tùy tiện xâm nhập những địa phương kia đi n ằ m nói chuyện là tần ra một cái t ư cực cảnh trưởng lão chính là lúc trước cái thứ nhất kích thương cơ thanh nguyệt người hắn là tần thắng thành thân tín người khác không dám nói lời nói hắn dám truyền lệnh xuống tiếp tục tìm đáng tiếc tần thắng thành vẫn không có bỏ qua ý tứ bất quá vừa đúng lúc này một cái giữ lại dâu cá chê phải đích nam tử b ỗ n nhiên mở miệng nói gia chủ thuộc hạ ngược lại là cảm thấy có thể đình chỉ lục soát ý gì tần thắng thành nước mắt nhìn lại muốn nghe xem người này thuyết pháp bởi vì hắn xem như đoàn cố v ấ n một thành viên coi như là một quân sư trước đây cũng đi ra mấy lần diệu kế nếu như có thể tìm tới này hơn hai mươi ngày thời gian sớm tìm được nhưng hết lần này đến lần khác không có cho nên theo thuộc hạ tiếp tục tìm xuống dưới cũng không bất luận c á i gì ý nghĩa kết quả đoán chừng không sai bịt lắm cùng nó làm chuyện vô ích chẳng bằng thay cái phương thức cơ thanh nguyệt nếu như đã chết kia đương nhiên không cần phải nói nhưng nếu nàng còn sống thậm chí lên xích hà đạo gia chủ cảm thấy nàng chuyện thứ nhất muốn làm nhất chính là cái gì dâu cá chê cần nam lầm đầu cưới híp mắt nhìn xem tần thắ không không đúng là rời đi xích hà đảo v ề tần ra ngươi là nghị chế tạo ra chúng ta từ bỏ s i ê u tầm giả tượng các loại cơ thanh n g u y ệ t mình nhảy ra mắc câu tần thắng thành nháy mắt kịp phản ứng ra chủ anh minh thuộc hạ chính là ý này dâu cá chê cần nam cười n h ạ t nói ô m c â y、okay, l ợ i thỏ rõ như nay phương thức tốt nhất bốn nhờ vào b í pháp triệu mục cùng cơ thanh n g u y ệ t từ trung ương sơn mạch rời đi vô cùng thuận lợi trên đường gặp được ba đợt điều tra nhân mặc dù triệu mục sớm phát dắt ra nhưng không hẳn biểu hiện ra bất luận cái gì dị thường thậm chí cũng không cải biến đường tiến tới không lọt vào mắt bọn hắn đề ra nghi vấn tự nhiên tránh không được mà lại ba đợt người đều không lọt. nhưng triệu mục ảnh đế xuất thân tự nhiên rất nhẹ nhàng liền hồ l ộ qua thúng chi bọn hắn trải qua ngụy trang cùng ban đầu thân phận không có nửa xu quan hệ lại so với cái khác nữ tử cơ thanh nguyệt đối chính mình dung mạo cũng không chút nào để ý nàng h u y ề n hóa đi qua bộ dáng chính là cái rất qua quýt bình bình lớn tuổi nữ tử thậm chí ngay cả dáng người đều hơi mập ra tần ra những người kia nhìn nghĩ nặng lớn đều không làm sao có h ứ n g nổi thúng chi hai người đi vẫn là bến tàu phương hướng tần ra nhân ngay cả đ ể ra nghi v ẫ n đều tùy ý không ít dù sao trên đời này không ai hội ngốc hướng địch nhân trong ngực chui dưới đĩa đèn thì tối hiệu quả cực kỳ tốt tốc độ của hai người không tính là nhanh trọn vẹn qua ba ngày mới một lần nữa trở lại b ê n tàu theo b ê n tàu xây lên thành trấn không nhỏ xem chừng nói ít phải có trăm vạn người trở lên định cư ở đây triệu mục cùng cơ thanh n g u y ệ t hai người không hẹn mà cùng lựa chọn một ở giữa người dân bình thường phòng hơn nữa còn là lấy mua phương thức hai người lựa chọn thân phận cũng không phải là phu thê mà là đi ra ngoài lịch luyện sư huy ngội triệu mục so cơ thanh n g u y ệ t đại sáu tuổi rất hợp lý cũng không biết tiêu m g ộ i mỗi giờ phút này đến cơ ra không có cơ thanh nguyện t hôm a trữa y phần h n ư ơ gật sau sân tòa đưa đu, quạt triệu câu tiêu chuyển quá nguyệt khi kết thúc, đi đến sân trên băng ghế đá tòa hạ, nhấp một mục trà, nhìn xem nằm ở trên ghế xích đu, đong đưa cây phơi thái linh tịch đi ngươi lại đến trên một trà, trên một tin tức trợm, mục cây mục đá đong băng nằm dương lắng tần gia nhân bầm gia xem lầm là ở lo chạy. Cơ thanh nguyệt gật đầu không có lo lắng tính mạng sau nàng liền bắt đầu cân nhắc việc này dù sao tần g i a che giấu ma tinh quáng không báo cáo thậm chí cùng ma đạo cấu kết đây chính là đại tội nhất định phải nghiêm trị nếu không một khi truyền đi vậy bọn hắn hát thủy hà cơ nhà liền thật sự gây chuyện chê cười tiện tay đem cây quạt ném ở một bên trên ghế mây thanh âm lười b i ế n hỏi tần thắng thành người này quyết đoán như thế nào so trên không đủ so dưới có dư ma tinh quáng giá trị như thế nào khai thác tình huống lại như thế nào giá trị rất lớn nếu không tần ra cũng sẽ không bí quá hóa liều về phần khai thác tình huống mặc dù không có con số cụ thể nhưng một dạng lớn khoáng mạch khai thác đều là lấy trăm năm thậm chí ngàn năm tính toán ta suy đoán kiêu ma tinh quáng mạch tất nhiên còn có đại lượng tồn tại nếu như thế ngươi lại có cái gì thật lo lắng đây này triệu mục khép thời một tiếng quyết đoán không đủ lại chết tham tài bỏ được đi mới lạ nghe lời này một cái cơ thanh nguyện thần sắc xứng sở hình như thật sự là dạng này là nàng kỷ nhân lưu thiên bất quá vừa đúng lúc này triệu mục lại mở miệng nói đương nhiên không có gì tuyệt đúng tần thắng thành tuy là gia chủ nhưng tần gia còn có so với hắn càng có quyền quyết định nhân nói không chừng người kia quyết đoán mạnh lúc này liền lựa chọn rút đi trừ cái đó ra nói không chừng cùng ma đạo cấu kết không hề chỉ là tần gia mà là toàn bộ thiên tâm đạo dù sao nghiêm chỉnh mà nói tần gia tối đa cũng coi như cái nhị lưu thế lực thiên tâm đạo mới là nhất lưu thế lực phệ tâm cốc thế nhưng là nhất lưu thế lực bọn hắn có thể để ý tần ra cùng bọn hắn bình đẳng hợp tác nghe đến đó cơ thanh nguyệt biểu lộ hơi có vẻ cổ quái nhìn triệu mục cho nên ngươi đến cùng muốn nói cái gì ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi vô luận loại tình huống kia đều không phải ngươi bây giờ có thể tả hữu dù sao không sửa đổi được vậy ngươi lại suy nghĩ cái gì đâu còn không bằng uống c h é n t r à hào hào hưởng thụ này trời chiều triệu mục chắp tay đứng dậy ngước mắt nhìn qua chậm rãi rơi xuống mặt sông hỏa hồng trời chiều này cơ thanh nguyệt hơi ngây người theo sát đối triệu mục có chút chắp tay nói thanh nguyệt thủ giáo nàng phát hiện tại tâm cảnh p h ư diện mình cùng đối phương căn bản vốn không tại một cái cấp độ lao tổ từng nói tâm cảnh nhất là khó tu vẹn vẹn chỉ là tường xoa mấy tuổi vì sao triệu mục có thể như thế mà nàng lại không được trời chiêu cắm vào hát thủy hạ bóng đêm bắt đầu chậm rãi thôn vệ ban ngày còn chưa chờ triệu mục mở miệng cơ thanh nguyệt liền thúc giục hắn vào nhà có thể tiếp tục l ĩ n h ngộ nàng thiên phú đồng thuận đương nhiên trước khi bắt đầu nàng nói ra chút ít yêu cầu tiếp tục giúp ngươi tu tập l ĩ n h ngộ bị pháp nghe nói như vậy triệu mục sửng sốt một chút ngay sau đó cười nói đương nhiên có thể kết quả là trong phòng hai người đối lập ngồi tại trên giường nửa người trên nghiêng về phía trước mi tâm t r ư n g hợp tư thế có chút mờ ngoài phòng tình hình cũng bắt đầu phát sinh biến hóa đại quy mô điều tra đội ngũ một chi tiếp lấy một chi biến mất câu cá chấp pháp bắt đầu rồi chương 460. bởi vì thùng tám cơ thanh n g u y ệ t ánh mắt trở nên cổ quái chương 460, bởi vì thùng tám cơ thanh n g u y ệ t ánh mắt trở nên cổ quái mặt trời lên mặt trăng lặn một đêm vội vàng mã qua triệu mục tại cơ thanh n g u y ệ t tạo hát cám trong không gian thu mạch không ít mặc dù không có lĩnh nộ g được thực chất tính đồng thuận nhưng ít ra nhường hắn làm rõ người sau thiên phú đồng thuật kết quả thế nào vượt nó bao hàm toàn diện có phá vọng hóa phức tạp thành đơn giản xuyên thấu thậm chí chui tả vân vân rất nhiều năng lực khó trách nó bao hàm tin tức nội dung cơ hồ có thể so với vô thượng trần kinh quy tàng hô triệu mục chủ động giải khai cùng cơ thanh nguyệt linh hồn kết nối đạo lý dục tốc thì bất đạt so với hắn ai cũng rõ ràng lĩnh ngộ cũng nắm giữ này thiên phú đồng thuận được từ từ sẽ đến mới được mở hai mắt ra hai người bốn mắt nhìn nhau trân mặc khoảnh khắc sau triệu mục mở miệng nói ngươi này thiên phú đồng thuận khó lường à nội danh không không có cơ thanh nguyệt lắc đầu này thiên phú đồng thuận bản thân xuất sinh này g liền có nó thật sự chân như ngươi lời nói khó lường cho dù là ta qua nhiều năm như vậy cũng không nắm giữ toàn bộ là tốt như, là tốt như không cần học tự nhiên nhưng mà sẽ biết nhưng nhất định phải theo tu vi tăng trưởng mới có thể nắm giữ càng nhiều đúng không đối một dạng mà nói thiên phú thuật pháp đều là dạng này triệu mục cười n h ạ t nói tiểu phú bà tiên ma đồng cũng có tình huống tương tự tên ngốc sư tỷ tiên thiên tu la ma tâm cũng là như thế chỉ bất quá có chỉ yên vận cái này hậu thiên tu la ma tâm chỉ dẫn tự a hồ có cái gì phương thức có thể nhanh chóng tăng lên sớm hiện ra tất cả thiên phú một đêm này thu hoạch như thế nào cơ thanh nguyệt dò hỏi vẫn được bất quá chỉ sợ rất mọc một đoạn thời gian mới có thể triệt để lĩnh ngộ nắm giữ triệu mục nói thẳng không sao bất luận bao lâu ta đều sẽ phối hợp ngươi cơ thanh nguyệt cho ra hứa hẹn vậy xin đa t ạ rồi triệu mục nết miệng cười một tiếng tại triệt để làm rõ sau hắn đối cơ thanh nguyệt thiên phú đồng thuận càng thêm khát vọng nói thật hắn còn rất lo lắng các loại cái sau về cơ ra sau hội không còn phối hợp hắn dù sao đây cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày bất quá cơ thanh nguyệt rất hiển nhiên là một chính trực lại cực độ không thích nợ nhân tình nhân ngươi tiếp tục chữa thương ta ra ngoài đi dạo kiểm tra một hồi tình huống thiện thể mua chút đồ vật ngươi có cái gì cần mang à. triệu mục đứng dậy ngủ lại vươn vai chuẩn bị đi ra ngoài ừng cơ thanh nguyệt trầm mặc sơ qua sau trải qua n g ắ n thời gian do dự cuối cùng vẫn làm mở miệm nếu là có thể giúp ta mang một con thùng tắm trở lại đi cái tiểu viện này mười phần đơn sơ trừ chút bàn ghế cùng một trường chỉ cửa hàng chút có khô nê phôi giường bên ngoài cũng chỉ có một lâu năm không sửa bếp lò cùng một thanh cơ hồ mục nát nổi sắt cái khác cái gì cũng không có vừa bởi vì như thế triệu mục mới có đi ra ngoài mua sắm dự định cái k i a càn không trong nhẫn mặc dù cũng có một chút đồ dùng thường ngày nhưng chủng loại không hoàn toàn lại tuyệt đại bộ phận đều là hắn cùng nàng dâu đám bọn chúng dùng trúng chi vật lấy ra cùng cơ thanh nguyện cùng một chỗ hiển nhiên không thích hợp ngày hôm qua ghế đu cùng q ạ t lông là hắn chỉ có thể lấy ra hai dạng đồ vật thùng t triệu mục k h ô n gật hẳn c ả đầu, đầu cũng không hỏi nhiều liền đẩy cửa đi ra ngoài về phần cơ thanh nguyệt tự nhiên là để ở nhà tiếp tục chữa thương sau khi ra cửa triệu mục trực tiếp hướng phía bến tàu đi đến cùng trên thành trấn đại đa số người m ở t dạng đi kiểm tra bến tàu cái gì thời điểm giải khai phong cấm dù sao nơi này có không ít người dựa vào đánh cá và săn bắt mà sống lại bến tàu phụ cận là tần ra người hoạt động nhiều nhất địa phương、ứng. làm triệu mục chậm rãi tới gần bến tàu lúc kinh ngạc phát hiện nguyên bản phong cầm bến tàu vậy mà mở ra không ít ngư dân đều nhảy cân hoan hô rốt cục giải phong nếu là lại tiếp tục kéo dài không thể ra ngoài bắt cá trong nhà đều muốn nói cũng không biết xảy ra cái gì sự tình ta nghe nói toàn bộ xích hà đảo bến tàu đều bị che chỉ cho vào không được c h u ẩ n ra trước đó vài ngày các bến tàu trên đều xuất hiện không ít gương mặt lạ tựa như là tại điều tra cái gì người đúng đúng đúng ta trước đó vài ngày lên núi thời điểm cũng đã gặp qua có sống gương mặt lục xoát núi cũng không biết bọn họ ở đây bắt cái gì người vậy mà đại động càn qua như vậy còn bọn họ tại bắt hai đây cùng chúng ta lại không nửa xu quan hệ hiện tại giải phòng tỷ lệ lớn là nhân đã trộm được đi cuối cùng có thể ra thuyền đúng đúng đúng đi nhanh lên đi hy vọng hôm nay có thể đánh đến c á lớn một đám ngư dân cười cười nói nói lần lượt nhảy lên nhà mình thuyền đánh cá tiếp đó vạch lên mái trèo chậm rãi rời đi b ê n tàu thuyền đánh cá nói ít có mấy ngàn chiếc hạo hạo đáng đáng cùng nhau xuất cảng không nên quá hùng vĩ bất luận xích hà đảo vẫn là toàn bộ thiên hạ tu tiên giả trung pi là vậy số ít đại bộ phận vẫn là người thế tục bọn hắn không giống người tu luyện như thế mà sống cơ bốn ba giờ phút này bến tàu giải phong đối bọn hắn mà nói không khác tin tức vô cùng tốt kỳ thật đối triệu mục mà nói n à y cũng hẳn là cái tin tức tốt nhưng hắn vẫn cười không nổi bởi vì bốn hết thể lộ ra quá mức của quái cho hắn một loại cảm giác quen thuộc đúng câu cá chấp pháp chính hắn không chỉ một lần dùng qua sáo lộ này chẳng lẽ nói tần ra là cố ý dùng loại phương thức này dẫn cơ thanh nguyện ra triệu mục càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất lớn nhưng lần này tần ra nhân chú định phải thất vọng bởi vì bọn họ không biết có tiêu linh tịch như thế người càng không biết tiểu tặc đã mang theo nhiệm vụ tiến về cơ ra hắn cùng cơ thanh nguyện căn bản không tất yếu vội vã rời đi xích hà đạo các ngươi muốn chơi vậy các ngươi liền tự mình chơi một vui vẻ đi triệu mục khoẹ miệng hiện lên một vòng mỉm cười vươn vai chắp hai tay sau lưng hướng phía khu buôn bán mà đi đã được đợi một đoạn thời gian chọn mua là ác không thể thiếu đi trên đường hắn đơn giản nhìn xuống tần ra điều tra nhân giống như là hư không tiêu thất một b ê n tàu thành trấn đã khôi phục lại dáng dấp ban đầu chọn mua hoàn tất sau triệu mục lại bước vào một nhà thùng tắm cửa hàng rực rỡ môn màu tạo hình khác nhau lớn nhỏ không đều thùng tắm thấy mắt của hắn choáng nói thật cái đồ chơi này hắn là thật không hiểu trực tiếp tùy tiện mua cái giá cả vẫn được lớn nhỏ trung đẳng thùng tắm trở về chỗ ở chỉ là làm cơ thanh nguyệt nhìn thấy kia thùng tắm thời điểm ánh mắt có chút cổ quái làm sao vậy? không hợp tâm ý của ngươi triệu mục sửng sốt một chút tiếp đó nói vậy ta đi đổi một cái không không cần rất tốt cơ thanh n g u y ệ t hơi lắc đầu ánh mắt lại dừng lại tại kia trên thùng tám triệu mục mua cái này gần dài một t r ư ợ n g năm thức rộng cao sáu thước phía trên điêu khắc tuyệt đẹp long phượng trình t ư ờ n g vô luận chân long vẫn là chân phượng đều sinh động như thật vật liệu gỗ cũng có chút giảm cứu là một loại tên là tức vui một vật liệu gỗ loại này vật liệu gỗ có thể phát ra nhàn nhạt h ư ơ n g thơm có điều tiết không khí tác dụng ừng nay thùng tắm nhưng thật ra là phu thê cùng chung long phượng thùng tám mới đầu cơ thanh n g u y ệ t coi là triệu mục là tại hướng nàng ám hiệu cái gì cho nên ánh mắt mới có thể như vậy của quái nhưng thấy người sau không rõ ràng cho làm ánh mắt sau mới minh bạch hắn là thật cái gì cũng không biết tùy tiện chọn mua một cái vậy ngươi tắm rửa đi ta đem vật mua được trước chỉnh lý chỉnh lý triệu mục không nghi ngờ gì nhún nhún vai đi ra ngoài nhìn xem k i a khoan hậu b ó n g lưng cơ thanh n g u y ệ t thực tế nhịn không được phớp phớp bật cười lên ra hỏa này thật đúng là cái gì cũng đều không hiểu à bất quá từ một phương diện khác đến nói đạo lữ của hắn hẳn là đối với hắn tốt lắm tất cả mọi chuyện đều chú đáo nếu không hắn cũng không đến nỗi ngay cả thùng tắm lo chương bốn trăm sáu mươi mốt mỹ phụ nhìn trộm cầm xuống chương bốn trăm sáu mươi mốt mỹ phụ nhìn trộm cầm xuống kẹt kẹt triệu mục ra khỏi phòng sau liền tiện tay gài cửa lại nhìn trộm cái gì hắn làm không được cũng xong rồi mất giáo ý nghĩ này dù sao tránh cơ thanh n g u y ệ t đều không kịp đây còn vội vàng xích lại gần đây không phải là tinh khiết tìm phiền thoái cho mình a đem mua đồ vật từng cái lấy ra bố trí lên này đơn sơ nhà dân vẹn vẹn hai khắc đồng hồ nguyên bản hơi có vẻ lạnh tanh nhà dân rực rỡ hẳn lên nhiều hơn không ít sinh khí ngay tại triệu mục vân bay chuẩn bị ở trong sân ghế nằm nghỉ ngơi chờ đợi lúc đ ỗ n g nhiên lông mày khẽ nhúc đ í c h bởi vì hắn phát giác được có một cỗ khí tức đang thong thả tới gần mục tiêu minh xác chính là hướng phía bọn hắn căn này nhà dân mà đến sẽ là ai triệu mục l ầ m bẩm một mình mặt ngoài bình tĩnh nhưng âm thầm lại lấy linh hồn dò xét phương thức thời khắc chú ý rất hiển nhiên không phải tần gia nhân bởi vì nếu như là tần gia người tới tuyệt đối không thể nào chỉ một người tất nhiên sẽ một số đông người đoàn đoàn bao vây coi như thật có khả năng chỉ một người cái tia cũng không thể nào vẹn vẹn chỉ là một sơ nhập không minh cảnh gia hỏa loại này tu vi thực lực theo tới đưa đồ ăn có cái gì khác nhau a thật là cao minh che giấu khí tức thủ đoạn Khoảnh khắc kinh không chút trên ngạc, nếu mục về vẻ sau, ra triệu mặt một lộ phải linh là lúc đi đối hồn thần dình này nháy phương tung、tích. này ẩn ngấp thức chỉ tích, dò xét, mắt mất mà mò, sợ đã biết pháp, hội、so、với Phải hắn nằm dữ. b tên ngốc sư tỷ cùng tiểu phú bà trước khi rời đi bởi vì lo lắng an nguy của hắn đều t ừ n g vụ n trộm cầu qua chỉ yên v ậ n cùng mộ nguyệt giao cho cái che giấu khí tức bí pháp nhưng vô luận chỉ yên vẫn ậ n v là mộ nguyệt giao đều nói hắn tự thân bí pháp đã phi thường cao đẳng các nàng một thời gian cũng không bỏ ra nỗi tốt hơn trừ cái đó ra hắn hôm nay ẩn nấp bí pháp còn kết hợp đại nữ chính ba cái gì tình huống làm tiếp tục quan sát người tới hành động quỹ tích sau triệu mục g i ấ u hỏi đầy đầu bởi vì nàng lặng yên lật qua tường thấp sau vậy mà vô cùng tình chuẩn hướng phía cơ thanh n g u y ệ t chỗ gian phòng mà đi thời khắc này cơ thanh n g u y ệ t ngay tại tắm rửa mà nàng vậy mà tại lặng lẽ đào cửa sổ không xấu xinh đẹp quá à tư thái nở nàng tuyệt đối là một thượng thừa mỹ phụ nhân triệu mục xoa c ầ m lẩm bẩm một mình t h ầ n sắc cổ quái nói nhưng tại sao có thể có loại này kỳ quái đam mê như thế thượng thừa ẩn nấp bí pháp vậy mà dùng để nhìn trộn người khác tắm rửa này chẳng biết tại sao luôn có loại dùng lá vàng sắt t ứ nhìn thẳng cảm giác ta ngược lại muốn xem, xem triệu mục k h ẽ hừ một tiếng đồng dạng che giấu khí tức vòng qua viện tử đi đoạn mỹ phụ kia đường lui viện tử cũng không lớn bất quá hai ba bước triệu mục liền lặng lẽ xuất hiện ở mỹ phụ kia sau lưng bất quá lợi hại hơn nữa ẩn nấp bí pháp tại khoảng cách gần như vậy hạ cũng không thể nào không bị phát hiện triệu mục đương nhiên biết điều này cho nên hắn là lấy phất tay h á o đoạn ảnh nháy mắt xuất hiện ở mỹ phụ sau lưng tiếp đó lấy thế xét đánh không kịp bưng t hai nhấc chân trực tiếp đá vào đối phương nở n ă n g tối say bên trên lại thêm nhà dân cửa sổ vốn cũng không d á n chắc cơ thanh nguyệt lại không có phòng bị triệu mục mà thiết hạ trận pháp triệu mục một cước này trực tiếp đem nàng đạp vào trong nhà cửa sổ vỡ vụn thành một đống cây gỗ thậm chí bởi vì lực đạo quá lớn người mỹ phụ kia trực tiếp đụng ngã l ă n bình phong vừa vặn vung lên b ọ n nước nhu h ò a thân thể cơ thanh nguyệt bị kinh hại đến đồng thời động tác trên tay cũng lập tức cứng đờ bởi vì nàng chính đối cửa sổ mà ngoài cửa sổ triệu mục cũng đúng lúc hướng bên trong xem ra hai người bốn mắt nhìn nhau cơ thanh nguyệt bốn triệu mục đối mặt vẹn vẹn chỉ rằng co k h o ả khắc cơ thanh nguyệt cùng triệu mục hai người giống như là có hoàn mỹ ý một dạng. cơ á i cúi người, trừ đầu bên ngoài, trước tức trừ ư lập p bên đầu địa h n g khác thanh ấ t trốn cả c đều n vào bị á h o bao t r ù g trong nước, cái sau ì là trực tiếp từ cửa sổ nguyệt h ả y vào o t r n phòng còn m ố n c h ạ trốn. Thấy tác, t r nhân động phụ Mỹ i u mục lập ứ c lúc bừng này nghiêng người mà lên, lần nữa rồi, mà m ộ thấy cước đá vào p í a sau thanh nguyệt trên t lưng đường, điểm nhẹ điểm h Cơ thế dọa một nhảy vội vàng lên tiếng nhắc nhở bởi vì triệu mục một cước này đạt phương hướng chính đ ố i nàng thùng tắm t r o như vậy lực mạnh đạo mất cước người mỹ phụ kia không chừng liền một đầu đụng hư thùng tắm đến lúc đó nàng coi như thật muốn tránh cũng không được trốn không thể trốn tê triệu mục cũng hít sâu một hơi doa đến lập tức nhảy lên quá khứ giống như đạp bóng ra một dạng đem người mỹ phụ kia trở về đạp lần này không dừng l ư ợ c đạo người trực tiếp đụng hư môn ngã ra gian phòng ngươi tiếp tục tắm rửa chính là ta có thể xử lý triệu mục cười ngượng ngùng một tiếng hỗ trợ lập tốt sau tấm bình phòng lúc này đuổi theo hắn cơ thanh nguyệt từ thùng tắm thò đầu ra xuyên thấu qua bình phòng ẩn ẩn có thể nhìn thấy triệu mục rời đi bóng lưng một thời gian làm không minh bạch cái sao dốt của cái gì ý tứ thật không phải là nàng suy nghĩ nhiều mà là sự tình này quá quá q u á u nàng, muốn muốn nàng l luôn luôn là... đều dán tại bên cửa sổ nhìn trộm ta đều không có một điểm phát giác nàng đối với chuyện từ đầu đến cuối có chút hiếu kỳ không khỏi tăng nhanh tắm tốc độ về phần mới vừa khúc nhạc dạo ngắn thật cũng không cỡ nào để ý dù sao triệu mục cái gì cũng không thấy đ ỉ n h thiên thì nhìn một chút nàng cánh tay cùng xương vai xanh không hơn khoảnh khắc trong phòng liền vang lên soạt một tiếng cơ thanh n g u y ệ t từ trong thùng tắm ra giẫm trên mặt đất trước kia cất k ỹ trên mền động tác nhanh nhẹn lau khô thân thể vội vàng mặc váy áo sau liền xuyên qua đã bị đụng bể cửa phòng đi vào trong sân mới vừa ra tới liền thấy triệu mục đang đánh người mỹ phụ kia không chỉ là đánh hắn còn tại trêu đùa đối phương chính là để cho nàng chạy nhưng chỉ cần vượt qua ba trượng cũng sẽ bị nháy mắt đạp trở về chật vật quẳng chó đất、cứ. ngay sau đó lại bị triệu mục một cước đá vào trên ô n g giống như bỏ cái cày đất một dạng hướng phía trước đá ra một trượng có thửa rõ ràng triệu mục mới là tu vi yếu một phương nhưng hết lần này tới lần khác nắm đối phương giống như nắm con gà con một dạng n h ẹ nhóm bất quá nhớ tới người này thần kỳ loại tình huống này cũng là lộ ra bình thường đến a triệu mục nắm mỹ phụ nhân đồng thời thậm chí còn có thể phân tâm cùng cơ thanh nguyện t r o hỏi đủ để có thể thấy được mỹ phụ nhân kia trong tay hắn có bao nhiêu dễ dàng k h ô n g chế bất quá là cái sơ nhập không minh cảnh ra hỏa hắn tiện tay có thể nắm về phần vì sao đến bây giờ còn không đem nàng dâm ở dưới chân đó là bởi vì hắn phát hiện mỹ phụ nhân k i a m ộ t chút thuật pháp đều phi thường tinh diệu Trừ vừa mới che giấu khí tức thuật pháp thân pháp cũng không giống một dạng thậm chí ngay cả huyễn thuật đều có chỗ độc đáo gần như không so năm đó ngôn tích nhậm kém cái này thực sự quá kỳ quá thừng cơ thanh nguyệt biểu lộ bình thản quét mắt lần nữa bị triệu mục sách trở về mỹ phụ nhân hỏi nàng là chuyện gì xảy ra ngay vậy triệu mục có chút cười một tiếng nói ra ngươi có thể không tin nàng vừa mới đang trộm nhìn ngươi tắm rửa chương bốn trăm sáu mươi hai nguyên lai là nàng nhìn lén ta tắm rửa nghe nói như vậy cơ thanh n g u y ệ t s ữ n g sờ tại chỗ toàn thân lập tức nổi ra gà có loại không nói ra được khó chịu cảm giác bị một mỹ phụ nhân nhìn lén tắm rửa cho dù dung mạo của nàng s á c thực nở nang xinh đẹp nhưng bị một nữ nhân nhìn lén cơ thanh n g u y ệ t cảm thấy còn không bằng mình tối sơ suy đoán là triệu mục nghĩ nhìn lén mình tắm rửa đâu chí ít cái này còn phù hợp bình thường thế giới xem đúng tại nàng s ữ n g sờ thời điểm triệu mục thanh â m lại lần nữa chuyển đến ba hắn đầu tiên là quăng mỹ phụ nhân một cái tác tiếp đó mới lửa ngồi mặc trên người từ thầm hỏi nói một chút lai lịch của ngươi đi x mỹ phụ nhân ngậm miệng không nói nghiễm nhiên không phục hắc triệu mục lập tức n g ừ n g rồi lúc này vặn vẹo v ố néo thủ đoạn liên tiếp đánh mười cái bàn tay mới dừng lại không tổn thương được đại nhưng tính xúc phạm tuyệt đối cực mạnh còn không nói sao vậy nhưng cũng đừng trách ta đem ngươi lột sạch che tu vi ném trên đường cái ta cho ngươi biết phiến khu vực này cũng không giàu có như vậy ăn mày cái gì không nói trước không cưới nổi con dâu lão quan g côn liền có rất nhiều ngươi như thế có vị nói bọn hắn nhất định sẽ điên một dạng hắc hắc nếu không thử một chút lời còn chưa dứt thời điểm hắn còn hướng mỹ phụ nhân nhữu nhữu mày loại này bị hỏi thủ đoạn nhường cơ thanh nguyện hơi tâm lý khó chịu nhưng không hẳn mở miệng bởi vì đây là triệu mục chiến lợi phẩm nàng không có tư cách nhúng tay cử mỹ phụ nhân lạnh rên một tiếng hơi có vẻ sưng lên sắc mặt vẫn như cũ của cường một bộ chết sống không sao miệng bộ dáng tốt tốt tốt đã như vậy kia cũng đừng trách ta triệu mục khoe miệng nổi lên một vòng t à ác đường cong đưa tay nắm bắt mỹ phụ nhân cổ áo dùng sức kéo một cái trực tiếp sẽ rách nàng y phục nhưng hắn mục đích thực sự cũng không phải là lộ sạch mỹ phụ nhân mà là thừa cơ lợi dụng bàn bạc linh hồn lực lượng đối nó tiến hành siêu hồn này pháp tử hắn dùng qua không chỉ một lần chưa hề thất bại chỉ là lần này vậy mà tao n Đây là triệu m ụ chỉ l i n h nghe một tiếng che chở tiếng vang người mỹ phụ kia thân thể đột nhiên nổ tung sinh ra năng lượng không chỉ đem triệu mục hung hăng đầy ra liền cả cơ thanh nguyện cũng bị thay bay và gió bất quá triệu mục tay mắt lanh lẹ tại một khắc cuối cùng xoay người đem cơ thanh nguyệt mảnh mai thân thể hội trong ngực mình nay bạo tạc sinh ra lực sát thương cũng không nhỏ hắn bị đánh một cái vẫn được dù sao thiên lôi tình mục tầng thứ năm đã luyện tới đại viên mãn cho dù thật thủ t h ư ơ n g cũng có thể nhanh chóng phục hồi như cũ nhưng bản thân liền trọng thương chưa lành cơ thanh nguyệt bị đánh một cái quản chi là thật mới bị không chỉ có này gần một tháng chữa thương vô hiệu thậm chí khả năng sẽ còn một lần nữa biến thành sắp chết trạng thái oanh ôm cơ thanh nguyệt triệu mục liên tiếp đụng thủng ba mặt tướng đất mới khó khăn lắm dừng lại kỳ quái chính là t r u n g b u n h địa phương khác vậy mà không có đổ sụp thành một vùng phế tích kia nổ tung năng lượng giống như liền cùng nhăm trúng mục tiêu m ở dạng bay thẳng lấy triệu mục một người mà đi tê sau khi dừng lại triệu mục chỉ cảm thấy phía sau chuyển đến rậm rạp chẳng trịt cảm rất đau liền cùng bị mấy ngàn thanh kiếm đồng thời vào m ở dạng thật mợ nó đau à. hô hô h ắ n nặng nghề thở hồn hển hai cái sau lập tức túi đầu quan tâm nói uy ngươi không sao chứ cơ thanh nguyệt một mực ngẩng lên cái cảm ngơ ngác nhìn triệu mục không có việc gì không có việc gì là tốt nghe điều đó trả lời triệu mục lập tức nhẹn thở ra lúc này bông ra cơ thanh nguyện tiếp đó thúc giục nói ngươi tranh thủ thời gian giúp ta nhìn xem phía sau lưng đến cùng đầm cái gì đổ vợt h ậ t đau à? Tốt. cơ thanh nguyệt vội vàng hoàn hồn tiếp đó từ triệu mục trong ngực leo ra đứng dậy xem xét lập tức sửng sốt là cái gì đổ v ợ ngươi ngược lại là nói chuyện à? chậm chạp không gặp đáp lại triệu mục thúc giục một câu tựa như là mảnh giấy vụn cái gì nghe điều đó câu trả lời triệu mục nháy mắt lên tiếng kinh hô bất quá hắn này vừa dùng lực phía sau chuyển tới cảm giác đau đớn nháy mắt tăng lên làm hắn toát ra mồ hôi lạnh những n à y mảnh giấy vụn rất quỷ dị giống như một mực tại ăn mòn huyết nhục của n g ư ơ i n g ư ơ i kiên nhẫn một chút ta giúp n g ư ơ i đem bọn chúng rút ra tốt triệu mục sau lưng y phục đã bị nổ vỡ nát hàng trăm hàng ngàn mảnh giấy vụn r ầ m rạp chẳng chịt đâm vào cường tráng trên lưng cơ thanh n g u y ệ t cẩn thận từng ly từng tí một rút ra cái thứ nhất mảnh giấy vụn cơ hồ tại rút ra nháy mắt vết thương liền đình chỉ chảy máu lại huyết nhục bắt đầu chậm rãi sinh sôi ăn khớp vết thương một màn này nhìn cơ thanh nguyện có chút chân kinh thầm nghĩ thật cường hãn mục thân xem ra ta trước đó không có cảm rất sai hắn là linh thể song tu bát phẩm xích huyết đan không có đưa sai th cơ thanh nguyệt hoàn h ồ n sau tiếp tục r ú t triệu mục trừ bỏ mảnh giấy vụn bởi vì số lượng quá nhiều sửng sốt hao tốn gần nửa canh giờ mới đưa tất cả mảnh giấy vụn lấy xuống tê làm một quả cuối cùng mảnh giấy vụn bị rút ra sau triệu mục trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho rốt cục không đau hắn lúc này đứng dậy nhìn t h ấ y đất mảnh giấy vụn sau lông mày có chút nhữ lên ngay sau đó trực tiếp từ bị mình đụng xuyên tường đất lôi thủng đi tới tiền viện giấy vụn đầy sân giấy vụn mảnh này cơ thanh nguyệt nhìn thấy này tấm tràng cảnh thời điểm cũng là hơi sửng sốt một chút giấy nhân khôi lội a vừa mới còn tưởng rằng là người Mỹ phụ kia tự bạo. nhưng dưới mắt xem ra hiển nhiên không phải bởi vì phụ cận cơ hồ không có cái gì ảnh hưởng phải biết một cái không minh cảnh tu sĩ tự bạo huy lực ít nhất có thể nổ phương viên mấy trăm trượng không có một mặt cỏ lại tự bạo năng lượng vô pháp khống chế phương hướng hoàn toàn là lấy tự bạo người làm trung tâm hướng chung quanh quyết tán mà dưới mắt ngoài mấy trượng tường đất cũng chỉ là chấn lạc một chút x ố i đất mà thôi kia nổ tung năng lượng rõ ràng toàn rơi vào triệu mục trên lưng không phải tự bạo mà là giấy nhân khôi lỗi thủ đoạn cuối cùng mà thôi ngươi đối với âm dương tri đạo lĩnh nộ rất sâu a triệu mục không có để ý mình thời khắc này chật vật trạng thái mà là nhìn về phía cơ thanh n g u y ệ t dùng một loại cực kỳ nghiêm túc ngự khí hỏi thăm bởi vì hắn nghĩ đến một cái khả năng h n g cơ thanh n g u y ệ t gật đầu chuẩn xác địa đến nói là đối thái âm c h i lực cùng thái dương c h i lực có so với thường nhân l ĩ n h nộ sâu hơn âm dương c h i đạo phạm vi quá rộng rãi vậy thì đúng rồi triệu mục vô bàn một cái c h i t để khẳng định đáp án cái gì đúng rồi người biết này giấy nhân khôi lỗi lai lịch cơ thanh n g u y ệ t có chút hiếu kỳ nếu như ta không có đoán sai đây cũng là chỉ thánh kia mụ già đáng chết tay bút nàng đại khái là đại nạn sắp tới đầy thế giới tìm th vừa nhắc tới này chỉ thánh triệu mục liền tức lên nếu không l à vận khí tốt vợ ta thiếu chút nữa thì bị tên chó chết này mang đi tiếp đó đoạt xá thay vào đó không nghĩ tới ở chỗ này rốt cuộc lại gặp được chỉ thánh cơ thanh nguyệt mặt mũi h o a mang hiển nhiên là chưa nghe nói qua cái danh hiệu này đại khái là lấy nàng cấp độ còn tiếp xúc không đến loại nhân vật này đi lao tổ từng nói này phương thế giới xa so với nàng trước mắt thấy muốn khổng lồ khủng bố hơn đi ra khỏi nhà tuyệt đối không thể khinh thường bất luận cái gì một người chương bốn trăm sáu mươi ba cạn lam sắc không phải màu hồng nhà ta chương bốn trăm sáu mươi ba cạn lam sắc không phải màu hồng nhà ta. ta mặc dù chưa từng nghe qua chỉ thánh danh hiệu nhưng từ nơi này thánh chữ đủ để nhìn ra tuyệt không phải một dạng người bởi vì cho dù là cơ văn tuệ lão tổ cũng không dám lấy thánh tự s ư n g bị dạng này một người để mắt tới muốn nói không lo lắng vậy khẳng định là giả này chỉ thánh rốt cuộc phương nào t h ầ n thánh cơ thanh nguyệt đại mi có chút nhữ lên t h ầ n sắc có chút chăm chú nhìn triệu mục hỏi nơi này phát sinh sự t ì n h nàng bản tôn phải chăng biết được có thể hay không truy tìm mà đến chúng ta cần phải đội chỗ a một cái so cơ văn tuệ lão tổ còn muốn lợi hại hơn nhân nếu là dáng lâm xích hà đạo nàng kia coi như thật không có cách nào bỏ chạy đó là một cái so tần ra còn kinh khủng hơn vô số lần địch nhân nàng bản tôn có thể hay không biết được ta không rõ ràng nhưng tỷ lệ lớn chắc là sẽ không truy tìm mà đến triệu mục lắc đầu đối điểm này hắn vẫn là có mấy phần nắm chặt vì sao cơ thanh n g u y ệ t không hiểu năm đó này c h ỉ thánh đã từng phái một tờ người giáng lâm muốn mang đi vợ ta lại bị một vị tiền bối chấn áp thậm chí còn có một vị khắc tiền bối cùng nhau hướng c h ỉ thánh đưa ra cảnh cáo nếu đem đến còn dám lấy lớn hiếp nhỏ bọn hắn hội liên thủ tìm tới cửa từ hai vị tiền bối ngữ điệu đến xem chị thánh mặc dù lợi hại nhưng cũng không phải là hai người bọn họ liên thủ lấy loại kia cấp độ người năng lực xem thấu ta ngụy trang không khó lắm biết rõ là ta còn dám tự mình đến tìm phiền thoái vậy thì chờ lấy bị trì tỷ tỷ cùng tề lao đầu truy sát đi nàng không dám nếu không phải có chỉ yên vận cùng tề đạo vinh cảnh cáo tại chỉ thánh t i ê u mụ già đáng chết chỉ sợ sớm đã điều động người giấy đem hắn cho ngược sát nhưng từ khi cùng tên ngốc sư tỷ phân biệt đến nay đã chọn có gần ba năm lại chưa bao giờ từng gặp phải chỉ thánh nhân nàng hiển nhiên là túng về phần tu vi không kém nhiều đối thủ nói câu khó nghe tới một cái cạn một cái giống như vừa rồi người mỹ phụ kia trực tiếp ngược sát liền cả móc đầy dương tuyệt chiều cũng cho không được hắn bao nhiêu tổn thương đương nhiên triệu mục có thể nhìn ra đến vừa mới cái kia người giấy cũng không phải là nhằm vào hắn mà đến tỷ lệ lớn là chỉ thánh tản tại thiên hạ vì tìm kiếm có thể đoạt xá t h í sinh thích hợp hoàn toàn là bị cơ thanh n g u y ệ t trên người âm dương đạo vẫn hấp dẫn mà đến về phần kia chỉ thánh rốt cuộc lai lịch ra sao ta người cũng không rõ ràng năm đó tề lão đầu đối với cái này cũng ngậm miệng không nói nói cái gì thực lực không đủ không x ứ n g biết triệu mục không có chút nào cái gọi là như vai đối cơ thanh n g u y ệ t đề nghị nhà ngươi lão tổ đối với cái này chắc chắn biết chút cái gì nếu như ngươi muốn hiểu rõ có thể đi trở về hỏi nàng chủ đề kết thúc nơi này triệu mục v ư ơ n bay tại kho thủy cầm lấy quốc cùng d ò trúc hướng hậu sơn mà đi này mụ già đáng chết thật đáng ghét lao tử vừa mới mới bố trí tốt phòng ở đánh cho ta cái nát bét không nói ngay cả tường đều làm ra này sao đánh thêm động lại được phí công phu đủ đáp còn phải một lần nữa chỉnh lý phòng ở phá tự nhiên phải sửa bổ trừ cái đó ra còn có cửa phòng cùng cửa sổ các loại nơi này hẻo lánh tịch vừa mới gây ra động tinh tuy lớn nhưng vì thật cũng chuyển không được bao xa bọn hắn căn bản không cần thiết phí công phu đổi lại một cái chỗ ở hôm chi tấp nập thay đổi chỗ ở ngược lại sẽ đưa tới hắn người chú ý cơ thanh n g u y ệ t nhìn tràn đầy bừa bãi tiền viện cũng không vận dụng linh lực mà là đỡ dậy ngược lại trên mặt đất cái trổi cẩn thận quét dọn tàn mát giấy vụn mảnh bị quét thành một đống sau cất vào ký hốt r ắ c quay ngược lại nhập viện bên trong bếp lò trong một m ù i lửa trực tiếp đốt thành cho bụi bên trong gian phòng đồng dạng hơi có vẻ bừa bộn tan vỡ khung cửa sổ còn có gậy cánh cửa cùng đã phế đi khung cửa trừ cái đó ra bị triệu mục xô ra đến lô lớn hạ cũng tất cả đều là nê khối đá vụn cùng đem nát chưa nát cọt cỏ, cỏ nàng cũng nhất nhất dọn dẹp sạch sẽ sau khi làm Vừa đúng về, về ú l cơ, cơ thanh nguyệt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt đem pha trà ngon đưa cho triệu mục sau quay người vào một gian khác phòng ai triệu mục đang nghĩ nói kia là gian phòng của hắn nhưng khẽ vươn tay liền kịp phản ứng nhân ra gian phòng hiện tại cửa sổ đều hỏng rồi à toàn bộ nhà dân cũng chỉ còn lại có gian phòng của hắn cùng kho tuổi hoàn hảo không chút tổn hại cũng không thể để cho nàng đi kho tuổi chữa thương đi ba mặt rộng mở phòng bếp cùng chỉ có một trần nhà xúc vật liều liền càng không cần nói từ trong giếng đánh một thùng nước đem bùn đất đổ vào trên mặt đất gia nhập đá vụn cọc cỏ quáy ướt tắt sau nhiều lần đánh n ệ n vững chắc một lúc lâu sau mới đưa thành hình bùn nhau khối bổ đến hư hại trên tường đất so với này tu bổ cửa sổ thì đơn giản hơn chỉ cần xử lý vật liệu gỗ liền có thể tìm hai canh giờ dáng、vẻ. rốt c ụ c đem nhà dân tu bổ h o à n tất mà lại triệu mục kinh ngạc phát hiện bản thân tâm huyết lai triều lấy phàm nhân chi năng tu bổ nhà đoạn này thời gian vậy mà nhường tâm cảnh của hắn có một chút tăng lên rất là thần kỳ cái này khiến hắn không khỏi cảm khái một câu khó trách không ít người đều nói h ó a phàm nhập thế cũng là tu hành một vòng quả thật có loại không nói được c ảo rượu a làm tốt cửa sổ sau triệu mục tiến gian phòng lắp đặt đại khái là bởi vì vội vã duyên cớ cơ thanh nguyện cũng không có chỉnh lý bên trong nhà đồ vật trong thùng tắm nước tắm không có ngã trên mặt đất mềm mại chăn lông cũng lộn xộn bừa bãi nằm trong phòng còn có nhàn nhạt, nhạt hương thơm di lưu. Thậm chí, triệu mục còn ở bên cạnh ghế đầu xem trên đến màu hồng nhạt tơ lụa tiểu y thì phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn một bên nhắc tới một bên dịch chuyển khỏi ánh mắt sắp xếp gọn khung cửa sổ dán lên trang giấy sau mau tử trong phòng rút lui nhưng chưa từng nghĩ tại hắn chân trái vừa mới bước ra cửa phòng thời điểm cửa đối diện đ ỗ n g nhiên mở ra cơ thanh n g u y ệ t thần sắc hơi có vẻ hốt hoảng chạy đến bốn mắt nhìn nhau triệu mục cơ thanh n g u y ệ t nay mợ nó cũng quá đúng dịp vô hình xấu hổ nháy mắt tràn ngập cả vùng không gian k h o ả n khắc về sau cơ thanh nguyện trước tiên mở miệng người mới ra đến、ừ. triệu mục m ặ t không đỏ tim không đập gật đầu một bộ ta liền đơn thuần chỉ là đi vào lắp ráp cái cửa sổ bộ dáng v ậ y ngươi không thấy được cái gì không nên nhìn đi cơ thanh nguyệt mang tính thăm dò hỏi thăm một câu vừa mới bởi vì quá mức vội vàng rời đi thời điểm không có t r ì n h lý lại thêm đến tiếp sau phát sinh sự t ì n h quá rung động tạm thời bỏ quên điểm này các giai đoạn tính chữa thương sau khi kết thúc mới đột nhiên n h ớ tới kết quả mới vừa ra khỏi cửa liền đối diện đụng phải mới từ phòng nàng đi ra triệu mục cái gì đồ vật triệu mục nghi hoặc không hiểu họ lại chính là đặt ở thùng tắm bên cạnh ghế đầu lên nhạt làm sắc tiểu y kể đây không phải là màu hồng nhạt sao triệu mục cơ h ồ vô ý thức phản bác một câu nhưng sau khi lời nói được nói ra lại đ ầ n rồi dựa vào bị xáo lộ n h ư ờ n g một chút cơ thanh nguyệt t r ừ n g mắt nhìn triệu mục một cái sau vội vàng gạt mở hắn hướng trong phòng chạy chậm đi vào a triệu mục một mặt khổ sở r á n tại trên tường tránh ra vị trí hắn đều hết chỗ nói rồi rõ ràng tại thối tinh nơi đó đã ăn rồi một lần thua thiệt không nghĩ tới lúc này lại không trải qua đầu vóc trực tiếp phun ra miệng chương bốn trăm sáu mươi bốn đồng thuật sơ thành cơ thanh n g u y ệ t bỏ mặt cơ thanh nguyện vào phòng sau nhanh chóng đem tiểu y cất kỹ cách bình phong triệu mục thậm chí cũng còn có thể mơ hồ nhìn được nàng xoay người buộc vòng quanh k i n h người đường vòng cùng phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn a triệu mục ở trong lòng nhắc tới hai câu sau xoay người đỡ dậy khung cửa bắt đầu lắp đặt nhưng chưa từng nghĩ cơ thanh n g u y ệ t đ ỗ n g nhiên xuất hiện cũng đỡ không bao nhiêu trọng lượng cửa gỗ nhìn ta làm gì đóng đinh an môn a cơ thanh n g u y ệ t một mặt cổ quái thúc giục một câu gấp lại nói tiếp thùng tắm quá nặng ta còn có tổn thương với ta bây giờ giúp ngươi lỡ môn chờ một lúc ngươi giúp ta ngược lại một chút nước a ngay tại đóng đinh triệu mục bị đột nhiên thanh em d ọ một nhảy truy kém chút không có tr nhưng đương nhiên có thể triệu mục hơi có vẻ lúng túng trả lời sự tình giống như bắt đầu không bị khống chế không phải từ cơ huyền kia tiểu t ử thái độ đối với cơ thanh n g u y ệ t đến xem nàng hẳn là một cái mắt cao hơn đầu lại tính tình không hề tốt đẹp gì nữ nhân à, làm sao lại nhanh như vậy liền lộ ra tư thế này thật chẳng lẽ giống tiểu phú bà nói như vậy ta đối phó nữ nhân có một tay thế nhưng là ta thật không có muốn cơ thanh n g u y ệ t như thế nào a triệu mục mặt mũi tràn đầy đám chát môn là giả vợ tốt rồi nhưng cơ thanh nguyện môn giống như học rồi vẫn là rất hoàn toàn loại kia cái kia、ừ. ta thật không phải cố ý muốn xem ngơi cái kia hoàn toàn là t r ù n g hợp ngươi nên cũng nhìn ra được ta vào phòng sau trang cửa sổ thời điểm nhất định sẽ nhìn thấy mà lại ta cũng không nghĩ đến ngươi không thu thập a triệu mục cảm thấy mình có cần phải nói rõ một chút thuận tiện cho thấy thái độ càng là lập lờ nước đôi càng dễ dàng sinh sôi mập mờ, mờ nhường cơ thanh nguyệt có chỗ hiểu là mừng ta biết ngươi không cần để ở trong lòng ta không trách ngươi cũng không tư cách trách ngươi không phải sao cơ thanh nguyệt nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng tựa như thật không có lên tâm mở dạng nhưng vừa mới kêu mập mờ, mờ giao dịch lại là chuyện gì xảy ra bị thương không có cách nào ngược lại nước tắm Đây đã đương đổi, không không phải phải nhiên, như hỗ nào à, người nước tắm cũng không phải ta trang à dù sao nên nói đã nói rõ ràng, triệu mục cũng quản nước tắm cuối cùng vẫn là hỗ trợ ngã. triệu lười cuối là là à, sao trao mục tắm ta tắm trợ xem rõ dù ban đêm triệu mục lại tới cơ thanh nguyệt gian phòng tiếp tục tiến vào cái kia hát cám trong không gian l ĩ n h mộ nàng thiên phú đồng thuận linh hồn kết nối xác thực không nhỏ trợ r ú t nhường triệu mục l ĩ n h mộ càng thêm thuận buồn xuôi gió đương nhiên trong một đêm thời gian hiển nhiên không thể nào lớn bao nhiêu tiến độ những ngày tiếp theo ban ngày cơ thanh nguyệt cơ hồ đều ở đây gián đoạn tính chữa thương trừ cái đó ra hai người ngẫu nhiên cũng sẽ ngồi ở trong sân uống trà nói chuyện phiếm bếp l ò mặc dù chuẩn bị cho tốt nhưng không hẳn sử dụng qua mấy lần cơ thanh nguyện ngược lại là thử qua một lần nhưng nàng so nhan khuyên nguyện cái phòng bếp này sát thủ còn lợi hại hơn kém chút không có trực tiếp đem phòng ở cho điểm rồi làm gì đó liền càng không cần nhắc tới không phải cùng bùn náo h một giặt cháo chính là b ư ớ c lên hỏa tinh t h ă n g cốc do đến triệu mục trận mắt hốc mồm về phần triệu mục hội nhưng thật ra là biết nhưng hắn quá lười di chuyển lại không phải cái gì người nghèo muốn ăn trực tiếp hạ tiệm ăn liền có thể cứ như vậy rất nhanh lại qua một cái nhiều tháng cơ thanh nguyện thương thế khôi phục gần sáu thành sắc mặt hồng nhuận có con trạch gần như sắp nhìn không ra cùng thường ngày có cái gì khác biệt đêm phục cả đêm cảm nộ g tu tập trong không chỉ có cơ thanh nguyện đối kia ngụy trang bí pháp lĩnh ngộ ngày càng làm sâu sắc triệu mục đối nàng cái kia thiên phú đồng thuận cảm nộ g cũng càng thêm rõ ràng sáng tỏ đã ẩn ẩn mò tới cánh cửa lĩnh ngộ thuật pháp cái đồ chơi này sờ đến cánh cửa c ũ n g không có sờ đến cánh cửa kia hoàn toàn là hai khái niệm một khi sờ đến cánh cửa con đường sau đó đường cũng rất thuận lợi c h ỉ ít đối với triệu mục mà nói là như vậy trăng sáng sao thưa bên trong gian phòng triệu mục cùng cơ thanh n g u y ệ t vẫn như cũ khoanh chân ngồi đối diện nhau mi tâm trùng điệp bảo trì linh hồn liên tiếp trạng thái cùng thường ngày nhắm mắt lại liền thẳng tới thiên minh khác biệt lần này tại lúc nửa đêm triệu mục đ ố n g nhiên chủ động cắt ra linh hồn kết nối lại buông lỏng ra tay của đối phương nhảy xuống rừng giường ánh mắt lộ ra một chút kinh hỷ sơ khuy môn kính sao cơ thanh n g u y ệ t cơ hồ cùng một thời gian mở mắt đứng dậy ngủ lại dùng mang theo ánh mắt mong chờ nhìn xem triệu mục bởi vì linh hồn liên tiếp duyên cớ nàng có thể rõ ràng phát giác được đối phương tâm tình chập trợn vừa mới trong nháy mắt đó nàng cảm giác đến triệu mục dần dần h triệu mục cười ứng một tiếng ngay sau đó không kịp chờ đợi muốn thử một chút đối phương cái tia thiên phú đồng thuật nguyên bản túi con ngươi có chút n h ứ c lên cùng lúc đó lĩnh ngộ được đồng thuật cũng ra chỉ hai con ngươi tiếp đó triệu mục cả người đều ngu cơ thanh nguyệt làm sao không mặc quần áo tốt vóc người hoà mỹ vậy mà không có chút nào yếu tại đại phú bà bất quá phong cách hơi có vẻ khác biệt nhất là một ít địa phương cơ hồ hoàn toàn khác biệt có thể nói đều có đặc sắc vân vân dựa vào không phải là nàng không mặc quần áo váy là đồng thuật nhìn một lúc lâu sau hắn mới phản ứng được biểu lộ hơi có vẻ phong phú ngươi đang xem cái gì mặc dù chưa cầm đèn nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cơ thanh n g u y ệ t thấy rõ ràng hắc cám bên trong hết thảy dù sao nàng đồng thuận muốn so triệu mục lợi hại hơn lúc này phát giác được triệu mục biểu lộ không thích hợp hơi hơi nghĩ liền minh bạch cái gì đừng có dùng đồng thuận ngươi còn nhìn triệu mục phản ứng hơi có vẻ c h ầ m chạp cơ thanh n g u y ệ t có chút xấu hổ quay lưng đi nhưng nàng này quay người lại lại cho triệu mục một phen k h á c phong c ả n h tê không phải triệu mục không muốn mặt mà là cơ thanh n g u y ệ t thực tế quá mê người hắn vậy mà không nỡ thu hồi đồng thuận hai nhà ngươi còn không mau đem đồng thuận thu cơ thanh nguyện xoay người mới phản ứng được vừa mới chỉ là phía trước hiện tại tốt rồi. phía trước đằng sau bí mật gì cũng bị mất toàn thân trên dưới trừ lòng b à n chân bên ngoài x o n g hoàn chỉnh cả nhường ra hỏa này cho nhìn hết rồi khụ khụ triệu mục hao nhẹ hai tiếng biết giấu bất quá đối phương lúc này chê cởi nói thật sự là thật có lỗi lần đầu sử dụng đồng thuận ta cũng không biết vì cái gì có thể như vậy ta nếu không ta nhường ngươi nhìn trở lại đi tuất đây là ngươi nói cơ thanh nguyệt cũng là có chút tức giận xoay người sau ánh mắt lóe lên vòng quanh triệu mục h ả o hảo mà thưởng thức một thông triệu mục cho đến giờ phút này vẫn không có thu hồi đồng thuận hai người giống như là bị lực lượng thần kỳ nào đó thao túng một dạng ngươi xem ta triệu a nhìn n g ư mục gật t h đầu ế n s trở về gian phòng của mình về phần chuyện xảy ra mới vừa rồi chỉ miệng không đề cập tới phanh nhẹ nhàng mà tiếng đóng cửa chuyển đến cơ thanh nguyệt lúc này mới xoay người thì thầm nói ta vừa rồi làm sao lại làm chuyện như vậy quả thực mắc cỡ chết người khó trách trước đó triệu mục hội nhắc nhở linh hồn kết nối muốn thận trọng nguyên lai vậy mà lại lặng yên không tiếng động ảnh hưởng song phương ý thức rất hiển nhiên nàng giờ phút này cũng ý thức đến nơi này điểm bất quá hắn thật vô cùng tráng kiệt bốn một bên khác nằm ở trên giường nhỏ triệu mục ngược lại là không nghĩ nhiều thậm chí còn tại dư vị đại khái là nhìn quá lâu quá cẩn thận cơ thanh nguyệt kêu hoàn mỹ bộ dáng vậy mà thật sâu、so、in dấu、so、in vào trong đầu vô cùng rõ ràng ta đây là quá lâu không có đụng nữ nhân cho nên không nhịn nổi a triệu mục dợ khóc c chứng bốn trăm sáu mươi lăm ngươi là người thứ nhất dám đối với ta như vậy nam nhân chứng bốn trăm sáu mươi lăm ngươi là người thứ nhất dám đối với ta như vậy nam nhân phòng phân hai ở giữa giường phân hai chỗ đều là một đêm mất ngủ cơ thanh nguyệt nằm ở trên giường hai tay gấp lại về phần trên bụng hiện ra dị sát s o n g đồng có chút lấp lóe c ò n ngươi nhắm lại lại mở ra mở ra sau lại cố gắng nhắm lại cũng không có bao lâu lại lần nữa mở ra nỗi lòng không chừng căn bản vô pháp ngủ trong đầu vừa rồi một màn kia màn v ù n g đi không được nhất là sự can đảm của mình dùng đồng thuận dình bỏ triệu mục toàn thân phát hiện đủ loại để cho nàng máu chảy ra tốc toàn thân nóng lên cảm giác quái dị tràn ngập toàn thân đây là nàng chưa bao giờ có cảm giác có chút mờ mịt có chút suy đoán cũng có chút không biết làm sao đều do cơ huyền kia danh c ò n suốt ngày tại bên thai ta nói đại ca hắn triệu mục có bao nhiêu khá ưu tú ưu tú cho nên nhường ta đối với hắn có tự nhiên bộ lọc đúng nhất định là như vậy cơ thanh nguyệt đem cái này nổi toàn bộ lắc tại thân đệ đệ trên đầu thậm chí hạ quyết tâm các loại cơ huyền từ ác h ồn đáng sau khi ra ngoài trước hảo hảo giáo h ấ n hắn một trận sau lại đem hắn ném vào ác quỷ thâm lên cùng lúc đó tại một chiếc lâu thuyền bên trên có một cái diện mục thanh tú Còn mang theo ngây thơ thiếu niên lang đỗng nhiên toàn thân phát run a. Làm A. theo thơ thiếu phát so a cảm giác khó hiểu lưng trở nên lạnh leo a, t. Cơ hoảng lưng hiểu riêu khó lạnh huyền toàn thân run dậy, diêu đầu leo nên toàn nào trở T. trở A, dậy, với ề khoang So tàu. v cơ thanh nguyện đầu vóc bối rối triệu mục liền lộ ra đơn giản nhiều mới đầu là bị cơ thanh nguyện hoàn mỹ dáng người mê hồn về sau thì là ý thức đến đồng thuận tính đáng sợ thấu thì đây chẳng phải là mang ý nghĩa vừa nghĩ đến điểm này liền tê cả ra đầu hận không thể lập tức chạy đến đối diện hỏi rõ ràng nhưng vừa mới phát sinh xấu hổ lại rõ mồn một t r ư ớ mắt giờ phút này lần nữa xâm nhập sợ là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch bởi vì vẫn nghĩ chuyện này triệu mục liền cùng chịu ứng cả đêm đều không có chấm mắt t r ờ i vừa sáng hắn liền xoay người ngủ lại vội vàng g õ vang cơ thanh nguyệt cửa phòng đông đông đông nghe tới tiếng đập cửa cơ thanh nguyệt tâm thần run lên vô ý thức dịch dịch đ i ệ m trăn mang tính tham dò hỏi chuyện gì có một vấn đề khốn n h i u ta cả đêm ta muốn hỏi một chút ngươi triệu mục thẳng thắn nói a nghe nói như vậy cơ thanh nguyệt lập tức sửng sốt một chút liên tục cự tuyệt nói ngươi trước đi trong viện trở lấy ta chờ một lúc tới đi triệu mục không nghi ngờ gì lập tức đi trong viện tiểu tọa ánh bình minh vừa ló dạ ánh mặt trời vàng trói rơi vào trong sân cho bóng lưng của hắn p h ụ thêm một tầng ánh sáng màu và nóng rất có thần tính cơ thanh nguyệt lặng lẽ kéo cửa phòng ra nhìn thấy thoải mái ngồi ở trên ghế mây triệu mục ánh mắt hơi bồi dối nàng không biết chờ một lúc nên trả lời như thế nào đối phương vừa đúng lúc này phát giác được động tính triệu mục đống nhiên quay đầu vừa vặn cùng đảo khe cửa cơ thanh n g u y ệ t bốn mắt nhìn nhau đ ế n a tới ngồi triệu mục vỗ vỗ bên cạnh mình ghế mây đối cơ thanh n g u y ệ t với gọi tựa hồ quên được tối hôm qua phát sinh xấu hổ tốt bị phát hiện cơ thanh nguyện chỉ có thể giả bộ bình tĩnh bình ổn đi tới nàng không bình tĩnh kỳ thật mà là nhìn hắn này người liền sẽ không tự chủ được nhớ tới một ít hình tượng kia là nàng đời này chưa từng thấy qua đồ vật ta rất đáng sợ a nhìn cơ thanh nguyệt cẩn thận từng ly từng tí một lại đem ghế mây kéo ra cùng mình kéo dài khoảng cách hành vi triệu mục có chút h ồ nghi nhìn xem nàng cũng ở đây giải thích nói ta ngày hôm qua thật không phải cố ý mà lại ngươi cũng không nhìn vào ta chúng ta thanh toán xong không phải sao tu sĩ chúng ta không nên như thế nhăn nhó mang thủ cơ thanh nguyệt có chút im lặng cái này gọi là cái gì lời nói ngày hôm qua ban đêm phát sinh sự tỉnh cho dù là qua trăm năm ngàn năm thậm chí vào năm nàng quên không được còn có loại chuyện thế này tình có thể thanh toán xong a lời nói này ra ngươi tin ta là không tin ngươi nghĩ hỏi cái gì cái kia triệu mục hơi tổ chức xuống ngôn ngữ tại cơ thanh nguyện sáng tối chập trần dưới ánh mắt hỏi ta chính là muốn hỏi một chút cái này đồng thuật thấu thị năng lực có phải là tất cả đồng thuật đều có lại ách cơ thanh nguyện sửng sốt một chút nguyên lai là nàng suy nghĩ nhiều a nàng còn tưởng rằng triệu mục là muốn hỏi nàng có thể hay không kết quả chưa từng nghĩ dĩ nhiên là sự nghi ngờ này nguyên bản hơi có vẻ lòng khẩn trương nháy mắt bình tĩnh k h n g ít thậm chí còn có chút cỗ quáy nhìn đối phương thầm nghĩ người này lòng ham chiếm hữu thật đúng là mạnh mà lại thậm chí ngay cả loại này thưởng thức cũng không biết ta nàng đại khái có thể đoán ra triệu mục tại sao lại hỏi vấn đề như vậy ngươi đoán không lầm thấu thị cơ hồ là tất cả đồng thuận trụ cột nhất năng lực nhưng vận dụng lại cùng ngươi tưởng tượng hoàn toàn khác biệt phàm là tu sĩ chỉ cần bị người sử dụng thấu thị thủ đoạn quan sát tất thứ nhất thời gian phát g ắ á c ra tại tu tiên giới đây là một loại đại bất kính hành vi bị phát hiện tất nhiên sinh tử tương hướng lại đối với cái này loại trụ cột nhất đồng thuận thủ đoạn kỳ thật muốn tránh rất đơn giản có thật nhiều phương pháp đều có thể tránh cơ bản không thể nào sẽ dùng loại này đồng thuận thủ đoạn đến đi xuống làm nên sự tình thấu thị thường thấy nhất tác dụng là thấu thị vật thể cơ thanh nguyệt rõ ràng giải đáp triệu mục nghi hoặc như vậy sao triệu mục một mực nỗi lòng lo lắng lúc này bông xuống chợ hỏi vậy ngươi tối hôm qua ngươi còn sách ta tín nhiệm ngươi đối với ngươi không chút nào bố trí phòng vệ ai có thể nghĩ tới sẽ phát sinh loại kia ngoài ý muốn a cơ thanh nguyệt lập tức đỏ mã ếch triệu mục không tốt ý tứ gãi gãi đầu tiếp đó ánh mắt l ó e lên muốn thử xem đối phương nói lời phải chăng là thật kết quả này xem xét nhất thời ngẩn ra ngươi đang ở làm cái gì còn nhìn đồ l ư manh cơ thanh nguyện nháy mắt đỏ ấm lần này cũng không có giống lần trước dễ nói chuyện như vậy trực tiếp nhấc ch nhưng hết lần này tới lần khác này vừa nhấc chân làm cho đối phương nay đã trận to đôi mắt trận lớn hơn ngươi n g ư ơ i ta đánh chết n g ư ơ i a cơ thanh nguyệt lần đầu tiên trong đời bị tức mất lý trí bất quá triệu mục lo lắng đối phương nổi g i ậ n động thủ hội khiên động tương thế lúc này nổi tiếng đưa nàng trói buộc hai người tư thế có chút cổ quái cơ thanh nguyệt cơ hồ là cả người tựa ở triệu mục trong ngực hai cánh tay bị nắm vào phía sau hai chân thì là bị triệu mục kẹt lấy thậm chí vì phòng ngừa nàng quay đầu c ắ n người triệu mục trực tiếp dùng đầu của mình đem nàng cái đầu nhỏ ép trên bờ vai nay có chút mập mờ tư thế nhường cơ thanh nguyệt toàn thân không thích hợp uy ngươi nghe ta giải thích à? ta chỉ là nghĩ thử một chút ngươi nói đúng không đúng ta có thể làm sao biết trải qua ngày hôm qua chuyện buổi tối ngươi bây giờ còn vẫn như cũ đối với ta không đề phòng ta triệu mục cũng là có chút điểm muốn khóc h ắ n chỉ là dựa theo bình thường lo dịp đến làm việc nhưng ai có thể nghĩ tới vậy mà lại một lần nữa đem nhân ra nhìn hết rồi ngươi n g ư ơ i b u ô n g tay ta cơ thanh nguyệt nhỏ giọng thúc giục b u ô n g tay có thể nhưng ngươi đừng tùy tiện độc thụ thật muốn muốn đánh các loại thương lành về sau ta bồi ngươi đánh hiện tại dễ dàng khiên động thương thế triệu mục thần sắc nghiêm túc nhắc nhở đã biết thật dông dài cơ thanh nguyệt hơi không kiên nhẫn nói đi triệu mục bung tay nhưng ai biết mới vừa bung lỏng cơ thanh nguyệt liền tới cái sau phát chân do hắn một cái cơ linh lúc này kẹp lấy người sau chân chỉ kém mảy may liền đá phải hắn đợi đời con cháu uy tại sao ngươi nói không giữ lời ta là nữ tử ngươi cùng nữ tử giảng đạo lý cơ thanh nguyệt hơi có vẻ tức giận nói triệu mục ta xem thường ngươi mặt ngoài một bộ không muốn cùng ta quá phận gần gửi tư thái nhưng lại tiếp nhị liên tam chiếm ta tiện nghi từ nhỏ đến lớn ngươi là người thứ nhất dám đối với ta như vậy nam nhân bung ra ta chương bốn trăm sáu mươi sáu bán tỷ tỷ t i ệ u nam hải xin bắt đầu ngươi biểu diễn chương bốn trăm sáu mươi sáu bán tỷ tỷ tiểu nam hải xin bắt đầu ngươi biểu diễn nhìn xem cơ thanh nguyện thở phì phì rời đi bóng lưng triệu mục mặt mũi tràn đầy khổ sở gãi gãi cái h ắ n làm sao có thể tưởng tượng đến sẽ lần thứ hai phát sinh loại này xấu hổ cũng trách hắn quá tùy tiện phàm là hỏi nhiều một câu liền sẽ không phát sinh sự tình vừa rồi bất quá loại này tùy tiện đại khái là bị tên ngốc sư tỷ tiểu phú ba các nàng cho s ù n lên đương nhiên triệu mục cũng không trách các nàng mà là hoàn toàn tỉnh n ộ về sau làm việc được thận trọng a cơ thanh nguyện không đề phòng hắn đại khái cũng có thể nghĩ đến nguyên nhân đoán chừng là cho rằng trải qua chuyện tối ngày hôm qua sau cho là hắn sẽ không lại làm loạn nhưng hết lần này tới lần khác đau đầu triệu mục chỉ cảm thấy trở nên đau đầu lúc này giống như thật đem cơ thanh n g u y ệ t đắc tội vừa mới k ê u mấy lần đều ẩn ẩn có thể phát giác được nữ bạo long thuộc tính bị kích phát bất quá lần này thật sự là hắn chân đối lý bị mắng cũng chỉ có thể thụ lấy vừa đúng lúc này triệu mục phát hiện cơ thanh n g u y ệ t vậy mà không có trở về gian phòng của mình mà là đi hướng một bên khác kia là gian phòng của hắn ngươi ngươi cái gì ngươi thấy triệu mục vẫn như cũ xứng sờ tại chỗ cơ thanh n g u y ệ t t h ở phì phò nói còn thất thần làm cái gì tiến ra phòng ba nghe nói như thế triệu mục giấu hỏi đầy đầu khiếp sợ nhìn xem cơ thanh n g u y ệ t cảm thấy cái sau có chút gan quá lớn thậm chí có điểm bã đạo ta chính là nhìn hai vệ ngươi liền muốn cùng ta tiến gian phòng chui ổ trăn này không tốt lắm đâu nghĩ cái gì đâu tiếp tục giúp ngươi tu luyện đồng thuận thấy triệu mục trần trờ không trường bộ dáng cơ thanh n g u y ệ t lập tức minh bạch cái trước suy nghĩ cái gì trận trắng mắt nói xảy ra chuyện như vậy ban đêm cũng không dám lại đem ngươi mang vào trong phòng chỉ có thể đổi thành ban này n g u y ê n lai、like、chỉ là tiếp tục tu luyện đồng t h u ậ t ta bất quá dưới mắt xem ra cơ thanh nguyệt hình như cũng không có thật sự tức giận nếu không làm sao có thể còn nghĩ tiếp tục giúp hắn l ĩ n h ngộ thiên phú đồng t h u ậ t đâu làm sao còn muốn nhìn kìa thấy triệu mục nhìn chằm chằm vào mình cơ thanh nguyệt tâm dương quay khi nói muốn xem liền xem thôi ta còn có thể quản được hành vi của ngươi hát đây chính là ngươi nói xem thì xem triệu mục ánh mắt l ó e lên thấu thị lần nữa mở ra t hắn hít sâu một hơi chả thế nào có thể nhìn thấy trắng nón như ngọc bắp chân để ngươi nhìn ngươi thật đúng là nhìn kìa cơ thanh nguyệt lập tức phát phì cười bất quá lần này có chút phòng bị triệu mục ánh mắt mới từ trên bàn chân rời liền bị một tầng mơ hồ nhân vân chi khí t r ở cách ánh mắt thấu thị năng lực nháy mắt mất đi hiệu lực ta người này tương đối lần nghe không hiểu lời thuyết minh ngươi nhường ta nhìn ta đương nhiên phải xem dù sao muốn xác nhận một chút trước ngươi nói những lời kia triệu mục có chút như bay một bộ ngươi không thể trách ta bộ dáng đem cơ thanh nguyệt đều sắp tức giận n ở nụ cười về sau không muốn tùy ý dùng loại này năng lực nhìn trộm nữ tử lên giường trước cơ thanh nguyệt có chút nghiêm túc nhắc nhở một câu ta lại không phải cái gì bị ổi người không phải sao đương nhiên nghe điều đó trả lời khẳng định cơ thanh nguyệt im lặng trận mắt bất quá ngược lại cũng không để ý hai người rất nhanh lần nữa linh hồn kết nối cho đến giờ phút này triệu mục mới phát hiện nguyên lai cơ thanh nguyệt vẫn tại sinh khí chỉ là hứa hẹn hắn mới để ép lựa dẫn tiếp tục giúp hắn lĩnh ngộ tu luyện thiên phú đồng thuận cái này khiến hắn không lạ tốt ý tứ suy nghĩ cẩn thận cũng là dù sao cũng là một hoàng hoa đại khuyên nữ liên tiếp hai lần thậm chí đệ tam lần đều kém chút bị nhìn hết không tức giận k i a mới là thật quái các loại tu luyện kết thúc nghĩ cái pháp tử lấy lòng nàng khẩn cầu tha thứ đi triệu mục ở trong lòng nghĩ như vậy nhưng hắn lại đã quên linh hồ cơ thanh nguyệt mặc dù bởi vì linh hồn cường độ xa yếu tại duyên cớ của hắn vô pháp rõ ràng dò xét bí mật của hắn cùng ý nghĩ nhưng ba động tâm tình lại có thể rõ ràng cảm nhận được lấy nàng thông minh từ hắn ấ y náy cùng châm tư không khó suy đoán ra hắn là nghĩ đến đền bù lấy lòng nàng sự tình sơ đến cánh cửa sau chuyện kế tiếp liền phi thường thuận lợi triệu mục không cần lại bởi vì vô pháp xâm nhập lĩnh nộ g mà vào đầu bước hai chỉ cần làm từng bước đến liền có thể không biết bởi vì cái gì hắn phát hiện lần này lĩnh nộ đặc biệt thuận lợi tiến độ cũng so trước đó muốn nhanh hơn không ít nếu là một mực theo, theo tốc độ này hắn xem chừng ừng bến tàu mở lại sau cá thành phố cũng một lần nữa phun hoa cái điểm này chính là ngư dân đại lượng về cảng thời điểm có thể chọn đến tươi mới nhất cá lấy được vừa vặn dùng để làm bữa tối ngươi dám nhường ta tiến phòng bếp cơ thanh nguyệt có chút cổ quái nhìn triệu mục đương nhiên không dám ngươi nào làm ngươi ừng cơ thanh nguyệt hơi kinh ngạc nàng n ế n qua triệu mục thịt nướng đương nhiên biết hắn biết chút chủ nghệ có thể từ đoạn này thời gian biểu hiện đến xem đối phương hiển nhiên là không nguyện ý xuống phòng bếp nhưng hôm nay lại phá thiên h o à n g chủ động n h ấ t lên đúng rồi hắn là muốn lấy loại phương thức này đến h ông ta thật coi ta là tiểu nữ hải d ỗ a bốn bến tàu từ khi tần g i a lựa chọn câu cá chấp pháp sau đã khôi phục phồn hoa của ngày xưa các loại thuyền ra vào mới vừa đến bến tàu triệu mục liền phát hiện cơ thanh n g u y ệ t ánh mắt đống nhiên nhìn về phía phương xa thậm chí bởi vậy dừng bước làm sao vậy triệu mục có chút nghi ngờ hỏi câu tiêu mọi mọi làm việc tốc độ so với ta dự liệu phải nhanh rất nhiều bởi vì khoảng cách cũng không xa triệu mục hoàn toàn có thể nghe lén đối phương nói chuyện lợi dụng linh hồn dò xét phương thức nghe lén chúng ta dạng này vụng t r ộ n đến thật sự rất tốt ta có cái gì không tốt có tỷ phú tại nhất định sẽ đem tỷ tỷ bảo hộ vô cùng tốt hoàn toàn không cần lo lắng nàng an hồn uy thúng chi trải qua điều tra xích hà tông cũng không có cùng tần gia thông đồng làm vậy cho dù không có cơ gia trưởng bối tới đây một cái tần thắng thành cũng lật không nổi cái gì sòng gió. mà lại chúng ta dạng này nghĩa vô phản cố tới cứu tỷ tỷ nói không chừng nàng một cảm động về sau có thể đối chúng ta tốt đi một chút đâu thật vậy thì tốt quá tiểu nữ h à i giống như là nghe được tin tức vô cùng tốt ngay sau đó lại hỏi bất quá chúng ta vị này tỷ phu cũng thật sự là không chọn liên tỷ tỷ cũng dám thu đây chính là thỏa thỏa nữ bạo long a đúng vậy à tỷ phu thật sự là chúng ta mẫu mực về sau chỉ cần ôm chặt anh dễ đùi tỷ liền không dám tùy ý đánh cho tê người chúng ta may mắn tỷ tỷ dung mạo xinh đẹp nếu không chỉ bằng nàng này tính tình sợ là đời này cũng chưa người già mớn triệu mục tựa hồ minh bạch vì sao cơ thanh n g u y ệ t hội khỏe miệng c o g i ậ t cũng lớn gây nên đoán được người đến là ai ánh mắt lóe lên nháy mắt xem thấu hai người ngụy trang quả nhiên là cơ huyền tiểu t ử này về phần một cái khác tiểu nữ hải cũng không nhận biết nghe nàng đối cơ thanh n g u y ệ t xưng hô đại khái là mội mội hoặc là em dâu một loại người n à y bán tỷ tiểu t nam hải biểu diễn chân có chút đặc sắc cũng không biết sẽ hối hận hay không chương bốn này là ở đâu ra g ố c bạch ngọt chương bốn này là ở đâu ra g ố c bạch ngọt tần ra câu cá chấp pháp có còn chưa có kết thức triệu mục cũng không dám xác định cơ huyền cùng cái kia tiểu nữ h à i lại là vụ n trộm chạy tới nghe cơ thanh nguyệt lời kêu ý tứ âm thầm tựa hồ cũng không có cơ già cao thủ đi theo nếu như thế trước mặt mọi người bọn hắn cũng không thể nào cho thấy thân phận tới nhận nhau bởi vì kia là cực độ hành động ngu xuẩn ngươi xem ta làm cái gì thấy cơ thanh nguyệt ánh mắt đ ỗ n g nhiên quét tới triệu mục hơi run lẩy bẩy ta rất hung hà làm sao có thể đừng nghe cơ huyền tiểu thí hải kia hồ liệt triệu mục cười nhạt phủ định hắn cũng không có nói trái lương tâm tri ngôn dù sao mặc kệ cơ thanh n g u y ệ t đến cùng có phải hay không nữ bạo lòng dù sao tại hắn chỗ này còn không có biểu hiện ra qua bạo ngược một mặt cái gì ngươi nói tối hôm qua cùng sáng sớm điên rồi đi ngươi liên tiếp hai lần bị người nhìn hết thậm chí còn kém chút được một t ấ p lại muốn tiến một thức nhìn đệ tam luận đổi lấy ngươi ngươi không nổi giận a đi thôi được đến câu trả lời này cơ thanh n g u y ệ t tâm t ì n h tựa hồ tốt hơn một chút hai người không để ý đến cơ huyền cùng cái kia tiểu nữ hải trực tiếp hướng phía bến tàu chợ cá mà đi hát thủy hà lưu vực n ư n g h i ệ p tại nguyên vô cùng phong phú đương nhiên tầm thường cá lấy được tự nhiên hấp dẫn không được triệu mục cùng cơ thanh n g u y ệ t bọn hắn đi dạo cũng không phải phàm tục ngư dân bày quầy hàng mà là tu sĩ s ă n giết yêu thú vừa có thể ma luyện bản thân cũng có thể thu hoạch vật liệu cho nên rất nhiều tu sĩ đều sẽ lựa chọn loại phương thức này lịch luyện đương nhiên cũng có chuyên môn coi đây là sanh tu sĩ bởi vì thiên phú hạn chế cũng không phải là tất cả tu sĩ cả đời đều ở đây lên cao tuyệt đại bộ phận tu sĩ tại đến bình cảnh đột phá vô vọng sau liền sẽ lựa chọn thành ra đem hy vọng ký thác vào đời sau mong con hơn người vọng nữ thành phượng cơ hồ hoàn toàn thích hợp với bất luận cái gì một cái thế giới trường không xích hà đạo xích hà tông bất quá nhị lưu thế lực ngụy trang tu vi quá cao dễ dàng đưa tới hắn người quá độ chú ý tu vi quá thấp lại sẽ bị không nhìn k i n h thị d ư ớ c lấy phiền bay không cần thiết không minh cảnh vừa mới tốt đi ở chợ cá bên trên những cái k ê u bày sạp tu sĩ đối bọn hắn sẽ không k i n h thị nhưng cũng không đến nỗi coi trọng đạo hữu d ừ n g bước nhìn ta một chút này lòng lân lý như thế nào làm triệu mục cùng cơ thanh n g u y ệ t đi ngang qua một cái quầy hắn lúc chủ quán cười dạng dỡ đứng dậy gọi lại hai người chỉ vào trong chậu nước một đầu thành kim sắc sen nhau cực đại cá chép nói đây là tại hạ ba canh giờ trước mới từ dòng xoáy vực bắt được ngũ giai long l vô luận như thế nào nấu nướng đều ngon dòng xoáy vực l à xích hà đảo phía đông một mảnh tự nhiên vòng xoáy tục truyền nơi này đã từng vẫn lạc qua một đầu chân long long huyết huy sái nhường nơi này yêu thú đều thu hoạch được lớn nhỏ trình độ không đồng nhất c h ỗ t ố t long lân lý mặc dù ở hát thủy hà lưu vực rất nhiều nơi đều phân bố nhưng đều nói ăn dòng xoáy vực sản xuất long lân lý có nhất định xác suất cảm lộ chân long chi lực bởi vậy phàm là dòng xoáy vực sản xuất long lân lý giá cả nếu so với những địa phương khắc toán cao cấp lần thậm chí mấy chục lần chuyên thuyết có phải thật vậy hay không tất cả mọi người không rõ ràng nhưng dòng xoáy vực long lân lý sắc thực so những địa phương khác muốn tốt ăn đây là từng chiếm được rất nhiều lao thao nhận chứng điểm này triệu mục cũng có nghe thấy chủ quán còn tại trào hàng triệu mục mặc dù d ứ n g bước lại nhưng cũng không đáp lời mà là đem ánh mắt nhìn về phía cơ thanh nguyệt nàng hôm nay mới là làm quyết định kia người giả đi thôi cơ thanh nguyệt vẹn vẹn chỉ nhìn một mắt liền thu hồi ánh mắt cơ hồ không có nửa câu nói nhảm lập tức nhấc chân tiếp tục đi lên phía trước đạo hữu lợi này coi như không dễ nghe đi mua bán không thành còn nhân nghĩa ngươi này nói xấu ta là giả là cái gì ý tứ Ta cơ thanh nguyệt khép cười một tiếng thậm chí đều chẳng muốn phản bác triệu mục theo sau hỏi dòng xoáy vực sản xuất long lân lý cùng địa phương khác có khác biệt gì dòng xoáy vực bởi vì hoàn cảnh ngạc thủ nghĩ ở loại địa phương này sống sót cũng kéo dài chủng tộc nhất định phải có thực lực mạnh hơn nói hơi cụ tượng điểm chính là dòng xoáy vực loài cá yêu thú vô luận vây bôi vẫn là bên cạnh vây cá hay là vây lưng đều muốn cường trắng hơn đầu kia mặc dù khác hẳn với bình thường long lân lý nhưng so sánh với dòng xoáy vực sản xuất vẫn là kém không ít nói rõ chính là đang gặp người xem ra ngư thị này cũng rất hôn luận a nghe song cơ thanh n g u y ệ t triệu mục khẽ cười một tiếng sinh hoạt khắp nơi là lựa g ạ t làm giả loại chuyện này đồng dạng tồn tại ở bất luận cái gì một cái thế giới chỉ là hai người chân t r ư ớ c mới đi mở liền nghe được thanh em quen thuộc từ phía sau chuyển đến chủ quán cơ hộ dùng lời giống vậy thuật tại trào hàng bất đồng chính là triệu mục bọn hắn không tin mà bây giờ đây đối với khách nhắn tin thậm chí phải ra khỏi tiền mua xuống dòng xoáy vực long lân lý vẫn là ngũ dai ngược lại là rất khó khăn gặp phải định giá bao nhiêu chắc giá một n g h n mai thượng phẩm linh thạch đắt như vậy không phải liền là một đầu ngũ dai yêu thú a cái giá tiền này đều có thể mua lục dai yêu thú tiểu nữ hải lên tiếng kinh hô cảm thấy đắt đến không hợp t ố i thường đây chính là dòng xoáy vực sản xuất long lân lý giá trị làm sao có thể cùng bình thường ngũ dai yêu thú một dạng các người đi thức hạc lâu hỏi thăm một chút một đạo từ dòng xoáy vực ngũ dai long lân lý làm thức ăn muốn bao nhiêu vậy nhưng được trăm viên thượng phẩm linh thạch mà một đầu ngũ dai long lân lý ố cơ huyền n có chút tâm động nhưng gần như sắp trả tiền thời điểm triệu mục thanh nhâm g tại bên gian hàng bên trên vang lên có thể nào nhường đạo hưu thua thật i chứ thức hạc lâu ca sống giá thu mua đều có một n g h n hai trăm mai thượng phẩm linh thạch ngươi cái này bán một n g h n cũng quá thua thiệt thua thiệt liền thua thiệt điểm coi như cùng hai vị đạo h ư u kết giao bằng hữu chủ quán mặc dù mặt mỉm cười nhưng lông mày đã bắt đầu c u n g loạn hai gia hỏa này sẽ không phải là đến phá hư việc buôn bán của hắn a giá thu mua đều muốn một n g h n hai chúng ta chỉ cần một n g h n liền có thể mua được nhặt đại tiện nghi mua đi mua đi tiểu nữ hài hưng phấn sô đẩy cơ huyền nhường hắn mau mau trả tiền nhìn thấy bộ dán này triệu mục kém chút không có lảo đảo một cái té ngã trên đất hắn giống như có chút minh bạch vì sau này tiểu nữ hài hội chủ quá n cơ nguyện h rõ ràng phản ứng lại đối tiểu nữ hải nói quên đi thôi kiếm tiện nghi về kiếm tiện nghi nhưng chúng ta cũng sẽ không làm còn không bằng trực tiếp đi tựu lâu đâu vừa rồi chủ sạp này không phải đã nói rồi sao hạ tước lâu liền có kia chúng ta mua được bán cho hạ tước lâu không phải cũng được không thuần kiếm hai trăm mai thượng phẩm linh thạch mặc dù đây là thì thầm nhưng khoảng cách gần như thế tu vi còn tạm được căn bản không thể gạt được triệu mục người khác đã tê dần này là ở đâu ra ngốc bạch ngọc ta lúc ra cửa quên mang đầu ó c r a cùng lúc đó hắn phát hiện cơ thanh nguyệt ánh mắt đã triệt để c h ầ m xuống xiết chặt nắm tay nhỏ khớp xương cơ hồ đều ở đây lạc lạc rung động đây là sắp không nhịn nổi muốn động thủ a chương bốn trăm sáu mươi tám triệu mục bắt đầu nhọc lòng cơ gia hậu đại chương bốn trăm sáu mươi tám triệu mục bắt đầu nhọc lòng cơ gia hậu đại triệu mục có chút im lặng khuyên không được thật khuyên không được a lời nói đều đã nói đến chỗ này trình độ lại tiếp tục khuyên ngăn đi đã hoàn toàn không cần thiết hắn núi bay lười quản theo đây đối với tiểu niên nhẹ đi cũng không biết tương lai không lâu. làm cơ thanh nguyệt thanh toán lúc sẽ là như thế nào một bức tranh đi thôi hảo ngôn khó khuyên phải chết quỷ cơ thanh nguyệt hiển nhiên không có nhận nhau dự định khẽ lắc đầu sau đối t r i ệ u mục nháy mắt ra dấu hiển nhiên cũng cùng hắn làm lựa chọn giống vậy không khuyên nữa vạn hạnh cơ huyền là mang theo đầu góc ra môn cuối cùng cự tuyệt giao dịch vừa rồi vị kia đạo hữu nói đến đúng ngươi chính là bán cho hạc tức lâu đi cơ huyền lắc đầu dắt lấy tiểu nữ hài liền muốn rời khỏi nhưng cái sau lại cảm thấy đáng tiếc có chút không thôi nói đường à bạch kiểm tiện nghi vì cái gì không muốn ngươi một cái đồ đần thiên hạ không có cơm chưa miễn phí bèo nước gặp nhau nhân bằng cái gì cho người lớn như vậy t i ệ n nghi nhặt rõ ràng là hố chúng ta đâu không chừng đầu kia long lân lý có vấn đề không phải không rõ lai lịch chính là đồ vật là giả cơ huyền đưa tay vỗ xuống tiểu nữ hài cái ốc đi chúng ta theo sau cảm tạ một chút hai vị kia đạo hữu nhắc nhở bằng không lần này được bị hố hơn ngàn mai thượng phẩm linh thạch kia chủ quán nói không chừng là thế ngoại cao nhân thấy chúng ta căn cốt kỳ dai cố ý cùng chúng ta kết cái này thiện duyên đâu kỳ huyền huyền có chút náo động mở lớn nói cơ huyền nâm chán có chút tâm m ệ n lấy ở đâu nhiều như vậy thế ngoại cao nhân mà lại ngươi thấy cái nào thế ngoại cao nhân bên cạnh còn có một vòng người hỗ trợ thuần tuy chính là hố người đội mới đầu thật sự là hắn chân kem chút bị lừa đến bởi vì kia chủ quán xác thực nói đạo lý rõ ràng có thể đem người c u â n choáng bất quá về sau kia hai cái đạo hữu một nhắc nhở hắn liền hoàn toàn tỉnh nộ đắng chết này hai người thật lạ là... c h ơ mắt nhìn đại dê béo rời đi chủ quán ánh mắt che lấp quắc khẽ theo sau xen vào việc của người khác thì nên trả ra sở hữu đại giới người cảm thấy ta bán giả không n g u y ệ n ý giao dịch kia không có việc gì đi ra chính là nhưng ngươi đang ở ta đây trong gian hàng khuyên người khác đừng mua kia liền quá phận, nghiêm phận, quá triệu ọ n g phá hư á quy củ c kia kỳ kỳ tiểu nữ hài là ai.、Cơ、gia chi nhánh nhất lưu thế lực ra, tiểu cô đường, gọi cởi mai i ra Thanh nhất thế từ trúc t lưu huyên huyên, cùng cơ huyền chuồng nữ nhánh nương, cùng nhỏ lớn lên. là lực Cơ cô cơ mã,、Chịu、mục mặt bên trên không nhịn được lộ ra vẻ cổ quái n à y đệ tức phụ nhi ngươi sẽ không lo lắng sau này chất t ử chất nữ trí thông minh không bình thường mặc dù phía sau nói nhân ra nói xấu không tốt nhưng tiểu cô nương tiên là thật quá ngu à triệu mục thật có chút thay cơ gia hậu đại lo lắng nặng là hơi vụng về ngốc n ế c một chút nhưng còn không đến mức đến ngu xuẩn tình trạng chỉ là từ nhỏ bị bảo vệ thật tốt quá nặng cái tia tổ ra ra bảo bối bảo bối của nàng vô cùng trừ cùng cơ huyền chơi rất ít r a kỳ r a được lại là một kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nha đầu đúng không bất quá tiêu linh tịch cái tia quỷ cơ linh cần phải so k ỳ huyên huyên này nha đầu ngốc thông minh nhiều làm sao vậy đang nói chuyện cơ thanh nguyện phát hiện triệu mục đống nhiên ánh mắt lõe lên bị người để mắt tới không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là vừa rồi bán giả cái tia chủ quán triệu mục khép cười một tiếng đối với cái này hắn cũng không ngoài ý mớn dù sao vừa rồi bọn hắn việc làm quả thật có chút làm hư q u ý củ kỳ thật lúc đầu bọn hắn cũng sẽ không xen vào chuyện bao đồng nhưng trơ mắt nhìn cơ huyền bị lửa làm sao có thể vứt bỏ là được cơ thanh nguyệt nói kia cơ huyền cùng cái k i a kỷ h u y ề n h u y ề n đâu các nàng cũng cùng lên đến muốn hay không nhận nhau không muốn cơ thanh n g u y ệ t lắc đầu tình huống đại khái có chút không đúng mà lại này hai cái ngu xuẩn n ê n ngang đến xích hà đảo nói không chính xác đã bị tần gia nhân để mắt tới cùng bọn hắn tiếp xúc dễ dàng bại lộ chúng ta tình huống không thích hợp triệu mục nhữ mạnh ứ n g cơ thanh n g u y ệ t gật đầu nói những n à y trở về rồi hay nói tùy tiện nói hai câu liền xua đổi u bọn hắn đi đi triệu mục cười nhạt gật đầu không quen biết nhau vừa vặn ngày hôm nay ban đêm hắn còn chuẩn bị lấy lòng cơ thanh nguyện thỉnh cầu tha thứ đâu đây nếu là còn có đệ tăng người người thứ tư ở đây q u á i mất mặt không đến rất tốt tiết kiệm cái g i à y bọn hắn về phần hai gia hỏa này an nguy ngược lại là không cần phải lo lắng nên ngang xuất hiện thần ra ngược lại không dám động thủ dù sao bọn hắn cũng không dám cùng cơ ra vạch mặt giết cơ huyền cùng kỷ huyên huyên không phải liền là giấu đầu lòi đ i sao coi như cùng ma đạo cấu kết một chuyện không tiết lộ cũng không quả ngon để ăn hai vị đạo hữu dừng bước vừa đúng lúc này cơ huyền cùng kỷ huyên huyên hai người cũng đuổi theo đối diện bọn hắn vây gọi khé gọi triệu mục cùng cơ thanh nguyện dừng bước lại quay người hai vị vừa mới đa tạ nhắc nhở của các ngươi ta mời các ngươi đi hạ c tức lâu uống rượu ý như thế nào cơ huyền thái độ có chút h ữ u thiện đưa ra lời mời không cần cơ thanh nguyệt lạnh lùng nói các ngươi tự giải quyết cho tốt đi vượt xuống câu nói này cơ thanh nguyệt liền xoay người rời đi triệu mục có chút muốn bay cũng lập tức đuổi theo kịp ếch cơ huyền cùng kỷ huyên huyên lập tức xứng sở tại chỗ chúng ta có chọc tới cái kia đại tị a tại sao ta cảm giác nàng rất không chào đón chúng ta kỷ huyên huyên ngước mắt nhìn xem cơ huyền nói bèo nước gặp nhau mà thôi nhân ra không nguyện ý cùng chúng ta tiếp xúc cũng thuộc về bình thường cơ huyền ngược lại là không có cảm giác có cái gì đi ra khỏi nhà lạnh lạnh lùng mới là trạng thái bình thường. nào có nhiều như vậy vừa thấy mặt đã mới gặp mà như đã quen từ lâu hữu nghị nếu có tía nhất định có bộ vừa mới hai người kia đoán chừng là tâm địa thiệt lường thực tế không có nhẫn tâm xem tiếp đi mới mở miệng nhắc nhở đi không muốn tiếp xúc có thể là vì cảm thấy bọn hắn quán g u mặc dù thật không tốt nghe nhưng sự thật thật có khả năng như thế đi thôi đi hạ tức lâu ăn lòng lần lý cơ huyền không nghĩ nhiều mang theo kỷ h u y ề n h u y ề n hướng phía phồn hoa t i ể u lâu mà đi bốn bởi vì vẫn không có cơ thanh n g u y ệ t tin tức tần thắng thành đến nay còn chưa rời đi xích hà đạo cơ huyền đến nghe tới thuộc hạ hồi báo tần thắng thành lông mày có chút nghe lại hỏi hắn đều đi cái gì địa phương cơ h u y ệ n là cơ thanh nguyện thân đệ đệ cũng là duy nhất dòng chính người thân hắn lúc này bỗng nhiên đến xích hà đảo rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều a đầu tiên là đi bến tàu chợ cá đi dạo tiếp đó liền đi hạ tức lâu ăn bữa tiệc lớn thuộc hạ tổ chức xuống ngôn ngữ ngay sau đó lại bổ sung hắn không phải là một người đến còn mang một cái trẻ tuổi cô nương chúng ta nhân cùng một đường bọn hắn căn bản không giống như là đến tìm nhân ngược lại giống du sơn ngọc thủy nói xong đem kỷ huyên, huyên bộ g á n g trình cho tần thắng thành nhìn kỷ ra lão tổ bà bối tần thắng thành một cái liền nhận ra kỷ huyên huyên thì thấm nói xem ra cơ huyền cũng không phải là vì cơ thanh nguyệt mà đến vẹn vẹn chỉ là trùng hợp mà thôi cơ huyền cùng kỷ huyên huyên quan hệ không chỉ cơ gia hát thủy hà lưu vực rất nhiều thế lực cũng biết thanh mai trúc mã hai người tương lai chú định thành đạo lữ nếu như nói cơ huyền một người đến đây dung loạn tia khả năng không lớn dù sao gia hỏa này là cái võ phong tử nhưng dẫn theo kỷ huyên huyên liền xong rồi toàn hợp lý bất quá tần thắng thành xoa cầm trầm tư khoảnh khắc sau phân phó nói làm cho người ta tiếp tục nhìn chằm chằm cơ huyền cùng kỷ huyên huyên tuyệt đối không được để bọn hắn phát giác nếu như cơ thanh nguyệt thật tại xích hà đảo bên trên có cực lớn sát xuất hội liên hệ hàn nhóm c dọn dẹp xong nguyên liệu nấu ăn sau triệu mục theo lý thường đương nhiên đứng tại trước bếp lò về phần cơ thanh nguyệt thì là thành lò vừng ra làm đồ ăn không được nhưng đối với một cái tu tiên giả mà nói khống chế thế lửa lớn nhỏ vẫn là rất thoải mái chớ đừng nhắc tới nàng tiền sinh liền có thể trưởng không thái dương trí lực tuyệt đối là đùa với lửa cao thủ vừa bởi vì như thế triệu mục trước đó mới chết sống không nghĩ minh bạch vì sao nữ nhân này sẽ trở thành phòng bếp sát thủ hô triệu mục nhẹ nhàng thở ra nhìn xem này quen thuộc trắng cảnh hắn không hiểu hơi nhớ nhung đại phú bà nếu như là nhan khuynh nguyệt ở đây là hắn có thể lần nữa chơi đùa tay cầm tay dạy trò chơi nhỏ h ắ n l à rất vui vẻ đáng tiếc bếp lò hạ liếm l ử a là cơ thanh nguyện không thú vị đúng rồi trước đó tại bến tàu thời điểm ngươi từng nói tình huống hôm nay không thích hợp là cái gì ý tứ đối với lạ lâm lĩnh vực triệu mục từ trước đến nay sẽ không mù hát thủy hà lưu vực là cơ thanh nguyệt sân nhà chỗ này tình thế nghe nàng l ờ i mới thích hợp nhất nguyên bản hắn coi là cơ gia biết được tần gia cùng vệ tâm cốc có cấu kết sau hắn cùng cơ thanh nguyệt nguy cơ liền có thể nháy mắt giải trừ nhưng bây giờ xem ra tựa hồ cũng không phải là như thế tần gia người cũng không có từ xích hà đảo rút lui rất hiển nhiên thiên tâm đảo bình tĩnh như trước cơ huyền cùng cái kia kỳ huênh y u y ê n rõ ràng là vụ n trộm chạy tới này liền mang ý nghĩa cơ gia cũng không có đem cơ thanh nguyệt an u y để ở trong lòng lại hoặc là nói cơ gia nội bộ xuất hiện vấn đề bất quá tiếp theo một cái trước mắt cơ thanh nguyệt lại cho hắn một cái hoàn toàn không tưởng được đáp án tình huống hiện tại khả năng viễn siêu chúng ta phía trước đoạn trước cùng ma đạo cấu kết có thể không vẹn vẹn chỉ có thiên tâm đào tần ra thậm chí có khả năng không chỉ là tần ra ngay cả cơ gia nội bộ đều có thể xảy ra vấn đề trừ cái đó ra xích hà đảo cũng có chút không đúng nơi này khả năng tồn tại cái gì cơ duyên cơ thanh nguyệt một bên châm tuổi khống hỏa một bên nghiêm túc nói với triệu mục ba triệu mục g i ấ u hỏi đầy đầu thậm chí ngay cả cầm cái nổi tay đều tạm thời rừng động tắt lại phía trước nửa câu hắn có thể nghe hiểu được bởi vì hắn chính mình cũng có suy đoán nhưng s í c h hà đảo có cơ duyên đây là làm thế nào nhìn ra được đến ngươi nói s í c h hà đảo có cơ duyên không minh bạch l i ê n hỏi lại không phải cái gì người xa lạ đều hôn qua miệng sờ qua thậm chí nhìn hết qua phi phi phi nghĩ gì chứ đều là hiểu lầm bất quá cũng xác thực là quen thuộc người ngươi khẳng định cảm thấy rất kỳ quái đi cơ thanh nguyệt cười nói kỳ thật rất đơn giản tại cơ gia xảy ra vấn đề dưới tình huống k ỳ huyên huyên còn có thể đi theo cơ huyền v ụ n trộm chạy tới xích hà đảo đã nói lên nơi này có gì thường kỷ gia lão tổ đối tiểu cô nương này bảo bới triệu h h cái n mục xem như nghe minh bạch mấu chốt ở chỗ kỷ nguyên huyên thẳng lốc này trắng ngọt nếu như xích hà đảo thật sự có cơ duyên vậy kế tiếp sợ rằng sẽ lần lượt có người đến đây chúng ta thừa dịp loạn rời đi ngược lại là trở nên dễ dàng rất nhiều kỳ ra lão tổ có thể sớm nhận được tin tức người của thế lực khác tỷ lệ lớn cũng sẽ không kém bao nhiêu đ ư ờ n g sẽ trở nên rất hỗn loạn cơ thanh nguyệt biểu hiện rất đồng ý nhẹ gật đầu cũng quả thật có thể cho chúng ta chế tạo một cái rời đi tốt cơ hội nếu là chuyện tốt ngươi trên đường đi vì sao một mực cảm xúc không cao lo lắng của ta là cơ gia nói đúng ra là chúng ta này nhất mạch cơ gia triệu mục trầm mặc đối với cơ gia hai chi chi tranh hắn từng nghe đoan một cảnh đề cập qua đời miệng mặc dù cũng chưa nhiều lời nhưng từ nàng trong giọng nói có thể nghe ra được này hai chi chi tranh xa so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn mà thanh hà lão tổ nhất mạch nay mấy vạn nằm đến vẫn luôn bị thiên thanh l á o tổ nhất mạch đắp chế dưới mắt xem ra tần ra cấu kết ma đạo nội tình khả năng so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp hơn nhiều lần này không chỉ là chính ma tranh chấp trong đó đáng sợ hơn là cơ gia nội bộ chi tranh không nghĩ tới đợi tới đợi lui cuối cùng vẫn là phải dựa vào tự mình thoát cách hiểm cảnh bất quá vạn hạnh chính là từ khi hai người linh hồn kết nối đem bí p h á p thành công truyền thụ cho cơ thanh n g u y ệ t sau nguy hiểm của bọn họ tính đã không lớn tiếp qua hơn tháng cơ thanh nguyện thương thế trên người liền có thể khỏi hẳn chỉ cần hôn luận lên bọn hắn rời đi nơi đây hẳn rất nhẹ nhõm cũng không biết cơ thanh nguyện đoán cơ duyên cái gì thời điểm sẽ xuất hiện không sai biệt lắm một canh giờ sau nhà bếp dập tắt trong tiểu viện trên mặt bàn đã mang lên sắc hương vị đều đủ mấy đạo món ngon thuần một sắc tất cả đều là hát thủy hà tôn cá tươi trong đó không thiếu ngũ gia yêu thú cơ thanh nguyệt nhìn một chút lại động đuôn đếm hai ngụn ngay sau đó ngẩng đầu nhìn triệu mục hơi nghi hoặc một chút nói rõ ràng trình tự đều không khác mấy vì sao hết lần này tới lần khác ngươi làm liền ăn ngon như vậy ta những cái k i ê u lại triệu mục có chút muối bay nghi ngờ của ngươi ta cũng kỳ quái đâu chỉ có thể nói phong bếp sát thủ loại vật này không thể theo lẽ thường đã chi uống chút triệu mục nhữ mày hỏi、đi. cơ thanh nguyệt gật đầu triệu mục bản ý là mình lấy rượu ra dù sao trước đó vì lựa gạt t ề lao đầu hắn còn cố ý sưu tập qua một chút rượu ngon kết quả cơ thanh nguyệt trước từ cản k h ô n trong nhận xuất ra một đàn xốc lên đàn phong hậu một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi rượu đánh tới thậm chí có thể khiến người ta khí tức đều chập trùng không chừng đây là cái gì t i ể u triệu mục hơi tò mò hỏi hắn cảm thấy mình bắt được những cái kia giống như cũng không bằng ngày đàn lúc này không có đeo sâu ý tứ đào hoa nhưỡng đào hoa nhưỡng、ừ. tại triệu mục ánh mắt nghi hoặc trong cơ thanh nguyệt lại nói một gốc bát giai đào hoa yêu đào hoa làm nguyên liệu các tạo hương vị thuần h xem như ta thích nhất t i ể u tri một triệu mục sửng sốt một chút bắt dai đào hoa yêu cất khó trách hắn so giá kém cơ thanh nguyệt tựa hồ tâm tình cũng không tệ lắm chủ động cho triệu mục ngược lại một bát rượu nếm thử t i ể u kình cũng không tính đại cửa vào rất nu hòa cũng không biết ngươi có thích hay không loại này ôn h ò a t i ể u triệu mục có chút nhấp một miệng hai con ngươi có chút tỏa sáng cười khen không sai ta cũng thích ngươi thích là tốt cơ thanh nguyệt có chút cười một tiếng lại cho triệu mục một lần nữa thêm lời rượu sau gần nửa canh giờ hai người liền cơm nước no nê triệu mục làm những n à y tôn cá tươi bởi vì làm nguyên liệu nấu ăn duyên cớ chỗ năng lượng ẩn chứa tự nhiên không có ngư lâu những cái kia đã sắp tới đáng sợ nhưng ăn cũng có thể làm cho người ta thân thể ấm áp có nhỏ nhẹ bổ túc sắp bén chân chính lợi hại là cơ thanh n g u y ệ t đào hoa nưỡng hai người uống một đàn toàn thân phát nhiệt may mắn tiểu bên trong không có thêm cái gì đồ vật bằng không ngày hôm nay ban đêm liền phải động phòng hoa trúc uống hơi say rượu triệu mục phất phất tay chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi ngủ ngon ừ, ngủ ngon cơ thanh nguyện đêm từ trên ghế đứng dậy hơi xoay xoay eo ở dưới ánh trăng phát họa ra hoàn mỹ đường v ò n g c u n g theo sát liền cũng chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi chỉ là vừa đúng lúc này một tiếng đột nhiên kêu thảm vang lên á c h quay đầu nhìn lại chỉ thấy triệu mục đ ố n g nhiên ôm ngực vì một gối xuống trên mặt đất ngươi làm sao vậy cơ thanh n g u y ệ t vội vàng chạy tới phát hiện triệu mục lông mày cơ hồ nhăn thành một cái chữ xuyên rõ ràng đang chịu đựng đau đớn cực lớn chương bốn trăm bảy mươi ma quỷ ta rất nhớ ngươi a chương bốn trăm bảy mươi ma quỷ ta rất nhớ ngươi a triệu mục ngươi đến tột cùng làm sao vậy cơ thanh nguyệt ngồi s ổ n trên mặt đất quan tâm đối phương biến cố đột nhiên xuất hiện để cho nàng không nghĩ ra vừa mới còn cùng nàng hào hào uống rượu đâu hiện tại không hiểu thấu liền quỳ trên mặt đất thậm chí không có nàng nâng liền muốn cuộn mình trên mặt đất lăn lộn đây là phải có nhiều đau à. triệu mục sự n h ấ n lại nàng vẫn còn có chút hiểu rõ có thể để cho hắn đều đau thành như vậy ta ta cũng không biết ta to bằng hạt đậu mồ hôi từ cái chán không cầm được t ó t ra chạy xuống bất quá trong chốc lát liền ướt cổ áo thẩm thấu quần áo cả người đều bị mồ hôi ướt n h ẹ loại kia toàn tâm trí đau cơ hồ xâm nhập linh hồn hắn hoàn toàn không nghĩ ra mình đến t thậm chí đau đớn kịch liệt đã ảnh hưởng hắn tự hỏi ta trước đỡ ngươi đi vào cơ thanh n g u y ệ t cũng không biết nên làm thế nào mới tốt chỉ có thể trước đỡ lấy triệu mục hướng trong phòng đi nhưng rất đáng tiếc trận này kịch liệt đau n h ấ t cơ hồ đã ảnh hưởng đến triệu mục hành động hắn ngay cả đi nửa bước năng lực cũng không có bất đắc dĩ phía dưới cơ thanh n g u y ệ t chỉ có thể đem chặn ngang ôm lấy đồng thời lẩm bẩm một câu vạn hạnh ta hiện tại thương thế khôi phục không ít nếu không ta cũng chỉ có thể cùng ngươi ở chỗ này lo lắng xuông triệu mục căn bản không có để ý tới thậm chí khả năng cũng chưa nghe tới bị ôm vào trong phòng sau cơ thanh n g u y ệ t đem hắn đặt ở trên giường từ càn k h ô n trong nhận xuất ra một chút liệu thương đan dược hướng hắn trong miệng nhét ăn triệu mục không nói nhưng miễn cưỡng còn có thể thô n dược nhưng kết quả cũng không tốt ăn xong chút đan dược một điểm chậm lại tác dụng cũng không có đến cùng là chuyện gì xảy ra cơ thanh n g u y ệ t đại mi tao lại suy tư khoảnh khắc sau đối triệu mục nghiêm túc nói ta hiện tại cùng ngươi linh hồn kết nối nhìn xem ngươi không nên phản kháng được không Tốt. Cái chữ này cơ hội là từ trong Cái chữ cơ hội hàm này là r ngay tại nàng phóng thích linh hồn chi lực chuẩn bị tiến hành linh hồn liên tiếp thời điểm lại xuất hiện một c ỗ năng lượng bảng bạc đưa nàng đ ẩ y ra không có chút nào phong bị phía dưới nàng trực tiếp một cái ngựa ra sau ngã xuống trên rừng này cơ thanh nguyệt kinh ngạc đến cùng là thế nào a bốn cách xa không biết bao nhiêu dặm bên ngoài nào đó phiến hải vượt bên trên có một mảnh mênh n ô n g lục địa bất quá tương đối bao la vô biên hải vượt mà nói này đỉnh tiên coi là một hòn đảo hoàn toàn không cứ gọi được đại lục nơi này chính là hải v ư ợ chỗ sâu thần hòn đảo cũng được xưng là ngô đồng sơn chính là phượng hoàng nhất tộc nghị lại chi đ i ệ n ô đồng sơn bên trong một chỗ hiếm khi người đặt chân nơi yên tĩnh có một gian tinh xảo làm bằng gỗ tiểu viện một cái tuyệt đẹp cao gầy nữ tử chính dựa vào tại trên ghế mây nghỉ ngơi tử nhìn kỹ có thể phát hiện rộng thùng thình váy đỏ h ạ bụng dưới có chút hở ra nghiêm nhiên là thân hoài lục giáp nữ tử khẽ vuốt bụng dưới thầm nói ngươi tử quỷ kia lão cha cũng thật lợi hại nói muốn h ạ i tử thật là có mặc dù nghe giống như là đang mắng người đang o ắ n g trách nhưng trên mặt lại treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt rất hiển nhiên nàng đang hoài niệm mình nam nhân nữ tử chính là hoàng nghệ thường phía trước bốn mươi mấy năm ân ái bởi vì huyết mạch lột s á t duyên cớ căn bản không khả năng mang thai h ả i tử sắp đột phá thất giai tu v i muốn mang thai đã làm m ư i phần khó khăn các nàng phượng hoàng nhất tộc tộc nhân mang thai sát xuất vốn là thấp hơn nhiều nhân tộc cùng những bộ phận khác chủng tộc thống chi nàng huyết mạch thuế biến sau mang thai khả năng càng là cực kỳ bẽ nhỏ lại thêm lâm phân biệt lúc ân ái kỳ thật cũng không bao lâu lúc kia triệu mục còn nửa đùa nửa thật nói qua nói không chừng nhiều đến mấy lần liền chúng đâu lúc ấy nàng khịt mũi coi thường căn bản không để ở trong lòng có ai nghĩ được vậy mà thật mang bầu trở lại thần hoàng đạo sau sắp ba tháng rồi nàng mới phát hiện mình mang thai vì không bị tộc nhân phát hiện nàng chỉ có thể tuyên bố bế quan tiếp đó tìm này nơi hoàng vụ không người ở mang thai đến nay đã gần một năm bất quá phượng hoàng nhất tộc cùng nhân tộc mười tháng hoài thai khác biệt mang thai ít nhất cũng phải ba năm cấp bước lại lưu lại mẫu thể thời gian càng lâu sinh hạ dòng roi tiên thiên ưu thế càng lớn hoàng nghê thường không biết mình được tránh bao lâu cũng không biết tương lai đứa nhỏ này ra đời sau lại nên đi nơi nào phượng hoàng nhất tộc người cựu thành chính không thể nào thừa nhận đứa bé này nàng muốn chạy nhưng bởi vì huyết mạch lột sắt thành công nguyên nhân chẳng những trở thành các nàng này nhất mạch hy vọng cũng khiến đã lão cho trưởng vừa i ệ đúng lúc này hoàng nghê thường bỗng nhiên cảm giác bụng dưới một trận múc ních thai nhi bỗng nhiên sinh ra một cỗ tâm tình sợ hãi ngay tiếp theo nàng chịu ảnh hưởng t hải nhi ngươi làm sao hoàng nghê thường túi đầu nhìn xem thai nhi Tiếp nhưng mà vẫn là mượn một, một bước ngay tại nàng chuẩn bị rời đi tiểu viện thời điểm một cái tóc hoa dâm lạ hầu phiêu nhiên rơi xuống lạ hầu kêu cắt thức ánh mắt một cái liền phát hiện hoàng nghe thường hơi hơi nô lên bụng dưới tổ tổ nãy mãi hoàng nghe thường mang theo thanh em rung động kêu gọi một câu trong lòng hai tháng không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phát hiện ngươi ngươi vậy mà thật mang thai hơn nữa còn cũng không phải là phượng hoàng nhất t à c huyết mạch ngươi đây là đang thần hoàng lĩnh bí cảnh gặp được cái gì người a hải tử phụ thân rốt cuộc hay hoàng diễn tỷ cũng không có phẫn nộ mà là giọng bình thản hỏi thăm tổ n ã i n ã i hoàng nghê thường k h ẽ gật đầu một cái cũng không có lộ ra triệu mục thân phận ý tứ bởi vì nàng biết một khi hải tử thân phận của phụ thân bại lộ sẽ tao nộ cái gì ngươi ai hoàng diễn tỷ thật sâu thở dài máng hồ đ ồ à, thật vất vả mới huyết mạch tiến đến dai lô sắc thành phượng tổ huyết mạch làm sao có thể ở thời điểm này mang thai hơn nữa còn là ngoại tộc người ngươi là chúng ta này nhất mạch hy vọng a hai tử nghe lời thừa dịp trưởng lão viện còn không có phát hiện đem này thai nhi đánh đi cái này đ ố i ngươi còn có cái kia người ngoại tộc đều tốt tổnãi mãi ta biết ngươi vì tốt cho ta nhưng không muốn hoàng nghe thường phi thường quả quyết lắc đầu cự t u y ệ t nói ta sẽ không bỏ rơi đứa bé này trừ phi ta chết ngươi đứa nhỏ này làm sao lại như thế bướng b ì n h đâu tại đây ngô đồng sơn một cái con mới s i n h s i n h ra căn bản không thể nào giấu giếm được trưởng lão viện đến lúc đó ngươi nên như thế nào ngươi cảm thấy trưởng lão viện có thể để cho đứa bé này còn sống hoàng diễn tỷ ân cần quyết bảo đứa bé này chú định không gánh nổi Nàng chương ỉ có thể bốn trăm bảy mươi mốt tổ nãy mãi được rồi chương bốn trăm bảy mươi mốt tổ n ã i n ã i được rồi đoạn hoàng thâm n g u y ê n quả thật có thể ngăn cách trưởng lao viện cảm giác nhưng ngươi biết kia là cái gì địa phương à? hoàng diễn tỷ nói đương nhiên biết kia là ngô đồng sơn nguy hiểm nhất cấm địa t i ế n người cựu tử nhất sinh thậm chí ngay cả năm đó thứ chín phượng tổ tiến vào bên trong cũng lại không có đi ra hoàng nghê thường biểu lộ không thay đổi hiển nhiên là đối hết t h ể đều hiểu rõ phi thường t ấ u triệt l ạ i ý chí kiên định nếu biết ngươi vì sao còn làm loại này dự định liền vì sinh hạ đứa bé này à. hoàng diễn tỷ lộ ra khó tin thân sắc rốt cuộc như thế nào một người vậy mà có thể để ngươi mạo hiểm lớn như vậy cũng phải lưu lại đứa bé này hoàng nghe thường cười mà không nói ngươi quả thực điên rồi hoàng diễn tỷ thấy thế n ữ khí nghiêm túc nhắc nhở kia ngươi có hay không nghĩ qua vạn nhất chết ở đoạn hoàng thâm uyên nam tử kia sau khi biết sẽ như thế nào hắn sẽ đồng ý ngươi bốc lên loại nguy hiểm này a hai tử không có tương lai có thể lại muốn nhưng nếu là ngươi mất mạng kia liền cái gì cũng bị mất mang đến cho hắn chỉ có vô tận thống khổ mà lại không phải phượng hoàng nhất t ộ huyết mạch đứa bé này có thể sẽ ảnh hưởng ngươi vừa mới lấy được phượng tổ huyết mạch thậm chí có khả năng nhường huyết mạch của ngươi tổ n ã n h mãi ngươi nói ta đều rõ ràng hoàng nê thường cắt đứt hoàng diễn tỷ nụ cười nhạt ò à nói ta có thể vẫn là không mớn ngài hẳn là so với ta rõ ràng huyết mạch tiến cấp tới phượng tổ huyết mạch một bước này muốn mang thai có khó khăn d ư n g nào đứa bé này có thể là ta duy nhất một cái ta lại thế nào nguyện ý từ bỏ mà lại hắn cũng không biết ta đã có mang thai lại trước khi rời đi ta cũng nói với hắn qua đời này đều đừng tới tìm ta vĩnh viễn không gặp nhau cho dù thật chết ở đoạn hoàng thâm uyên hắn cũng sẽ không biết hoàng diễn tỷ nháy mắt trầm mặc đồng thời cũng có chút hiếu kỳ rốt cuộc như thế nào một người đàn ông tử mà nhường hoàng nghe thường hy sinh tới mức như thế nhưng nàng biết một chút tiến đoạn hoàng thâm uyên cơ hồ hẳn phải chết tuyệt không thể nhường hoàng nghe thường đi vào n g ư ờ i đi đi rời đi thần hoàng đạo đi tìm hắn đi trầm mặc khoảnh khắc sau hoàng diễn tỷ hơi có vẻ bất đắc dĩ thở dài mãi mãi cũng không cần trở về tổ nãi mãi thế nhưng là ta phải đi chúng ta này nhất mạch nên làm cái gì a hoàng nghe thường mười phần chấn kinh hoàng diễn tỷ quyết định bởi vì tổ nãi mãi một mực coi nàng là thành các n Mất l ớ nhưng n vậy t ỉ h thể nói cơ hội là đã tiêu hào hết có cơ các nói tiêu n n là đã này nhất mạch sau cùng năng lượng, mới khiến cho nàng thuận lợi tiến về thần hoàng lĩnh mạch cho mới sau lợi về bây í cảnh, cuối cùng huyết mạch lột sắc thành công. thành Nhưng huyết lột b giờ tổ m ạ i n ã i vậy mà vận mệnh đã như vậy đi từ thứ chín phượng tổ rời đi một khắc kia trở đi liền chú định chúng ta này nhất mạch nếu không có rơi hoàng diễn tỷ hít một hơi thật sâu vẫn chưa hoàn trách sống khỏe mạnh so cái gì đều tốt đi thôi ta mang ngươi ra đảo nghe nói như thế hoàng nghe thường mừng rỡ như điên có tổ mãi mãi mở đường nàng có rất lớn hy vọng có thể bình yên rời đi dù sao lấy tổ mãi mãi bối phận cùng thực lực tùy ý mượn cớ t ỷ như mang nàng lịch luyện luyện rèn luyện thích l ư ớ n g phượng tổ huyết mạch liền có thể nhẹ nhõm mang nàng rời đi nhưng còn chưa chờ các nàng rời đi khu nhà nhỏ này liền có mấy cái trẻ tuổi người xuất hiện đưa các nàng ngăn lại hoàng nghe thường sắc mặt lập tức g ầ m chầm như nước bởi vì cái này mấy người đến từ chấp pháp đường gặp qua hoàng diễn tỷ lao tổ không biết ngài muốn dẫn hoàng nghe thường đi nơi nào một cái phong thần tuấn lãng nam tử mặc dù đối với hoàng diễn tỷ hành lễ nhưng trong mắt tựa hồ không hề có tôn kính chi ý lao thân đi chỗ nào còn cần hướng ngơi tên tiểu đối này báo cáo chuẩn bị không thành hoàng diễn tỷ thân sắc bất thiện ch sự tình chỉ sợ đã bại lộ hôm nay muốn bình yên đưa nghe thường ra đảo khả năng cực kỳ bẽ nhỏ nhưng nàng vẫn như c ũ không muốn từ bỏ bởi vì nếu ngay cả nàng từ bỏ vậy cái này mình yêu thích nhất hậu bối sợ là tuyệt không còn sống cơ hội lao tổ hành tung tự nhiên không cần hướng chúng ta tiểu bối báo cáo chuẩn bị nhưng hoàng nghe thường khác biệt nam tử nhàn nhạt cười một tiếng hoàng nghe thường đừng che đậy ngươi cho là mình trốn ở chỗ này liền không có người biết ngươi làm những cái k i a dơ bẩn chuyện a so với trước tiên mở miệng nam tử đứng sau lưng hắn nữ từ nói chuyện liền không như vậy dễ nghe đối hoàng nghe thường khinh bị nói Thu lợi còn h nhưng nhưng chưa dứt nữ tử liền ngang nhiên xuất thủ mục tiêu chính là hoàng nghe thường bảo thai trong bụng hoàng kỳ ngọc ngươi dám thấy thế hoàng nghe thường lúc này lựa chọn tránh lui nàng mặc dù đã thuế biến thậm chí tấn thăng thất d à i nhưng đối phương cũng không phải mặt hàng đơn giản huyết mạch mặc dù bây giờ hơi không bằng nàng nhưng tu vi lại cao hơn nàng một điểm đạt tới thất d à i trung kỳ húng chi bởi vì mang thai duyên cớ nàng thực lực cũng sẽ bị ảnh hưởng lao thân còn ở đây này h ử hoàng diễn tỷ lạnh lên một tiếng hoàng kỳ ngọc lúc này bay ngược khoe miệng thấm ra một vòng n i ê n hồng lao tổ nơi g ư đây là muốn cùng chấp pháp đường làm đúng vẫn là phải mưu phản phượng hoàng nhất tộc tiếp được hoàng kỳ ngọc nam tự hướng phía trước một trạm khi thế mạnh mẽ đối mặt hoàng diễn tỷ mảy may không sợ đối phương thân phận của lao tổ cùng thực lực lao tổ chẳng lẽ muốn vì một cái n h i ệ t chủng toàn bộ phượng hoàng tộc đối người ta? cầm đầu nam tử gọi phượng tiên giật bây giờ trong tộc ít có mấy cái có được phượng tổ huyết mạch trẻ tuổi một đời mà lại hắn này nhất mạch cùng hoàng nghe thường này nhất mạch rõ ràng không hợp nhau thậm chí nhiều năm qua còn một mực chèn ép thậm chí không chỉ cái này phượng tiên giật hoàng kỳ ngọc mấy người chỗ mạch hệ cũng đứng tại hoàng nghe thường các nàng này nhất mạch đối lập mặt hoàng nghe thường lực lượng mới xuất hiện để bọn hắn này mấy mạch đều có chút cảm giác nguy cơ thật không nghĩ đến nhanh như vậy liền tự mình tìm đường chết đưa lên cơ hội tốt như vậy chèn ép thậm chí xử tử phượng tổ huyết mạch mặc dù chân quý nhưng phượng hoàng nhất tộc quy củ càng là không thể vượt qua con của ta không phải hoàng kỳ ngọc các ngươi đem miệng đặt sạch xét điểm hoàng nghe thường đôi mắt đẹp hàm sát đây là nàng và triệu mục hải tử làm sao có thể bị người như vậy nục mạ lão tổ xem ra ngươi là hạ quyết tâm vì cái này nhiệt g chủng cùng phượng hoàng nhất tộc đối n ị c h phượng tiên giật căn bản không có để ý tới hoàng nghe t h ư ờ n g mà là nhàn nhạt nhìn xem hoàng d i ễ t tỷ ngươi thế nhưng là thành phong sơn nhất mạch còn sống một vị lão tổ nếu là bởi vì một cái nhiệt g chủng mà vẫn lạc nơi này có từng nghĩ tới thanh phong sơn nhất mạch người khác sẽ như thế nào bọn hắn sẽ như thế nào đối đãi ngươi vị này lão tổ lại sẽ như thế nào đối đãi hoàng n g thường cái này tự cam đoạn lạc mang h a i ngoại tộc nhiệt chủng người. Đây là công tâm chi ngôn. hoàng diễn tỷ nháy mắt trở nên chần chờ nàng muốn cứu hạ hoàng nghe thường nhưng là không đành lòng thanh phong sơn nhất mạch rơi vào càng khó khăn hoàn cảnh lập tức lâm vào lưỡng nan tổ lãi mãi hoàng nghe thường đối hoàng diễn tỷ khẽ gật đầu một cái cái sau、so、đối nàng bảo vệ đã đầy đủ nhưng chưa sự việc đã bại lộ quả thật có thể sau khi đồng ý người mạo hiểm tương lai lại nghĩ hồi báo nhưng bây giờ không được rồi á p vì đưa nàng tiến về thần hoàng lĩnh bí cảnh thanh phong sơn nhất mạch cơ hộ dốc hết tất cả nàng thiếu tộc nhân đã đủ nhiều không thể lại để cho láo tổ vì nàng mà mạo hiểm nay thần triển khai sợ ngây người tất cả mọi người hài tử đem thai nhi đánh đi tổnãi n ã i có thể hộ hạ ngươi không cần b u ố n g b ì n h hoàng diễn tỷ thật sâu thở dài để cho nàng từ bỏ hoàng nghe thường có thể nào căn nguyện dù sao cũng là từ nhỏ nhìn xem lớn lên hậu bối thậm chí là nhất kỳ vọng cao một cái dưới mắt đã chấp pháp đường người đã xuất hiện đưa hoàng nghe thường ra đảo hiển nhiên đã không thực tế mà theo lấy thời gian chuyển rời cái khác chi mạch tộc nhân hội lần lượt xuất hiện nếu là lại không nhanh lên làm ra quyết định đến cuối cùng không chỉ có là thai nhi liền cả hoàng n g thường cũng phải bị bức tử tổnãi mãi thật xin lỗi ta có thể muốn cô phụ kỳ vọng của ngươi hoàng nghe thường tiếng nói mang theo nghẹn nào trong con ngươi tràn đầy đối hoàng diễn tỷ ấy nấy còn có đối tộc nhân thật có lỗi là nàng thật xin lỗi tất cả mọi người cần phải để cho nàng từ bỏ đứa bé này tuyệt đối không thể a ngươi cái h ả i t ử ngốc này ai hoàng diễn tỷ thật sâu thở dài hồ độ a h ả i tử mất tỉ mất nếu ngươi cũng không m ệ n h tương lai nam tử kia tìm đến ngươi nhường hắn làm sao có thể chịu được lưu đến thanh sơn tại lo gì không có c ù i l ố t h ả i tử có thể lại mớn không hoàng nghe thường như trước vẫn là lắc đầu phượng kiểu thiên ra hoàng diễn tỷ thấy thế chỉ có thể quay đầu nhìn về phía một mảnh kia hư vô giữa không chúng nghiêm nghị hô một tiếng chấp pháp đường mấy cái này trẻ tuổi tiểu bối đã lực lượng như vậy đủ hiển nhiên lão già cũng tới phượng c ử u thiên thập gia i đình phong chấp pháp đường đường chủ cùng nàng một cái bối phận nhân vật tiếp theo một cái chớp mắt một cái thân mặc màu vàng kim nhà táo khoác nam tử trung niên t ử hư không trong đi ra cơ cao lâm hạ nhìn xem hoàng diễn tỷ hải tử là vô tội tha hắn một lần đi chờ hắn sau khi sinh lao thân sẽ đích thân t i ệ n hắn rời đảo hoàng diễn tỷ n g ư ơ i nên minh bạch đây là tộc quy mà không phải là ân o á n cá nhân không có thương thảo chỗ trống phượng cựu thiên thái độ kiên quyết một bộ không có giọng thương lượng n g ư ơ i n ê n cũng nhìn ra được nghe thường bảo thai trong bụng không thể so trong tộc những cái kêu huyết mạch thuần chính thai nhi yếu mảy may đây có nghĩa là cái gì n g ư ơ i n ê n rất rõ ràng hoàng diễn tỷ thần sắc nghiêm túc nói các ngươi hôm nay nếu là bóp chết cái này thai nhi hoặc là bức tử nghe thường tương lai nam tử kia tìm tới cửa sẽ là lời nói không nói toàn nhưng ý tứ sáng tỏ đây là hoàng diễn tỷ sau cùng hy vọng nhưng vẫn như cũ thấp t h ỏ g bởi vì phượng hoàng nhất tộc bao quát nàng ở bên trong cao n ạ o vô cùng cho dù là biết rõ đối thủ cường hành cũng quyết không nguyện làm ra bất luận cái gì thỏa hiệp ta phượng hoàng nhất tộc từ xưa đến nay chưa từng sợ người khác tộc quy không thể xấu tương lai kêu loại tộc nam tử như tới trả thù tự có lao phu xuất thủ đập chết hắn hoàng diễn tỷ sắc mặt trầm thấp quả nhiên phượng c ử u thiên mảy may không có thỏa hiệp ý tứ vừa đúng lúc này bên ngoài lại chạy đến một đám người là cái khác chi mạch nhân nghe hỏi mà đến trong đó càng là bao gồm thanh phong sơn nhất mạch tộc nhân hoàng diễn tỷ quắc thức ánh mắt quét về phía phượng tiên giật và những người khác minh mạch đây hết thể đều là bọn hắn gây nên nơi đây vắng vẻ nghe thường mang bầu một chuyện người biết đã ít lại càng ít nếu không phải những người này tận lực tên dương làm sao có thể nhanh như vậy người tới nhất là thanh phong sơn nhất mạch nhân bọn hắn đều đem nghe thường coi là hy vọng bây giờ nghe thường cùng ngoại tộc người có thai nhi những này tộc nhân thái độ những người này hôm nay không chỉ có muốn đem thanh phong sơn nhất mạch hy vọng bức tử càng là muốn khích bác ly gián cái này khiến nàng càng thêm khó xử như tiếp tục rút có lẽ ngay cả nàng đều có khả năng cùng tộc nhân nội bộ lục đ ủ c khiê thanh phong sơn nhất mạch coi như thật thành vụn cắt một mảnh rơi xuống tầng dưới chót nhất hoàng nghe thường rất thông minh cũng tương tự ý thức đến nơi này điểm lúc này cùng hoàng diễn tỷ kéo dài khoảng cách nàng không nghĩ lại tiếp tục thật xin lỗi thanh phong sơn nhất mạch q quả quả đông đảo tri t mạch nhân g c nữ tử vây xem tựa hồ đã đoán được thanh phong sơn nhất mạch nhân được thành công khích bác ly gián cuối cùng trở thành năm bẹ bảy mảng kết cục nhưng tiếp theo một cái trước mắt một đạo phá tiếng mắng tại nguyên chỗ vang lên hoàng kỳ ngọc ngươi một cái ngàn người c ư ớ i vạn người đùa giơ bẩn hằng người cũng dám ở chỗ này nói nghe thường t ỷ phóng đãng nhìn cái gì nhìn nói chính là ngươi ngươi hoàng kỳ ngọc là cái cái gì đồ vật ai không rõ ràng chính là mở miệng một tiếng n g h i ệ t trùng ngươi coi là một cái gì đồ vật cũng dám cứ gọi ta nhóm thanh phong sơn nhất mạch tộc nhân vì n g h i ệ t trùng thứ nói so hát thêm hai coi như thai nhi bị đánh nghe thường rơi xuống trong tay của các ngươi có thể còn sống đi ra cũng còn hai chuyện đâu nghe thường này thai nhi chúng ta thanh phong sơn nhất mạch nhân nhận hắn không phải là nghiệp trùng là chúng ta tộc nhân chính là, thiên đô phong nhất mạch tạp t r ủ n g là chút cái gì đồ vật chúng ta tâm lý rõ r à n g nhi đại ca ta chân chính là bọn họ âm thầm cắt đứt phượng cựu thiên lão tổ ngươi cũng đừng lấn chúng ta thanh phong sơn nhất mạch quá đáng thứ chín phượng tổ chỉ là chưa về mà không phải đã chết chờ hắn lao nhân ra sau khi trở về biết các ngươi những năm này làm sự tình cả đám đều đem các ngươi rút gân lửa ra ừ một đám tự cho mình thanh cao rác rời mà thôi coi là như vậy thì có khả năng ở giữa chúng ta thanh phong sơn nhất mạch nhân quả thực mờ cười hoàng kỳ ngọc t ự như xuyên phá tổ hong võ vẽ mở dạng hay là nói thanh phong sơn nhất mạch người đã không nhìn thấy hy vọng bắt đầu vào đã mẹ không sợ rơi lại hoặc là thật vô cùng đoàn kết cho dù đến giờ phút này cũng phải bảo vệ hoàng nghê t h ư ờ n g không phải cơ hồ mà là triệt triệt để để cùng cái khác mấy mạch tộc nhân vạch mặt thậm chí công nhiên phản kháng chấp phát đường mắng là một cái so một cái hung ác tựa như tại biểu đạt những năm này để nén đoán hận hoàng nghê thường ngây ngẩn cả người cảnh tượng trước mắt hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng nàng không nghĩ tới tộc nhân vậy mà lại ở trước mặt tất cả mọi người bảo đảm nàng hoàng diễn tỷ cũng là có chút ngoài ý mới nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng thanh phong sơn nhất mạch so bất luận cái gì người đều đoàn kết nhưng đây đối với toàn bộ sự kiện hướng đi không hẳn bất luận cái gì ảnh hưởng bởi vì thanh phong sơn nhất mạch thế yếu đã lâu nhiều năm đường xuống dốc đã để bọn hắn thực lực mười không còn một căn bản không năng lực cùng chấp pháp đường chống lại tộc nhân phản kháng chỉ là công giá chẳng mà thôi điên rồi thanh phong sơn nhất mạch nhân đúng là điên vậy mà cùng chấp pháp đường đ ố i kháng bất quá cũng thật không nghĩ tới thanh phong sơn nhất mạch nhân sẽ như thế đoàn kết bọn hắn hôm nay làm như vậy về sau sợ là không có một ngày tốt lành qua hoàn toàn vạch mặt dưới tình huống thiên đô phong còn có cái khác chi mạch đối bọn hắn chèn ép sẽ chi ác hơn ai nói không phải sao lần này bọn hắn còn đắc tội chấp pháp đường vì một cái mang thai nghiệt trùng t ộ nhân đây không phải là vừa vặn cho chấp pháp đường còn có mấy cái khác chi mạch động thủ lý do a không đến mức thanh phong sơn nhất mạch cho dù là xuống dốc đã từng cũng huy hoàng qua hôm nay tộc nhân vẫn là có gần v ạ n người nhiều như vậy tộc nhân trưởng lão viện sẽ không ngồi yên mặc kệ đoán chừng chính là thêm chút trừng trị một phen mà thôi vây xem hy đông đảo chi mạch xì xào bàn tán bị thanh phong sơn nhất mạch tộc nhân đoàn kết rung động đồng thời cũng đều minh mạch đã từng phong quang nhất thời thanh phong sơn nhất mạch từ hôm nay trở đi đem triệt để xuống dốc bình thường tộc nhân có lẽ vẹn vẹn chỉ là thêm chút trừng trị nhưng hoàng diễn tỷ lão tổ chương bốn trăm bảy mươi ba vậy liên quá phận đi chương bốn trăm bảy mươi ba quá phận vậy liên quá phận đi thanh phong sơn nhất mạch lần này rõ ràng không phải nói đùa đang t ứ c miệng mắng to đồng thời từng cái lần lượn hộ đến hoàng nghe thường trước mặt thậm chí còn tại cho không đến tộc nhân đưa tin một bộ toàn bộ chi mạch cùng chết sống tư thái cho ở đây tất cả tộc nhân ngơ ngác nhìn điên rồi thanh phong sơn nhất mạch người cũng đã điên rồi có người khiếp sợ cảm t h á n bọn hắn sẽ không phải coi là dạng này trưởng lão viện liền sẽ đối hoàng nghe thường mở một mặt lưới đi kỳ thật hoàng n g thường sống sót cơ hội vẫn rất lớn dù sao nàng thế nhưng là vừa mới đem huyết mạch lồ sắc thành phượng tổ huyết mạch nàng lần này trở về sau. trưởng lão viện đều đúng nàng đã có chỗ chú ý xác thực duy nhất điểm mấu chốt ở chỗ nàng trong bụng tên nghiệt trùng kia đúng vậy à trưởng lão viện người làm sao khả năng khoan dung cao quý chính là phượng tổ huyết mạch bị ngoại tộc ô nhiễm thống chi cái này nghiệt trùng còn có thể làm hại hoàng nghe thường mất đi phượng tổ huyết mạch không thể nào dễ dàng tha thứ cũng không biết tiếp xuống hội phát triển trở thành cái gì bộ dáng tỷ lệ lớn sẽ bị c ư n g ép c h â n áp đi dù sao thanh phong sơn nhất mạch làm như vậy đã có làm trái tộc quy trưởng lão viện cùng chấp pháp đường coi như thật làm như vậy tại trên lý cũng có thể đứng vững được bước chân không ít tộc nhân đối với cái này nghị luận ở mỹ bọn hắn chỉ là thuần túy đến xem náo nhiệt vừa không muốn giúp thanh phong sơn nhất mạch cũng không muốn giúp thiên đô phong k i ê n mấy mạch nhân đối thanh phong sơn bỏ đá xuống giếng vừa mới thanh phong sơn nhất mạch nhân có đôi lời không có nói sai thứ chín vượng tổ chỉ là không có trở về mà không phải đã chết rồi ai cũng không dám xác định thứ chín vượng tổ có thể hay không có một ngày đột nhiên từ đoạn hoàng thâm u y ê n trong ra đây cũng là thanh phong sơn nhất mạch rõ ràng thực lực một yếu yếu hơn nữa thiên đô phong mấy mạch vẫn như c ũ không dám đ ổ i tận giết tuyệt nguyên nhân thứ chín vượng tổ cho trong tộc người lưu lại lực ảnh hưởng quá hoàng diễn tỷ các ngươi than hoàng nghê thường vi phản tộc quy chấp pháp đường theo tộc quy xử lý đều là phù hợp quy củ các ngươi dạng này là nhìn tộc quy tại không có gì à phượng cựu thiên ngữ khí hơi tăng thêm một chút trên mặt cũng lộ ra vẻ không vui từ khi hắn chấp trưởng chấp pháp đường còn chưa bao giờ từng gặp phải chuyện như vậy quả thực không để hắn vào trong mắt vừa đúng lúc này hoàng nghê thường từ phía sau đi tới hoàng diễn tỷ trước mặt lắc đầu nói tổ n ã i mãi được rồi ta đã thiếu thanh phong sơn nhất mạch tộc nhân quá nhiều không thể lại để cho bọn hắn cho ta trả giá việc ngươi cần cái gì hoàng diễn tỷ tâm thần run lên có loại dự cảm xấu nếu đem đến có một ngày ta có thể còn sống lại xuất hiện tại trước mặt ngươi nhất định sẽ báo đáp tổ nãi nãi ngươi còn có các vị tộc nhân hoàng nghê thường đưa tay che lấy có chút nô lên bụng dưới khoe miệng nổi lên một vòng hồi ức hạnh phúc tiểu dung nói nếu như tương lai hắn tới tìm ta tổ nãi n ã i tuyệt đối không được nói cho hắn biết t r ậ n tướng liền nói ta ngoại ý muốn chết ở bí cảnh bên trong ngươi hoàng diễn tỷ rốt cục minh bạch hoàng nghê thường muốn làm cái gì nhất định phải làm quyết định này a chúng ta nâng toàn bộ chi mạch lực lượng vẫn có nhất định hy vọng đem ngươi còn có đứa bé này bảo vệ đến tổ nãi mãi kỳ thật trong lòng ngươi cũng biết không thể nào đúng không hoàng nghe thường thê thảm cười một tiếng hoàng diễn tỷ t r ầ mặc m tiếp đó nói đi tôi h hy vọng thứ chín p ư ợ n g tổ có thể phù hộ ngươi còn sống trở về tổ n ã i nại giúp ngươi ngăn bọn hắn lại nơi này vừa vặn là bởi vì tới gần đoạn hoàng tâm h n g uyên cho nên người ở hy l ư u đến nếu như nàng không có đ o á n sai hoàng nghe thường nha đầu này ngay từ đầu liền dự liệu được hôm nay chẳng diện nghĩ đến đã chuẩn bị xong đường lui khuyên là khuyên không được nữa bị chấp pháp đường mang đi cùng chết cơ hồ không có cái gì hai loại vô luận trưởng lão viện vẫn là chấp pháp đường Hoàng n g h o thường đứa nãi nãi, hàng hàng nói, nói xong trong tay xuất hiện một viên dịch thấu trong suốt kỳ dị tảng đá lúc này đã có người lên tiếng kinh hô là chống giông thạch hoàng nghê thường muốn chạy trốn nhanh ngăn lại nàng hoàng kỳ ngọc n xuất thủ trước chất pháp đường những người còn lại theo sát phía sau muốn ngăn cản hoàng nghê thường sử dụng chống giông thạch thoát đi nơi đây nhưng thanh phong sơn nhất mạch tộc nhân giống như lấp kín bức tường người một dạng đem chấp pháp đường nhân ngăn lại các người thanh phong sơn nhất mạch nhân làm u ố n tạo phản á hoàng kỳ ngọc nghiêm nghị quát lớn nhưng thanh phong sơn nhất mạch tộc nhân không nhúc nhích tí nào vừa không chủ động xuất thủ cũng không đáp lại liền cùng như có gỗ bảo hộ ở hoàng nghê thường trước mặt cho nàng tranh thủ thời gian vẹn vẹn chỉ cần một cái trước mắt nàng liền có thể thôi động c h ố n g dông thạch rời đi nơi đây nhưng phượng cựu thiên lại như thế nào có thể trơ mắt nhìn hoàng nghê thường từ dưới mí mắt hắn chạy đi kim hồng sắc hòa diễm hóa thành một chỉ trăm trượng có thừa cự thủ từ trên trời gián xuống cự thủ phía dưới không gian đều hứng chịu tới một định ảnh hưởng. nhường hoàng nghê thường thôi động c h ố n g dông thạch trở nên càng khó khăn hải tử đi thôi hoàng diễn tỷ vỗ nhẹ nhẹ hạ hoàng nghê thường bà vai lộ ra nụ cười ấm áp tiếp theo một cái chớp mắt nàng xoay người đối mặt phượng cựu tiên toàn thân khí thế chấn động một con huyết hồng s ắ c phượng hoàng phóng lên t ậ n trời lệ hòa diễm cự thủ bị nháy mắt s ô n g phá tan cảnh trôn vùi hoàng diễn tỷ người quá phận phượng cựu thiên ánh mắt hơi c h ầ m xuống quá phận đã vượt qua phân y hoàng diễn tỷ rất là không câu chấp tới đối mặt ngươi thật sự cho rằng ngăn được ta mặc dù cùng là thập gia đình phong nhưng hắn nhưng chưa hề đem hoàng diễn tỷ đặt ở xem hoàng diễn tỷ tùy ý cười một tiếng bàn tay khai đ ẩ y đem hoàng nghe thường tiến đi chiến trường vừa đúng lúc này c h ố n g dông thạch cũng rốt cục được thuận lợi bắt đầu dùng quan g mang loay lên hoàng nghe thường nháy mắt biến mất không thấy gì nữa cựu thiên lao tổ hoàng nghe thường nàng hoàng kỳ ngọc nước mắt nhìn về phía phượng cựu thiên nàng này cái c h ố n g dông thạch cũng không cao đẳng có thể truyền tống khoảng cách nhiều nhất bất quá ngàn dặm rất nhanh liền sẽ xuất hiện nàng tại đông nam phương hướng một n g h n ba trăm dặm tả hữu địa phương các ngươi đi đem người bắt trở lại thập g a i tu vi thần thức sớm đã vượt qua ngàn dặm tại hoàng nghe thường xuất hiện trong n á y mắt vị trí đã bị phượng hoàng kỳ ngọc trong con ngươi hiện lên một tia tàn khốc bất quá một ba trăm l i n dặm đối bọn hắn mà nói căn bản tính không được cái gì mà lại chấp pháp đường nhân trải rộng toàn bộ ngô đồng sơn hoàng nghe thường muốn chạy nằm mơ phượng cựu thiên cùng hoàng diễn tỷ đều là thập giai đình phong tu vi đánh lên tác động đến phạm vi cực lớn vây xem cái khát chi mạch người nhao nhao rút lui về phần thanh phong sơn n h ấ t mạch đám người thì là vẫn tại ngăn cản hoàng kỳ ngọc các loại chấp pháp đường nhân mới đầu cũng vẫn có thể ngăn lại nhưng theo chấp pháp đường tiếp viện người chạy đến Còn có thiên đô phong mấy mạch cho mạch cũng thiên phong nhân đến, cho dù thanh phong sơn nhất mạch nhân lần lượt đến, lượt đô mấy dù không chỉ ó c c á nào chuyển hướng tản, Không nào, thanh phong sơn nhất Không xoay xu suy yếu. chế. có cách mạch thực lực, c thật h quá để triệt bị áp có vậy hoàng diễn tỷ tình huống cũng không lạc quan phượng cựu thiên có thể chấp t r ư ờ n g chấp pháp đường thực lực tự nhiên là cung cấp người nổi bật cũng không lâu lắm hoàng diễn tỷ liền bị đánh bại nhưng nàng lại cười Trưng hết thể đều kết thúc, triệu mục tỉnh Trưng hết đều kết thúc, triệu mục tỉnh ngộ. 474, 474, đều mục là cả thanh phong sơn nhất mạch người đều đ ế n rồi vì bảo đảm một cái nghiêm trùng vậy mà không tiếc phát động toàn mạch chi lực đối kháng chấp pháp đường lao thân vì sao không có thể cười ha ha khu k u hoàng diễn tỷ cười to hai tiếng bất quá bởi vì bị thương cười quá nặng liên lụy đến thương thế nặng nghề ho khan vài tiếng đưa nàng đưa vào chấp pháp đường hát lao phượng cựu thiên đem hoàng diễn tỷ c h ó i buộc sau đối chấp pháp đường mấy người ra lệnh cựu thiên lao tổ thanh phong sơn nhất mạch những người khác đâu có người dò hỏi phạm là liên quan sự tình người hết thể trước n ố t vào hát lao thế nhưng là thế nhưng là cái gì nói thẳng thế nhưng là quá nhiều người liên quan sự tình người gần ba người muốn tất cả đều nhốt vào hắc lao a một đám người đ i ê n phượng cựu thiên sắc mặt khó coi giận mắng một câu nhưng là đổi chủ ý trước đem người tất cả đều mang về thanh phong sơn làm cho người ta đem thanh phong sơn cho ta phong cấm các loại trưởng lão viện làm ra quyết định sau đó mới nói phượng cựu thiên cũng không phải bởi vì thứ chín phượng tổ mà không dám làm quá mức theo hắn thứ chín phượng tổ tiến đoạn hoàng thâm n g u y ê n đã gần đến vài năm căn bản là không thể nào lần nữa ra thay đổi chủ ý hoàn toàn là bởi vì huyên nao quá lớn dù sao liên lụy quá nhiều người tổng không thể nào toàn nhốt vào hắc l a đi dù sao không phải là cái gì trọng tội lại chuyện này còn có một ít chi mạch c á i bóng nếu là xử lý không tốt dễ dàng sai lầm dù sao ai cũng lo lắng cho mình tương lai hội đi vào thanh phong sơn nhất mạch theo góc bốn một bên khác đoạn hoàng thâm viên bên ngoài vết nước không gian loại lên hoàng nghe thường thân ả n h xuất hiện tình huống có chút nằm ngoài dự đoán của nàng t h u chống r ô n g thạch ảnh hưởng nàng rõ ràng cảm giác được b à o thai trong bụng có chút bất ổn thậm chí ngay cả mang theo ảnh hưởng đến nàng thực lực vẹn vẹn khoảng mười dặm đường nàng vậy mà vô pháp chớp mắt đã tới cho đến p ụ cận chấp pháp đường nhân nghe hỏi đuổi theo hoàng n g thường thúc thủ chịu tr khuôn m ặ So với hoàng kỳ ngọc, cái này hoàng kỳ nguyệt ghê thầm hơn biết rõ hoàng nghê thường không thể nào từ bỏ thai nhi còn dùng loại lợi này miệng mai nàng hử hoàng nghê thường khét hử một tiếng căn bản lười nhác đáp lại nhưng là minh bạch giờ phút này nếu không phải thuận lợi bỏ chạy sợ là liên tiếp xông qua nhập đoạn hoàng thâm liên bắc tỷ lệ cơ hội cũng bị mất bất đắc gì phía dưới chỉ có thể bị ép thôi động bí pháp tạm thời ổn định trạng thái đồng thời có thể phát huy ra đủ thực lực nhưng bí pháp này đại giới là thai nhi có thể sẽ nhận nhất định ảnh hưởng còn muốn chạy người chạy trốn được à? đi lên trước nữa nhưng chính là đoạn hoàng thâm uyên hoàng kỳ n g u y ệ t căn bản không có cùng thôi động bí pháp hoàng nghê thường giao thủ ý tứ bởi vì nàng rất rõ ràng trước khi chết phản công hung mạnh nhất không cần thiết mạo hiểm như vậy chỉ cần một mực đi theo nàng các loại chấp pháp đường người khác đến liền có thể lại hoàng nghê thường hoảng hốt chạy b ừ a phương hướng bỏ chạy vẫn là đoạn hoàng thâm uyên nàng cũng không cho rằng liệu mạng muốn bảo đảm trụ thai nhi hoàng n ê thường hội tiến vào đoạn hoàng thâm uyên loại này thập tử vô sinh chi địa nàng là tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của mình thanh phong sơn nhất mạch không có hoàng n g h e thường cái này hy vọng sau liền không còn có cuộc khởi lần nữa hy vọng nhưng mà đuổi theo đuổi theo hoàng kỳ nguyệt phát hiện không hợp lý hoàng n g h e thường giống như không phải hoàng hốt chạy bựa mà là thật coi đoạn hoàng thâm viên là thành mục đích người điên nàng là người điên a hoàng kỳ nguyệt bừng tỉnh đại ngộ đồng thời không còn dám chậm dại ung dung đi theo cho dù là hoàng n g h e thường hội hung manh p h ả n công nàng cũng phải đem ngăn lại tiến vào đoạn hoàng thâm viên tuy nói thập tử vô sinh nhưng vạn nhất đâu vì giải quyết cái này thai hoàng ẩm hay là đem người giải vào chấp pháp đường hắc lao ổn thoa nhất hay là nói ngăn lại nàng đồng thời kết hợp người khác chi lực thất thủ giết hoàng nghê th ngắn ngủi mười mấy dặm lộ trình chỉ chốc lát sau hoàng nghê thường liền đi tới đoạn hoàng thâm viên biên giới hoàng kỳ n g u y ệ t cũng rốt c ụ c đổi tới cùng nó chiến đấu muốn đem ngăn lại hoàng nghê thường bởi vì mang thai duyên cớ cho dù là sử dụng bí pháp hiệu quả cũng kém xa bình thường giờ phút này khí tức đã sắp nhanh rơi xuống thật sự là họa vô đơn trí a không ta không thể chết ở chỗ này hoàng nghê thường khẽ vuốt b à o thai trong bụng lần nữa thôi động bí pháp bỏ ra cái giá cực lớn hướng đoạn hoàng thâm viên thả người nhảy lên thần hoàng chỉ mắt thấy vô pháp ngăn cản hoàng kỳ nguyện chỉ có thể tận khả năng công kích bất quá làm nàng sắc mặt khó coi là vốn nên, nên vậy mà không hiểu thấu trượt chỉ có thể trơ mắt nhìn hoàng nghe thường rơi vào vân hải biến mất không thấy gì nữa không bao lâu hoàng kỳ ngọc mấy người cũng rốt c ụ c đuổi tới hoàng nghe thường người đ â u bọn hắn có loại dự cảm xấu quả nhiên hoàng kỳ nguyệt có chút đ ú n g vai chỉ chỉ kia sâu không thấy đáy đoạn hoàng thâm n g uyên làm sao bây giờ có người hỏi thăm không có người bắt về không tốt giao nộp a còn có thể làm sao tự nhiên rõ như chân bằng đàn dao hoàng kỳ ngọc khép cười một tiếng rơi vào đoạn hoàng thâm uyên hoàng nghe thường cùng chết chưa khác nhau dù sao đây chính là phượng hoàng nhất tộc tất cả mọi người sợ như sợ có khủng bố cấm địa ngay cả thứ chín phượng tổ nhân v s í c h hà đảo triệu mục chỉ cảm thấy tâm cũng phải nát bởi vì đau đớn kịch liệt cả người đều c u ộ n mình thành tôm bự cơ thanh n g u y ệ t ở một bên chân tay luôn c uống căn bản không biết nên như thế nào giúp hắn cuối cùng là chuyện gì xảy ra cơ thanh n g u y ệ t vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên triệu mục không hiểu thấu mà đến thống khổ quả thực không tầm thường đang lúc nàng đại mi khóa chặt lúc nguyên bản kêu trên không ngừng triệu mục trợt im lặng xuống tới ngươi tốt rồi cơ thanh n g u y ệ t có chút không xác định hỏi thăm một câu rất nhanh triệu mục liền truyền đến khẳng định đáp lại làm nàng nặng nghề nhẹ nhàng thở ra lúc này tới gần ngồi đối diện hắn nói ngươi vừa mới rốt cu không chỉ bởi vì cái này cảm giác đau đớn đột nhiên xuất hiện càng bởi vì vì triệu mục hoàn toàn bung ra dưới tình huống nàng không những linh hồn kết nối thất bại thậm chí còn bị một cố mạnh mẽ năng lượng đẩy ngược mở kém chút không có bị phản phệ đây hết thể hết thể đều lộ ra vô cùng kỳ dị nhưng khiến nàng không nghĩ tới chính là sau một khắc vậy mà thấy được triệu mục tại lắc đầu đúng vậy không nhìn lầm triệu mục tại lắc đầu ngươi ý tứ là ngươi cũng không biết vừa mới xảy ra cái gì cơ thanh nguyệt biểu lộ cổ quá tửng triệu mục gật đầu ta xác thực không rõ ràng loại đau nhức này đến không hiểu đấu giống như là ta có cái gì trọng yếu đồ vật tại mất đi một dạng cái loại cảm giác này, vô pháp nói rõ. đây thật là kỳ quái cơ thanh nguyệt hơi nghi hoặc một chút lắc đầu nói người của ngươi không sao là tốt tẩy tẩy nghỉ ngơi đi ta trở về phòng trước khoảnh khắc sau triệu mục khứ trừ trên thân đã sớm bị mồ hôi thấm ớt ý phục nhảy vào chuẩn bị xong thùng tắm tắm rửa hắn vừa trà tẩy vừa nhớ lại tựa hồ là nhớ lại cái gì động tác trong tay đột nhiên trì trệ liên tục không ngừng lấy ra truyền tấn thạch từng cái cho chúng nữ đưa tin hỏi thăm tương tự kinh lịch từng có một lần mà lần kia tên nóc sư tỷ cùng tiểu phú bà gặp được tự cảnh kém chút không có có thể còn sống sót lần kia vẹn vẽn Tiếp tục thời i g a nhưng đã lâu rất n i ề u Nếu n h u y ê này nhân một dạng, kết quả kia. tưởng không chịu đổi. Chương、475. Chúng nữ đáp lại. Chương、475. Chúng nữ đáp lại. Chuyển tấn thạch hiệu quả tự nhiên không thể、so、với kiếp trước dụng cụ chuyển tin kém. Duy nhất khác nhau Thiết chịu thạch hiệu thể một kém. kết tự trước Duy lại. lại. kia. kiếp khác quả quả đổi. với cụ đáp đáp l so vô pháp tiếp Nhưng đơn lần n lưu. tục giao à phương thế giới so kiếp t r ư ớ c lớn không biết bao nhiêu lần cho dù là chuyển tấn thạch cũng không có cách nào làm được nháy mắt liên lạc với đối phương dù sao song phương cách xa nhau có thể là mấy trăm vạn bên trong mấy ngàn vạn giảm thậm chí là ước xa vạn giảm đại phú bà các nàng đều ở đây chăm chỉ tu luyện có trời mới biết cái gì thời điểm mới có thể nhìn thấy chính mình đưa tin ngắn thời gian bên trong muốn có được đáp lại căn bản không khả năng đối với cái này một điểm triệu mục rất rõ ràng nhưng cũng không trở ngại hắn lo lắng một ban đêm trận tròn mắt thẳng tắp đến thiên minh tên ngốc sư tỷ tiểu phú bà đại phú bà đại nữ chính hắn đều từng cái đưa tin hỏi thăm đáng tiếc tiểu phượng hoàng không biết nên như thế nào liên hệ bất quá tiểu phượng hoàng vừa mới mới lột sắc thành công không bao lâu sau khi trở về hẳn là sẽ trở thành bánh trái thơ ngon vấn đề đoan chừng không lớn phụ mẫu bên kia triệu mục vô pháp trực tiếp đưa tin. Chỉ có thể thông qua khi ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào trên mặt triệu mục vươn vai d ở cười d ở khóc tự rêu nói trước đó ta còn khuyên cơ thanh n g u y ệ t chớ có không vừa l ầ n dầu kết quả đến chính mình bên trong cũng không tốt hơn chỗ nào không nghĩ không nghĩ coi như thật xảy ra cái gì hắn hiện tại cũng ngoài tầm tay với căn bản không làm được cái gì vẫn phải là trở về tin triệt để không sao vừa ra cửa liền đối diện đụng vào cơ thanh nguyện t ứ g vấn đề không lớn triệu mục từ trong thâm tâm cười nói tối hôm qua đ ã tạo ngươi làm bạn việc nhỏ cơ thanh nguyện căn bản không để ở trong lòng ngược lại cười nói so sánh dưới ngươi cứu ta cũng phải làm phiền nhiều nếu không còn chuyện gì vậy liền tiếp tục l ĩ n h nộ tu tập lao thiên của ta phú đồng t h u ậ t đi cơ thanh nguyệt tránh ra thân vị đưa tay báo cho biết hạ đối triệu mục đưa ra lời m ớ i tốt triệu mục cười gật đầu theo tu tập l ĩ n h nộ xâm nhập hắn càng phát ra coi trọng cơ thanh nguyệt thiên phú đồng t h u ậ t cái đồ chơi này so với hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn mặc dù gánh nặng đường xa muốn toàn bộ l ĩ n h nộ thành công còn cần rất dài một đoạn thời gian nhưng có thể tăng tốc tiến độ liền tận khả năng tăng tốc đi dù sao nay xích hà đảo nói không chừng lập tức sẽ xuất hiện không tưởng được cơ duyên đối thiên phú đồng thuận nắm giữ càng nhiều nằm trong tay lấy át chủ bài thì có thể càng hậu thực một điểm. tại cơ thanh n g u y ệ t một ngày lại một ngày phối hợp dưới sự trợ giúp nửa tháng sau triệu mục ngạc nhiên phát hiện vậy mà đã linh ngộ vượt qua hai thành duy nhất có thể tiếp chính là trong đó không ít thủ đoạn đều không phải trước mắt hắn có thể thi triển bất quá cũng có niềm vui ngoài ý mớn hắn vậy mà tại cùng cơ thanh n g u y ệ t trong tu luyện ẩn ẩn chạm tới thái dương c h i lực nói thật triệu mục có đôi khi cũng hoài nghi cơ thanh n g u y ệ t là không phải người khác chuẩn bị cho hắn tốt đỉnh lô chuyên môn giúp hắn tu luyện có thể lãnh ngộ nó thiên phú đồng thuận liền đã đủ không hợp t h i thường ngay cả thái dương tri lực loại vật này đều có thể mượn nó tùy tiện tiếp xúc quả thực không thể tưởng tượng nổi v lại cả hai linh hồn kết nối nhiều lần thời gian dài a đừng nói dỡn linh hồn kết nối loại chuyện này hắn cùng tên ngốc sư tỷ tiểu phú bà đại phú bà còn có đại nữ chính bọn hắn đùa còn thiếu sao không thấy từ trên người các nàng được đến điểm cái gì phải biết diêm băng khanh thế nhưng là tiên thiên tu la ma tâm tiểu phú bà là tiên ma đồng đại nữ chính nơi này xác thực chiếm được chút thần bí chưa biết đồ vật nhưng đó là lấy nàng hồng hoàn đ ọ t được tiểu phượng hoàng cũng giống như thế mà lại còn là có phượng tổ huyết chỉ cùng hỏa linh hai cái này nhân tố ban ngày tu luyện chập tối dạ phố những ngày này hai người trừ ban đêm không ngủ ở một cái ổ trăn q u ngay nay chợ tối làm hai người bên ngoài điều tra tình huống kết thúc mua đồ xong trên đường về nhà triệu mục thần sắc hơi dung làm sao vậy cơ thanh nguyệt quay đầu hỏi không có việc gì triệu mục cười lắc đầu nhưng ngay sau đó lập tức xuất gia truyền tấn thạch lúc này một đoạn tin tức chui vào thức hải là hiến nguyệt thần chuyển tới hồi âm yên tâm người phụ mẫu đều bình yên vô sự còn có triệu ra một chút trẻ tuổi người cũng đã bắt đầu đạp lên con đường tu hành nguyệt thần trừ đáp lại hắn hỏi thăm bên ngoài còn nói rất nhiều những chuyện vụn vặt khác biết được phụ mẫu bình yên vô sự triệu mục lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt theo sát lại có tin tức tiếp nhị liên tam truyền đến cha một cái nhìn là tên ngốc sư tỷ tiểu phú bà đại phú bà còn có đại nữ chính trước sau chân hồi âm những nữ nhân này liền cùng hẹn s o n g tựa như diêm băng khanh ta không sao à. võ giao ta rất tốt còn có à, mẹ ta kể c h ờ ta đột phá tứ cực cảnh nàng liền phóng ta đi t ì m ngươi lần này tuyệt không ngớt lời nàng thể nói nếu như gà ta thì làm cho ngươi tiểu nhan quy nguyệt ta không ngại đột phá tứ cực cảnh cũng phi thường thuận lợi k hô n g gặp có được b ấ triệu luận cái gì t ở ạ h i n chính củng tại t cố tu vi, tới hỏa thần tế ta tế t sẽ ì mục ngươi. nhược không có ngươi ăn uổi, ta hàng đêm lan lộn khó ngủ, nhược nhớ ngươi, chờ ta hoàn thành đỉnh đầu sự tình, liền tới tìm ngươi, đoán một cái tương tư chi tình, ta nghĩ hết của ngươi. tư việc, đại uổi, tới cái chi Triệu Hạ hy, hảo khó hy chờ hết thẻ Hô! có có các ca, có ta ta ta rất ta tìm một ta của đêm đầu sự, sự m nhẹ nhàng thở ra tất cả đều không có việc gì là tốt bất quá từ bốn nữ h ồ i âm trong hắn cũng đọc được ra những tin tức khác tên ngốc sư tỷ mặc dù lạnh mạc ít lời nhưng đó là đối với người ngoài đối với hắn vẫn là rất nguyện ý nói chuyện trước kia cũng là như thế nhưng lần này lời nói lại ít đến thương cảm chỉ sợ là gặp muốn nói lại thôi sự tình không biết là cái gì tiểu phú bà có thể tới tìm hắn hắn tự nhiên vui vẻ bất quá tứ cực cảnh chắc hẳn còn phải một đoạn thời gian đi hắn cái tiện nghi này nhạc mẫu thật đúng là không lựa lời nói a ngay cả cho hắn làm tiểu loại lời này đều nói ra miệng nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cái này lại giống như rất phù hợp mộ nguyệt giao tính tình đại phú bà sẽ ở hòa thần tế thời điểm tìm đến mình cái này khiến hắn rất vui vẻ bởi vì mấy ngày này hắn thật biệt phôi đại nữ chính tên tiểu yêu tinh này hoàn toàn như trước đây hh nói thật h ắ n cũng rất muốn hạng như h y cái sau hầu hạng ư ờ i thủ đoạn cho bị b ậ m c h ố n g chết thật sự là để cho người ta lưu l u y ế n quên về a xem ra là có tin tức tốt ứ c t thấy triệu mục khó được triển lộ tiêu d u n g cơ thanh n g u y ệ t cười nói đừng xác thực là tin t ứ c tốt hôm nay ta tâm tình tốt ban đêm ta xuống bếp vậy ta mời người uống một ly trừ đào hoa nhượng bên ngoài ta còn có một chút rượu ngon Tốt. hai người nhìn nhau cười một tiếng bộ pháp nhẹ nhàng hướng nhà về bất quá trên đường triệu mục vẫn tại châm tư đã tên n ố c sư tì các nàng đều vô sự kia trước đó ngày đó đột nhiên đau lòng kết quả thế nào trừ các nàng bốn bên ngoài c ũ mà thôi, mà thôi. đã không nghĩ ra triệu mục dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa đến tương lai gặp được tề lao đầu hoặc là sư nương còn có nhan lao tổ hay là chị yên vận cùng lão nương còn có nhạc mẫu thời điểm hỏi một chút đi mà lại cơ thanh nguyện đã từng nói qua các loại chuyện này kết về cơ ra sau nàng sẽ hỗ trợ h ỏ i thăm cơ văn tuệ lao tổ chương 476. kinh lôi phá hủy mập mờ không khí chương 476. kinh lôi phá hủy mập mờ không khí t r ă n g sáng sao thưa ánh trăng trong sáng vẩy xuống tiền viện cơ hồ sáng sủa như ban ngày triệu mục cùng cơ thanh n g u y ệ t thậm chí đều không cần cầm đèn nhờ ánh trăng hưởng dụng đỡ tối đồ ăn cũng không sáng chói dù sao triệu mục không phải cái gì cấp bậc chuyên nghiệp đâu biết nhưng thắng ở nguyên liệu nấu ăn cấp cao hôm nay vận khí tốt tại chợ cá gặp được một đôi nê sừng dao vẫn là ngũ giai đình phòng cái đồ chơi này hy hữu vô cùng Thể bởi vì một đầu nê sừng dao dài ước chừng tám trượng giá thịt xuất cực cao có thể đạt tới tám thành trở lên giống đêm nay loại này đồ ăn nó ít có thể làm tới trăm lần cũng chính là hắn cái này thể tu sức ăn đại p h a m la đổi thành bình thường luyện linh tu sĩ làm hơn ngàn bữa ăn đều hoàn toàn không đáng kể nê sừng dao s ắ c thực có thể nộ nhưng không thể cầu nếu không phải trùng hợp gặp phải không chừng còn phải cùng người tranh đoạt đến lúc đó cũng không phải là hai ngàn mai thượng phẩm linh thạch có thể bắt xuống cơ thanh nguyệt cũng cảm thấy vận khí không tệ cười cho triệu mục rót rượu nếm thử này bách linh cửu triệu mục nhấp một miệng lúc này tán dương rượu ngon cùng lúc trước đào hoa nhưỡng hoàn toàn là khác biệt cảm giác đầu tiên là đào hoa nhưỡng sau lại là bách linh cửu xem ra ngươi cũng vậy ngươi thích rượu a cũng cơ thanh nguyệt thật cũng không phủ nhận mà là hỏi ta có thể xem triệu một ngươi tựa hồ cũng không phải là hào tiểu c h i nhân làm sao lại dùng tới cái này cũng chữ ta phải không d i ệ u ngon nhưng tề lao đầu hắn là cái chết t ử quỷ triệu mục k h é p cười một tiếng đ ỗ n g nhiên nghĩ tới cái gì hỏi đúng rồi ngươi đang ở cơ gia nghe nói qua tề đạo vinh này người a cho nên trong miệng ngươi tề lao đầu là tề tiền bối cơ thanh nguyệt bừng tỉnh đại ngộ đồng thời cũng có chút ngoại ý muốn ngươi thật đúng là nghe qua a triệu mục biểu lộ lập tức trở nên đặc sắc tựa hồ lúc trước hắn đoán bắt q u á i có thể muốn thành sự thật hắn hơi nhữu mày ngươi là làm sao biết tề lao đầu cơ thanh nguyệt có chút cười một tiếng rõ ràng không nghi trỏ chuyện cái đề tài này triệu mục lập tức sáng tỏ đưa tay vô bàn một cái nói xem ra thật đúng là bị ta cho đại đoàn đúng à, thể lao đầu tại cơ gia có tình nhân cũ à. đại khái l à uống một chút ỉu lại thêm linh hồn kết nối số lần quá nhiều cùng cơ thanh nguyệt trở nên quen thuộc có chút không che l ợ i miệng tình nhân cũ nghe tới ba chữ này cơ thanh nguyệt khỏe miệng rất nhỏ rút ra cái từ này cũng quá thấy cơ thanh nguyệt lộ ra hơi có vẻ lúng túng biểu lộ hắn suy đoán thể lao đầu tình nhân cũ tỷ lệ lớn cùng cái trước quan hệ không ít cũng không có tiếp tục không che lại miệng ngược lại là nói xin lỗi hai câu thật có lỗi uống một chút ỉu có chút không quản được miệng ngàn sai và sai đều là tề lao đầu một người sai cái kia lao không nghiêm chỉnh không phải cái gì đồ tốt cơ thanh n g u y ệ t hơi có vẻ cổ quái nhìn triệu mục nàng có thể nhìn ra được cái sau cùng tề đạo vinh hẳn là quan hệ không ít nhưng hắn cũng q u á không tôn trọng tề tiền bối đi mặc dù kia s á c thực là cái lao c t bã bất quá nàng cũng không nhịn xuống phụ họa một câu lao giả kia s á c thực đáng chết lúc này đến phiên triệu mục ngây ngẩn cả người xem ra cơ gia bị nghiệt không n a v v cơ thanh nguyện n ê không phải là tề lao đầu tại cơ gia bị nghiệt không nhỏ a v â n vân cơ thanh nguyện nên không phải là tề lao đầu một đời nào đó từ tôn đi đương nhiên loại này suy đoán hắn cũng không dám trực tiếp hỏi. vạn bởi vì đại phú ba vấn đề triệu mục hiện tại vội vã tìm tề đạo vinh nhưng lão già này hành tung bất định hắn thật đúng là không có cách nào tìm hơn một năm trước tới qua nhưng bây giờ còn có không có ở ta thì không biết dù sao cái kia lão bà tựa hồ là ý thức đến mình thất ôn cơ thanh nguyệt lúc này ngầm miệng nhưng mà triệu mục lại là khỏe miệng co giật bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra cơ thanh n g u y ệ t trong miệng l a bà tỷ lệ lớn là hắn sư nương trần lâm thường thế sau khi khỏi hẳn sư nương là ra ngoài tìm kiếm t ề lao đầu tới cái đề tài này nháy mắt thành cấm kỵ hai người cũng sẽ không tiếp tục nói đến tựa hồ là vì triệt để lãng quên cái đề tài này vô luận triệu mục vẫn là cơ thanh n g u y ệ t uống rượu tốc độ cũng mo một chút bách linh rượu t i ể u k ì n h muốn so đào hoa nhưỡng mạnh hơn nhiều một bát tiếp lấy một bát vào bụng lại thêm không có tận lực luyện hóa trên người hai người nhiệt độ đều là dần dần kéo lên hai má có chút p h i m hỏng thậm chí từ từ hai người chỗ ngồi cũng từ mặt đối mặt biến thành ngồi chung một đầu băng g ế cơ hồ bầu không khí dần dần trở nên mập mờ đến tiếp tục uống uống hai người đụng bát rượu và o bụng bốn mắt nhìn nhau hai tấm mặt cách gần vô cùng cơ hồ chỉ có hai ngón tay khoảng cách đều có thể rõ ràng cảm thấy được đối phương trong miệng phún ra rất nhỏ mùi rượu ngủ triệu mục nhẹ nhàng nuốt một mụng nước bọn ý thức bị bách hoa t u bịt kín một tầng bình chướng phản ứng so ngày xưa chỉ hoan không biết bao nhiêu lần giờ phút này trong cơ thể hoa môn bắt đầu chiếm cư cao đ ị a chậm dãi dẫn đạo triệu mục làm ra một ít hành vi ba hắn một phát bắt được c ơ thanh nguyện cổ tay một cái tay khác càng là quá đáng ôm đối phương eo nhỏ bỗng nhiên đi lên nước lên hai người dựa vào là càng gần thậm chí vừa mới chót m ũ i còn đâm vào một lên hô t hô t triệu mục hô hấp dần dần trở nên thô trọng cơ thanh nguyện có chúc động đưa tay k h ẽ đẩy triệu mục d i ả i rủa lấy muốn thoát ly nhưng tay của đối phương giống như là có ma lực một dạng vừa dùng lực nàng giống như là mất đi lực lượng liền đẩy đẩy cũng không dùng tới lực thời gian dừng lại triệu mục đầu chậm rãi rời xuống mắt thấy liền muốn đích thân lên một khi đích thân lên ban đêm tỷ lệ lớn liền phải thiên lôi động đ i ệ hỏa đương nhiên điều kiện tiên quyết là cơ thanh nguyện được mượn ý bất quá liền dưới tình huống này tựa hồ không tốt lắm nhưng đúng lúc này nguyên bản tính mật bầu trời đêm đ ỗ n g nhiên vang lên kinh lôi ầm ầm tiếng nổ thật to trực tiếp thức tỉnh triệu mục khi hắn phát hiện mình lập tức phải đích thân lên cơ thanh nguyện lúc liền nói ngay thật có lỗi có thể là ta quá lâu không có đụng nữ nhân cho nên triệu mục cơ thanh nguyện mặt tâm trầm một cước đạp hướng đối phương bụng trực tiếp hung hăng đem đ á bay cuối cùng chật vật lảo đ ả o đổ vào tiền viện trên mặt đất triệu mục tự nhiên không có tức giận ngược lại lắc đầu cởi khổ thầm mắng một tiếng xem ra là thật quá lâu không có đụng nữ nhân may mắn không lâu sau nữa đại phú bà liền sẽ tới h ắ n phủi phủi bùi đất trên người lôi hại bốc lên như là d i ệ t thế hung thú tại g à o thét dĩ như là thiên phạt triệu mục hơi c h â n kinh hắn đều đã rất lâu rồi chưa thấy qua cái đồ chơi này không nghĩ tới tiểu tiểu xích hà đạo bên trên vẫn còn có người có thể dẫn dắt ra thiên phạt kinh khủng này đồ chơi sở dĩ c h â n kinh cũng không phải là bởi vì thiên phạt xuất hiện mà là thiên phạt bền bị chưa tan cái này tỏ rõ là có người tại chống cự đây là ra một yêu n g h i ệ t nhân vật ta v v v sẽ không phải là vừa đúng lúc này cơ thanh nguyệt ánh mắt cũng quét tới hai người đối mặt một cái đều là từ trong mắt đối phương thấy được đ á n cơ huyền chương bốn trăm bảy mươi bảy nói xong thục nữ tại sao ngươi cắn người a chương bốn trăm bảy mươi bảy nói xong thục nữ tại sao ngươi cắn người a bến tàu phía đông tới gần trung ương sơn mạch địa phương lôi h ả i bước lên k i ế p vân dày đặc thiên phạt chi h uy không chỉ có toàn bộ xích hà đảo có thể thấy rõ ràng thậm chí là ngay cả xích hà đảo p h ụ cận thủy vực đi qua thuyền cũng đều nhao nhao ngắm con mắt nhìn về nơi x a kết lôi xích hà đảo bên trên lại có độ kiếp kỳ đại cao thủ xong đời chúng ta xích hà đảo chính là cái chim không thèm bị địa phương nhỏ ở đây độ kiếp đây là muốn đem toàn bộ xích hà đảo làm hẳng a không kiến thức g i a hỏa cái này cũng không phải là kết lôi đây là thiên phạt có người ở đi chuyện ngực bị thiên đạo trừng trị bốn cái hướng kia là xích hà đạo đi tiếp vân siêu quá ngàn dặm đây cũng không phải là một dạng thiên phạt ta xem ra này xích hà tông ra một giỏi lắm yêu nghiệt thiên tài nói không chừng nhiều năm sau liền có thể lấy xuống nhị lưu ngũ đưa thân nhất lưu thế lực thiên phạt chẳng lẽ xích hà đạo cơ duyên đã bị người nhanh chân đến trước đưa thân nhất lưu thế lực trước khiên qua thiên phạt rồi nói sau thiên phạt thứ này mặc dù cổ lai hy thiếu nhưng ở đại cơ số hạ xuất hiện số lần còn là không ít nhưng chân chính có thể vượt qua mới là chân long cái khác bất quá là một bắt kiếp cho mà thôi bị thiên phạt hấp dẫn ánh mắt người ngôn luận không đồng nhất có kinh sợ thán yêu nhiệt xuất thế cũng có đối nó、no、khịt múi coi thường cho rằng căn bản không thể nào vượt qua thiên phạt cũng có oán hận người này tại xích hà đảo dẫn động thiên phạt còn có người vô ý thức cho rằng xích hà đảo cơ duyên bị người nhanh chân đến trước tiếp theo dẫn động thiên phạt chỉ có một điểm giống nhau đó chính là phạm là có năng lực đến gần đều lập tức khởi hành đi với xem triệu mục cùng cơ thanh nguyện chính là một thành viên trong đó lại tốc độ của hai người muốn so với người khác càng nhanh lo lắng cũng càng rất bởi vì bọn họ đoán được dẫn động thiên phạt có thể là cơ huyền h i a tiểu tử cơ thanh nguyệt vừa rồi mặc dù tức giận một cước đem triệu mục đạp l ă n trên mặt đất nhưng đây cũng không có nghĩa là nàng thương thế khỏi hẳn cự ly xa cấp tốc tiến lên đối nàng mà nói vẫn là quá mức miễn cưỡng chỉ có thể dựa vào triệu mục vừa mới đạp thương người không có bị triệu mục ôm vào trong ngực cơ thanh n g u y ệ t thanh âm không nhẹ không nặng quan tâm một câu không có đó là ta đáng đ ờ i triệu mục có chút núi vai không hẳn để ở trong lòng h ử cơ thanh n g u y ệ t lạnh rên một tiếng ngươi đúng là đáng đ ờ i tay chân không thành thật không nói miệng còn thúi như vậy triệu mục một trận đắng chát trách ta lạc còn không phải dung mạo ngươi quá mê người kém chút làm hại ta phạm sai lầm đ vừa trải qua một k i ế p hắn nhưng sẽ không dễ dàng nói ra miệng k h ô n g l n g bạo chúa cái nói không chừng bây giờ có thể cho hắn thêm một cái lên gối vạn nhất đỉnh hỏng rồi vậy coi như đại phú bà đến hắn cũng chỉ có thể nhìn chạy nước miếng cái gì cũng không làm được ôm s á t đ i ể m a ngươi muốn đem ta rơi xuống a phát giác được triệu mục tay hơi nâng đỡ rất là không vui mắng được được, được. đây ư ợ c đ chính là ngươi nói đừng hối hận triệu mục cũng là có t ỷ khí lúc này dưới hai tay rời trực tiếp không ôm e o mà là nâng cơ thanh nguyệt n ô n g nháy mắt cảm giác lạ lâm tràn ngập bẩn thần cơ thanh nguyệt cả người giống như là bị điểm nu ố t huyệt m ư t dạo t o cơ thanh bất lực nguyện viết qua đầu lừa nhắc lại theo triệu mục tranh chấp nhưng lại trực tiếp dùng hành vi cho thấy thái độ của mình thợ phì phò ở người phía sau thận bên trên vạn một nem sau hai tay còn bóp ở người sau bẹn đùi giống như là đang vặn dây cót ra t ố t một dạng cơ thanh n g u y ệ t trước ngươi không phải thật tốt ta sao bây giờ biến điên cơ huyền quả nhiên không có nói sai ngươi chính là cái khủng long bạo c h a cái triệu mục kêu đau tức g i ậ n đến liên thanh mắng to vì trả thù này khủng long bạo c h a cái động tác trên tay của hắn cũng bắt đầu biến hóa nhường cơ thanh n g u y ệ t vừa thẹn vừa t ứ c cuối cùng há mồm trực tiếp gắt gao cắn lấy triệu mục gò má bên trên nay cũng cái gì người a quýnh lên liền há mồm cắn người đúng không may cơ huyền không có ở nơi này bằng không cao thấp được đến mờ câu tỉ, tỉ tỉ phu ta còn tại độ thiên phạt đâu bằng không các ngươi chờ một lúc lại liếp m đương nhiên hắn nếu thật dám nói tỷ lệ lớn sẽ bị cơ thanh nguyệt trực tiếp đánh một trận t ơ i bời tiếp đó tùy ý chọn cái cấm điệu ném vào lịch luyện, luyện bị căn sau triệu mục cũng không phải cái gì thua thiệt người cái gì đại phú bà cảnh cáo trực tiếp bị hắn ném sau võ bẹp cắn một cái vào cơ thanh nguyệt vành hai còn rất bỏng may mắn là tốc độ nhanh lại thêm lực chú ý của mọi người đều bị thiên phạt hấp dẫn bằng không hai người bọn họ cái này quái dị đi đường tư thế tỷ lệ lớn hội dẫn tới rất nhiều chỉ trỏ khoảng cách không tính xa triệu mục mang theo cơ thanh nguyệt rất nhanh đến lôi hải bên ngoài nơi này tụ tập người đã không ít cơ thanh nguyệt mặc dù tính tình mắng này nhưng cũng là muốn cùng triệu mục có thể làm loạn không để ý mặt mũi nhưng nhiều người như vậy tại dưới tình huống nàng thứ nhất thời gian thu hồi động tác chỉ bất quá triệu mục trên gương mặt giấu răng rõ ràng đương nhiên loại này yêu được cân ký liền xem như bị người khác nhìn thấy cũng chỉ sẽ cho rằng là tiểu hai vợ chồng tình thú nhiều nhất mập mở cười một tiếng thậm chí còn có thể g i a o ước tình cảm tốt nhiều nhất tiếp qua hơn một tháng thương thế của ta liền có thể khỏi hẳn cơ thanh nguyện chỉnh lý một chút váy bị triệu mục bắt nếp vốn có ý riêng đối cái sau nhắc nhở một câu triệu mục không còn gì để nói được đại khái là quen thuộc sau cơ thanh nguyện quyết định không giả nữ bảo long thuộc tính trật、hiện. không có gì bất ngờ xảy ra hơn một tháng sau một trận này là không tránh thoát vòng ân phụ nghĩa ẩn ta sẽ báo nhưng bộ này ngươi không tránh được bởi vì ngươi tên hốn đ à n này quá khinh người triệu mục đ ễ u m ô i nói lại thế nào làm người tức giận ta cũng không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đi phàm là đổi thành người khác chỉ ngươi lúc ấy cái k i a trạng thái trực tiếp đem ngươi cái k i a xong làm mất mặc kệ ngươi chết sống ta tốt xấu cứu ngươi thậm chí cũng chưa chiếm tiện nghi của ngươi đi lúc nói lời này làm phiền ngươi trước nghe trên tay mình hương vị cơ thanh nguyệt cắn răng nghiến răng nhỏ rộng tại triệu mục bên t a i nhắc nhở lớn mật như thế đại khái là chỉ có loại phương th đối mặt cái này đối tượng mới có thể nói ra đi triệu mục rất muốn phản bác cái kia có thể giống nhau sao vừa mới là ngươi b ó c ta còn không cho phép ta phản kháng đương nhiên loại này không có ý nghĩa triệu mục lười nói nữa dù sao thật sự có chút thật không minh bạch dù sao việc đã đến nước này hắn cũng lời l ấ p g i á p tiện hề hề ngay trước mặt cơ thanh n g u y ệ t một mặt hưởng thụ n g ư ờ i n g ư ờ i mình tay ngươi cơ thanh n g u y ệ t nháy mắt đỏ ấm nhỏ giọng nói chờ đó cho ta chờ ta thương thế sau khi khỏi hẳn nhìn ta không đem ngươi treo lên đánh ta khuyên ngươi không nên quá phận nếu không không phải như thế nào không phải ta coi như phản giới đến lúc đó ngươi hối hận cũng không kịp chương 478, b ấ t quá có thể không treo lên chương 478, b ấ t quá có thể không treo lên ầm ầm thiên phạt rơi xuống tiếng oanh minh chuyển đến c á c đức triệu mục cùng cơ thanh n g u y ệ t tranh chấp hai người lúc này mới trước sau đưa ánh mắt về phía lôi h ả i chỗ sâu so với người khác cách hơn nghìn dặm vô pháp thấy rõ kiếp lôi hạ cảnh tượng chân thực thiên sinh có được dị đồng tử cơ thanh nguyện cùng đoạn này thời gian đối thiên phú đồng thuật l ĩ n h ngộ không tồi triệu mục mà nói lại nhất thanh nhị sở sách mặc dù sớm coi đó trước nhưng nhìn thấy cái kia đạo quen thuộc thân ả n h lúc triệu mục vẫn là hơi sợ hãi thang phục thật đúng là cơ huyền tiểu t ử này gây ra động tính vẫn còn lớn thiên phạt thứ này cơ hội là yêu nhiệt g thiên tài tiêu chuẩn phân phối hai tam lưu thế lực trong xuất hiện loại người này tự nhiên phượng mao lân r á c thậm chí hàng ngàn hàng vạn năm hết tết đến cũng chưa từng thấy qua chỉ tồn tại ở truyền thuyết trong v ừ i bởi vì như thế lúc trước cơ huyền tại huyền thiên đạo tông dẫn tới thiên phạt lúc mới có thể xuất hiện như vậy phạm vi lớn manh động chớ đừng nhắc tới triệu mục võ thẳng tiến lôi hải đem người đánh mặt mũi bầm rập đem một đám chưa thấy qua việc đời nhân kinh bất quá tại nhất lưu thế lực trong mặc dù hiếm thấy nhưng cách mỗi trăm ngàn năm cơ bản trên đều sẽ xuất hiện một hai về phần siêu nhất lưu thế lực thì lại hoàn toàn khác biệt mỗi đ ệ tử l ờ i một đều sẽ xuất hiện mấy cái có thể dẫn động thiên phạt yêu nhiệt đệ tử đương nhiên giống cơ huyền loại này tại thuế p h ạ m cảnh liền có thể dẫn động thiên phạt nhân cho dù tại siêu nhất lưu thế lực trong cũng có chút hiếm thấy nếu không lúc trước cơ văn hiên cũng sẽ không hết sức tự tin cho rằng triệu mục thất bại tại cơ huyền tri thủ đương nhiên so sánh với nhau cơ thanh nguyện hẳn là càng q á i dị nữ nhân này mới vừa sinh ra thời điểm liền gặp phải thiên phạt chỉ bất quá n h ậ t nguyện cùng lâm thái âm c h i lực cùng thái dương c h i lực trực tiếp xua tan k ế t vân quả thực không nên quá nghịch thiên thằng ngu này đến cùng đang làm cái gì ở bên ngoài cũng dám dẫn dắt thiên phạt muốn chết sao cơ thanh nguyện sắc mặt tâm trầm đối với đệ đệ không ổn trọng cảm thấy hết sức t ứ c giận thiên phạt loại vật này vô cùng hung hiểm trên cơ bản tất cả siêu nhất lưu thế lực đều có mình một bộ vượt qua c h i pháp mặc dù không có cách nào trăm phần trăm nhưng tỷ lệ tăng lên không ít tuyệt đối không mình làm loạn đến ổn định ngươi trước đường nóng đội triệu mục bắt lấy cơ thanh nguyện tây lắc đầu nói lần trước tại huyện thiên đạo tông thời điểm tiểu tử này chính là dựa vào chính mình vượt qua thiên phạt lại khi đó thiên phạt cũng bởi vì duyên cớ của ta trở nên mạnh mẽ không ít hắn không có ngươi tưởng tượng yếu như vậy nhưng lần trước hắn thiếu chút nữa thì đã chết không sao lần này thiên phạt xem ra cũng không tính mạnh nếu là hắn thật không chịu được nổi ta sẽ xuất thủ ngươi cơ thanh nguyện sửng sốt một chút ngươi đ i ê n rồi chết một cái còn chưa đủ muốn chết hai cái a triệu mục không còn gì để nói bất quá còn có chút tấm lòng nữ bạo long còn rất quan tâm an nguy của hắn n ư ờ i mà không nói thôi động lôi đình chi lực từng tia lôi hổ thuận hai người nắm tay nhau chạy vào cơ thanh nguyện thể nội tê dại cảm giác để cho nàng hai con ngươi sáng lên quay đầu kinh ngạc nhìn triệu mục ngươi vậy mà tu lôi hệ cũng không đúng a ta rõ ràng tại trong cơ thể ngươi đã nhận ra hỏa hệ hương vị làm sao lại chẳng lẽ là lôi hỏa song tu hai người mặc dù chưa từng có hàng thực g i á thực giao thủ qua nhưng thiên sinh có thể câu thông thái dương c h i lực cơ thanh nguyện với hỏa hệ năng lượng đặc biệt m ẫ n cảm cho dù triệu mục cần giấu vô cùng tốt nhưng vẫn như cũ có thể phát giác được hơi yếu hỏa hệ khí tức đối với cái này triệu mục cũng không ngoài ý muốn nhún vai mỉm cười nói bây giờ có thể an tâm a ta từ khi bước lên con đường tu hành chính là một đường gặp phải xét đánh đi lên này thiên phạt không gì hơn cái này cơ thanh n g u y ệ t trầm mặc ta muốn là chờ một lúc xuất thủ cứu cơ huyền chúng ta kia một khung có thể miễn không t r i ệ u mục mang tính thăm dò hỏi một câu mặc dù không có chân chính giao thủ nhưng hắn minh bạch cơ thanh n g u y ệ t tuyệt đối sẽ không so cùng giai đại nữ chính cùng đại phú bà yếu dù sao danh khí bày ở nơi đó không thể cơ thanh n g u y ệ t quả quyết tự tuyệt t r ợ t lại nói b ấ t quá có thể không treo lên t r i ệ u mục im lặng thì ra ăn chắc ta đúng không tốt tốt tốt k i a ngơi ư chờ ta đến lúc đó xem là ai đem ai treo lên ầm ầm lại là một chút thiên phạt ngạc sinh sinh bổ vào cơ huyền trên thân đem hắn kia sớm đã ra thịt cách trị máu tơi ư lan tràn nhục thân đánh cho cơ hồ vỡ nát vết thương xâm nhập thấy xương thậm chí đều có mùi khét l ẹ t truyền ra cách xa nhau vẹn vẹn chỉ có mấy trăm trượng địa phương một cái tiểu nữ hải chính bắt tự quỷ trên mặt đất hai tay nâng ở trước ngực nước mắt l ã c h ả thì thầm cơ huyền các ca, ca ngươi nhưng tuyệt đối không được có việc ngươi sẽ chết ta cũng không sống a triệu mục phát hiện này tiểu nữ hải nàng chính là cơ huyền thanh mai trúc mã kỷ huyền, huyền tiểu cô nương dùng tình rất sâu a bất quá dám xông vào thiên phạt khoảng cách bị phạt người gần như vậy nàng là điên rồi đi không cần lo lắng kỷ huyên huyên nha đầu kia kỷ ra lão tổ thương nàng cơ hồ đau đến tận xương thủy trên thân bảo bối còn nhiều có thể tránh thoát thiên phạt rõ ó xét tránh cho bị khóa c h ặ n cơ thanh n g u y ệ t ở một bên giải thích một câu vậy ngươi có từng nghĩ tới nàng bởi như vậy coi như bại lộ mình đa bảo đồng từ thân phận bên ngoài nhiều người như vậy vây xem ngư long hữu tạp nàng còn có thể an toàn triệu mục nhắc nhở một câu cho nên ta nói hai cái này tiểu hữu đản suốt ngày đều ở đây làm b u các loại lần này trở về ta phải đem hai bọn họ ném vào cấm địa ăn một chút đau khổ cơ thanh nguyện sắc mặt trầm xuống thầm nói có phát hiện tần gia người sao. triệu mục tạm thời không có đi quản trị thiên phạt cơ huyền bởi vì cái này t i ể u tử mặc dù coi như vô cùng thê thảm nhưng hạch tâm khí tức coi như ổn định nghĩ đến chống nổi thiên phạt hy vọng không nhỏ so sánh với nhau hắn quan tâm hơn tần gia nếu như tần gia lấy cơ huyền làm mùi nhử kia thiên phạt loại này chuyện trọng đại tất nhiên sẽ dẫn xuất cơ thanh nguyện vô cùng có khả năng tại phụ cận an bại phục s á t tạm thời còn không có phát hiện cơ thanh nguyện lắc đầu gấp lại nói tiếp nhưng cơ ra người đến còn có hát thủy hà lưu vực một chút thế lực khác cũng có người đến bất quá đều là trẻ tuổi một đời chỉ sợ ta phía trước suy đoán là thận xích hà đào phụ cận thật sự có cơ duyên vừa mới đi ra ngoài thế càng hỗn loạn càng tốt triệu mục khỏe miệng hơi b ệ n h chú ý xích hà đ ả o ánh mắt càng nhiều tần ra làm lên sự tỉnh đến thì càng bó tay bó chân đối bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là cái tin tức vô cùng tốt còn có cơ gia lại người đến cơ thanh n g u y ệ t không có nói tỉ mỉ đại khái không phải thanh hà lao tổ nhất mạch mà là thiên thanh lão tổ nhất mạch nhân cơ văn hiên nhà người vậy nhưng được chiếu cố thật tốt một phen ngươi lại đang nghĩ cái gì mưu m à trước quỷ cơ thanh n g u y ệ t nghiêng mắt mà xem mặc dù quen biết không lâu nhưng bởi vì linh hồn kết nối nhiều lần duyên cớ nàng đối triệu mục rất là quen thuộc biết hắn này vi biểu tình đại biểu cho cái gì không có cái gì chính là khả năng phải chiếu c ô thật tốt một chút kia mới tới cơ ra người n g ư ơ i đây tổng sẽ không ngăn lấy ta đi dù sao các ngươi này nhất mạch cùng cơ văn hiên bọn hắn kia nhất mạch cũng không quan hệ mật thiết ngươi chớ có khinh thị thiên thanh nhất mạch bọn hắn so với ngươi tưởng tượng đáng sợ một đám âm hiểm quỷ quyệt hàng người như g i á n độc khiến người buồn ôn nhưng lại không thể không lấy mấy lần lòng cảnh giác phòng chi cơ thanh nguyệt biểu l ậ nghiêm túc nhắc nhở chính là kia cái đã từng bị ngươi hố qua cơ văn hiên bây giờ chỉ sợ cũng thay đổi hoàn toàn người dù sao, kia là hát ma đ ồ n g lầy chương 479. t a làm sao lại làm loại này mậu chương 479. t a làm sao lại làm loại này mậu hát ma đ ồ n g lầy triệu mục thoáng sửng sốt u đó là một cái cái gì địa phương hắn còn chưa từng nghe qua tiểu thuyết trong kịch bản cũng không có nói tới bất quá tiểu thuyết kịch bản vẫn luôn là theo nữ chính thị giắt đi cơ văn hiên lúc trước chỉ là nam chính một trong hắn người kinh lịch không có viết ở tiểu thuyết kịch bản trong cũng bình thường về phần hiện tại sợ là ngay cả h ạ n h ư ợ c hy kịch bản cũng hoàn toàn cải biến dù sao đại nữ chính đều đã thành nữ nhân của hắn hát thủy hạ bờ đông một chỗ địa phương nguy hiểm Từ huyền thiên đạo tông sau khi trở huyền khi hắn sau về, liền đạo cơ h nhập ủ động tiến n i lại đây, đến nay, hồn đang nay, mấy cho chưa hồn xong, năm thanh r ô i qua, tất n i khi ê n ràng trưởng thành, một khi hắn có hắc rõ một từ m đầm lấy ra, tất i ê n sẽ thoát thai h o à n g u y ệ t đối đệ đệ mặc dù hung ác nhưng cũng không đến nôi đem hắn ném vào hắc ma đầm lầy loại địa phương này dù sao loại địa phương kia chỉ có thể dựa vào chính mình ngoại nhân căn bản không có cách nào cứu viện lại trình độ nguy hiểm muốn so ác hồn đãng cấp nơi cao không ít cơ văn hiên lúc trước cái kia tu vi bị cơ văn sương ném vào đủ để có thể thấy được cơ văn sương lòng ra ác độc muốn ở xa cơ thanh nguyện phía trên có chút ý tứ ta ngược lại thật ra rất chờ mong hắn đến gây chuyện triệu mục khỏe miệng hơi b ệ n h không hẳn đem cơ văn hiên để ở trong lòng thậm chí còn chỉ mong sao nhường ra hỏa này đến gây chuyện tốt nhất là hạng được h y trở về thời điểm hắn cũng không biết mình là cái cái gì tâm tính dịp người chu tâm a mà thôi tùy ngươi vậy tự đại cuồng cơ thanh n g u y ệ t mắt t r ợ n trắng không chút khách khí mắng một câu ngay sau đó lực chú ý rốt cục bỏ vào thân đệ đệ trên thân thời khác này cơ h u y ề n khí tức yếu ớt đã đến nỏ mạnh hết đà bởi vì quá vội vàng trên thân ngay cả dùng đến khôi phục nhanh chóng linh dược đều đã tiêu hao hầu như không còn mà trên trời hiếp vân vẫn như cũ chưa tan lại sâu làm sắc lôi hồ lấp lóe hội t rõ ràng còn có thiên phạt chưa rơi xuống thậm chí kia khí tức kinh khủng cách thật xa cơ thanh nguyệt đều có thể cảm giác được rõ ràng kế tiếp thiên phạt có thể sẽ c ả n g kinh khủng ngươi mau ra tay cứu người cơ thanh nguyệt đại mi cao lại quay đầu hướng triệu mục xin giúp đỡ thật không nghĩ đến đối phương vậy mà lắc đầu hắn sẽ chết thiên phạt loại vật này liền phải hướng chết mà thành mới có thể thu được chỗ tốt lớn nhất triệu mục tâm như bàn thạch không n ú c n í c h tí nào ngước mắt nhìn qua vừa dậy vừa nặng tiếp vân thản nhiên nói bằng vào ta nhiều lần kinh lịch thiên phạt kinh nghiệm nhìn tiếp xuống hẳn là cuối cùng một đạo thiên phạt cơ thanh nguyện ngước mắt liên nhìn nhìn xem triệu mục bên mặt thật lâu không lên tiếng khoảnh khắc sau đem ánh mắt thu hồi lần nữa nhìn về phía thiên phạt trung tâm cơ huyền nàng cuối cùng lựa chọn tin tưởng hắn ầm ầm không hơn khoảnh khắc lại một đường càng thêm cường đại thiên phạt rơi xuống cơ hồ chiếu sáng cả vùng không gian triệu mục vẫn sức chờ phát động chuẩn bị tùy thời cứu viện cũng không thể thật làm cho cơ huyền bị trôn chém sống chết tiểu h u n h đệ này thật đúng là thật đúng khẩu vị của hắn hơn nữa còn là bên cạnh nữ nhân này thân đệ, đệ. bất kể nói thế nào thật sự là hắn chân chiếm đối phương không ít tiện nghi đầu ngón tay mề mại đến bây giờ cũng biết thậm chí kia mùi t h ơ m cũng thật lâu di lưu này nếu không g i ú p một tay thật không tốt ý tứ thiên phạt che mất cơ huyền khí tức cấp tốc bề ngoài mắt thấy liền muốn biến mất không thấy gì nữa thời khắc chú ý cơ thanh nguyệt hai tay nắm c h ặ t nhưng nàng vẹn vẹn chỉ là một mực nhìn xem thiên phạt phía dưới kia trói mắt lôi quang không có giống những nữ nhân khác mực dạng dắt lấy triệu mục cánh tay cầu hắn xuất thủ nàng biết triệu mục có chừng mực trừ cái đó ra nàng cũng có chút không dám lại hướng triệu mục xin giúp đỡ cho dù cái sau nói nhẹ nhàng như vậy mà dù sao kia là thiên phạt cái này ân quá lớn nàng đã thiếu không dạy nổi một đồng nhiên cơ thanh nguyệt đôi mắt đẹp k h ẽ run bởi vì kiếp lôi trong cơ huyền khí tức biến mất không thấy đừng nóng n ộ i triệu mục đem cơ thanh nguyệt tay bắt lấy có chút túi đầu đối nàng lắc đầu nói trước đừng lo lắng ta có thể cảm giác được còn có một tia khí tức di lưu tiểu tử này ý chí so với người tưởng tượng muốn càn g mạnh hắn tại dãy rủa tại phản kháng một cái hô hấp hai cái hô hấp mặc dù vẹn vẹn chỉ qua ba năm cái hô hấp nhưng cơ thanh nguyệt lại cảm thấy so qua trăm năm còn muốn lâu bởi vì nàng vẫn như cũ cảm giác không đến cơ huyền khí tức tiếp theo một cái t r ớ c mắt triệu mục ánh mắt chớp lên vung lỏng ra cơ thanh nguyệt tay cái này khiến cái sau có chút nghi hoặc bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng chẳng lẽ là quả nhiên nàng cảm giác đệ đệ hơi thở mà lại tại một chút xíu mạnh lên thành cơ thanh n g u y ệ t nặng nề nhẹ nhàng thở ra ửng k i ế p vân đ ã tán lần này thiên phạt hắn xem như thuận lợi vượt qua tại trước mặt nhiều người như vậy bạo lộ thân phận dưới tình huống tiểu tử này cùng kỷ huyên huyên cũng sẽ không gặp nguy hiểm chúng ta trở về đi triệu mục đưa tay trèo lên cơ thanh n g u y ệ t hông của chi chuẩn bị mang nàng đi trở về chính ta trở về là được cơ thanh nguyện đẩy ra triệu mục tay nhàn nhạt cự tuyệt cũng được triệu mục có chút máy vẫn chưa kiên trì dù sao trở về lại không đ hắn vừa mới cũng chỉ là thông lệ hỏi thăm mà thôi thoại âm rơi xuống hắn vẫn thật là không có chút nào quản cơ thanh nguyệt nháy mắt biến mất khỏi chỗ cũ nhìn bên cạnh dông tuyết cơ thanh nguyệt lúc này sưng sờ tại chỗ máng hôn đàn này chờ đó cho ta lại có hơn một tháng ta liền có thể phục hồi như cũ đến lúc đó nhất định đem người treo lên trở lại chỗ ở sau triệu mục trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi ngày hôm nay ban đêm xảy ra quá nhiều chuyện cơ huyền độ thiên phạt kia cũng là việc nhỏ hắn cùng cơ thanh nguyện ở giữa phát sinh những cái kia mới gọi l ạ sự tinh tế hồi tưởng đến trên đường hành vi của mình cùng cơ thanh nguyệt xấu hổ giận dữ còn có tay kia trong hấp hối mùi thơm triệu mục thầm mắng một tiếng đều là quá lâu không có đụng nữ nhân làm hại đại phú bà ngươi cần phải mau mau đến tìm ta a triệu mục không chỉ có lo lắng cho mình lo lắng hơn cơ thanh nguyệt nữ nhân kia rõ ràng đối với hắn có một chút biến hóa dù sao hắn đều như thế đối nản g nhưng cuối cùng cũng không nhiều lời cái gì nó chỉ là câu muốn đem hắn treo lên đánh cái này rất khác thường vừa đúng lúc này ngoài cửa truyền đến cửa phòng mở ra hợp â m thanh triệu mục biết là cơ thanh nguyệt đã trở về nhưng nữ nhân này không về phòng của mình tiến phòng ta làm gì a không nên tiếp tục khiêu chiến đạo đức của ta lằn g danh ta hiện tại vừa chạm vào liền bạo nếu ngươi lừa lửa hối hận là ngươi triệu mục một bên ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm một bên giả bộ ngủ nhưng cơ thanh n g u y ệ t tựa hồ cũng không có dấu g i ế m dự định cộc cộc cộc tiếng bước chân thanh thúy văn g r ộ i cơ hồ rõ ràng tại nói cho triệu mục nàng đến nàng không chút khách khí ngồi ở triệu mục bên cạnh đưa tay đẩy ra đối phương hai lần nhưng triệu mục tiếp tục giả bộ ngủ thấy thế cơ thanh nguyện cũng không để ý trực tiếp tự mình nói triệu mục ngươi đừng giả bộ ngủ đem ta ư ớ hiếp thành bộ dáng này ngươi ngủ được a đem lời nói rõ triệu mục vẫn như cũng nhưng tiếp theo một cái trước mắt người khác đần rồi bởi vì cơ thanh n g u y ệ t bắt đầu đọc thủ hơn nữa còn là chạy đoạn tử tuyệt tôn địa phương mà đi doa đến triệu mục liên tục mồ hôi lạnh nữ t ừ này bảo long cũng quá ngon đi triệu mục không còn dám giả bộ ngủ nhưng tiếp theo một cái trước mắt người khác đần rồi bởi vì cơ thanh n g u y ệ t hành vi mười phần khác thường khác thường được hắn đều cảm giác không biết đối phương nàng đêm khuya xong tới chính là vì làm chuyện loại này đây coi là cái gì trả thù à? v â n v â n không thích hợp triệu mục ý niệm nhất chuyện bỗng nhiên mở mắt đen kịt trong phòng chống g i n g một mảnh nơi nào có cơ thanh nguyện thân h n h ta nhất định là đền rồi vậy mà lại làm loại này ngộng cho đến giờ phút này hắn làm sao không biết mình làm loại kia ngộng đối tượng lại còn là cơ thanh nguyện chương bốn trăm tám mươi thật treo ngược lên chương bốn trăm tám mươi thật treo ngược lên đối diện trong phòng mở mịt hơi nước tràn ngập sau tấm bình phong chuẩn bị kỹ càng t ấ m cơ thanh nguyệt rút đi trên thân váy h á o nhìn xem kia bị triệu mục làm bẩn địa phương tức g i ậ n đến ngực t h ở phi phò ngay sau đó trên mặt khó được lộ ra đỏ bừng chi s á c nàng cúi đầu nhìn chính mình thân thể hoàn mỹ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt bất quá vừa nghĩ tới triệu mục đối mình làm những chuyện kia vừa thẹn vừa tức đã lớn như vậy còn chưa bao giờ người dám đối nàng làm qua loại chuyện này thú chi nàng từ trên sách biết loại chuyện này là chỉ có hỗn đản biến thái nếu là không cho ta một cái giá thỏa mãn ta nhất định đem ngươi treo lên đánh thử cơ thanh nguyện thở phì phò rào b ư ớ c tiến lên thùng tắm tắm rửa bất hương trừ kia dính mùi rượu còn có triệu mục tên kia trên người mình làm ác dầm dầm b ọ t nước văng khắp nơi hương khí tràn ngập cơ thanh nguyện hưởng thụ lấy tắm rửa nhưng mà vừa đúng lúc này nàng phát giác được ngoài cửa có người ở nhìn trộn là triệu mục tên kia hắn muốn làm cái gì cơ thanh nguyện tâm tình chập trần không chừng nhưng cuối cùng cũng không chọc thùng hắn dù sao lại nhìn không đến cái gì chỉ là tiếp tục tắm rửa nghĩ đến mau mau tẩy xong lên giường nghỉ ngơi chỉ là tiếp theo một cái trước mắt nàng cư nhiên nghe tới cửa bị cậy mở nhỏ bé đậu tính triệu mục tên kia vậy mà xông vào này cơ thanh nguyệt trong lúc nhất thời không biết nên làm sao phản kháng giống như không phản kháng được đi thương thế chưa lành dưới tình huống nàng căn bản không phải là đối thủ của triệu mục g i a hỏa này nhất định là vừa rồi ăn tùy biết vị muốn tiếp tục đối nàng làm càng chuyện quá đáng làm sao cơ thanh nguyệt giờ phút này đầu có chút không quá linh xảo cuối cùng vậy mà lựa chọn giả bộ ngủ rất nhanh triệu mục vòng qua bình phong nhìn xem trong thùng tắm dấu ở dưới nước cơ thanh nguyệt một lần xoa xoa tay một bên c h ú t bỏ quần áo trên người tiếp đó nhảy vào trong thùng tắm tiếu dung mười phần vô s ỉ nói cơ thanh nguyệt tiểu bà bối ta tới ha ha ha triệu mục vừa tiến vào thùng tắm liền lập tức đem cơ thanh nguyệt ôm vào trong lực tiếp đó không thể miêu tả sự tính bắt đầu triển khai cơ thanh nguyệt lúc bắt đầu còn có thể giả bộ ngủ nhưng về sau lại không được không biết qua bao lâu bên ngoài ngay cả sắc trời cũng bắt đầu sáng lên cơ thanh nguyệt sủi lơ tựa ở triệu mục trong lực tâm thần mẩn mệt nhưng mà tiếp theo một cái t r ớ c mắt triệu mục g a hỏa này vậy mà đứng dậy trực tiếp đi ra ngoài ngay cả một câu những lời khắc cũng không mang cho. đem cơ thanh n g u y ệ t tức giận chửi ầ m lên triệu mục ngươi là tên không tiếp ngươi muốn thân thể của ta cứ như vậy đi đừng để ta bắt lại ngươi bằng không ta nhất định mắng một nửa cơ thanh n g u y ệ t trong đầu đ ố n g nhiên hiện lên một đạo linh quang vân vân không thích hợp không thích hợp triệu mục đối nàng rõ ràng một mực kháng cự coi như tối hôm qua làm kia chuyện quá đáng cũng là sự t ì n h đội sự t ì n h bị nàng cho ảnh hưởng duyên cớ làm sao có thể vừa về đến giống như này k h á c t h ư ờ n g trực tiếp xông vào giàn phòng tại trong thùng tắm liền đem nắm cho soát cơ thanh nguyện từ trong thùng tắm đứng vậy ánh mặt trời ấm áp rơi vào trên người ý thức đột nhiên bừng tỉnh đôi mắt đẹp mở ra lọt vào trong tầm mắt là giản dị một mạc nóc nhà lá bên người không có mưa hay căn bản không có người nào ngủ lại dấu hiệu đứng dậy xem xét tình huống thùng tắm ngược lại là tại trên đất bị triệu mục làm b ẩ n y phục cũng ở nhưng ta ta làm sao lại làm loại này mộng cơ thanh nguyệt hai tay dâng gương mặt toàn thân hiện lên một tia dị dạng nàng cảm thấy mình nhất định là điên rồi vậy mà lại Hội! Ngần xấu hổ hồi ngươi Ngần xấu lâu, cửa phòng đối diện cũng đúng lúc bị mở ra hai cái làm tặc chột dạ ra hỏa đối mặt một cái sau vậy mà tâm hoảng hốt trực tiếp bịch một tiếng đóng cửa lại tựa ở trên ván cựa tim đập rộn lên không chỉ triệu mục làm n ộ n g mà thôi có cái gì tốt chột dạ cơ thanh nguyệt làm n ộ n g n ộ n g đều là ngược lại ta khẳng định chán ghét tên hôn đàn này nếu không phải là hắn ngày hôm qua đối với ta như thế ta cũng không đến nỗi làm loại này làm người ta xấu hổ n ộ n g đều là hắn làm hại bình tĩnh không có việc gì bên trong gian phòng hai người cho mình làm việc tốt lý kiến tiếp sau giả bộ bình tĩnh lần nữa đi ra ngoài lại một lần đồng thời mở cửa triệu m ụ buổi sáng tốt lành cơ thanh nguyệt buổi sáng tốt lành rõ ràng cái gì cũng chưa phát sinh nhưng hai người nhìn đối phương ánh mắt rõ ràng có chỗ khác biệt triệu mục trong lòng âm thầm lẩm bẩm nàng t r ộ t dạ cái gì chẳng lẽ ngày hôm qua ban đêm phát sinh hết thệ cũng không phải là mộng nhưng t i ề rõ ràng là mộng a cơ thanh nguyệt tu luyện qua có quan hệ với mộng cảnh công pháp cơ thanh n g u y ệ t trong lòng cũng không nhịn được hầu nghi hắn t r ộ t dạ cái gì tổng không đến mức ngày hôm qua ban đêm phát sinh hết thệ đều là thật đi nhưng rõ ràng ta vẫn còn tấm thân sử nữ a chẳng lẽ nói hắn tu luyện cái gì nhập mộng công pháp ta làm g ấ m m ộ n kia là bị ảnh hưởng của hắn hai người đều ở đây nói thầm trong lòng nhưng cuối cùng đều không hỏi ra miệng thứ nhất là không có chứng cứ thứ hai là bởi vì loại này lời nói thực tế khó mở miệng bởi vì một khi thiêu phá vô luận thật giả quan hệ của hai người liền sẽ biến chất này đã không phải triệu mục cũng không phải cơ thanh n g u y ệ t muốn thấy được ngày hôm qua chuyện thật có lỗi trâm mặc khoảnh khắc sau là triệu mục trước mở miệng nói xin lỗi ta không nên đối với ngươi làm những cái kia chuyện quá đáng cơ thanh n g u y ệ t rõ ràng sửng sốt một chút nàng không nghĩ tới triệu mục vậy mà chủ động mở miệng nói xin lỗi nhưng cái sau dạng này nàng ngược lại càng tức giận hơn chỉ vào triệu mục nói m ộ triệu câu của xin lỗi không thể nào đến bù người đối với không nào đến thương tổn của ta, nên thể ta, t bù e o lên đánh, vẫn h p ả là treo lên treo t r đánh. i mục người đều đần rồi. Đây là cái gì xáo lộ đừng、xem. yên tâm, ân đoán của ta rõ ràng, nên báo ân n gì rồi, cái đều đây rõ tâm, là lộ của xáo báo báo, A ta ta xem, sẽ ho ư ngươi n g m ạ phạm ta t sự ì nhẹ ta triệu cũng sẽ nhớ cho mục nhớ n sẽ Khu khu, triệu mục ho kỹ. một tiếng ta nói câu công đạo hôm qua nếu không phải ngươi trước đối với ta lại bóp lại bóp ta cũng không đến nổi đối với ngươi như vậy đi ta nói ân đoán rõ ràng ngươi đối với ta có toán ngươi cũng có thể đem ta treo lên đánh chỉ cần ngươi có cái này năng lực cơ thanh nguyệt thái độ cường mạnh h ắ c ngươi cho rằng ta không dám a triệu mục thật sự là ăn xong n à y nữ nhân có phải là đối đem người khác treo lên đánh có nghiện à mở miệng ngậm miệng chính là cái này hắn nói ta nhưng nói cho ngươi một khi ta mất lý trí rất đáng sợ ngươi đến lúc đó liền hối tiếc không thôi ha ha cơ thanh nguyệt rêu c ợ t một tiếng ngươi tới thử một chút ta ngược lại muốn xem xem có thể hay không hối tiếc không thôi triệu mục có chút cấp trên không chút khách khí xuất thủ cực tốc lại thêm phất tay náo đoạn ảnh phía dưới thương thế chưa lành cơ thanh n g u y ệ t trên cơ bản không có cái gì sức phản kháng đã bị hắn cho trói buộc chặt toàn thân trên giới đều bị dây gai trói cực kỳ chặt chẽ tiếp đó triệu mục mang theo nàng vào nhà trực tiếp treo ở trên xà nhà ưu mục cái này buộc chặt sâu xà nhà tư thế nhìn triệu mục thẳng nuốt nước miếng hắn có chút hoài nghi cơ thanh nguyệt có phải là đang cố ý dẫn dụ h ắ n phạm sai lầm rõ ràng là chuẩn bị đem ngày hôm qua chuyện kia ảnh hưởng tiêu trừ, nhưng không biết chuyện gì xảy ra sự tình liền phát triển hiện ra tại cái bộ dáng này cơ thanh nguyệt cất g d ấ t đôi mắt đẹp hàm sát một bộ dáng v ẻ t h ở phì phò nửa điểm không có nhận rén ý tứ triệu mục lập tức bị gác ở phía trên không có cách nào chỉ có thể tiếp tục nhận rén là không thể nào nhận rén nếu ngươi đáp ứng ngày hôm qua sự tình hai chúng ta thanh ta liền thả ngươi xuống tới nếu không、ba. trước i đó mặc dù không tính là quân tử nhẹ nhàng nhưng đối với nàng kỳ thật coi như tôn trọng nhưng từ khi ngày hôm qua kêu bữa rượu về sau liền không được bình thường động thủ động cất kém chút hơn nàng về sau người đi đường thời điểm còn đem nàng biến thành bộ răng kia hiện tại không nói hai câu liền đem nàng treo lên triệu mục ngươi coi ta là thành cái gì có thể tùy ý đùa bơn b ớ t ta cơ thanh nguyệt có chút nổi nóng nàng thật có chút nổi giận nũng điệu nhẹ nói tranh thủ thời gian thả ta xuống tiếp đó xin lỗi không phải ngươi nói ta không dám đem n g ư ơ i treo lên đánh a triệu mục cầm trong tay roi ngắn chậm rãi tới gần khỏe miệng có chút nít lên hài hước nói ta chỉ là hơi chứng minh một chút mà thôi về phần xin lỗi nên đạo xin lỗi vừa mới ta đã nói bây giờ là ngươi khiêu khích ta hậu quả dù nói thế nào Ta triệu sao của la dù cũng cứu mục ân nhân cứu mạng của ngươi、đi. Nghe là lý đi ba triệu u nguyệt y t thanh mặt thấp tốt, giáo Cơ sắc mục không nói hai lời trực tiếp một roi lắc tại cơ thanh n g u y ệ t trên đông không nặng tự nhiên cũng không làm sao đau nhưng thanh âm to rõ ngươi thật đúng là đ á n h à cơ thanh n g u y ệ t tức giận giống như chỉ bảo cái lúc này muốn vận dụng tu vi tránh thoát triệu mục trói buộc l i ề u mạng thương thế lần nữa tăng thêm cũng phải cùng hắn đánh một trận chỉ bất quá triệu mục càng nhanh một bước tiến lên trực tiếp ngăn lại nàng đại huyệt thật đúng là một con mụ điên cơ huyền kia tiểu tử nói không sai ngươi chính là cái cùng long bạo chỗ cái khó trách hắn nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đem ngươi cho trào hàng ra ngoài triệu mục nghĩ tới cơ thanh n g u y ệ t hội nổi giận thật không nghĩ đến nữ nhân này so với hắn tưởng tượng được còn muốn đ i ê n vừa mới nếu là thật vận dụng tu vi hơn hai tháng này tổn thương coi như tráng liệu làm việc quả thực không để ý hậu quả không phải liền là bị đánh một chút cái mông a cùng lắm thì chờ một lúc cho ngươi đánh trở về vừa mới nếu không phải lời tiếp lời cấp trên hiện tại cũng không đến nỗi dạng này triệu mục cũng bắt đầu hoài niệm cùng cơ thanh n g u y ệ t chưa quen thuộc thời điểm khi đó nàng tốt bao nhiêu ở trung a liền xem như thân nàng cũng có thể rất biết nguyên tắc lý giải hành vi của hắn dù sao cũng là vì cứu người nhưng bây giờ động một chút lại nói muốn đem hắn treo lên đánh con mụ điên k h ủ n g long bạo c h a cái nghe t h ế hai cái tử cơ thanh nguyệt lửa g i ậ n đầy ngập trong lòng hạ quyết tâm đợi sau khi trở về liền đem cơ h i ề n v ứ c cấm địa bên trong ai cầu tình đều vô dụng về phần đối mặt nam nhân trước mắt này nàng vô luận như thế nào cũng ép không được hòa khí mắng nhau nói ngươi cùng k i a tể đạo vinh một dạng cũng không là đồ tốt rõ ràng tự có đạo lữ còn tới chiếm tiện nghi của ta chuyện hôm nay bao quát tối hôm qua ngươi đối với ta làm những chuyện kia ngày sau ta chắc chắn báo cho ngươi biết cái tia đạo lữ hử tùy ngươi triệu mục không sao cả nhún bay nói cho tên ngốc sư thì các nàng lại có thể thế nào sinh khí nhất định là sẽ tức giận lớn không một từng cái lừa được thôi lại không phải không có kinh nghiệm còn không mau đem ta bưng ra cơ thanh nguyệt rất có loại vò đã mẹ không sợ rơi ý tứ ngươi muốn thật muốn bắt nạt ta tùy ý ta coi như là bị một con l ợ n ủi triệu mục im lặng nháy mắt cũng biết mình không thể tiếp tục xuống dưới bởi vì đến giờ phút này nếu là hắn còn không có phát hiện cơ thanh nguyệt dị thường kia liền thật là kẻ khờ cái sao yêu không có yêu hắn không thể xác định nhưng đối với hắn có hảo cảm đây là khẳng định nếu không đối phương tuyệt đối không thể nào nói ra những lời này dù sao song phương linh hồn kết nối nhiều lần như vậy mặc dù triệu mục đạo đức danh giới cuối cùng còn có thể không có tận lực đi nhìn trộm cơ thanh n g u y ệ t bí mật nhưng đối với nàng h i ể u rõ lại không có chút nào cạn hết sức rõ ràng loại l ờ i này căn bản không thể nào từ nơi này nữ bạo lòng trong miệng nói ra hắn là người đầu tiên hưởng thụ phần này vinh hạnh đặc biệt k h e o chơi nữa xuống dưới sợ là muốn chơi ra chân hỏa vừa nghĩ đến đây hắn buông ra cơ thanh n g u y ệ t đem để xuống chỉ bất quá hai tay cũng không biết là chuyện gì xảy ra liền cùng trí năng định vị một dạng mười phần tinh chuẩn nâng ở cái sau kia hai bên bên trên bốn mắt nhìn nhau cơ thanh nguyện mặt mặt triệu mục một mặt xấu hổ ta nói l a ngoài n ý muốn n g ư ơ i tin không lan ra ngoài được rồi triệu mục xấu hổ cười một tiếng lúc này nhanh như chấp rời khỏi phòng cũng khép cửa phòng hô ra cửa sau hắn há mồm thở dốc lẩm bẩm một mình không được không được còn tiếp tục như vậy ta muốn phạm sai lầm đều mẹ nó quái cái này nữ bạo long dài thật xinh đẹp hắn cũng không biết vừa rồi tại sao lại cấp trên làm ra chuyện như vậy có lẽ là bởi vì ngày hôm qua ban đêm giấc n g c kia hoặc là cái khác nguyên nhân không biết càng kỳ quái chính là ngày hôm qua uống cái tiểu liền kém chút hôn nàng về sau thậm chí hai ba câu nói bất thường là được rồi nàng lại sợ lại cái kia thực tế khác thường vô cùng chẳng lẽ là bởi vì linh hồn kết nối số lần quá nhiều ngay cả ta cũng bị ảnh hưởng triệu mục lẩm bẩm một mình âm thầm suy đoán về phần cơ thanh n g u y ệ t cố ý cho hắn gái bẫy hắn cảm thấy rất không có khả năng dù sao nếu thật như vậy ngày hôm qua ban đêm liền đồng thời trở về trên đường nói không chừng liền cái kia làm gì tách ra về nhà đâu bởi vì nằm mơ thời điểm hắn phát hiện mình căn bản không có cách nào kháng cự cơ thanh nguyện chủ động ngược lại hưởng thụ vô cùng hôn đ n này càng ngày càng quá phận vậy mà thật đem ta treo lên đánh trong phòng cơ thanh n g u y ệ t xấu hổ d ậ m chân thấp giọng mắng nàng che lấy bị đánh địa phương hồi tưởng lại lên ngày hôm qua đi đường lúc triệu mục sở tác sở vi về phần tối hôm qua trận kiêm n ộ n g nàng ngay cả nghị cũng không dám nghĩ thì thầm nói ta nên sẽ không thích bên trên hôn đản này đi cơ thanh n g u y ệ t trong đầu tung ra một cái không thể tưởng tượng n ổ i kết luận tuy nói quen biết mới ngắn ngủi mấy tháng nhưng phát sinh sự tình cũng không có chút nào thiếu không đánh nhau thì không quen biết ân cứu mạng miệng nối miệng mầm thuốc toàn thân bị nhìn cái thông t ấ u thật là một điểm bí mật cũng chưa cho nàng lưu mỗi ngày linh hồn kết nối lẫn nhau giáo tập trợ giút thậm chí còn cùng một chỗ nấu cơm nhất mấu chốt nhất chính là từ ngày hôm qua buổi tối đến vừa rồi triệu mục đối nàng làm hết t h ể hành vi trong nội tâm nàng vậy mà cũng không kháng cự thậm chí ngay cả nửa điểm sức sống cảm giác cũng không có k i a tức giận hoàn toàn là xấu hổ giận dữ mà thôi v ề phần tối hôm qua một cất kia càng nhiều hơn chính là bởi vì bối rối hẳn là không đến mức đi cơ thanh nguyện cảm thấy mình không nên như thế không chịu nổi dễ dàng như vậy sẽ thích người khác lung lay đầu đem các loại loạn thất bát tao ý nghĩ đá ra n ã o hải nhìn thùng tắm lẩm bẩm một câu đều do này đổ quỷ sứ làm hại ta lại muốn tắm rửa sau gần nửa cách giờ tắm xong tất đồng thời cơ thanh nguyện tâm cũng xong rồi toàn bình tính lại nàng thay xong váy áo đem gian phòng sửa soạn xong hết sau đối bên ngoài hồ triệu mục ngươi đi vào cho ta ngoài phòng triệu mục nằm ở trên ghế xích đu phơi thái dương nghe thấy tiếng la nháy mắt mở mắt ra ngồi dậy nhìn xem cửa phòng đóng chặt phòng hắn xoa cằm lẩm bẩm một mình nữ tử này bảo long lại lấy ra cái gì quỷ vừa mới mới xảy ra loại sự tình này rốt cuộc lại gọi ta vào phòng hắn có chút không mỏ ra cơ thanh n g u y ệ t con đường dù sao như thường lệ lý đến nói hai người được tỉnh táo một đoạn thời gian nhưng này trước sau mới không đến nửa canh giờ đi chương bốn trăm tám mươi hai cơ thanh nguyện đây là ngươi bất ta chương bốn trăm tám mươi hai cơ thanh n g u y ệ t đây là ngươi bước ta vẹn vẹn chỉ là trần chờ một giây lát triệu mục liền đứng dậy đẩy cửa vào dù sao lại không phải cái gì đầm rồng h á n hổ có cái gì không thể vào húng chi vừa rồi đoạn kia thời gian hắn đã bên cạnh phơi thái dương vừa sửa sang lại t ố t tâm tình giờ phút này đã không đến mức lại không sợ cấp trên còn thất thần làm cái gì tới nên giúp ngươi tu luyện đồng thuận cơ thanh n g u y ệ t là tốt giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng biểu lộ bình thản chỉ mình phía trước đã sửa sang lại vị trí lạnh nhạt nói cách cùng cơ thanh n g u y ệ t ngồi đối diện nhau mười ngón đan sen thân thể nghiêng về phía trước mi tâm va nhau linh hồn kết nối tại trong h o à n g hốt triệu mục lần nữa bị kéo vào cái kia đen kịt không gian thiên phú đồng t h u ậ t lĩnh nộ cùng tu luyện lại một lần nữa bắt đầu bởi vì linh hồn liên tiếp duyên cớ hai người có thể cảm giác được rõ ràng đối phương cảm xúc cho đến giờ phút này triệu mục mới hoàn toàn tỉnh lộ vì sao cơ thanh n g u y ệ t muốn nhanh như vậy gọi hắn tiền đến thậm chí lập tức linh hồn kết nối tu luyện đây là đang dò xét hắn ngọn nguồn a xong con b thính sai rồi triệu mục lập tức khổ sở không thôi nằm trong loại trạng thái này hắn coi như nghĩ hắn có thích hay không cơ thanh nguyện không rõ ràng nhưng đối với cơ thanh nguyện thân thể là tuyệt đối cảm thấy hứng thú hử quả nhiên tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt cơ thanh nguyện thanh n ầ m vang lên ngươi quả nhiên không là đồ tốt vậy mà dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy ta đối thân thể của ngươi cảm thấy hứng thú không phải rất bình thường sao ta là nam nhân bình thường hiểu dù sao bị phát giác được triệu mục cũng liền vò đã mẹ không sợ rơi nói ta chính là muốn đem ngươi đặt tại trên giường dùng các loại phương thức trà đạp nhưng chúng ta là bằng hữu cho nên đạo đức ranh giới cuối cùng ước tục ta sẽ không đối ngươi làm ra loại chuyện này ha <cười> ha cơ thanh nguyện cười lạnh một tiếng thật không có làm a bốn triệu mục một trận trầm mặc ngày hôm qua chào buổi tối giống bất quá hắn vẫn là kiên cường nói kia là chuyện ra có nguyên nhân cơ thanh n g u y ệ t tự hồ là không muốn tiếp tục tranh luận chuyện này lại hoặc là không muốn nhớ lại ngày hôm qua phát sinh sự t ì n h tiếp xuống liền không có cái gì giao lưu vẹn vẹn chỉ là giúp triệu mục lĩnh ngộ thiên phú đồng thuận chính như nàng lời nói ân là ân nên báo đáp sự t ì n h nàng tuyệt sẽ không n u ố t lời nhưng hôm nay thu hoạch cũng không lớn bởi vì triệu mục không yên lòng lúc chạm vào tối mặt trời chiều ngã về tây triệu mục mở mắt ra cơ thanh nguyện đang dùng nàng cặp kia dị đồng tử nhìn chằm chằm vào hắm ngươi nhìn ta như vậy làm gì còn tức giận tất cả nói đúng vậy đổi lời nói đổi tới nơi đó nhất thời cấp trên mới làm ra loại sự tình này ta thật không có nghĩ tới đem ngươi treo lên đánh ngươi muốn còn tức giận ta cho ngươi đánh trở về này được đi người bình thường nghe nói như thế chắc chắn sẽ không đáp ứng nhưng hết lần này tới lần khác cơ thanh n g u y ệ t không bình thường nàng n ở nụ cười xinh đẹp tốt l ắ ma xoay người sang chỗ khác n ằ m xuống triệu mục bốn làm sao chính mình mới nói ra cái này liền không tính toán cơ thanh n g u y ệ t đại mi cho lên một mặt châm chọc nhìn xem triệu mục nàng đương nhiên sau khi biết người không thể nào bày ra như thế k h ấ t nhục tư thế dù sao ra hỏa này đại nam t ử chủ nghĩa vô cùng nhưng bây giờ nhưng không thể theo hắn ngươi đối với ta làm cái gì triệu mục đột nhiên phát hiện linh lực của mình vận chuyển vậy mà bị ngăn trở thậm chí ngay cả sức mạnh thân thể đều có loại bị phong cấm cảm giác hắn giờ phút này giống như một p h ạ m n h â n ta một cái thụ thương người có thể làm cái gì cơ thanh n g u y ệ t một mặt vô tội b u n g tay một cái ngay sau đó căn bản vốn không chú ý triệu mục có đồng ý hay không trực tiếp đem thân thể của hắn chuyển qua không chút khách khí bày ra một cái mình muốn tư thế tiếp đó cao cao đưa tay một cái tắt trùng điệp vô xuống ba to rõ ràng t h a nhâm trong phòng vang lên ngay sau đó cơ thanh nguyệt một cước trực tiếp đem triệu mục cho đạp hạ giường đứng dậy dùng dây thừng đem hắn trói lại tiếp đó treo ở trên x à n h à vị trí cùng cơ thanh nguyệt buổi sang cái chỗ kia giống nhau như lúc triệu mục không còn gì để nói cũng không phải cảm thấy khuất đục h ỉ là cơ thanh nguyệt làm như vậy hắn cảm thấy nội tâm đã vô pháp bị đè nén nhất định phải cầm xuống nữ nhân này cho nàng điểm màu sắc nhìn xem thế nào bị treo lên tư vị dễ chịu không cơ thanh nguyệt cầm trong tay một cây roi ngắn học triệu mục buổi sáng một dạng thư a không hất lên trong miệng ngươi ăn thiệt t h ỏ i là cái gì đùa bơ ta cơ thanh nguyệt khép cười một tiếng nếu như ngươi thực có can đảm làm như vậy cũng đừng trách ta bẩm báo lao tổ đưa ngươi bắt về cơ già ngươi không phải là muốn thân thể của ta à t ố t ta cho ngươi chúng ta chiêu cáo thiên hạ tổ chức h ôn lễ trọng thể triệu mục không còn gì để nói không thể không nói nữ nhân này rất thông minh dùng loại phương thức này đ ể n uy hiếp hắn ai hắn thật sâu thở dài phải ra khỏi khí cũng nhanh xuất ra bà đánh xong liền buông ta xuống còn có đem trên người ta tình huống khôi phục hôm nay xích hà đảo ngư long hô tạp tính nguy hiểm quá cao ta không có cách nào vận dụng tù vi không phải chuyện tốt chơi thì chơi náo h thì náo h lại không thể chậm trễ chính sự thấy triệu mục bộ này bộ dáng nghiêm túc cơ thanh nguyệt lập tức s ừ n g sốt một chút này mới phản ứng được mình giống như có chút đùa quá mức cuối cùng cũng liền tính cách tượng trưng tại triệu mục trên mông căng vài roi tử tiếp đó liền đem nó bông ra chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là tiểu nương bỉ đem ta treo lên đúng không hôm nay nếu là không cho ngươi chọn rồi màu sắc nhìn xem ngươi liền muốn nhảy lên đầu lời nói g triệu mục vững vàng bắt lấy cơ thanh nguyệt hai tay của đem nửa người trên đặt tại trên bàn tiến đến bên thai nàng ta nói ta nhắc nhở qua ngươi đừng đùa hỏa với ta bây giờ bị ngươi cho đốt ngươi được phụ trá tới đi ta coi như là bị heo ủi cơ thanh n g u y ệ t cũng không phản kháng đương nhiên cũng sẽ không phối hợp lại là này lời nói triệu mục im lặng khoảnh khắc sau cười h í p mắt nói có thể ủi ngươi xinh đẹp như vậy cải trắng lao tử làm về heo coi như về heo đi sự tình rõ ràng bắt đầu hướng phía không thể k h ô n g chế phương hướng phát triển cơ thanh n g u y ệ t vẹn vẹn chỉ là từ chối hai lần sẽ không từ chối cũng không phải nàng thích mà là nàng biết chính mình lần này thật chơi quá mức triệu mục ra hỏa này h ắ n là thật không ấ n lẽ thường ra bài á quần áo chưa xuống cơ thanh nguyện hai con ngươi hiện ra điểm, điểm thị quang tựa hồ thấy được chuyện sắp xảy ra không nghĩ tới cuối cùng vẫn là lấy thân báo đáp vô luận triệu mục như thế nào đối nàng đều là nàng nam nhân đầu tiên lại vô luận quá khứ hay là hiện tại hay là tương lai đều là một cái duy nhất nam nhân thích tình cảm từ từ sẽ đến đi chính là hy vọng hắn không muốn giống tề đạo vinh như thế nhường lao tổ trông mòn con mắt triệu mục mất lý trí a đúng vậy mất lý trí hắn phát hiện ở trong đầu đã bị hưởng thụ cơ thanh nguyệt ý nghĩ này chiếm lấy tư duy cao địa những thứ khác cái gì cũng không muốn quản bởi vì cơ thanh nguyệt là thật xinh đẹp thật vô cùng hương rất thơm a mà lại nàng vẫn là chỉ kiệt ngạo bất tuần n ữ bạo long nhưng mà vừa đúng lúc này bên trong gian phòng đ ố n g nhiên vang lên một đạo tiếng hờn rỗi triệu mục ngươi không muốn mặt ta muốn nói cho nhan tỷ tỷ đi h ừ chương bốn trăm tám mươi ba tề lao đầu trong bóng tối dở cho xấu chương bốn trăm tám mươi ba tề lao đầu trong bóng tối dở cho xấu bốn mắt nhìn nhau cơ thanh nguyện triệu mục cái trước m ắ t cờ đỏ bừng mặt toàn thân không chỉ có tràn ngập cảm giác lạ l ắ m còn nóng hởi như lửa lô cho dù là đã sớm bị triệu mục dùng thấu thị nhìn hết toàn thân trên giới không có bất luận cái gì bí mật giờ phút này bị hắn dạng này nhìn chừng chừng lấy vẫn như cũ nghị trái lấp cái s a mở rộng tầm mắt đồng thời ý thức đống nhiên thanh tỉnh, từ khống chế trong trạng thái thoát ly. nhìn xem bị mình theo ở trên bàn cơ thanh nguyệt còn có đầy đất váy áo mảnh vỡ lập tức tâm sinh cảnh giác có người tuyệt đối có người ở âm thầm ảnh hưởng ta cùng cơ thanh nguyệt hai ngày này phát sinh sự tình thực tế quá khắc thường lấy tâm cảnh của ta làm sao có thể nhanh như vậy là được rồi cơ thanh nguyệt làm ra loại chuyện này triệu mục cũng không hề có tự xưng quân tử nhẹ nhàng hắn chính là cái yêu mỹ nhân thấp kém người nhưng hắn có điểm mấu chốt đã không phải đạo tặc hái hoa càng không phải là d â m tặc hắn thích là một chút xíu cầm xuống chính mình coi trọng nữ tử mà cơ thanh nguyệt xinh đẹp là xinh đẹp nhưng bởi vì đại phú bà cảnh cáo hắn ngay từ đầu liền không nghĩ tới muốn cùng nàng phát sinh cái gì. trong lòng vẫn luôn tại mâu thuẫn lấy hắn có thể khẳng định tại cái tiền đề này hạ muốn đối cơ thanh nguyệt sinh ra ý nghĩ thậm chí áp dụng hành động khả năng cơ hồ bằng không đại nữ chính chính là ví dụ tốt nhất tại hắn loại này sớm làm tâm lý thiết lập dưới tình huống chỉ có đối phương theo đuổi không bỏ càng không ngừng h ạ mánh dược mình nào lên mới có thể phát sinh sự tình vừa rồi nếu không căn bản không thể nào nhưng cơ thanh nguyệt rõ ràng không phải là người như thế cũng không làm bao nhiêu chuyện như vậy nhưng hai người chính là không giải thích được kém chút có phu thê chi chân đúng vậy kém chút cơ thanh nguyệt giờ phút này đã đối với hắn thành khẩn đối đãi đây cũng là hắn đến nay mở rộng tầm mắt nguyên nhân về phần hắn mình thì lại còn không tới kịp rút đi quần áo đã bị âm thầm cất g i ấ u tiêu linh tịch đánh thức vừa nghĩ tới vừa rồi tiêu linh tịch cảnh cáo triệu mục lập tức muốn cười đại phú bà giãn đờ d ở thuộc tính tựa hồ biến nghiêm trọng à vậy mà nhường tiểu tặc giám thị hắn không cho hắn phạm sai lầm ngươi còn cười vẫn chưa chịu dậy cơ thanh n g u y ệ t che lấy thân thể của mình đối triệu mục chấn mắt còn không có xem đủ a thật có lỗi là ta thô lỗ ý thức thanh tỉnh dưới tình huống triệu mục tự nhiên sẽ không tiếp tục quá phận mà là đứng dậy bông ra cơ thanh nguyện cái sau lạnh rên một tiếng sau nhanh chóng cho mình mặc vào một bộ mới váy áo tiếp đó nhắc nhở, vừa mới phát sinh sự đừng để tiêu linh tịch chuyển đi không phải đừng trách ta không khắc á há cái cái ánh c mục cơ h khí thanh Ngươi miệng muốn nói cái gì, lại bị cơ thanh nguyệt gì Triệu Lại to một m bị t h chừng nhìn Hiện cho o cút mục cuối cùng lăn liền vẫn mắt trở tại ta Triệu về là khí ô thông n nói cái gì, đầu rời phòng, thuận tiện cho cơ thanh nguyệt đóng lại cửa phòng Nhân ra hiện tại ngay nổi tại nóng ngày chuyện Hán tin tưởng, lấy cơ thanh nguyệt thông minh Hán g gì cũng giác gì Có có cái rời lại tại tại việc hai tiếp đi cái cho cơ cửa chờ cơ được chút c phát Lắt lấy là một thêm trò thể đầu h ra một số n như thanh nguyệt h triệu liệu, mục cơ sở biết sau một hồi mới nhìn hướng ngoài cửa sổ minh n g u y ệ t lẩm bẩm một mình nói vì cái gì vì cái gì muốn làm như vậy nói câu không đầu không đuôi lời nói sau nàng vung tay áo trên mặt đất tán loạn y phục m ả n h vỡ bao quát vừa mới triệu mục đưa nàng chấn áp cái bản cũng bị cùng nhau thu và bốn một bên khác triệu mục cũng không có đuổi theo tiêu linh tịch tiểu tặc mặc dù hỏng rồi chuyện tốt của hắn nhưng từ căn bản đến nói nên tính là giúp hắn hắn thật muốn chiếm cơ thanh n g u y ệ t thân thể sau này rất là phiền toái a dù sao cũng là hát thủy hà há cơ nhà tên ngốc sư tỷ đại phú bà tiểu phú bà còn có đại nữ chính cùng cơ thanh nguyện bản chất nhất khác nhau ngay tại ở thân ph diêm băng khanh cùng võ giao cũng không cần nói một cái tiên thiên tu la ma tâm một cái tiên ma đồng vốn là khiến chính đạo không dung thứ nhan khuynh nguyệt không có chính ma quan niệm về phần h ạ n nhược hy thì là cùng hắn có một dạng h o à n nguyện ma bất ma căn bản vốn không để ý nhưng cơ thanh nguyệt là kiên định chính đạo nhân sĩ đố kỵ ma như thủ đem nàng làm tiền đến gà chó không yên a đoan một cảnh bên kia một mực kháng cự kỳ thật cũng có một bộ phận rất lớn nguyên nhân này có lòng kháng cự tình cảm lại làm sao có thể làm sâu sắc đâu bất quá đến cùng sẽ là ai chứ triệu mục trăm mối vẫn không có cách giải rốt cuộc cái nào cái cả vậy mà tại dùng loại phương thức này tác hợp hắn cùng với cơ thanh nguyện quả thực kỳ hoa nhưng có một điểm có thể xác định ẩn nút trong bóng tối này người tu vi khẳng định không phải một dạng cao lại thủ đoạn thần kỳ quả thực làm người ta l u l ư ớ i cứ nhiên có thể l ạ g yên không tiếng động nhường hắn cùng cơ thanh nguyện song song thụ ảnh hưởng tiếp đó dựa theo an bài tốt lộ tuyến phát triển phải biết bọn hắn một cái linh hồn cường đại đến b i ế n thái một người khác chính là thiền sinh dị đồng tử cảm giác năng lực tuyệt đối viễn siêu người bình thường còn có một chút cũng rất kỳ quái đã kêu kẻ sau màn muốn nhường ta cùng cơ thanh nguyện phát sinh quan hệ như vậy tại sao lại khoan dung tiêu linh tịch cái này không xác định nhân tố tại đây cũng là nhường triệu mục cảm thấy địa phương rất kỳ quái tiêu linh tịch phất tay háo đoạn ảnh mặc dù lợi hại nhưng hắn cảm giác tiểu tặc hẳn là không thể gạt được phía sau màn vị kia dù sao vị kia thủ đoạn có chút không thể tưởng tượng nhưng vị kia hết lần này tới lần khác liền cho phép tiêu linh tịch đến đánh gây hắn cùng cơ thanh nguyện đây rốt cuộc tính cái gì triệu mục một mặt dấu chấm hỏi hắn là thật bị làm mơ hồ thậm chí hắn đều hoài nghi kẻ sau màn có phải là có cái gì bệnh tâm thần phất liệt nếu không vì sao một bên âm thầm ảnh hưởng nhường hắn cùng cơ thanh nguyện phát sinh quan hệ thân mật nhưng đến một bước cuối cùng lại để cho tiểu tặc gia đánh đã không nghĩ ra liền tạm thời không nghĩ chờ thêm hai ngày cùng cơ thanh nguyện tâm sự xem đi nam ngựa ở giường trên giường trong đầu không ngừng hiện hiện cơ thanh nguyện bộ d á n g hắn lắc đầu cởi khổ mặc dù không có chân chính phát sinh quan hệ nhưng lại đã thật không minh bạch sau này sợ là phiền phức đi một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau tỉnh lại cơ thanh nguyện không hẳn gọi hắn vào nhà tiếp tục cảm lộ tu luyện thiên phú đồng thuật rất hiển nhiên nàng đã triệt để thanh tỉnh từ loại kia ảnh hưởng trong thoát khỏi lại đối tối hôm qua phát sinh sự tỉnh phi thường để ý ai cũng không biết là ai triệu mục sâu đậm thở dài ngay sau đó trong đầu đống nhiên linh quang nhất điểm ta đi sẽ không phải là tề lao đầu ra hỏa này đi thật có khả năng tề đạo vinh tử lao đầu này làm loạn vô cùng tại hôn nguyên thái thanh cung an bài cho hắn một môn hôn sự không chừng cơ gia bên kia cũng là dù sao hắn tại cơ gia cũng có tình nhân cũ a triệu mục càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất lớn tề lao đầu ngươi nha đừng trốn trốn tránh tránh Cút r a đây cho ta triệu mục chống lạnh đối không có một bóng người trong viện mù h ồ nhưng rất đáng tiếc không hẳn nửa điểm phản ứng ngược lại là đem cơ thanh nguyện cho kinh động ra ngươi sáng sớm ồn ào cái gì cơ thanh nguyện sắc mặt bất t i ệ n xuất hiện sau lưng triệu mục triệu mục bay đầu cảm thấy có chút cái gì cơ thanh nguyệt thấy nét mặt của hắn không hề có dị dạng là tốt như ngày hôm qua cái gì sự tỉnh cũng chưa phát sinh như thế nhường hắn nhẹ nhàng thở ra còn có thể làm cái gì đem âm thầm dở trò xấu nhân bắt tới thôi triệu mục có chút ngứa bay thản nhiên nói chắc hẳn ngươi nên cũng phát giác được chúng ta trước đó phát sinh những chuyện kia là bị đến ngoại lực ảnh hưởng cơ thanh nguyệt có chút nước g mắt nhìn qua sau nháy mắt ra chân bị đạp trúng bụng triệu mục trực tiếp bị đạp bay đến trong viện chương bốn trăm tám mươi bốn rốt cuộc là tên hôn đản nào tại tin đồn nói chương bốn trăm tám mươi b ố rốt cuộc là tên hôn đản nào tại tin đồn nói triệu mục một mặt im lặng ngồi trên mặt đất nhìn xem hai tay ô m ngực biểu lộ giận dữ cơ thanh nguyệt mới ý thức đến mình vừa rồi nói sai nhưng cùng lúc cũng biết ngày hôm qua ban đêm mặc dù không đi đến một bước cuối cùng nhưng lại đồng dạng phiền phước di chứng không phải một dạng nặng cơ c cốc cốc. c thanh nguyệt dẫm lên ưu nhã bộ pháp đi tới việt tử đi ngang qua triệu mục lúc thậm chí cũng không mang bất luận cái gì dừng lại đi thẳng qua chỉ để lại một trận quen thuộc hương thơm nàng ngồi xuống ghế dựa tựa lưng vào ghế ngồi cơ cao lâm hạ nhìn xem triệu mục bằng lưng t h ẳ n như nói trên mặt đất ngồi rất thoải mái a triệu mục không còn gì để nói vội vàng phủi mông một cái đứng dậy ngồi vào cơ thanh nguyện đối diện cũng không biết làm sao đã thành thói quen động một chút lại là người vậy ngươi phải đem này sổ sách tính tại cơ huyền trên đầu ai bảo hắn còn nhỏ thời điểm không nghe lời ta đây một đạp liền đã quen cơ thanh nguyệt có chút m ú a y a i là tốt tựa như nói nhất kiện phổ biến bình thường sự tình triệu mục huệ miệng c o giật thay cơ huyền tiểu lão đệ cảm thấy b i hay có này t ỷ t ỷ thật đúng là quá xui xẻo bất quá hắn dù sao không phải là cơ huyền lại thêm cơ thanh nguyệt trên người bị thương chưa lành vô luận trước đó một cước kia vẫn là vừa mới một cước kia kỳ thật căn bản vốn không đau nhức cơ thanh nguyện vẹn vẹn chỉ là tại biểu đạt bất mãn của mình mà thôi mà thôi không cùng người so đo triệu mục hào phóng k h o á t k h o á tay tiếp đó nói phía sau màn làm chúng ta nhân ngươi có đầu mối không có ta muốn có đầu mối có thể chúng chiêu cơ thanh n g u y ệ t hỏi ngược một câu nhường triệu mục lúc này nhẹ lời đúng vậy à nếu là có đầu mối làm sao lại chúng chiêu vượt qua chúng ta năng lực phạm vi sự t ì n h vẫn là trước hết quan đ ể ý tới triệu mục có chút ngầm đầu hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía cơ thanh n g u y ệ t nữ b ạ o long có phải là quá bình tĩnh một chút đối đầu triệu mục ánh mắt cơ thanh n g u y ệ t một mặt cổ quái nói cái quan điểm này không phải ngươi nói cho ta biết t được thôi triệu mục lún bay tựa lưng vào ghế ngồi quản không nổi sẽ không xế vào cùng nó tự tìm phiên não còn không bằng cân nhắc tiếp xuống nên làm cái gì xích hà đạo đại cơ duyên đã có thể khẳng định dù sao nếu là không có chỗ tốt không thể nào hội có nhiều như vậy người lần lượt đến xích hà đạo lại không phải cái gì nơi tốt bất quá là vắng vẻ chi điệu mà thôi ngươi bây giờ thương thế khôi phục như thế nào đại khái khôi phục thất thành tà h ư u muốn khỏi hẳn c h ỉ ít còn phải hai mươi ngày tà h ư u có thể động thủ a có thể nhưng xuất thủ hội khiên động thương thế sau đó sợ rằng sẽ phiền phái hơn ta thương thế lần này cùng bình thường thương thế không giống lắm cơ thanh nguyện lắc đầu nói nếu như trong hai mươi ngày cơ duyên xuất hiện vậy chính ngươi đi đoạt liền có thể không cần phải để ý đến ta ngươi triệu mục nhìn cơ thanh nguyệt khoảnh khắc sau lắc đầu vẫn là thôi đi làm sao ngươi đây là đang quan tâm ta hay là bởi vì đối với ta làm những sự tình tiêm mà cảm thấy hay n ấ y muốn đền bù cơ thanh nguyệt nhữ mày cười k h ẽ n g ư ơ i lại bị người ảnh hưởng triệu mục một mặt cổ quái nhìn đối phương cơ thanh nguyệt trông mặc khoảnh khắc sau nàng đứng dậy đi hướng gian phòng thấy triệu mục không có động tác liền hồ ngươi còn thất thần làm cái gì phải tu luyện càng ngộ càng nhiều đối lại sau tranh đoạt cơ d u ê n trợ giúp càng lớn nàng thật không có chút nào quan tâm a nhìn xem cơ thanh nguyệt bình thản như thường bộ dáng triệu mục âm thầm lầm、bầm. đây cũng quá khác thường dù sao đây chính là thiếu chút nữa thì mà lại mặc dù mới ngắn ngủi một khắc đồng hồ nhưng cơ thanh nguyện toàn thân trên dưới chỗ nào không có bị hắn cho đối với một nữ tử mà nói vẹn vẹn một đêm trôi qua như thế bình thường ngược lại lộ ra không bình thường nàng sẽ không phải giống như thối tinh đi triệu mục nghĩ đến một cái làm hắn nhức đầu khả năng bất quá dưới mắt cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu hai tay chống lấy đầu g ố i đứng dậy cùng cơ thanh nguyện cùng nhau vào phòng vào phòng sau hắn mới phát hiện cái bàn kia không thấy triệu mục trong lòng hiểu rõ cơ thanh nguyện vẫn để tâm chỉ là nàng không nghĩ biểu hiện ra ngoài mà thôi kế tiếp lĩnh mộ tu luyện ngược lại là không có lại phát sinh cái gì sự t ì n h chỉ bất quá bởi vì triệu mục không yên lòng trạng thái không hề tốt đẹp gì thu hoạch thậm chí còn không bằng ngày hôm qua mà lại bởi vì linh hồn liên tiếp duyên cớ hắn hết thể biểu hiện cơ hồ đều rơi ở trong mắt cơ thanh n g u y ệ t ngươi đi đi nhớ kỹ kéo cửa lên ta muốn chữa bệnh nhưng nàng không hẳn nói cái gì đóng cửa lại triệu mục trở về gian phòng của mình mười mấy ngày sau trải qua tái diễn thời gian triệu mục bởi vì một mực bị chuyện đêm hôm đó sợ k h ô n nhiễu cho nên đoạn này thời gian lĩnh mộ hiệu suất kém thậm chỉ còn không bằng trước đó hai ngày chi công trái lại cơ thanh nguyệt ngược lại là lạ thường thuận lợi vậy mà tại ngày thứ mười lăm thời điểm cáo chi triệu mục nàng thương thế đã hoàn toàn khôi phục lại qua mười mấy ngày cái gọi là đại cơ duyên vẫn như c ũ không có xuất hiện nhưng xích hà đảo đi lên người lại càng nhiều ban đêm hoàn thành một ngày tu luyện triệu mục cùng cơ thanh nguyệt ngồi ở trong sân chuyện đêm hôm đó tựa h ồ tại đoạn này thời gian trong chậm rãi làm nhạt hai người lại khôi phục được tối sơ trạng thái vừa đúng lúc này chuyến tấn thạch xuất hiện động tĩnh triệu mục còn tưởng rằng là đại phú bà xuất phát đến tìm mình xuất ra xem xét mới biết được là thối tinh làm sao vậy không có cái gì triệu mục lắc đầu tại một nữ nhân trước mặt sách mặt khác một nữ nhân cũng không sáng suốt cho dù này hai nữ nhân cũng không phải đạo của hãn nữ nhưng cơ thanh nguyệt lại thông minh đoán được vài thứ thậm chí nói thẳng tiêu phá là hỏa thần tế đi triệu mục â m thầm c h ấ n kinh đừng có dùng loại này ánh mắt nhìn ta đoán được lại không khó hỏa thần tế sắp bắt đầu mà trong cơ thể ngươi rõ ràng có hỏa thuộc tính khí tức chắc chắn sẽ không bỏ lỡ ta đoán đại khái là có người nhắc nhở ngươi có thể lên đường đi ta đoán một chút nhịn có phải là đoan mục cảnh triệu mục nghiêm trọng hoài nghi cơ thanh nguyệt có phải là đã phái người điều tra qua mình dù sao bởi vì tụ tập x í h à đạo thế lực càng ngày càng nhiều thần ra uy hiếp đã cực kỳ bẽ nhỏ muốn câu thông ngoại giới cũng không tính khó khăn làm sao hoài nghi ta điều tra người a cơ thanh nguyệt khép cười một tiếng ta mới lời ư nhắc làm loại sự tình này chỉ là từng nghe tộc nhân đề cập qua đoan mục cảnh đối một người tên là triệu mục nam tử sinh lòng ái mộ thậm chí tại trước mặt mọi người đều biểu hiện rất rõ ràng nếu như ta không có đ o á n sai ngươi chính là cái này triệu mục đi rốt cuộc là tên hốn đản nào tại tin đồn nói ta cùng với đoan mục cảnh là bằng hữu triệu mục một bản nghiêm chỉnh nói hiệu nói vựa cơ thanh nguyệt cười cười không nói lời nào rõ ràng là không tin lời này nhưng là không nhiều lời chỉ là đạo chờ một tháng nữa nếu là đạo này cơ duyên còn chưa xuất thế vậy chúng ta liền lên đường tiến về hỏa thần điện tham gia hỏa thần tế cơ gia cũng đi triệu mục hơi kinh ngạc hắn nhưng nghe nói hỏa thần điện cùng hát thủy h ạ cơ nhà một mực không hợp nhau đương nhiên cơ thanh nguyệt cười nói đâu chỉ cơ gia ngay cả ma đạo thậm chí là yêu ma tà ma đều ở đây danh sách mời với ta bây giờ ngược lại là có chút tin tưởng ngươi cùng đoàn m ộ c cảnh quan hệ cũng không phải là rất thân mật dù sao ngươi ngay cả hỏa thần tế là cái gì đều không rõ lắm c、so、dù sao hỏa thần địa ngay cả ma đạo tà ma yoma đều mời phải biết này đều là đối lập phương a thiên hạ hôm nay có tam đại tế hoàng tế hỏa thần tế còn có vạn linh tế nghe nói này tam đại tế từ hoàng thần h a thần cùng vạn linh thần thế gian này sau cùng ba vị thần linh mà đến trong đó h o a n g tế không thuộc về thiên hạ bất luận cái gì một phương thế lực kỳ vị trí tại hoang hải tục truyền nơi đó là một chỗ bên trên cổ chiến trường diện hóa mà đến có cực kỳ nồng nặc h o a n g vụ chi lực đi vào người sẽ bị h o a n g vụ chi lực ăn mòn cho dù là luân h ồ i cảnh thậm chí độ kiếp cảnh cường giả đều không dám tùy tiện bước vào chỉ có tại h o a n g tế mở ra lúc mới có thể vào hoang hải tìm cơ duyên thiên hạ ai đều có thể nhập vạn linh tế cùng hạ thần tế chỗ ở thì lại đều bị siêu nhất lưu thế lực chiếm cứ cái trước vì vạn linh tộc cũng thành linh tộc cái sau chính là hòa thần điện nhưng tam đại tế thuộc về vạn tộc sinh linh cũng không thuộc về nào đó một phương thế lực cho nên phàm là vạn linh tế cùng hỏa thần tế mở ra linh tộc cùng hỏa thần điện đều sẽ mời người trong thiên hạ không chỉ bởi vì bọn họ ăn không vô tam đại tế đắc tội không nổi vạn tộc càng bởi vì vì tam đại tế không chỉ là cơ duyên càng là thái họa chỉ dựa vào linh tộc cùng hỏa thần điện lực lượng căn bản gánh không được thiên hạ vạn tộc cũng là vì c h ấ n áp thái họa mà đi thái họa triệu mục tâm thần khé động bởi vì hắn nghĩ tới rồi man thần tế không sai tam đại tế chỗ ở nhưng thật ra là phong ấn địa diễn phần mình phong ấn một cái lối đi thông đạo kết nối một cái khác thế giới xem ra cùng man thần tế khác biệt không sai triệu mục khoe miệng co giật c ư nhiên lại là này loại cũ thiết lập bất quá vừa vặn lại lộ ra m ộ ư ơ i phần hợp lý dù sao cái gì đồ vật có thể để cho vạn tộc tạm thời b u ô n g xuống lân đoán tụ tập cùng một chỗ kia đương nhiên là có ngoại địch mà lại giống viễn cổ dây núi lửa loại này nơi tốt cũng không giống là một lần đơn giản cơ duyên cùng hưởng liền có thể nhường người trong thiên hạ thỏa hiệp phong ấn c h i địa kết nối không biết thế giới một khi có dị giới sinh linh xuyên qua thông đạo đến này phương thế giới hỏa thân điện sẽ đứng n u i chịu xảo nói trắng ra là chính là thủ hộ thế giới tiên p o n g kể từ đó liền có thể nói xuôi được dù sao không phải ai đều có cái này năng lực có cái này quyết đoán ở đây xây tông thông đạo bên kia thế giới rất mạnh cơ thanh nguyệt lắc đầu t ầ n g thứ của ta không đủ không có tư cách biết được loại chuyện này ngay vậy triệu mục trầm mặc bất quá nghĩ đến tam đại tế cũng không tính cái gì nan đề nếu không lúc trước tiểu thuyết kịch bản chồng cũng không thể nào không có chút nào sách tiểu thuyết kết cục sau cùng cũng là lấy lại một lần chính ma đại chiến mà hạ màn kết cục cũng không phải là đại nữ chính dẫn đầu người khắp thiên hạ trong cự dị giới cường địch đương nhiên hiện tại kịch bản bắt đầu cải biến đến cùng hội phát triển trở thành cái gì bộ dáng triệu mục cũng vô pháp dự đoán nói không chừng liền thành thủ hộ thế giới chi chiến bất quá trời sập có người cao đỉnh lấy hắn hiện tại bất quá là cái ngay cả không minh cảnh đều chưa đột phá tiểu lâu la quan tâm những này không có ý nghĩa sự tình l à m gì hắn phải làm chính là tại h ỏ a thần tế trong đạt được lợi ích tốt nhất là có thể nhất cử đột phá không minh cảnh nhường thực lực lại tăng lên một tầng ba mươi tuổi trước không minh cảnh vô địch hắn còn một mực nhớ lao nương quyết định mục tiêu lâu năm một đêm không có chuyện gì xảy ra theo hai người quan hệ dần dần khôi phục triệu mục trạng thái cũng c h ậ m chậm biến tốt điểm này từ lĩnh nộ thiên phú đồng thuận hiệu xuất liền có thể nhìn ra lúc chạm vào tối kết thúc lĩnh nộ c ắ t ra l i n h hồn k ế trạng nối, t i ệ u Mục c a này h n g t nhường g rời đi n dân đã là ra ngoài ra mua thuận triệu m mục nhịn không được cảm khái một câu xem ra này xích hà đ ả o cơ duyên thật không tầm thường không đến nơi này cơ bản trên đều là không minh cảnh chẳng lẽ còn có tu vi hạn chế có lẽ vậy Cơ t ba triệu mục một mặt cổ quái nhìn xem nữ bạo lòng n à y tựa hồ có chút không phù hợp nàng tính cách báo ân một chuyện hắn đã nói đủ rõ ràng thiên phú đồng thuận đủ để đền bù hết thảy hắn cũng không phải là cái gì lòng tham không đ á y nhân húng chi cơ thanh n g u y ệ t vẫn là cơ huyền tiểu tử kia t ỷ t ỷ vốn là có một phần tình nghĩa tại mà lại hắn còn đối cơ thanh nguyện tuy nói âm thầm có người ở thôi động nhưng làm chính là làm hắn không là tốt ý tứ dù sao hắn không nghĩ tới thu cơ thanh n g u y ệ t nếu không lúc này hai người hẳn là trong phòng vui vẻ đánh nhau làm sao ngươi không muốn cơ thanh n g u y ệ t khép cười một tiếng yên tâm không trắng cùng hưởng ngươi được đáp ứng ta một sự kiện cái gì sự tỉnh triệu mục có chút hiếu kỳ các loại rời đi xích hà đ ả o sau tìm một chỗ chúng ta thật tốt đánh một trận ta cũng không bắt nạt người sẽ đem tu vi áp chế đến thiên cương cảnh đại viên mãn triệu mục nháy mắt im lặng hắn còn tưởng rằng đối phương đã sớm quên đâu kết quả chỉ là ngoài miệng không đề cập tới mà thôi trong lòng một mực nhớ kỹ đâu đánh cùng một cảnh giới a triệu mục khép cười một tiếng ngươi thật sự nhất định phải đem tu vi áp chế đến thiên cương cảnh đại viên mãn đương nhiên tuất ta đáp ứng nữ b ạ o long đây chính là do ngươi tự chốt lấy nên hảo hảo cho ngươi một chút giáo hấn thật sự cho rằng đồng cảnh vô địch đã hai người ngay tại phường thị đi dạo đ ỗ n g nhiên phía sau chuyển đến thanh âm quen thuộc cơ huyền ca nhìn là bọn hắn chỉ nghe nó âm thanh chưa gặp kỳ diện triệu mục liền nhận ra đối phương là ai cơ huyền bên người cái kia k ỳ huyền, huyền hắn bất động thanh sắc nhìn cơ thanh nguyện rõ ràng là tại hỏi tham gặp hay là không gặp không sao thấy đi cơ thanh nguyện cho ra đáp lại trải qua ngươi đoạn này thời gian trợ g ú t ta đối kêu bí pháp lĩnh ngộ đã đầy đủ lại thêm thương thế hoàn toàn khôi phục đủ để ứng đối tình huống đ ộ t p h á t thấy không chuyện gì lớn ba triệu mục có chút cổ quái nhìn cơ thanh nguyệt một cái luôn cảm giác nàng có chút khác thường bình thường mà nói nàng căn bản sẽ không giải thích nhiều như vậy giải thích nhiều như vậy ngược lại giống như tại che giấu cái gì đồ vật nhưng nàng đến tột cùng tại che giấu cái gì đâu thật là có duyên lại gặp hai vị cơ huyền cùng tỷ tỷ cơ thanh nguyệt có tương tự chính là tính cách đều là có ơn t ậ báo lần trước long lân lý một chuyện nhường hắn miễn đi làm coi tiền như g á c tâm hắn sinh cảm kích vẫn muốn tìm một cơ hội báo đắc một chút chỉ là hai người này tựa hồ không hẳn để ở trong lòng đối với bọn hắn có chút phòng bị không nghĩ tiếp xúc bình thường mà nói cơ huyền tự nhiên sẽ không mặt nóng đi dán mông lạnh đổi tới báo ân nhưng bây giờ xảo nộ lại thêm kỷ huyền huyền đã mở miệng nếu là hắn không chủ động hàn huyền hai câu đó chính là hắn sẽ không làm người mà lại làm hắn hết ý là hai người kia tựa hồ cùng lần trước không giống lắm cũng không có lại một lần nữa kháng cự mà là tại hắn khai mở miệng kêu thời điểm dừng bước thậm chí xoay người nhìn lại chương bốn t r m t á tỷ phu thay ta phụ trọng tiến lên chương bốn c ả n tạ tỷ phu thay ta phụ trọng tiến vừa mới quay người triệu mục liền quan sát một chút cơ huyền cùng kỷ huyên huyên cơ huyền tiểu tử này vượt qua thiên phạt sau rõ ràng càng thêm không đơn giản tu vi cùng hắn một dạng đều là thiên cương cảnh đại viên mãn nếu như hắn đoán không sai tiểu tử này dẫn tới thiên phạt đại khái lại là bởi vì tự chém tu vi chỉ bất quá khi hắn nhìn về phía kỷ huyên huyên lúc có chút hơi kinh ngạc đương nhiên cũng không phải là kinh ngạc tiểu nha đầu ngóc khuôn mặt đẹp cùng dáng người mà là h uy đệ đệ ngươi cái này còn không đem người cưới vào cửa sẽ phải nhân ra thân thể kỷ ra lão tổ tông thật không sẽ sống bổ hắn bởi vì nhiều lần linh hồn liên tiếp duyên cớ triệu mục hiện tại chỉ cần bắt lấy cơ thanh nguyệt tay liền có thể thuận lợi kết nối hắn cảm thấy chuyện này giống như cơ thanh nguyệt nhắc nhở một chút dù sao cái s o đã từng không chỉ một lần đề cập qua kỷ huyên huyên là k ỳ gia l á o tổ tâm đầu đục bảo bối vô cùng cũng còn không có lên môn cầu hôm qua cơ huyền tiểu tử này sẽ phải nàng thân thể vạn nhất bị biết cái gì cơ thanh nguyệt sững sờ một chút theo sát đưa tay tại triệu mục hông của t ử bên trên bóp một đ ê m lấy linh hồn thanh nhầm mắng ngươi thật quả đáng vậy mà dùng đồng thuật t ấ u thị kỷ huyên huyên đây chính là cơ huyền đạo lữ ngươi, vì, vì, vì, ngươi nói cái gì đâu ta có như vậy không điểm m ấ u cho ta triệu mục lúc này im lặng hơn nữa thấu thị nào có dễ dàng như vậy ta hiện tại chẳng phải không được xem ngươi a ngươi hôn đàn này còn giám sách cơ thanh n g u y ệ t có chút tức giận lại bấm hắn một cái bất quá tỉnh táo cũng là rất nhanh hỏi vậy làm sao ngươi biết ta tuy nói không phải duyệt nữ vô số nhưng dầu gì cũng là có mấy cái đạo nữ có phải là tấm thân xử nữ tùy tiện nhìn qua liền đã nhìn ra là tốt so với ngươi một cái liền có thể nhìn ra chưa trải qua nhân sự kia triệu mục đang nói thấy cơ thanh nguyện mặt mày hàm sát lúc này lựa chọn ngâm miệng lại nói tiếp sợ là lại phải bị đạp bất quá hắn phát hiện cho dù ngâm miệng cơ thanh n g u y ệ t trong mắt tức giận vẫn như c ũ đã lui nháy mắt minh bạch nàng đây là đàng khí cơ huyền muốn kỷ huyền huyền thân thể đột nhiên hắn nghĩ tới một cái khả năng có thể bị kỷ gia lão tổ bảo bối kỷ huyền huyền chỉ sợ không quá đơn giản nguyên âm diệu dụng triệu mục lãnh hội qua hai lần cơ huyền sẽ không phải là bởi vì chiếm kỷ huyền huyền nguyên âm tiếp đó nhất thời không có khống chế lại tu vi cấp tốc tăng lên sau đó lo lắng căn cơ bất ổn cho nên tự chém tu vi tiếp đó đưa tới thiên phạt nếu thật là dạng này tiêu cơ huyền tiệu tử này lao đệ cũng coi là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả uy ngươi nhưng phải nhịn số a triệu mục nhỏ giọng nhắc nhở một câu một khi nhịn không được bạo lộ thân phận vậy coi như không dễ chơi quá loạn đến lần này coi như kỷ ra láo tổ đánh chết tiểu tử túi này ta cũng không để ý linh hồn kết nối trạng thái giới triệu mục có thể cảm giác rõ ràng đến cơ thanh n g u y ệ t phẫn nộ rất hiển nhiên hắn đoán đúng một bộ phận kỷ huyên huyên không tầm t h ư ờ n g lại giờ phút này mất đi tấm thân xử nữ cũng không phải là thời cơ tốt nhất cơ huyền tiểu tử này đã gây họa bất quá cơ thanh n g u y ệ t trung quy là lấy đại cục làm trọng nhân điểm này nộ khí sửng sốt bị nàng ép xuống chỉ là triệu mục ông của tử có chút bị liên lụy lại bị đánh hai lần cái này khiến hắn đối cơ huyền t i ể u tử này cũng có chút bất mãn tiểu niên nhẹ ăn vụng cái gì trái cấm làm hại ta bị tỉ tỉ ngươi bóp hai vị tình cảm thật là ơ ta cơ huyền căn bản vốn không biết xảy ra cái gì thấy cơ thanh nguyện ô m triệu mục còn tưởng rằng hai người thời khắc không phân ly đâu cười ha hả tán dương một câu không biết hai vị có chuyện gì cơ thanh nguyện cũng không có đáp lại mà là r ứ t khoát hỏi nếu như có thể nàng nghĩ mau rời khỏi bởi vì nàng lo lắng triệu mục hông của tử sẽ chịu không nổi lo lắng hơn gia hỏa này bị chọc tới hội phản chế vạn nhất độc thủ hội mất mặt nhưng nhìn trước mắt hai cái này danh con nàng lựa giận thật vô cùng khó ép、e thấy cơ thanh nguyện hoàn toàn như trước đây thái độ cơ huyền hơi có vẻ xấu hổ nhưng vẫn là đưa ra chúng ta chỉ là muốn xin mời hai vị ăn một bữa cơm biểu đạt một chút lần trước lòng biết ơn còn mời hai vị nề mặt cơ huyền thái độ mười phần chân thành kỷ huyên huyên thì là cùng một cô nương ngốc một dạng ở bên cạnh gật đầu cơ thanh nguyện đang muốn tự tuyệt lại bị triệu mục ngăn lại vừa vặn chúng ta cũng vô dụng bữa tối ở chung đi tuất kia chúng ta liền đi lâm giang đức khánh lâu đi đi triệu mục cười gật đầu tiếp đó nói hai vị dẫn đường liền có thể cơ huyền cùng kỷ huyên đi ở phía trước cơ thanh nguyện cùng triệu mục ở phía sau bóp đến bóp đi uy n g ư ơ i biết do ta muốn ép không được tức giận còn đáp ứng bọn hắn chờ một lúc bóp nát e o của ngươi tử cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi cơ thanh nguyệt rất là tức giận triệu mục chuyên quyền độc đoán ngươi này tính nóng này có thể hay không sửa đổi một chút triệu mục bất đắc dĩ thở dài chúng ta đối xích hà đảo cơ duyên hoàn toàn không biết gì cơ huyền đã cái thứ nhất xuất hiện vậy hắn tỷ lệ lớn ấy là biết nói chút cái gì cũng có lúc trước tầng quan hệ tại mới có thể từ hắn nơi nào biết được điểm tin tức còn có cùng hai người này tụ cùng một chỗ vừa vặn cũng có thể thăm dò một chút tần gia hơn một tháng này ta cơ hồ cũng đã gần phát hiện không được tần gia tung tích thập phần cổ k h á i chỉ cần bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn rút lui từ bỏ đối ngơi ư lùng bát liền nhất định sẽ có người người giám thị cơ huyền cơ thanh nguyện biết mặc dù triệu mục tu vi không bằng nàng nhưng ở dò xét phương diện so với nàng lợi hại hơn đã tiếp đó người đều đã nói như vậy nàng cũng chỉ có thể lý giải cũng trình độ lớn nhất áp chế l ử a giận của mình nhưng hai cái này tiểu thí hài một trận đánh tuyệt đối tránh không được cơ huyền ca tại sao ta cảm giác cái k i a đại thúc nhìn chằm chằm vào ta xem hắn sẽ không phải là phía trước k ỳ huyền huyên tiếu xanh xanh nắm lấy cơ huyền cánh tay nhỏ rộng rẽ vào lỗ hai hắn lẩm bẩm mình trẻ tuổi xinh đẹp mà cái tia đại thẩm dáng rất bình thường g i á n g người cũng không sao thế n h i ê n kỷ còn lớn hơn thực tế rất khó làm cho người ta không liên tưởng không đến mức ta đoán đại khái là bởi vì cái kia đại thẩm quá h u n g nhìn ngươi như vậy nghe lời quan tâm cho nên có chút t a o ước cơ huyền phản bác kỷ huyền huyền cũng đưa ra quan điểm của mình khoảng cách gần lại thêm hai người tu vi thực lực không bằng cơ thanh nguyện cùng triệu mục cho dù là thần thức truyền âm bọn hắn vẫn như cũ có thể nhẹ nhóm đ o ạ n nghe chỉ thấy cơ thanh nguyện khỏe miệng co giật rất hiển nhiên lại bị tức đến trước đừng nóng giận triệu mục trần h n nói các loại chuyện chỗ này người muốn đánh cơ huyền ta cho người đưa cành mặc gai hai cái này tên dợ hơi khó trách hội thường xuyên bị đánh hai cái miệng thật là không có cách nào đánh giá năm đức khánh lâu lầu ba nhã tọa mặt trời chiều ngã về tây chợ tối t hát thủy hà phong cảnh riêng một ngọn cờ làm người ta rất dễ dàng hưởng thụ trong đó đồ ăn không thế nào điểm toàn bộ nhờ chủ quán đ ể cử đặc sắc cơ huyền cùng kỷ huyên huyên ngồi một bên cơ thanh nguyện cùng triệu mục ngồi ở phía đối diện vừa đúng lúc này triệu mục phun ra một câu khiến cho mọi người lưỡi l ư ớ i chỉ thấy hắn ngước mắt nhìn về phía kỷ huyên trên giới quét mắt vài lần sau ngay trước cơ ra tỷ lệ mặt đôi cái sau nói tiểu cô nương có thể đưa tay cho ta cơ thanh nguyện cơ huyền kỷ huyên chương bốn trăm tám mươi bảy trung bi là cơ huyền chống đỡ tất cả chương bốn trăm tám mươi bảy trung bi là cơ huyền chống đỡ tất cả ánh mắt của ba người đồng loạt dừng lại tại triệu mục trên mặt suy nghĩ không đồng nhất k ỳ huyên huyên tự nhiên là dọa đến rột tay một cái coi là này đại thúc chính là coi trọng nàng trẻ tuổi xinh đẹp muốn n ú n g chàm nhất định phải n ư ừ n g cơ huyền đánh cho hắn một trận cơ huyền không được liền nói cho lão tổ đem hắn chấn áp tại hát hà ngục ba trăm năm cơ huyền cũng hơi cảnh giác nhìn triệu mục đương nhiên càng nhiều hơn vẫn là nghi hoặc nay đại thúc rõ ràng sợ đại thẩm nhưng này một lát cũng dám ngay trước mặt đại thẩm đối huyên huyên nói như thế khinh bạc tri ngôn sẽ không sợ ban đêm phòng không gối c h ứ ớ c a so sánh với nhau cơ thanh nguyệt liền không nhiều như vậy kỳ tư diệu tưởng bởi vì linh hồn liên tiếp duyên cớ nàng đối triệu mục có không cạn hiểu rõ biết hắn nhìn bên trên nào đó nữ nhân biểu hiện cũng không phải là như thế nhưng nàng vẫn là lấy linh hồn truyền âm nhắc nhở ngươi chú ý điểm bất kể như thế nào huyên huyên đều là cơ huyền đạo lữ là v ã n bối của ngươi triệu mục khỏe miệng co giật những người này đều là hiểu lầm cái gì à các ngươi ngược lại là nghe ta nói hết lời a phát giác được bầu không khí không đúng triệu mục lập tức bù đắp nửa câu sau ta nhìn ngươi khí sắc có chút không đúng vẹn vẹn chỉ là muốn giúp ngươi bắt mạch kiểm tra thân thể một chút mà thôi không có gì khác ý tứ ngươi muốn làm cái gì chờ một lúc ngươi sẽ biết triệu mục thần bí hề hề bộ dáng cũng gợi lên cơ thanh nguyệt lòng hiếu kỳ cơ huyền cùng kỷ huyên huyên một mực tướng nháy mắt ra dấu rõ ràng là đang thương lượng cuối cùng cái sau hay là đem bàn tay đến triệu mục trước mặt mà triệu mục cũng rất quy củ chính là hai ngón đắp kỷ huyên huyên cổ tay vẹn vẹn khoảnh khắc hắn liền hai con ngươi tỏa sáng đại thúc ta sẽ không phải thật sự có chứng bệnh đi kỷ huyên huyên hơi sợ hỏi tham cơ huyền cảm xúc cũng khẩn trương không ít mạch tượng xác thực không đối triệu mục gật gật đầu bất quá chợt lại cười nói nhưng là hỉ mạch mạch tượng rất yếu ớt xem chừng thai nhi sẽ không vượt qua hai tuần chúc mừng à, tiểu h u y n h đệ ngươi này niên kỷ nhẹ nhàng liền muốn làm cha kỷ h u y ê n h u y ê n ánh mắt nhát gan hốt hoảng nhìn xem cơ huyền h i ệ n nhiên là đáng sợ nhưng càng nhiều hơn chính là không biết làm sao nàng còn không có chuẩn bị à, không đúng chính nàng đều vẫn còn con ít làm sao à cơ huyền rõ ràng cũng hoảng mặc dù đã mười tám dựa theo thế tục giới mười sáu tuổi trưởng thành tiêu chuẩn hoàn toàn có thể có cha nhưng đối với tu tiên giới mà nói hắn cái này niên kỷ làm cha cơ thanh miệt biểu lộ biến nào chập trờn hai cái tiểu ngu xuẩn làm cha n ư ơ n g thật được không dù sao hai người này quang biết án vụn trái cấm ngay cả hậu quả đều chưa từng cân nhắc thậm chí ngay cả mình mang thai k ỳ huyên huyên cũng không biết còn có cơ huyền cái này ngu xuẩn đồ vật cũng không có chút nào phát giác phải biết tu tiên giả đối với sinh mệnh khí tức thế nhưng là phi thường nhạy cảm phàm là mang bầu thứ nhất thời gian liền có thể phát giác được nhưng này hai cái ngu xuẩn đến nay còn không hiểu ra sao rõ ràng là quang h g ư ợ c lạc nếu không phải triệu mục mắt sắc đem sự thật này nói tật ra nàng cảm giác này thai nhi không nhất định có thể bảo trụ sẽ bị này hai cái ngu xuẩn làm sạch sẽ cơ thanh nguyệt cảm thấy tâm mệnh nhưng lại có một chút mừng thầm nhà các nàng muốn sinh con trai ở trên trời phụ mẫu hẳn là rất vui vẻ đi tần gia nhân nhưng có phát r a được không có triệu mục lắc đầu nói ta xem chừng bọn hắn hẳn là triệt để bỏ qua lại hoặc là thiền tâm đảo tần gia bên kia phát sinh biến cố biết được đã sự việc đã bại lộ lại tiếp tục lưu lại xích hà đảo không có bất luận cái gì ý nghĩa tần thắng thành đã dẫn người rời đi hô cơ thanh nguyệt nặng nghề thở hắt ra tiếp đó vụt đứng dậy nhìn cơ huyền cùng kỷ huyền, huyền hai mặt mộng nhưng triệu mục biết cơ huyền tiệu từ này muốn bị đòn quả nhiên cơ thanh nguyệt không nói hai lời đưa tay chính là quang cơ huyền một bàn t a i cự lực phía dưới trực tiếp đem người đập ngã trên mặt đất nhìn triệu mục khoe miệng đang run run y thật không hổ là nữ b ạ o long a một màn này không chỉ có ngơ ngác nhìn triệu mục càng l à dẫn tới tiểu lầu người hắn lập tức khoắt tay một cái nói xử lý điểm ra sự sẽ không ở tiểu lâu của các ngươi đánh nhau ra ngoài đi tiểu lâu người dừng lại khoảnh khắc sau cuối cùng quay đầu rời đi xấu xí đại thẩm ngươi tại sao đánh ta cơ huyền ca ca k ỳ huyền h u y nổi n giận đùng đùng che chở cơ huyền chỉ vào cơ thanh nguyệt mắm to cơ huyền vạ một n g y tranh thủ thời gian giữ chặt kỷ huyền, huyền đưa nàng bảo hộ ở sau lưng Tiếp chút đó có không kỵ nào cố ba i hai cơ á n thanh nguyện h ắ giận ề n n h lại quăng cơ huyền một bàn thai vừa mới một mực đệ nén lựa giận giống như là tụ lực tại lúc này triệt để bộc phát kia to rõ thanh âm thanh thúy nghe triệu mục đều lương phát lệnh cơ thanh nguyện đây là thật đánh á cơ huyền tiểu t ử này mặt đều bị phiến xưng lên k ỳ huyên huyên run dày trốn ở bên cạnh giống như là một phạm sai lầm chờ đợi ra trường xử phạt chim cúc nhỏ đ ồ n g nhiên nàng khoe mắt dư quang thấy được như là người đứng xem đại thúc đại thẩm là tỷ tỷ kia vị đại thúc này khẳng định chính là tỷ phu triệu mục tiểu cô nương lặng lẽ meo meo chuyển tới tiếp đó ôm chặt lấy triệu mục bắt chân tỷ phu cứu ta triệu mục biểu lộ lập tức cứng đ ầ hắn hoàn toàn mất hết dữ liệu được này n g c bạch n g ọ sẽ đến xin giúp đỡ mình. Thanh âm không lớn nhưng cơ thanh nguyện ánh mắt nhưng trong nháy mắt quét tới còn nhớ rõ trước ngươi nói qua cái gì à? đương nhiên triệu mục nết miệng cười một tiếng từ càn k h ô n trong nhẫn lấy ra một cây cánh tay trẻ con to cành mà gai đưa cho cơ thanh nguyện kỷ huyên huyên người nháy mắt đ ầ n rồi đây là cái gì ma quỷ à? đúng rồi một cái giường ngủ không ra hai loại người nhân ra hai phu thê khẳng định cùng chung mối thủ đứng tại trên một chiến tuyến làm sao có thể giúp nàng nàng sợ lập tức khóc ra tiến g đến cơ huyền cũng là khó tin nhìn triệu mục thầm nghĩ tỷ phu ngươi vong ân phụ nghĩa nếu không phải ta hằng ngày tại tỷ, tỷ bên thai nhắc tới ngươi có thể dễ dàng như vậy đắc thủ a lấy hoán trả ơn a đương nhiên lời này hắn nhưng không dám nói ra vẫn là bị đánh vi diệu nhìn xem kỷ huyên huyên khóc lê hoa đái vũ bộ g á n g triệu mục thật là bị chọc phát cười hắn đứng dậy xoay người đem này n g ố c bạch ngọt cho dịu dắt đứng lên nhỏ giọng nói ngươi sợ cái gì à, cơ thanh n g u y ệ t lại không dám đánh ngươi vì cái gì kỷ huyên huyên hơi bối rối ngươi chẳng lẽ đã quên trong bụng của mình thế nhưng là có nàng cháu ruột chất nữ đâu thỏa thỏa miễn tử kim bài triệu mục ánh mắt liếp mắt kỷ huyên huyên mục dưới cười hếp mắt nói kia tỷ phu ta che chở cơ huyền tỷ tỷ có phải là cũng không dám đánh vậy không được dù sao cũng phải có người bị đánh. triệu mục quả quyết phủ nhận cơ thanh nguyệt khẩu khí này nếu là không tại cơ huyền trên thân ra loại kia trở về liền nên ở trên người hắn ra phải biết bây giờ cơ thanh nguyệt thế nhưng là thương thế khỏi hẳn hắn nhưng không có cách nào tùy tiện gây khó dễ đúng rồi không muốn tiếp tỷ phu của ta vì cái gì ta và cơ thanh nguyệt lại không tốt hơn cũng chỉ là bằng hữu ba kỷ huyên huyên con mắt mở lớn a l rõ ràng là không hiểu rõ câu nói này ý tứ bất quá tiếp theo một cái trước mắt một đạo càng thê thảm hơn tiếng la chuyển đến a cơ thanh nguyệt hạ thủ bỗng nhiên biến nặng cơ huyền nhìn xem triệu mục mặt mũi tràn đầy khổ sở lẩm bẩm một mình trung pi là ta chống đỡ tất cả a chương bốn trăm tám mươi tám còn không có xem đủ a h ố n đản chương bốn trăm tám mươi tám còn không có xem đủ a h ố n đản ba a、Yêu. t cơ thanh nguyệt là thật ra tay đ ầ u các a đầu tiên là cầm giữ cơ huyền không cho hắn có vận chuyển linh lực chống cự cơ hội đương nhiên làm đồng loa triệu mục cung cấp c ả n h mận gai cũng không phải là phạm vật mà là một cây ngũ phẩm linh t à i cho dù cơ huyền bởi vì tu luyện mài nục thân xa siêu phàm người giờ phút này cũng cùng phạm nhân không khác phía sau lưng bị đánh máu me đồng địa nhìn xem còn khiến cho người ta sợ hãi cái này cũng từ bên cạnh phản ứng ra cơ huyền cùng kỷ huyên huyên hai cái này tiểu thí hải phạm vào bao nhiêu sai bất quá triệu mục cũng không có mở miệng khuyên cơ thanh n g u y ệ t bởi vì hắn luôn cảm giác cơ thanh n g u y ệ t làm được loại trình độ này có tâm h ý khác dù sao hai người linh hồn kết nối nhiều lần đối với đối phương tâm tính vẫn có rất sâu h i ể u liền như là vừa rồi cơ thanh n g u y ệ t rất rõ ràng triệu mục cũng không có m ạ o phạm kỷ huyên huyên ý tứ đánh mình đầy thương tích sau cơ thanh nguyện rốt cục cũng đã ngừng tay sắc mặt tâm trầm ngồi xuống ghế toàn bộ phòng bầu không khí đều lộ ra kiềm chế cơ huyền m nhưng l ư n g eo vẫn như cũ thẳng tắp rất hiển nhiên chỉ là xem ra thế thảm trên thực tế tất cả đều là bị thương ngoài ra nhiều nhất chính là lấy đau đớn kịch liệt nhường hắn giải ráo hấn mà thôi huyên huyên a kỷ huyên huyên ngáy mắt giật mình liền nói ngay tỉ ta tại ta tại mặc dù tỷ phu không l à người nhưng hắn câu có lời nói không có nói sai tỉ tỉ đại khái là không bỏ được đánh trong bụng của mình thai nhi quả nhiên nàng không có độc thủ chỉ là đưa thay sờ sờ gò má của mình kinh nghiệm phong phú kỷ huyên huyên lúc này biết tỉ tỉ khí đã tiêu không sai biệt lắm nếu như kỷ gia láo tổ đã biết chuyện này ngươi biết nên nói như thế nào a kỷ h u y ê n huyên xứng sở tại chỗ không biết nên trả lời như thế nào mang tính thăm dò hỏi như nói thật triệu mục nâng chán thật đúng là một đầu đất à, thực tế nhịn không được nhắc nhở đúng như nói thật là ngươi ngạnh bức cơ huyền nhớ k ỹ à. nhưng thế nhưng là chúng ta triệu mục thấy thế sâu đậm thở dài nếu ngươi muốn để cơ huyền lại chịu một trận đánh cũng đừng nghe ta mà lại lần tiếp theo đánh hắn cũng không phải cơ thanh nguyện mà là nhà ngươi lao tổ này sẽ là kết quả như thế nào tỷ phu nói đúng là ta cưỡng bách cơ huyền kỷ n u y ê n huyên dọa một n h lúc này n â n trái ngược tam đạo mà lại ta trong bụng đã có thai nhi ta muốn lập tức gả cho cơ huyền ca ca tất cả sai đều là ta phạm cùng cơ huyền ca ca không quan hệ còn có còn có hôm nay tỉ tỉ đánh cơ huyền sự tình ta cũng sẽ nói cho lão tổ miệng nhỏ bá bá bá còn rất có thể nói sau khi nghe xong triệu mục đột nhiên cảm giác được tiểu tử này t h í hải vẫn là không có ngu quá mức còn có thể cứu c h ỉ ít tại có quan hệ với cơ huyền chuyện bên trên nàng thật thông minh một điểm liền rõ ràng đừng làm l o ạ n hô hắn không phải là tỷ phu ngươi kế triệu mục về sau cơ thanh nguyện cũng sụ mặt phủ nhận nói kỷ huyền, huyền cùng cơ huyền nhìn một chút cơ thanh nguyện lại nhìn một chút triệu mục cuối cùng khoe miệng nhẹ nhàng run r u dày chỉ là bằng hữu ai mà tin a bất quá hai người vẫn là rất nghe lời bởi vì bọn họ sợ bị đánh cơ thanh nguyệt là thật ra tay đ ầ u các ca qua nhiều năm như vậy hai người bị nàng đánh đều không biết bao nhiêu lần cùng một chỗ dùng cơm xong sau cơ thanh nguyệt cũng không có mang hai người trở về mà là cùng triệu mục rời đi nhìn xem hai người rời đi bóng lưng kỳ huyên huyên nhỏ giọng lẩm bẩm cơ huyền ca cái k i a t h ậ t không phải tỷ p h u a ngươi nghe hai người kia nói b ậ y cơ huyền mười phân bình tĩnh nói tỷ tỷ nhìn đại ca ánh mắt sẽ không thích hợp húng chi ngươi là không có phát giác được ta có thể cảm thụ thật sự rõ ràng t ạ i đại ca phủ nhận cùng tỷ tỷ quan hệ thời điểm tỷ tỷ nàng hạ thủ rõ ràng biến n ặ n g cái này tỏ rõ là tức giận nhưng cuối cùng lại là ta chống đỡ tất cả cũng đúng ta còn cũng chưa hề có thấy nam nhân kia có thể đến gần tỷ tỷ phạm vi ba t h ư ợ c tỷ phu đều ôm nàng e o mà lại hai người vụn trộm bóp đến bóp đi ta nhưng nhìn được rõ ràng uy ngươi cũng đừng ở tỷ tỷ trước mặt nói lung tung bọn họ nói không phải vậy thì không phải là biết sao đương nhiên ta lại không n g ốc kỳ huyên hì hì cười một tiếng tiếp đó quan tâm nói thương thế của ngươi không có sao chứ tỷ tỷ hạ thủ vẫn là trước sau như một hung ác không có việc gì ngươi cũng không phải không biết từ nhỏ đến lớn sớm bị đánh quen cũng là k ỳ huyên huyên khẽ vớt bụng dưới mười phần vui mừng nói ít nhiều này thai nhi bằng không ta cao thấp cũng phải chịu một trận về sau chúng ta phải ôm lấy anh dễ lùi so với tỷ tỷ hắn thật đúng là quá thiệt lương mà lại tỷ tỷ giống như có chút sợ tỷ phu thật từ bốn một bên khác cơ thanh n g u y ệ t cùng triệu mục hồi dân sau phòng cũng không có lập tức trở về phòng của mình mà là ngồi ở trong sân ngắm trăng đương nhiên càng nhiều hơn vẫn là vì nói chuyện phiếm ngươi dạng hồi này từ nhỏ đến lớn ta đều dạng này đánh người cơ thanh nguyện biết triệu mục muốn nói cái gì hai tên gia hỏa da dày vô cùng sớm bị đánh quen ta chỉ là đơn thuần bảo chỉ huy nghiêm mà thôi triệu mục khỏe miệng co giật khó trách trước đó h à n giáo kỷ h u y ê n huyên thời điểm cơ thanh n g u y ệ n không có ngăn cản thì ra âm thầm thật không có người giám hộ căn bản cũng không phải là d i ễ n trò cho kỷ gia nhân nhìn chính là đơn thuần muốn đánh người ta rất hiếu kỳ vì cái gì ngươi hội tức giận như vậy theo ta được biết liền xem như người mang thể chất đặc thù chỉ cần tu vi qua thiên cương cảnh liền không bất luận cái gì vấn đề kỷ n u y ê n huyên đã là không minh cảnh không giống cơ thanh nguyện thật cũng không che giấu triệu mục nói thẳng k i hai cái danh con tu luyện công pháp có chút đặc thù nếu như tại tứ cực cảnh trước đó ăn vụ n g trái cấm đột phá tứ cực cảnh độ khó không những sẽ không giảm bớt ngược lại sẽ tăng lên mấy lần thậm chí có khả năng đời này đều kẹt tại tứ cực cảnh cửa ải triệu mục giật mình nguyên lai là dạng này khó trách cơ thanh n g u y ệ t hội tức giận như vậy đây là việc quan hệ tiền đồ a mà thôi mặc kệ bọn hắn mình phạm sai mình đền bù tương lai tự nghĩ biện pháp đột phá tứ cực cảnh đi cơ thanh n g u y ệ t rõ ràng có chút phiền muộn phất phất tay đứng dậy hướng trong phòng ngồi ta nghỉ ngơi trước triệu mục vươn bay cũng hướng trong phòng đi có quan hệ với xích hà đạo cơ duyên bọn hắn từ cơ huyền trong miệng cũng biết đến một chút nghe nói xích hà đảo từng là năm đó sinh tử lão nhân chỗ t o à n hóa một cái độ kiếp kỳ cao thủ chỗ t o à n hóa có thể dẫn tới nhiều người như vậy cũng liền lộ ra rất bình thường độ kiếp kỳ cao thủ chỗ t o à n hóa phải có điểm đồ tốt đi cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể bị người tìm tới triệu mục chính lẩm bẩm một mình dưới liêm trăng trung ương sơn mạch đống nhiên có một đạo kim sắc quang mang trực trùng v ậ n tiêu cơ thanh nguyệt cơ hồ nháy mắt từ trong phòng ra đến triệu mục bên người nàng đại khái là vừa mới chuẩn bị đi ngủ váy liền áo đều đã cởi đi ra vội vàng vẫn chưa kịp mặc đeo tốt triệu mục ở trên cao nh cơ hồ có thể trông thấy vô tận thâm viên còn không có xem đủ à hỗn đản cơ thanh nguyệt mắng một tiếng ngay trước mặt triệu mục chỉnh lý váy áo cũng cài tốt nút thắt tựa hồ cũng không thèm để ý bị đối phương nhìn thấy mỹ hảo p h o n g quang cái này liền rất quái là ai bảo ngươi dáng d ấ p hút người trách ta đi triệu mục một mặt vô tội giang tay tức g i ậ n đến cơ thanh nguyệt nhấc chân liền đá hạ triệu mục c á i mông m ắ n g nghiêm trình điểm trùng sáng kia là chuyện gì xảy ra sinh tử lão nhân chỗ tọa hóa bị người tìm được sao ngươi hỏi ta ta hỏi ai triệu mục có chút muốn bay muốn biết đi xem một chút không được sao đi thôi triệu mục vô ý thức đưa tay kéo lại cơ thanh nguyện hông của chi hiển nhiên là đã quên nàng thương thế khỏi hẳn một chuyện chương 489, t h ị p h u huy vũ chương 489, t h ị p h u huy vũ cơ thanh nguyện cũng không có đẩy ra triệu mục tay càng không nói cái gì c ự t u y ệ t mà là trở tay khoác lên người sau trên lưng linh lực vận chuyển lúc này vọt lên tận trời triệu mục thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị ô m hướng trung ương sơn mạch mà đi cho đến giờ phút này hắn mới nhớ tới cơ thanh nguyện thương thế đã khỏi hẳn vừa mới hắn hoàn toàn là vẽ vời thêm chuyện thậm chí có chiếm nhân ra tiện nghi hiểm nghi nhưng kẻ sau không hề giống những nữ nhân khác như vậy từ chối thẳng thắn thậm chí lên án ngược lại là dùng loại phương thức này tới trả lời tại hai người tới gần trung ương sơn mạch đồng thời xích hà đảo các phương vị đều có đến không hết lưu quang chạy tới kia là cái này đến cái khác tu tiên giả dựa theo tốc độ suy tính tối thiểu nhất cũng phải là thiền cương cảnh tu vi xem ra tỷ lệ lớn thật là sinh tử lão nhân chỗ tọa hóa bị tìm được triệu mục tay vẫn như cũ khoác lên cơ thanh n g u y ệ t hông của bên trên cũng không phải nói chiếm tiện nghi chỉ là vì lười b i ế n lúc có thể bảo trì bình ổn cơ thanh nguyện gật đầu biểu thị tán đồng về phần triệu mục tay nàng ngược lại là không để ý bởi vì quy củ dứt thậm chí là hơi quả đắng vẹn vẹn chỉ là hư đ ắ p mà thôi không có nửa điểm sờ loạn dấu hiệu trong lòng nàng c ư ờ i khẽ thật là một cái mâu thuẫn ra hỏa vừa mới con mắt còn lọt phiêu nhìn lén xiêm ý của nàng bên trong phong quang lúc này ngược lại là giả thành t r á n h nhân quân tử hơn hai ngàn dặm khoảng cách cũng không tính xa đối với cơ thanh nguyệt như vậy không minh cảnh đại viên mãn tu sĩ mà nói toàn lực đi đường nhiều nhất sẽ không vượt qua một canh giờ k i a buộc kim sắc cổ sáng mười phần t r ắ n g kiện đường kính tại trăm trượng tà hữu m i n ngông năng lượng ba động khiến cho mọi người đều vô pháp tới gần chỉ có thể ở gần ngoài mười dặm khu vực chờ đợi tinh tế quan sát triệu mục cùng cơ thanh nguyệt sau khi dừng lại tại một gốc cự một tán cây lơ lửng ngươi có phát hiện hay không giống như cho đến nay xích hà tông một người cũng không có xuất hiện làm xích hà đảo chủ nhân cái này rất không bình thường cơ thanh nguyệt đã thu hồi ô m triệu mục tố thủ liếc nhìn chung quanh sau theo sau người đưa ra nghi ngờ của mình không chỉ có vậy nơi đây đã vượt qua trung ương sơn mạch đường danh giới tiến vào nội địa nhiều như vậy nhân loại đại quy mô xâm nhập nhưng nơi này thất dai bắt dai thậm chí cựu gia yêu thú cũng chưa nửa điểm phản ứng triệu mục nhắm mắt dò xét khoảnh khắc sau bổ sung một câu yêu thú lãnh địa quan niệm mạnh phi thường lại cao ra yêu thú linh trí không có chút nào so cùng giai nhân loại kém ba năm người loại xâm nhập lãnh địa hoặc l à tán thì tán loạn loạn mà đến bọn chúng có lẽ sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng giống như bây giờ hàng trăm hàng ngàn nhân tới có mục đích lại không một điểm phản ứng không muốn quá không bình thường húng chi yêu thú đối cơ duyên cũng là hết sức cảm thấy hứng thú chỉ sợ này xích hà đạo cũng sớm đã bị thế lực khắp nơi cho điều khiển vô luận xích hà tông vẫn là trung ương sơn mạch cao ra yêu thú căn bản không dám lo đầu cơ thanh nguyện tâm thầm suy đoán nói như vậy xem ra trận này cái gọi là cơ duyên đã thành trẻ tuổi đ ồ n g l ứ a sân đấu võ ngược lại là so dự đoán nhẹ nhom không ít triệu mục khỏe miệng hơi vệnh trước đó hắn chỉ lo lắng có cao g i a yêu thú hoặc là tứ cực cảnh trên người hội nhung tay dù sao sinh tử lão nhân thế nhưng là độ kiếp cảnh cừng giả h ắ n chỗ tọa hóa đừng nói tứ cực cảnh liền xem như âm dương cảnh thậm chí luân hồi cảnh cao thủ đều sẽ tâm động đối với cái này cái sinh tử lão nhân người hiểu bao nhiêu vừa mới từ cơ huyền nơi đó biết được có quan hệ với cơ duyên tin tức còn chưa kịp cùng cơ thanh nguyện trò chuyện nhiều cơ duyên liền xuất hiện hiện tại kim sắc cổ sáng năng lượng mãnh liệt rõ ràng qua được một đoạn thời gian mới có thể dựa vào gần vừa vạn thừa này nhiều tìm hiểu một chút tình huống cụ thể mặc dù nhìn qua chọn cuốn sách nhưng sinh tử lão nhân cái danh hiệu này hắn vẫn chưa nghe nói cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm chỉ biết cái này sinh tử lão nhân là tu luyện sinh tử thiền ý có một cái cực kỳ lợi hại thiên phẩm linh khí sinh tử thiền trượng những thứ khác biết rất ít dù sao hắn thời đại cách nay đã sắp trăm vạn năm nếu không phải sinh tử thiền ý loại vật này quá đặc thù chỉ sợ ta cũng sẽ không chú ý tới vị tiền bối này cơ thanh nguyệt n h ư ờ n g triệu mục hơi kinh ngạc trăm vạn năm trước nhân vật đây cũng quá rất sơ đi hắn thậm chí cũng hoài nghi nay sinh tử lão nhân chỗ tọa hóa bên trong căn bản không cái gì đồ tốt tồn tại dù sao sự ăn mòn của tháng năm s o cái gì đều đáng sợ trăm vạn năm trôi qua tuyệt đại bộ phận bảo vật đều sẽ bị ma d i ệ t cũng chính là linh thực loại này có thể sống lại nữa đồ vật sẽ có tồn tại đương nhiên c ự u phẩm trên linh khí cũng có thể lưu giữ xuống tới chỉ là t ụ t cảnh giới sát xuất cực lớn đang lúc hai người trò chuyện thời điểm sau lưng truyền đến cơ huyền thanh âm tỷ tỷ phu tỷ phu cơ huyền cùng kỷ huyên huyên hai cái tiểu ngu xuẩn sóng b a i đến bất quá hành vi có chút của k á i hai người không hẹn mà cùng rơi vào triệu mục bên cạnh thân là tốt như cố ý thân cận một dạ ba triệu mục mê hoặc đồng thời nghĩa t r á n h ngôn từ vốn nắn bọn họ xưng hô đã nói qua đừng kêu tỷ phu ta không phải đều cho ta gọi đại ca cơ thanh nguyệt liếc triệu mục một cái thật cũng không nói cái gì chỉ là nhìn xem k ỳ huyên huyên nói ngươi tới hồi nào cái gì trở về k ỳ huyên huyên vẫn là rất sợ cơ thanh nguyệt bị trừng mắt nhìn sau vô ý thức lui một bước bất quá nàng cũng không có đi xin giúp đỡ nhà mình nam nhân mà là buông tay đi bắt triệu mục cánh tay tỷ phu gọi đại ca là đại ca cái kia ngươi có thể cùng tỷ thương lượng một chút nhường ta đã lưu lại rồi à ta có sức tự vệ đi lưu lại đi cái gì làm sao lại không muốn để lại kia liền trở về đi không thể không không ta nghĩ lưu lại kỷ huyên huyên có chút khó có thể tin nàng hoàn toàn mất hết nghĩ đến triệu mục hội đáp ứng sảng khoái như vậy thậm chí cũng không cùng tỷ tỷ thương lượng một chút liền làm quyết định mà lại tỷ tỷ trừ chừng mắt nhìn hắn một cái bên ngoài nửa câu không nói nàng hiện tại có chút h ứ n g phấn mình đoán quả nhiên không sai tỷ tỷ sợ tỷ phu ôm chặt tỷ phu đuổi chuẩn không sai cơ huyền cũng là hơi kinh ngạc triệu mục quyền lực to lớn nhà hắn nữ bảo long tỷ tỷ thật bị chinh phục ca triệu đại ca ngư phê người qua đây cơ thanh nguyệt biểu lộ bình thản đối triệu mục khẽ hư một tiếng con người đi hướng một bên. rõ ràng là tán cây phía trên nhưng mấy người lại như giống trên đất bằng triệu mục không có nửa điểm e ngại trực tiếp đi tới cơ thanh n g u y ệ t bên cạnh nhưng này nữ nhân một điểm đạo lý cũng không g i n g đưa tay liền trực tiếp bóp e o của h ắ n tê triệu mục hít sâu một hơi bất mắc nói uy ngươi làm gì vô duyên vô cơ bóp ta làm gì ngươi nói vì cái gì cơ thanh n g u y ệ t trên tay lại bỏ thêm chút tình c o n đệ đ ệ em dâu đối triệu mục cắn răng nghiến răng nói ngươi không biết kỷ huyên huyên trong bụng có thai như sao nàng nói có sức tự vệ ngươi liền tin à nhiều người như vậy xâm nhập cơ d u y n trí địa sẽ có cái gì ngoài ý mớn ai cũng vô pháp nói trước vạn nhất xảy ra vấn đề làm sao triệu mục lắc đầu tóc cười cơ thanh n g u y ệ t thấy thế vừa tàn nhẫn khắc hắn một chút ngươi còn cười ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn triệu mục khét cười một tiếng hôm nay xích hà đảo rõ ràng đã bị thế lực khắp nơi cao thủ cho liên hợp điều khiển k ỳ ra cùng cơ gia có thể không người đ ế n a đã k ỳ huên y h u y ê n có thể tới nơi này liền mang ý nghĩa âm thầm người là công nhận rõ ràng không có đại nguy hiểm mang thai m à n g tôi không muốn làm cho thảo một giai binh tiểu nha đầu phiến tử không rảnh rỗi nghị nào khiến cho nàng nào thôi chương bốn trăm chín mươi cơ thanh nguyện đích thực chí nói thẳng chương bốn trăm chín mươi cơ thanh nguyệt đích thực chí nói thẳng quan tâm sẽ bị loạn cơ thanh nguyệt sửng sốt một chút giống như thật làm cho triệu mục nói đúng rồi đạo lý đơn giản như vậy bình thường mà nói nàng rất nhẹ nhàng liền có thể nghĩ thấu xem ra là thật có chút thảo mục giai binh bất quá cái này cũng thật trách không được nàng bởi vì các nàng gia nhân khẩu thưa tớt h đừng nói hướng phía trước số đời thứ ba chính là lại số đời thứ ba cũng không có tiền bối tồn tại tại thế phụ mâu song v o n g sau, cũng chỉ có nàng và đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau bây giờ trong nhà sắp sinh ra tiểu sinh mệnh nàng thậm chí so cơ huyền còn kích động hơn bởi vì thằng danh con này chỉ mới nghĩ lấy lực căn bản cũng không có làm tốt làm cha chuẩn bị về phần đảm đương vẫn là tỉnh lại đi ngươi lại làm gì cảm giác được cơ thanh n g u y ệ t tay lần nữa trèo lên bên hông mình triệu mục toàn thân giật mình muốn đẩy ra nhưng ở hắn vừa bao trùm cái trước tia trắng non như ngọc mềm mại tay nhỏ lúc phát hiện cũng không có bót mà là đang nhẹ nhàng vào ba tại triệu mục một mặt dấu chấm h ỏ i trong cơ thanh n g u y ệ t thản n h i ê nói n trách pha ngươi cho ngươi xoa xoa cơ thanh n g u y ệ t ừ m nhà ta đại phú bà nói không cho phép ta ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ nếu là dám liền đánh đoạn chân của ta cho nên khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán không đức trưng o ạ n triệu mục cũng không phải người ngu ngày đó phát sinh sự tình di chứng vô cùng nghiêm trọng cơ thanh n g u y ệ t tám thành là nhận định hắn ha ha nghe nói như thế cơ thanh n g u y ệ t khép cười một tiếng không nghĩ tới ngươi chính là cái đồ sợ vợ đâu không có việc gì thật muốn bị đánh g ã y chân ta giúp ngươi nối liền triệu mục nội tâm c u ồ n hô song con bê lần này chân lý không rõ cơ thanh n g u y ệ t cũng không phải nhăn n h ó người tiếp theo một cái chớp mắt liền ở tại bên thai hử n h ẹ nói triệu mục ta cơ thanh n g u y ệ t cũng không phải cái gì người tùy tiện coi như lần trước xảy ra sự tình là âm thầm có người ở dở cho quỷ nhưng ngươi trung pi là cái gì đều làm đừng nói nhảm ngươi vẫn còn tấm thân xử nữa đâu nhưng trừ cái này đâu triệu mục lập tức trở nên đau đầu trừ cái này cái thật đúng là cái gì đều đúng nàng làm, làm hắn hiện tại thật hận không thể đem âm thầm dợ cho xấu người treo lên đánh hiện tại hắn xem như dần dần tỉnh táo lại lúc trước vì sao âm thầm người hội khoan dung tiêu linh tịch phá hư chuyện tốt của bọn hắn đó là bởi vì lúc ấy trình độ kia đã đủ âm thầm người chắc chắn cơ thanh nguyện sẽ không bỏ qua cho hắn lại loại này chuyện quan trọng được dịp không nhận ngoại lực ảnh hưởng dưới tình huống tự nguyện phát sinh nếu không sợ là cơ thanh nguyện trong lòng hội lưu lại một cây gai tuyệt không phải lựa chọn tốt nhất triệu mục suy đoán không có gì bất ngờ xảy ra âm thầm d ở trò xấu nhân tỷ lệ lớn là cơ g i a một vị tiền bối mà lại vô cùng có khả năng chính là tề lao đầu tình nhân cũ v ề p h ầ n nguyên nhân chỉ sợ cùng đại phú bà thoát không khỏi liên quan trần lâm đính h ô n hẹn cơ g i a vị kia cũng phải cả một cái mục đích đại khái chính là vì tranh cái cao thấp nhan k h u y ê n nguyệt đối với hôn nguyên thái thanh cung cùng cơ thanh nguyệt đối với hát thủy hà cơ nhà đại khái địa vị năng ngựa nhưng đám lao già này tranh giành tình nhân làm gì liên lụy chúng ta những bọn tiểu bối này a triệu mục một trận đám chát nhưng hắn còn muốn làm một chút cố gắng cuối cùng người cứ như vậy nhận đồng cơ ra an bài của trường bối triệu mục tin tưởng lấy cơ thanh n g u y ệ t thông minh khẳng định cũng đoán được chút cái gì thậm chí hắn hoài nghi cái sau đều gặp vị này âm thầm quay dối tiền bối kỳ thật tại ngươi đồng ý ta linh hồn kết nối giúp ngươi tu luyện lãnh ngộ một khắc này ngươi nên đoán được sẽ có hôm nay cơ thanh n g u y ệ t không hẳn trả lời triệu mục vấn đề mà là nói như vậy nhưng ngươi lúc đó không nói như vậy à cũng nói sẽ không lấy thân báo đáp nhìn xem ngây thơ triệu mục cơ thanh n g u y ệ t cười khẽ ngây thơ tại loại vấn đề này bên trên ngươi vậy mà lại tin tưởng lời của ta ta là nữ tự a triệu mục người đã tê dần không muốn nhìn thấy nhất hình tượng vẫn là xuất hiện nữ nhân thật mợ nó không nói đạo lý a cơ thanh nguyệt chi bá đạo so với nhan khuynh nguyệt chỉ có hơn chứ không kém làm quyết định sau thậm chí cũng không cho phép triệu mục cự tuyệt cái kia buổi tối sau quan hệ của ta và ngươi liền đã khóa chặt ta sẽ không bỏ qua ngươi cũng sẽ không cho phép ngươi chạy hiểu ta và những cái kia nữ nữu niết niết nữ nhân khác biệt có cái gì liền nói cái gì linh hồn kết nối nhiều lần ta rất rõ ràng ngươi đối với ta cũng có ý nghĩ chính là quá sợ là cái đồ sợ vợ triệu mục có chút khổ sở nhìn xem cơ thanh nguyệt lần này thật nghỉ cơm cái sau trực tiếp đánh bài ngựa hắn bỗng nhiên nghĩ đến sau đó không lâu hỏa thật tế đại phú bà sẽ đến hai người một khi gặp phải sẽ không phải trực tiếp đánh lên đi không là nhất định sẽ đánh lên một đời trước cân đoán lần này trực tiếp chuyển thừa được hắn nhóm đời này đều mẹ nó quá i tề lao đầu triệu mục ở trong lòng hung hăng mắng một đẫu nhiên tề đạo vinh đồng thời hạ quyết tâm nhất định phải cho tử lao đầu này là hố nhường hắn nửa đời sau cũng không yên về phần cơ thanh nguyện triệu mục trước mắt không có chút nào dám phản bác bởi vì hắn sợ nữ nhân này lập tức liền cho hắn theo trên mặt đất hoàn thành một bước cuối cùng bởi vì nàng đã than bài hơn nữa còn là một nói là làm nữ bạo long ai nhất mấu chốt nhất chính là triệu mục có thể khẳng định trước mắt mình tuyệt đối không phải là đối thủ của cơ thanh n g u y ệ t nữ nhân này cùng nhan k h u y ê n n g u y ệ t còn có hạng được h i các nàng m ư ợ dạng là cái bột cấp bậc nhân vật so với hắn còn yêu n g h i ệ t hơn bất quá hắn trên giới quét mắt cơ thanh n g u y ệ t một cái dáng người thật tốt dáng dấp thật đẹp trên thân cũng tốt hương thân quá vòng eo mềm mại thật làm cho người m a o ngoe muốn động gánh không được gánh không được ai chính là thu nàng sau tỷ lệ lớn hội vô cùng hậu hoạn Tên ngốc sư tỉ, tiểu bên ngốc cùng đại nữ chính các nàng các sư đại phú bà k tiếp đó trơ mắt nhìn hai nữ đánh lên ai đau đầu thoải mái không đang lúc triệu mục đắng chắt ở giữa bên hai truyền đến cơ thanh n g u y ệ t hỏi thăm thanh âm cùng lúc đó nàng kia tay nhỏ cũng đang nhẹ nhàng mà xoa người trước eo nghiệp trường a triệu mục lẩm bẩm một câu sau dứt khoát vò đá mẹ không sợ rơi trực tiếp đưa tay ô n cơ thanh n g u y ệ t tinh tế mềm mại vào nghe nói dạng này thoải mái hơn không giả không đành lòng không sợ cơ thanh n g u y ệ t cười híp mắt trêu chọc một câu tức dẫn đến triệu mục méo nàng một thanh cũng tiến đến bên thai nàng nhỏ giọng nói đợi sau khi trở về sau đó giáo h ư ớ n ngươi hy vọng ngươi sau này không muốn bởi vì lời nói mới vừa rồi kia mà hối hận thế nào giáo hấn giống lần trước như thế a cơ thanh mệt i khép c ư i một tiếng ngươi liền không có chút nào sợ ngắn như vậy thời gian mặc dù có linh hồn liên tiếp duyên cớ ngươi cũng không đến nỗi thích ta đến trình độ này đi triệu mục không hiểu ngươi không phải ta tự nhiên không hiểu ta đương nhiên kỳ thật ở trước đây không lâu ta cũng không hiểu nhưng ngươi biết không ngày đó ngươi đối với ta làm những cái kia chuyện quá đáng ta vậy mà không có chút nào phản cảm lúc ấy ta đã cảm thấy không được bình thường cả một cái muộn trên đều tại tinh tế hồi tưởng tiếp đó mới phát hiện kỳ thật ta giống như thật thích ngươi từ khoang tàu động t h ủ lúc ngươi quá phận chiếm ta tiện nghi tức giận đến ân cứu mạng cảm kích lại đến miệng đối miệng m ớ m thuốc nổi giận về sau c h ậ m rãi trung đụng kéo vào nhiều lần linh hồn kết nối càng là gia tốc tình cảm sinh sôi về sau ngươi dùng thấu thì thấy hết ta lúc ấy chỉ cảm thấy ngươi hỗn đản nhưng về sau hồi tưởng lại mới minh bạch đó là ta tín nhiệm ngươi thậm chí cũng không để ý bị ngươi xem q u ă n g đương nhiên ta cũng là không nghĩ tới ngươi hội như vậy không có phẩm đối với ngươi toàn thân không có chút nào bí mật sau lại thêm đêm hôm đó phát sinh hết thạy là tốt như nước chạy thành sông có lẽ không có lao tổ trong bóng tối thúc đẩy ta tỷ lệ lớn cũng sẽ thích ngươi chỉ là thời gian hội về sau chỉ hoãn một chút mà thôi chương 491, t a có thể đền bù ngươi chương 491, t a có thể đền bù ngươi cơ thanh nguyệt lần này chân thành tha thiết tri ngôn nhường triệu mục trực tiếp sửng sốt hắn minh mạch không bỏ rơi được đã không vung được dứt khoát tiếp nhận đi về phần nhan khuynh ê nguyệt cùng t cơ a nguyệt h n hai người này đã đoán tề lao đầu không giải quyết được cơ gia l á o tổ cùng sư n ư ơ n g trần lâm liền đại biểu hắn không giải quyết được này hai nữ nhân a nếu như ngươi muốn ta liền cho cơ thanh nguyện mười phần lớn mật thậm chí nói thẳng thậm chí ngươi những cái kia biến thái ý nghĩ ta cũng có thể cân nhắc phối hợp ngươi đừng có dùng loại này ánh mắt nhìn ta ta nhưng không có cách nào nhìn trộm bí mật của ngươi dù sao ngươi kia linh hồn quá cường đại nhưng ngươi buộc chặt thủ pháp của ta không nên quá thuần t h ụ thậm chí vô ý thức động tác quá nhiều ta mặc dù đối chuyện nam nữ không hiểu rõ nhưng là có thể nhìn ra ngươi cái tên này không đi con đường bình thường triệu mục cười khổ một hồi cơ thanh n g u y ệ t nữ nhân này thật không phải là một dạng thông minh a ngươi ai há to miệng triệu mục cuối cùng vẫn là không nói cái gì hán nhận thật nhận cơ huyền ca ca ngươi xem tỉ, tỉ và tỉ phu kia lẫn nhau ôm nhau còn kê thai nói nhỏ dáng vẻ quả thực so với ngươi ta còn muốn thân mật này hai người lại còn phủ nhận ta đều hoài nghi không được bao lâu liền có thể làm cứu mụ ô nói nhỏ chúng ta cương huyền bị k ỳ huyên huyên không che đậy miệng dọa một nhảy tỉ tỉ m u ố n chứa ngươi khiến cho nàng chăn g thôi nói những cái này ngươi cũng không sợ bị đánh a ngươi bây giờ có thai cuối cùng bị đánh tất nhiên là ta a thật đúng là coi là ôm vào anh dễ đuổi liền có thể bình yên vô sự nhân ra là hai vợ chồng khẳng định tăng cường con dâu cảm xúc trước gác kim sắc cổ sang kéo dài thời gian không ngắn cho dù mấy cái canh giờ trôi qua trời đều đã mông lung sáng nhưng năng lượng vẫn như cũ cương hành cơ ă n bản không có cách nào tới gần. cách có c tới thanh nguyệt là cái làm việc mười phần quả quyết người là tốt so sánh không bằng lâu trước chân thành tha thiết nói thẳng thích cứ việc nói thẳng lại tỷ như giờ phút này căn bản m u ố n không để ý hai cái tiểu thí hai ánh mắt trực tiếp tựa ở triệu mục trong ngực chờ đợi kim sắc cổ sáng biến mất cơ h u y ề n cùng kỷ huyên huyên dám lên tiếng dám trêu chọc vậy thì chờ ai đó đánh đi nàng cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì ôn nu người cho dù đối đại triệu mục cũng là như thế sinh kỳ đó là thật đạp người a tề lao đầu tại cơ gia thân mật là ai trong lúc rảnh rỗi triệu mục đối với cái này có chút hiếu kỹ ứng cơ thanh nguyệt quay đầu xem ra thanh âm trầm thấp nhường triệu mục một trận run dậy lúc này sửa lời nói vị tiêu tác hợp chúng ta cơ ra tiền bối là ai còn nói không phải đồ sợ vợ thật là một cái đồ đần triệu mục dây sợ nhường cơ thanh nguyệt nhịn không được cười khẽ nhưng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt đã bị triệu mục âm thầm đánh lén công kích nàng uy hiếp cả người nháy mắt sụi lơ bất lực liên tục cầu xin tha thứ đừng làm rộn đừng làm rộn ừ m là văn tuệ lao tổ người đừng khiêu khích ta triệu mục đưa tay k h á c lên cơ thanh nguyện tròn t r i ệ phía dưới nhắc nhở trên người, người mỗi một chỗ ta đều hết sức quen thuộc rất rõ ràng cái gì vị trí có thể trực tiếp chế ph ngươi lợi hại ngươi lợi hại được rồi cơ thanh nguyệt thở phì phò đưa tay méo hắn một thanh tiếp đó nói ngươi đừng ghi hận văn tuệ lão tổ bất kể nói thế nào quyền lựa chọn vẫn luôn trong tay ta là ta mình làm lựa chọn nếu ngươi thật giận về sau tại trên người ta phát tiết chính là ta có thể đền bù ngươi phần này nhân duyên nhưng thật ra là có chút cơ hình cơ thanh n g u y ệ t chắc là sẽ không đem loại này thai họa ngầm vẫn như cũ giữ lại trực tiếp thừa cơ đặt tới bên ngoài cho nên là cơ văn tuệ lão tổ đúng không triệu mục hỏi là cơ thanh nguyện gật đầu tề lao đầu gần đoạn thời gian co chưa từng đi cơ ra triệu mục tiếp tục hỏi thăm cơ văn tuệ không thể nào hội không hiểu thấu tác hợp hắn cùng với cơ thanh nguyện ở trong đó tuyệt đối có t h ể lao đầu nguyên nhân ta đây thì không rõ lắm cơ thanh nguyện lắc đầu ngay sau đó lại thêm một câu ngươi cũng không được nghi ngờ chúng ta giữa quen biết hiểu nhau là văn tuệ lao tổ trong bóng tối thúc đẩy tại lâu thuyền lên ngẫu nhiên gặp tất cả đều là duyên phận cho phép về sau phát sinh những cái kia cũng cùng văn tuệ lao tổ không hề có một chút quan hệ nàng kỳ thật ở vài ngày trước mới đến xích hà đảo chân chính nhúng tay là tại ngày đó chúng ta say rượu mà lại nói là nhúng tay kỳ thật cũng chỉ là phóng đại chúng ta nội tâm mà thôi nếu là ngươi ta đối lẫn nhau không hề có tưởng niệm cũng không thể nào phát sinh những chuyện kia nói cho cùng là ta vốn là đối với ngươi có ý tứ mà ngươi cũng vẫn muốn được đến ta hoặc là thân thể của ta chỉ là tại kiềm chế mình mà thôi cũng tỉ như đêm hôm đó sau khi trở về ta nằm mộng mơ tới đang tắm thời điểm ngươi đẩy cửa vào không nói hai lời liền nhảy vào thùng tắm tiếp đó liền cường n ạ n h bắt lại ta cả đêm cũng không ngừng thậm chí bởi vì cái này mộng ta sáng sớm lúc không thể không lại tắm rửa một phen ngươi đây đêm hôm đó nhưng có làm có quan hệ với giấc mơ của ta cơ thanh nguyệt thật mười phần t h à n h khẩn cơ hồ cái gì lời nói đối triệu mục nói thẳng có ta mộng thấy ngươi xâm nhập gian phòng của ta ta giả bộ ngủ ngươi trực tiếp lên tay hướng phía ta nối roi tông đường địa phương mà đi nhưng làm ta dọa một ngày còn tưởng rằng ngươi là giận muốn cho ta đoạn tử tuyệt tôn nhưng về sau lại không nghĩ rằng ngươi vậy mà nghe triệu mục tự thuật cơ thanh nguyệt đưa tay nhẹ nhàng bấm hắn một cái ta quả nhiên không có đ o á n sai ngươi chính là không nghiêm c h ì n h nhân vậy mà mơ tới ta cho ngươi hai người nói thoải mái tư mật thoại đương nhiên những người ngoài này nhất định là không nghe được liền xem như gần trong gang tấp cơ huyền cùng kỷ huyên liền cũng cái gì cũng không biết thời gian nhoáng một cái lại qua ba cái ngày đêm hai người tư thế đã từ cơ thanh nguyện tựa ở triệu mục trong l ự c biến thành triệu mục nằm ở cơ thanh nguyện trên đùi tam thiên đến hai người hàn huyên rất nhiều cũng bởi vì vì mở rộng cửa lòng tình cảm cấp tốc tăng tiến có đôi khi triệu mục đều hoài nghi mình có phải là trông thấy cái mỹ nữ liền sẽ thèm thân thể của nàng rõ ràng mới đầu đều cho mình làm tâm lý xây dựng nhưng chính là từ từ bắt đầu thèm cơ thanh nguyện thân thể bất quá suy nghĩ cẩn thận giống như cũng không phải như thế những năm này hắn gặp qua không ít cô gái xinh đẹp nhất là mộ nguyệt giao cùng chị yên vận hai người này tư sắc cùng khí chất thậm chí vận vị đều so tên ngốc sư tỷ các nàng muốn càng hơn một bậc nhưng hắn đối hai người này lại không nửa điểm ý nghĩ xấu cái gì ngươi nói bởi vì mộ nguyệt giao là nhạc mẫu đại nhân kia c h ỉ yên vận ngươi lại giải thích thế nào cái gì ngươi nói là bởi vì đối phương tu vi thực lực quá cao không dám sinh lòng ngấp n g ẽ đừng làm rộn ta cũng đánh không lại cơ thanh người ta không như thường muốn ngủ nàng thiên hạ này chỉ có ta tạm thời ngủ không đến liền không có ta không dám ngủ tỉ tỉ, tỉ phu các ngươi nhìn ngày thứ tư h ú t n h ậ t đông tháng trước bên hai chuyển đến kỷ huyên huyên thanh â m l i ề u d u triệu mục từ gối đ u ổ i hưởng thụ trong m ở mắt nhìn về phương xa kim sắc của sáng rốt cục bắt đầu có chút biến hóa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được yếu đi xem ra không được bao lâu liền có thể tiến vào triệu mục ngồi ngay ngắn đứng lên dưới lưng một cái ửng cơ thanh n g u y ệ n chỉnh lý tốt bị triệu mục ngủ nếp ôn sau đứng dậy cùng cái sau đứng sóng bay chương bốn trăm chín mươi hai chuyền thừa giả triệu mục ưu thế. thế sau ba cách giờ kim sắc cột sáng hấp hối năng lượng đã không đủ để ngăn chặn không minh cảnh tù vi người tiến vào tất cả mọi người trận địa sẵn sàng chuẩn bị đi vào bất quá đại khái là lo lắng gặp nguy hiểm không ai nguyện ý làm cái này chim đầu đàn thật lâu không ai khởi hành thẳng đến sau nửa canh giờ mới có chim đầu đàn nhẹ ra là một không minh cảnh sơ kỳ ra hỏa veo một tiếng rất thuận lợi xung vào có người mở đường kẻ đến sau tự nhiên nối liền không dứt đại lượng không minh c ả n h tranh nhau chen lấn xâm nhập thô sơ giản lược khe đếm nói ít phải có hơn nghìn người muốn vào bên trong thiên cương cảnh cũng có nhưng chỉ có một bộ phận xông vào còn dư lại đại bộ phận tất cả đều bị ngăn cách bên ngoài đáng nhắc tới chính là kim sắc cột ánh sáng năng lượng tựa hồ không còn phát tiết một mực duy trì cái này cường độ điều này cũng làm cho mang ý nghĩa những thế lực kia không quá quan thiên cương cảnh sẽ lại không có cơ hội xâm nhập nói một cách đơn giản cái này cái gọi là sinh tử lão nhân chỗ t ỏ a hóa có thực lực hạn chế không minh cảnh hoặc là thiên cương cảnh tu vi nhưng lại có không minh cảnh chiến lược vậy phần vì sao vứt bỏ tứ cực cảnh cùng với trên cường giả đó là bởi vì trong lúc đó có một cái tứ cực cảnh sơ kỳ lão giả muốn xâm nhập kết quả vừa mới tới gần liền trực tiếp hóa thành hư vô chết ngay cả cặn cũng không còn rất hiển nhiên kể bên này có không biết sát t r ậ n chuyên môn đối phó tứ cực cảnh cực kỳ phía trên tu vi người đi cơ thanh nguyện cùng triệu mục thả người mà đi cơ huyền cùng kỷ huyên huyên theo s á t đuôi theo chúng sáng màu vàng lóng giống như là một cửa vào sinh tử lão nhân chỗ tọa hóa cũng không phải là một cái đơn giản độc phủ bên trong không gian phi thường lớn đương nhiên cũng không có đạt tới tiểu thế giới tiêu chuẩn nhiều nhất chính là một cái được mở mang ra dị không gian mà lại đại khái là bởi vì t u ế nguyện tăn mòn không người giữ gìn cái này dị không gian đã có chút không ổn định có lẽ không được bao lâu nơi đây liền sẽ đổ sụt hết thể đồ vật cuối cùng đều sẽ bị không gian loạn lưu t h ố p h ệ hóa thành hư vô dị không gian so với trong tưởng tượng muốn hoang vu giờ phút này triệu mục bọn người trước mặt là một mảng lớn gỗ bị hoang nguyên không có một mặt cỏ bao cắt tràn ngập linh khí cực kỳ mầm manh gần như không thấy sinh linh thân ảnh vừa đúng lúc này một đạo tròn vo khổng lồ thân ảnh xuất hiện ở hư không bên trong cho dù báo cắt tràn ngập cũng vẫn như cũ có thể nhìn nhất thanh n h ị sở biến cố này nháy mắt đưa tới chú ý của mọi người tự nhiên cũng bao quát triệu mục bọn người đầu tiên chúc mừng các vị thông qua cửa thứ nhất thuận lợi tiến vào dị không gian điều này nói rõ tư chất của các ngươi đều đã quá quan đạo này tròn vo thân ảnh không có trang thâm trầm trực tiếp mở miệng tư chất quá quan thông qua cửa thứ nhất cái gì ý tứ tục truyền nơi đây chính là sinh tử lão nhân chỗ tọa hóa tư chất quá quan cũng không phải là muốn phải tìm truyền thừa người đi độ kiếp kỳ đại năng tìm truyền thừa người mà lại sinh tử lão nhân tu luyện vẫn là nhất đảng sinh tử thiền ý c ù n g giai bên trong chiến lược sưng hùng mọi người ở đây đều là nghị luận ầm ĩ tiếp theo một cái trước mắt thư không trong lơ lửng cái kia đạo thân ảnh liền cho ra đáp án các người đoàn không sai nơi này chủ nhân chính là sinh tử lão nhân lần này hấp dẫn các ngươi đến đây cũng là vì cho hắn lao nhân ra tìm truyền thừa người ở mảnh này dị không gian bên trong tồn tại một loại tên là sinh tử thạch kỳ thạch trong đó có nhất định sát xuất thẩm chứa sinh tử ý cảnh thu thập những n à y sinh tử thạch cũng từ đó thuận lợi lĩnh nộ ra sinh tử thiên ý liền có thể trở thành sinh tử lao nhân truyền thừa người đương nhiên truyền thừa người có lại chỉ có một người khác cũng sẽ không đến không sinh tử lao nhân lưu lại một cái bảo khố sinh tử thạch một cái khác tác dụng chính là có thể đến chỗ của ta hối đ á i tương ứng giá trị bảo vật bảo vật rõ ràng chi tiết ở đây theo tròn vo thân ảnh thoại âm rơi xuống chân trời xuất hiện một đạo hư phủ màn sáng phía trên liệt g â ra một hệ liệt bảo、vật. Số lượng cơ h thô ừ n gần dạng g mỗi một dạng đều là đồ tốt. Triệu mục Triệu tốt. đều đồ là s giản lược liếc nhìn lược m ộ thanh mắt, coi n ư kém nhất đồ vật đều là cựu phẩm linh này. Triệu mục nhất linh từng vật Triệu đồ đều cựu u là này. q y đầu ì nguyện về phía cơ thanh cơ n t hỏi, độ kiếp độ c ả h c ư ờ n gật giả giàu nguyệt g đều như thế giàu có à? Cơ thanh thế có Cơ đầu cũng hiểu rõ thả nói nhưng này vẹn vẹn chỉ là lấy chúng ta ánh mắt đến đối đại sinh tử lão nhân nếu là lấy hắn ánh mắt của mình có lẽ cũng không tính giàu có chương này rõ ràng chi tiết bên trong bảo vật tuyệt đại bộ phận đối với hắn mà nói đều chẳng qua là ném vào góc hít bụi đồ vật chỉ có kia ba năm dạng là chân chính đồ tốt triệu mục giật mình đúng vậy a nhân ra thế nhưng là độ kiếp kỳ cường giả cựu phẩm linh thực đối bọn hắn mà nói xác thực c h â n quý nhưng đối với sinh tử l ã o nhân mà nói sợ là căn bản không dùng được là tốt so với hắn mình chỉ có một đống đ ồ tốt nhưng kỳ thật chính hắn căn bản không dùng được sớm tại một bên hít bụi t i ế p xuống mảnh này dị không gian trong sợ là sẽ phải lâm vào tuyệt đối hỗn loạn ừ m không nói sinh tử l ã o nhân truyền thừa chính là chỗ này dán thông báo lên bảo vật như vậy đủ rồi nhường người tiến vào điên cuồng sinh tử thạch tranh đoạt hội dị thường k ị c liệt cơ thanh nguyện tán đồng gật đầu ngay sau đó nhìn về phía triệu mục ngươi muốn này sinh tử lao nhân truyền thừa、à. triệu mục lắc đầu hắn hôm nay đường đi đã quá hô tạp thiên lôi tỉnh một cùng lôi ra mang tới lôi đ ỉ n h chi lực tiểu phượng hoàng nơi nào có được phượng hoàng chân viêm còn có tu luyện quy tàng tinh thần chi lực có thể đem này ba loại đi thông liền đã phi thường phi sức húng chi còn có vô cùng thần bí linh hồn tham thì tâm h đạo lý triệu mục vẫn là rất rõ ràng tại hôm nay trên cơ sở cá hồi sinh tử thiên ý đối với hắn mà nói có lẽ là họa không phải phúc ngược lại sẽ trở ngại tu hành của hắn con đường phía trước chí ít trước mắt mà nói hắn cho rằng không phải chuyện tốt vậy cái này trên bảng danh sách đồ đâu cơ thanh nguyện tiếp tục hỏi nơi đây đều không cần hỏi đương nhiên là toàn đều muốn a coi như mình không dùng được sau khi rời khỏi đây cũng có thể đổi lấy cái khác mong muốn tài nguyên phía trên này đổ v ậ t động một tí chính là mười vạn trở lên thượng phẩm linh thạch cũng là cơ thanh nguyệt bật cười lớn đừng chỉ hỏi ta ngươi đây ta có chính m ì n h đạo không thể so sinh tử thiên ý yếu không cần về phần những vật này ta và quan điểm của ngươi mở dạng cơ thanh nguyệt nhữ mày cười nói mà lại ta cảm thấy chúng ta ở chỗ này ưu thế hẳn là sẽ so bất luận cái gì người đều phải lớn cái gì ý tứ triệu mục tò mò nhìn nàng một cái ngươi chẳng lẽ không có phát hiện a nơi này đối thần thức áp chế vô cùng nghiêm trọng cho dù là ta t h ầ n thức h u y ế t tán phạm vi cũng không vượt qua một dạng tìm kiếm sinh tử thạch tuyệt đối phi thường khó khăn cơ thanh nguyệt đôi mắt đẹp cười trúng c h í m nhìn xem triệu mục nhưng ngươi cũng không đồng dạng dù sao ngươi có cái gì bản sự ta vẫn là biết triệu mục nếm thử một chút lúc này hai con ngươi tỏa sáng thật đúng là cùng nữ b ạ o long nói một dạng ở đây hán quả thực chiếm cứ ưu thế thật lớn a hai người nói chuyện vẫn chưa tránh đi cơ huyền cùng kỷ huyên nghe tới có ưu thế kỷ huyên huyên bỏ chạy tới dắt lấy triệu mục cánh tay nói tỷ phu tỷ phu ta muốn viên tiêu cựu phẩm chiêu lộ thần hoa lan Tiểu tử cái giám đầu này nha cùng với õ thù nha đầu lúc cơ thanh nguyện thanh â m tùy theo truyền đến giúp nàng đi chiêu lộ thần hoa đan là tạo nên tăng lên thai nhi tiên thiên thiên phú kỳ đan trên thị trường rất ít xuất hiện này cái cựu phẩm chiêu lộ thần hoa đan vừa v ẫ n thích hợp u y i n h u y ề n nghe điều đó giải thích triệu mục vui vẻ đáp ứng nguyên lai、like、là giúp tiểu chất tử a bốn trăm chín mươi ba tốc độ của người khác làm sao nhanh như vậy chương bốn trăm chín mươi ba tốc độ của người khác làm sao nhanh như vậy đan dược thành phẩm giá trị tự nhiên so nguyên vật liệu n g môn quý cùng là cửu phẩm c h i ê u lộ thần hoa đan giá trị liền muốn so linh thực cao gấp năm lần giá trị năm ngàn mai sinh tử thạch nhưng tìm sinh tử thạch lại là cái vấn đề khó khăn không nhỏ chỉ là xác nhận như thế nào sinh tử thạch liền sai triệu mục bọn người gần hai canh giờ bởi vì cái tia đạo tròn vo thân ảnh căn bản liền không miêu tả qua sinh tử thạch như thế nào cũng không biết là cố ý vẫn là cố ý đây chính là sinh tử thạch ta nhìn xem triệu mục lòng bàn tay một viên lớn chừng cái trứng gà ngoại hình không có chút nào quy tắc đen nhánh tảng đá k ỳ huyên huyên rất là tò mò lẩm bẩm một câu tìm nửa thiên tài tìm tới một viên năm ngàn mai sinh tử thạch được tìm bao lâu a cơ huyền sắc mặt vỡ sụp đổ cảm thấy xa xa khó vời ba ngu xuẩn cơ thanh n g u y ệ t một cái tắt đập vào đệ đệ trên n ó máng chúng ta khó tìm người khác cũng sẽ không dễ dàng dùng đầu góc của ngươi suy nghĩ thật kỹ liền cả giá trị thấp nhất cựu phẩm quan g hoa lộ đều muốn tám trăm mai sinh tử thạch đắt tiền nhất sinh tử thiền trượng thậm chí muốn ba ngàn vạn mai đã dám đánh dấu ra cái giá tiền này liền ý vị lần này địa có cực kỳ phong phú sinh tử thạch vừa mới chúng ta chỉ là tại xác nhận loại kia mới là sinh tử thạch cho nên tốc độ mới chậm hiện tại đã biết sau liền có thể dùng thần thức d o xét tốc độ nhanh đâu chỉ gấp mười đều nhanh muốn làm t r a người có thể hay không ổn trọng điểm có thể hay không mang một ít đầu góc thấy cơ huyền đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía triệu mục cơ thanh n g u y ệ t lập tức h ừ nhẹ nói nhìn cái gì nhìn còn không mau bắt đầu tìm kiếm sinh tử thạch hữu phẩm chiêu lộ thần hoa đ a n là cho con của người dùng có thể hay không để ý một chút thấy vậy một màn triệu mục trong lòng không khỏi cảm khái không thôi hắn xem như biết cơ huyền vì sao vẫn muốn đem nhà mình tỉ tỉ cho trào hàng ra ngoài tại đây tính nóng này dù ai ai cũng chịu không được ca đương nhiên triệu mục đại khái có thể đ o á n ra cơ thanh nguyệt mặc dù mới lớn tuổi cơ huyền ba tuổi nhưng nàng suy đoán là giống như lão mụ tử đem đệ đệ nuôi lớn có thể nói là vừa làm cha vừa làm mẹ đương nếu không cũng không đến nỗi quản nhiều như vậy tách ra tìm đi triệu mục đề nghị bốn người xen lẫn trong cùng một chỗ hiệu suất rõ ràng quá thấp mà lại dối mắt mới vừa mới bắt đầu giết người cấp của loại chuyện này xuất hiện sát xuất vẫn tương đối tiểu nhân đương nhiên bốn người cũng sẽ không thật tách ra qua xa dù sao an toàn l à trọng lấy lục xoát khoảng cách hợp thành thẳng tắp ngang là lựa chọn tốt nhất từng mấy người phân biệt gật đầu đều là nhận rồi đề nghị của triệu mục. h o bất quá triệu mục là cái ngoại lệ hắn mặc dù tu vi so cơ thanh nguyện thấp một toàn bộ đại cảnh giới nhưng thần thức cường độ lại là nạn gần gấp năm lần hôm nay thần thức dọ xét phạm vi miễn cưỡng có năm dặm đương nhiên nếu như vẹn vẹn chỉ là nhiều khoảng cách ngắn như vậy cơ thanh n g u y ệ t tự nhiên cũng sẽ không nói triệu mục ở chỗ này có đại ưu thế bởi vì cái này phiến dị không gian cực kỳ rộng lớn triệu mục chân chính ưu thế ở chỗ linh hồn dò xét nơi này năng lượng thần bí áp chế thần thức nhưng đối với linh hồn dò xét lại không mảy may trở ngại cũng không biết có phải hay không là đại nữ chính cùng tiểu phượng hoàng công lao tại thần hoàng lĩnh bí cạnh trọng hắn linh hồn dò xét phạm vi có tăng lên không nhỏ sau khi ra ngoài đoạn kia thời gian cũng tăng lên một chút bây giờ thuần linh hồn dò xét liền đạt tới năm mươi bên trong phạm vi đơn thuần dò xét diện tích hai nghìn năm trăm gấp trăm lần trinh l ệ n h mới thật sự là ưu thế cự lớn linh hồn lực lượng quyết tán triệu mục thức hải bên trong giống như là xuất hiện một bức vô cùng tinh tế địa đồ có thể căn cứ sinh tử thạch bộ g á n g chính xác tìm kiếm quả nhiên có không ít. linh hồn do xét phạm vi bên trong xuất hiện rất nhiều điểm ánh sáng những cái k i a đều là sinh tử thạch thô sơ giản lược đoán chừng một chút ít nhất cũng có mấy chục mai số lượng này mười phần khả quan dựa theo tốc độ trước mắt nếu như sinh tử thạch đều đều phân bố lời nói không được bao lâu liền có thể cho t i ể u chất t ử góp đủ hối đoái cựu phẩm chiêu lộ thần hoa đan sinh tử thạch tìm gần nửa c á n h giờ triệu mục đem phương viên năm mươi bên trong phạm vi bên trong những cái k i a rời g i c sinh tử thạch tất cả đều thu thập hoàn tất tám mươi chín mai thu hoạch vẫn được tiếp tục kiểm lại thu hoạch sau triệu mục cũng không có cảm lộ sinh tử thạch bên trong sinh tử ý cảnh dự định tiếp tục vùi đầu vào tìm kiếm sinh tử thạch chuyện nghiệp trong bốn người mặc dù tách ra nhưng vẫn như cũ giữ liên lạc cùng dự liệu một dạng cơ thanh nguyệt ba người thu hoạch còn lâu mới có được triệu mục đến đại đồng dạng thời gian nhiều nhất cơ thanh nguyệt cũng chỉ là thu hoạch mười cái cơ huyền năm ai k ỳ h u y ề n h u y ề n c à n g là chỉ có ba cái mấy ngày kế tiếp bốn người đều ở đây nghiêm túc tìm kiếm rốt cục tại năm ngày sau đó gom đủ năm ngàn mai sinh tử thạch cái này khiến triệu mục ý thức đến có chút không đúng hắn đã coi như là bậc học tuyển thủ liền theo, theo tốc độ này muốn thu đủ hối đoái sinh tử thiền trượng sinh tử thạch k i u được đến ngày tháng năm nào a dù sao đây chính là ba ngàn vạn mai có lẽ còn có m ò hơn s i ê u tập phương pháp triệu mục lẩm bẩm một mình một phen sau liền diêu đầu hoảng nao đem tạm thời để ở một bên tiến đến cùng cơ thanh nguyện bọn người tụ hợp dưới mắt hay là trước đem cựu phẩm chiêu lộ thần hoa đ a n cho đổi t h ị phu ngươi thật lợi h ạ i ba làm triệu mục đem hơn bốn nghìn mai sinh tử thạch tất cả đều giao cho kỷ huyên huyên thời điểm tiểu cô nương kia đôi mắt to bên trong tất cả đều là sùng bái tiểu tinh tinh nàng mệnh gần chết mới tìm hơn một trăm mai a đi t h i đi đem cựu phẩm chiêu lộ thần hoa đ a n trước đổi ra cái đồ chơi này mặc dù đặt ở một đám bảo vật t r o n g cũng không tính thu hút ở đây có thể dùng tới nhân cũng không nhiều nhưng đề phòng triệu mục cười nhắc nhở một câu mặc dù mình có rất lớn ưu thế nhưng bạn nhất có người vận khí tốt tìm tới một phiến d à y đặc khu so với bọn hắn trước thu t ậ p được càng nhiều hơn sinh tử thạch thú chi lần này thành công người tiến vào cũng không ít mà bọn hắn vẹn vẹn chỉ là một bốn người tiểu đoàn thể h ồ i đoái bảo vật địa phương là một tòa xưa cũ cung điện tạo hình hết sức đơn giản bên ngoài nhìn xem thậm chí có chút phế phẩm nhưng không ai hội xem thưởng tại ba người anh nhìn kỷ huyên, huyên các khoản tiền lớn tiến vào cung điện tỷ phu lần này thật sự là phải cảm t cơ huyền đối triệu mục biểu nhất chân trí cảm tạ phải triệu mục cười cười từ trình độ nào đó đến nói cơ thanh n g u y ệ t thích hắn cơ huyền tiểu tử này ở trong đó đưa đến tác dụng cũng không tính tiểu bởi vì cơ thanh n g u y ệ t đề cập qua tiểu tử này từ khi về cơ ra sau liền tam thiên hai đầu ở người phía sau bên thai xác hắn cơ thanh n g u y ệ t đại khái cũng là bởi vì nghe phiền cho nên liền đem tiểu tử này ném vào ác hồn đảng nhưng là bởi vậy trong lòng một mực nhớ k ỹ triệu mục này người mặc dù phần này nhân duyên đến có chút đột ngột nhưng triệu mục không hẳn bao nhiêu kháng cự dù sao cơ thanh nguyện trừ bạo lực điểm cái khác cái gì đều tốt nhất là kia hoàn mỹ thân thể hắn là thất thích nghe tới triệu mục đối đệ đệ trả lời cơ thanh nguyệt mặt mày có chút n í t lên rõ ràng tầm tình không tệ không bao lâu k ỳ huyên huyên nha đầu này liền đ ổ i thành công ra lấy được ừm k ỳ huyên huyên đem cựu phẩm chiêu lộ thần hoa đang đặt ở lòng bàn tay cho triệu mục bọn người thưởng thức k h ắ p khuôn mặt là tiêu dung ngay sau đó tiểu cô nương liền vội vội vàng vàng đối triệu mục nói đúng rồi tỷ phu có người nhanh hơn chúng ta ta tại đ ổ i thời điểm nhìn thấy đã có mấy dạng bảo vật bị hối l o ạ đi trong đó thậm chí còn có giá trị mười vạn mai sinh tử thạch bà bối triệu mục ba cơ thanh nguyệt cơ huyền ba